Chương 488, phía sau màn hấp thụ tin tức. Dưỡng phóng thân thể đang nhanh trong thuế biến bên trong. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thân thể dung hợp, tại thể nội bạo phát ra từng đợt sóng lớn mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, tất cả huyết dịch cùng huyết nục đều tại sáng lên. Thật giống như phát sinh một loại nào đó vô cùng nồng đậm phản ứng hóa học đồng dạng. Huyết nục cùng tứ chi tất cả đều bắt đầu lốt bộp rung động, từng đầu kinh mạch đang không ngừng nâng lên, làn da đang nhanh chóng kéo rùa từng mảnh từng mảnh huyết giống như là thổi phòng ba. Đồng dạng ba. Giống ba. phóng trực tiếp nhịn không được giống to một tiếng. Ầm ầm. Toàn bộ vứt bỏ lam tinh đều đang run rẩy, phát ra từng đợt nặng nề dị thường mê minh. Mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vô cùng thô to khe hở, mỗi một vết nước đều tĩnh mịch quỷ dị, giang khắp nơi, như ngập bàn, giang rắc. Hơn phân nửa lam tỉnh mặt ngoài tại hắn vừa hô phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Rốt cục, loại này biến dị đáng sợ bắt đầu chậm rãi tiếp xúc. Dương phóng quần áo trên người vỡ vụn, thân thể khôn ngô, đầu đầy đen như mực tóc vô cùng tùy ý rối tung ở trước ngực sau vai, ánh mắt thăm thú, toàn bộ nhục thân đều tại mau mau lên. Từng tập từng tập da thịt dâng lên lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Tất cả lỗ chân lông đều tại tràn ra hào quang, tựa như thể nội ẩn một tôn vô cùng đáng sợ núi lửa đồng dạng. Cương đại Trước nay chưa từng có cường đại. Nắm đấm của hắn nắm chặt, phát ra lộp bộ tiếng sấm, ẩn chứa làm không hết lực lượng. Sau đó ánh mắt lần nữa hướng về trước mắt Cửu Sắc Vòng Xoáy nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản bản Sắc Vòng Xoáy cũng bắt đầu phát sinh cải biến, trong đó quang mang mấy liệt, hào quang lóa mắt, nguyên bản che kín phần mộ cùng thi thể Hoàng Vũ chi địa, giờ khắc này lại mọc ra vô số thanh thảo cùng cây nhỏ, xanh non tươi tốt, mênh mông vô mô bờ, một cố cường đại mệnh từ toàn Xoáy bên trong không ngừng mãnh mà ra. Thậm chí, còn có khắp nơi hở ra sơn mạch, từng đầu chợt hẹp dòng suối ba. Dương mắt sáng lên. Cựu sắc vòng xoáy nội bộ thế giới, chẳng lẽ tại cũng tại hướng về đạo quả hình thức ban đầu chuyển biến? Là, cái này cựu sắc vòng xoáy nguyên bản là đạo quả đại bộ phận tinh hoa hội tụ mà thành, giờ phút này coi như chậm dãi chuyển hóa làm đạo quả cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ." Dương Phóng tự nói, thậm chí một ngày kia, chưa chắc không thể chuyển hóa làm một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Một khi trở thành một viên hoàn chỉnh tinh cầu, vậy hắn đạt được chỗ tốt chính là không thể tưởng tượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đợt vô hình sinh mệnh khí tức liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, tới nhân hắn toàn thân huyết nục cùng kinh ba. Dương Phong dương mắt lên nhìn, lần nữa hướng về toàn bộ Lam tỉnh nhìn lại. Toàn bộ Lam Tỉnh hoàn toàn phê đi, ngoại trừ vô tận lớn cắt cùng phế tích bên ngoài, không có vật khác. Hắn bước chân tiếp tục phóng ra, hướng về phía trước hành đấu. Nhưng vào lúc này, Dương phóng trong lòng hơi động, sinh ra cảm ứng, đồng nhiên ngẩn đầu lên. Một cú cực kỳ cường đại khí tức tại từ trên cao bên trong cấp tốc tiếp cận mà đến, nương theo lấy nồng đậm kiểm chế khí tức, khiến cho toàn bộ màu vàng đất cắt cũng bắt đầu cấp tốc đấu động. Chỉ gặp một mảng lớn chói mắt lưu tỉnh, từ thiên ngoại khu vực hung hăng gạo két mà đến, lít, lít nhít, hực, hướng về Dương Phong chỗ khu vực hung hăng chẻ mất sụt dưới. Lưu Tỉnh chưa tới. To lớn đáng sợ áp lực liền đã cấp tốc chuyển khắp toàn bộ tình cầu. Có người tại ra tay với Lam Tinh, Dương phóng sắc mặt ngưng tụ, 14 sắc vòng xoáy không chút nghi ngại, trong nháy mắt nổi lên, cấp tốc phóng đại, tiếp hướng về đầy trời điên cuồng quò xuống lóa mắt lưu tinh thôn phệ mà đi. Phốc phốc phốc phốc, từng viên sáng chói lưu tinh tất cả đều cấp tốc rơi vào đến vòng xoáy bên trong, như là rơi vào đến cái gì không đáy trong thâm viên đồng dạng. Đảo mắt, tất cả lưu tinh toàn bộ biến mất hầu như không còn. Tại đầy trời bị thôn qua đi, rất nhanh ba đạo vô cùng cổ lão bóng người cấp tốc lao xuống số dưới chỉ gặp trên người bọn họ mặc không biết rõ bao nhiêu năm phục sức, ánh mắt vô hồn, sắc mặt ngốc trệ, trên thân bộc lộ ra sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, tựa như thiêu đốt lên lửa cháy dữ dội. Là bọn hắn, phía sau màn hát thủ người. Dương phóng trong con người trong nháy mắt bắn ra lánh quang. Hắn từng nghe thần bí lao giả nhắc qua, có một đám thái cổ thời kỳ cùng thần thoại cường giả, vì có thể sống, mẹ không tiếc đem tự thân linh hồn bán cho phía sau màn hắc thủ để cầu trở thành phía sau màn hắc thủ nêướt. Nhưng đem bán cho phía sau màn hắc thủ về sau, thân thể của bọn hắn cũng đem như là khối lỗi, mặc dù còn có thể giữ lại một số nhỏ linh lực, nhưng lại đã cùng chính thường nhân cực khác. Vô luận là cử chỉ hành động, vẫn là ngôn ngữ, đều giống như máy móc đồng dạng. Phát hiện người phản kháng, lập tức xử quyết. Ba vị sắc mặt đờ đẫn cổ lão bóng người, phát ra băng lánh máy móc thanh âm, hai tay bỗng nhiên hợp lại, ba người trên thân lần nữa tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Giữa lẫn nhau lẫn nhau kết nối, trực tiếp hợp thành một cái sáng trói hình tam giác, từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương phóng chỗ khu vực hung hăng ép xuống. Toàn bộ hình tam giác khu vực bên trong, thần quang lóe mắt, tựa như xuất hiện mấy chục vòng mặt trời, chiếu người cơ hồ không mở ra được hai mắt, đáng sợ năng lượng khí tức cơ hồ muốn hòa tan hết thảy. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, không chút do dự 14 sắc hảo quang trực tiếp hướng về tổ ba người thành hình tam giác hung hăng quét ngang tới. Ầm ẩm. trời đất quay cùng, không gian vỡ nát. Giữa hai bên trực tiếp bạo phát ra một cố khó mà tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Toàn bộ Lam tinh đều đang run lên bần bật, bật. Đến cuối cùng loại kia to lớn hình tam giác quang mang rốt cục bị dương phóng hóa giải, nhưng ba đạo vô cùng cổ lao bóng người lại quát lạnh một tiếng, chia làm ba cái phương hướng khác nhau trong chốc lát hướng về dương phóng lao thẳng tới mà tới. Mỗi người đều nhanh đến cực hạn. Thân thể dính đến không gian, thời gian ảo nghĩa, vượt qua, nhanh đến mơ hồ, căn bản không tại lẽ thường bên trong. Dương phóng thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tại ngàn cân treo sợi tóc ở giữa nhanh chóng tránh đi. To lớn 14 sắc vòng xoáy tại đỉnh đầu của hắn o o vàng xoáy, thân bí khó lường, bộc lộ ra khó mà hình dung hủy diệt tính ba động, một mực che khuất bốn phương. Hắn cũng không có lập tức lấy 14 sắc vòng xoáy đi thôn vẻ cái này ba cái cổ lão giả, mà là rất muốn thử một chút, mình bây giờ chân chính lực lượng. Kêu ba vị cổ lão giả một kích không trúng, lập tức hóa thành chùm sáng chói mắt, lần nữa phóng lên tận trời, khí tức gào thét, về Dương phóng cực tốc vọt Mỗi người đều trên thân đều khí tức tiêu đốt, thể nội giống như là ẩn chứa một cái bảng bạc thế giới. Dương phóng nhấn thần băng lãnh, trong lúc đó đáp xuống không có sử dụng bất kỳ tuyệt học gì, cũng không có sử dụng đại hoang phá diêm ô, hoàn toàn dựa vào chính mình cường đại nhục thân. Và anh. huyết quang nổ tung, lung tung bay múa. Chỉ là vừa đối mặt, hắn liền dữ dội đập vỡ một cái cổ lão giả thân thể, từ đầu đánh tới hông, đem nó toàn bộ thân hình đều cho chấn náo nhọn. Mỗi một phiến huyết dịch đều tại sáng lên, ẩn chứa vô song tinh khí. Đập nát đối phương thân thể, thật giống như đánh nát một cái không chút nào tuốt đồ sứ, không có chút nào phí sức. Dương phóng trong lòng lạnh lẽo, theo sát lấy di động như điện, vừa hung hắc đánh vào còn thừa hai cái cổ lão giả trên thân, phát ra ầm kinh khủng âm. Cũng trước đó người kia đồng dạng. Hai vị này cổ lão giả thân thể cũng là không có chút nào dấu hiệu trong nháy mắt nổ tung, như là dưa hấu đồng dạng. Bất quá, rất nhanh thân thể của bọn hắn liền lần nữa gây dựng lại, khí thế tràn đầy, tựa như dục hỏa chủ sinh, không chỉ có không, có chút nào vượt ngoài, ngược lại so trước đó càng thêm cường đại một phần. Bọn hắn ánh mắt băng lánh, thanh âm cứng ngắc, tiếp tục mà miệng. Phát hiện người phản kháng, lập tức sự quyết. Dương phóng lông mày, lộ ra lánh sắc, người phản kháng. Ai định nghiễu người phản kháng, giống các ngươi dạng này trở thành cái xác không hồn chẳng lẽ mới không phải người phản kháng. Wen, Wen Anh. Thân thể của hắn xung qua, buộc phát ra tràn đầy khí thức, lần nữa từ cái này ba người bên người lướt qua, đem cái này ba người thân thể chấn động đến vỡ nát. Nhưng cùng trước đó đồng dạng. Cái này ba người thân thể vỡ nát về sau, lại nhanh chóng xung tức cùng một chỗ, huyết quan hùng hực, tiếp tục hướng về Dương Phong đánh tới, trong miệng hoàn toàn không có chuyện xưa hô hào trước đó lời nói. Dương Phong trong lòng phát trìm. Quả nhiên rất khó giết chết. Khó trách trước đó kia vị thần bí lão giả muốn đem bọn hắn trục xuất. Những này cổ lão giả không chỉ có tự thân tu vi dị thường cường đại, càng là có phía sau màn hấp thủ tình huyết bảo hộ, mặc kệ thụ nặng hơn nữa tổn thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Hỗn độn vực khu, dưỡng phóng đột nhiên hét lớn, nếm thử bắt nguồn từ thân pháp thì chỉ lực. Soạt, một mảng lớn mông lung màu đen hư ảnh trong nháy mắt đã qua, trực tiếp hướng về lần nữa đánh tới kia ba vị cổ lão giả bao phủ tới. Một mấy mắt, đem thân thể của bọn hắn bao trùm ở bên trong. Ba vị cổ lão giả thân thể lập tức bắt đầu phát sinh cải biến. Tuổi của bọn hắn giống như tại ngược dòng, từ nguyên bản trung niên hình thái đang nhanh chóng hướng về thiếu niên chuyển hóa, lại từ hiện tại thiếu niên hình thái nhanh chóng hướng về tuổi thơ chuyển biến, thật giống như thật muốn bị hắn trực tiếp quy hư, hóa thành nguyên điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái này ba vị cổ lão giả thân thể bên trong trong lúc đó buộc phát ra từng mảnh từng mảnh trói mắt ánh quang, giống như là từng vòng màu máu mặt trời mọc, cường đại dị thường ba động từ trong cơ thể của bọn họ bắn ra. Ba người thân thể trong nháy mắt thoát khỏi hỗn độn quy khư ảnh hưởng, lần nữa biến thành trước đó trung niên hình thái. Quả nhiên của quái. Dương Phong chăm chú tiếp cận cái này ba người thân thể, nắm đấm đánh bất tử, pháp tắc luyện bất tử. Trong cơ thể của bọn họ cái chủng loại kia tình huyết rất là tà môn, mặc kệ bọn hắn nhận như thế nào tổn thương, đều có thể rất nhanh khôi phục. Phải biết cái này ba người thể nội còn chỉ là một giọt phía sau màn hắc thủ huyết dịch mà thôi, nếu là đối mặt với chân chính phía sau màn hắc thủ, đây chẳng phải là càng thêm không có khả năng giết chết. Dương phóng trong lòng trong nháy mắt trở nên vô hạn lạnh nghề. Mắt nhìn xem ba người tiếp tục suy nghĩ hắn đánh tới, Dương phóng trong lòng bằng lánh, lại thúc cấp tốc xuất thủ. Lần này hắn làm vỡ nát ba người thân thể về sau, không đợi ba người phát sinh gây dựng lại, lập tức đem pháp tắc đánh ra, ba phủ lại bọn hắn đầy trời tình huyết, ý đồ đem máu tươi của bọn hắn lấy ra. Nhưng quá trình này lại dị thường khó khăn. Ba người tình huyết trong cơ thể tựa như có được bản thân ý thức, tại hắn pháp tắc bao trùm dưới, điên cuồng giãy giụa, tà xung hữu đột, muốn phá vỡ hắn pháp tắc rút ra. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Ước Trừng qua hồi lâu. Dương Phóng mới rốt cục hoàn thành đây hết thảy, đem cái này ba người thể nổi cái chủng loại kia độc hữu tinh huyết tinh lại ra. Cái này ba loại tinh huyết tất cả đều hiện ra 5 đấm đồng dạng lớn nhỏ, nồng đậm màu tím, bị hắn lực lượng một mực cầm. Cho dù đã bị giam cầm, loại này tinh huyết như cũ tại nhảy vọt không ngừng, tựa khốn trụ ba đầu thú mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong sắc mặt nghiêm túc, Loại này tinh huyết đến nội tình ngậm cơ nào cơ mật, bị hắn pháp tắc luyện hóa, lại rút ra tứ thể, thế mà vẫn như cũ như thế cường đại. và anh, kia ba người thân thể lại một lần nữa gây dựng lại. Chỉ bất quá lần này gây dựng lại về sau, lại không nghĩ thêm trước đó như thế khí tức tràn đầy, trực tiếp trở nên uy hải rất nhiều. Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo, phất tay hỗn độn quy khư lần nữa cùng quét mà ra, đem cái này ba người cấp tốc bao phủ ở bên trong. Chỉ gặp ba người thân thể lập tức lần nữa phát sinh cải biến, từ trung niên hình thái cấp tốc cải biến, hướng về thiếu niên dũng mãnh lao tới, lần này rốt cục triệt để như ngừng lại thời kỳ thiếu niên dường như lập tức bị tức đoạt vài vạn năm tuổi thọ, ngay tiếp theo trên người khí tức cũng lần nữa trở nên càng thêm suy yếu. Quả nhiên, những người này sở dĩ giết không chết, hoàn toàn chính là từ loại này tinh huyết quyết định. Dương Phóng tự nói, phải biết hắn hiện tại thân thể thế nhưng là vô cùng cường đại, tan ba viên thần trùng, lại thêm lam tỉnh đả khu, cả người đã trực tiếp thoát thai hoàn cốt. Loại này tình huống dưới, hoàn toàn có thể đối cùng giai cao thủ làm được nhiệt ép. Nhưng là trước đó đối phó cái này ba người lúc, lại bất luận đánh như thế nào, đều không cách nào triệt để tổn thương đến bọn hắn, căn bản không hợp tính lý. Khiêu ba vị cổ lão giả bị đánh rơi xuống thời kỳ thiếu niên về sau, y nguyên không biết do e ngại, tựa hồ là hoàn toàn người máy, trong miệng tiếp tục tái diễn lời nói tương tự. Phát hiện người phản kháng, lập tức xử quyết. Bọn hắn lần nữa cấp tốc đánh tới. Vị kia tiền bối nói rất đúng, các người loại này cách sống, thật đúng là bị ai đã mất đi bản thân ý thức cùng tự thân tự do, cho dù có thể bất tử, lại có thể như thế nào? Dương phóng nhãn thần lạnh lùng, nói, ta đưa các người chân chính siêu thoát đi. Oen, 14 quả thần trùng chi lực dung hợp, quỷ dị khó lường thời không chi lực lại lần nữa hiện hiện. Tại ba người vừa mới đánh tới sát Na, không gian vỡ vụn, Tôi không trường hạ lực lượng mãnh liệt mà ra, lao nhanh bánh chướng, mên ngông quần cuộn ra vô số bọc nước, trực tiếp đem cái này ba người thân thể cấp tốc nuốt sống xuống dưới. Sau một khắc liền đem bọn hắn mang đến tương lai thời không. Bọn hắn ấn ký cùng hiện tại lúc không tương dung hợp, dưỡng phóng cho dù có thể giết chết bọn hắn, cũng muốn lần nữa tiêu hao không ít thời gian, dù sao hiện tại làm rõ ràng tự thân lực lượng trình độ, không cần thiết lại bội tiếp bọn hắn tiếp tục tiêu hao. Dưỡng phóng ngẩng đầu lên, trong lòng mãnh liệt, nhìn về vô tận phía sau màn 3. Vị chân chính phía sau màn thủ hiện tại cũng chú ý đến Lam tinh. Kìa kìa ma, ma quân bọn hắn 6 người thoát không sao. Còn có cha mẹ của ta, cha mẹ của ta bị âm tuyển thu đi hồn phách, không biết có hay không trốn qua một kiếp. Hắn lập tức vận chuyển lên nhân quả thần trùng bắt đầu cảm ứng. Không bao lâu, con mắt lóe lên. Nhân quả vẫn còn tại thần khư đại lục. Thân thể của hắn lần nữa phóng lên tận trời, xé rách không gian, hướng về thần khư đại lục vào tới. Rất nhanh, Dương Phóng đã xuất hiện lần nữa tại Vô Tận Hoang Vu thần khư đại lục, nhân quả thần trùng vận chuyển, tiếp tục cảm ứng đến sâu xa thăm thẳm bên trong vô hình nhân quả. Nhưng rất nhanh hắn lần nữa nhíu mày. Nhân quả biến mất. Hắn từng lần một vận chuyển thần trùng, lần lượt tiến hành cảm ứng. Càng là cảm ứng, càng là trong lòng Hồ Nghi Loại kia sâu xa thăm thẳm bên trong nhân quả mông lung, chỉ tốt ở bên ngoài, rõ ràng cảm thụ được ngay tại thần khư đại lục, nhưng khi hắn tiến một bước tìm kiếm nhưng lại không cách nào cụ thể kết luận. Loại cảm giác này rất là làm cho người phiền muộn. Đáng chết, Âm Tuyển sẽ không ở Âm ta đi. Dương Phong sắc mặt khó coi. Nếu như đối phương thật tâm hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Dù là nghèo cực tiên trên dưới mặt đất, cũng muốn móc ra đối phương. Đồng nhiên, Dương Phóng lần nữa suy tư. Thanh toán lớn quá đi, những cái kia trước đó ngược lão ma hiện tại cũng đi nơi nào? Không có khả năng trốn thời không chừng hả, ta là dẫn đầu tiến vào thời không chừng hả. Bất luận kẻ nào muốn trốn thời không trường hà, ta đều có thể cảm giác được, bọn hắn nhất định còn tại Thần Khư Đại Lục, hơn phân nửa là núp ở cái nào đó ta không biết đến bí ẩn nơi hiệu lánh. Dương phóng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Trong đầu của hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đây thái cổ thất hùng cùng cái kia thần bí bàn tay lớn màu vàng óng ánh toán mình sự tình. Khoản nợ này nói cái gì cũng muốn tính toán. Rất nhanh dương phóng lần nữa phóng lên tận trời, tại toàn bộ Thần Khư Đại Lục ở bên trên bắt đầu Lại qua không ít thời gian. Đương nhiên, Dương phóng con mắt lóe lên, bắt được từng nhỏ xíu nhân quả ba động, thân thể lóe lên. Sát na hướng về phía trước cực tốc vào tới, một chỗ to lớn lòng đất trong cái khe, màu đen hỗn độn, nhìn một cái vô tận, liên miên liên miên liền cùng một chỗ. Nhìn một cái, đen ngịt một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Tại mảnh này màu đen hỗn độn chỗ sâu, từng vị rất nhỏ tiếng vang không ngừng phát ra, nương theo lấy trận trận ánh sáng ngông lung trạch. Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một vị quanh thân bị thanh sắc quang mang bao phủ lão đạo, như cùng ở tại làm tặc, vô cùng cảnh giác cùng thận trọng, tại cẩn thận nghiêm hướng về mảnh này hỗn chỗ sâu móc mà đi. Một bên vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát, sợ hồ sợ sẽ bị người nào phát hiện đồng dạng. Là hắn Dương Phong trong lòng nói nhỏ, đây là trước đây tiến vào vô địch thần vương mộ huyệt, từng chiếm được một mặt Tát Sát Bia cùng một viên thần trùng thần bí lao giả. Hắn vậy mà cũng không chết. Hắn đang đào cái gì? Dương Phóng hồ nghỉ, liễm dấu khí thức, quy về hư vô, lặng lặng quan sát. Rang rắc, rang rắc. Từng đọt thanh em rất nhỏ không ngừng vang lên. Mặc dù khống chế được rất là yếu nhưng vẫn là bị Dương Phóng rõ ràng bắt giữ. Cứ như vậy, theo thần bí lao đạo liên tục hướng về chỗ sâu đào đi, rốt cục, cảm giác được một cô vô cùng quen thuộc khí tức. Tát Đây là chính mình kia xung quanh Tát Trước đây thanh toán tiến lên. Hắn cảm lao ma bọn người ám toán mình, vỡ cho mình xung quanh tất sát địa, thế mà rơi vào nơi này. Theo thần cuối cùng hỗn độn bị đọng mở, thần bí lao đạo sắc mặt mừng rỡ, vội vàng tay áo một quyển, liền muốn đem chỗ sâu nhất xung quanh bia đá trực tiếp có lấy. Nhưng vào lúc này, một đạo lóe ra 14 loại khác biệt màu sắc hào quang, sớm đã xóa một bước, trong nháy mắt cuốn lên xung quanh bia đá, xoẹt một cái phóng lên tận trời. Thần bí lao đạo biến sắc, vội vàng cấp tốc quay đầu. Ai? Dưỡng phóng hồi xung quanh địa, thân thể chậm từ trong hư vô bước đi ra, mặc trường bào, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt như là há động. Lao tiên bối Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi, ngươi lại còn còn sống? Thần bí lao đạo giật nảy mình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đúng, ta còn sống. Dương Phóng thanh âm tăng thương, khí tức tràn ngập. Ngươi muốn thế nào? Lần trước hoàn toàn là hiểu lầm, ta từ đầu tới đôi đều không có chủ động xuất thủ qua, còn có, ngươi tuyệt đối không nên động thủ, bằng không chọc tới âm thầm tồn tại, ngươi ta đều trốn không thoát. Thần bí lao đạo vội vàng cấp tốc giải thích. Ngươi nói là phía sau màn thủ? Dương Phóng hoài tham, im lặng, ngàn vạn không thể nhấc lên. Thần bí lao đạo biến sắc, vội vàng cấp tốc ra hiệu Dương Phóng, nói: Hiện tại thanh toán vừa mới kết thúc, những người kia ba những người kia tại thời khắc lưu ý lấy thần khư đại lục cùng hắc cám âm mai, phàm là phàm là có bất luận kẻ nào nghe được bọn hắn đều rất dễ dàng kinh động bọn hắn, hiện tại tất cả mọi người tại ở nút, ngươi làm sao dám sớm như vậy xuất hiện? Ô, tất cả mọi người đều tại ở nút. Dương Phóng con mắt lóe lên, bọn hắn đều giấu ở nơi nào? Người thật không biết rõ, hay là giả không biết rõ? Thần bí lao đạo nhìn xem Dương Phóng biểu lộ, giật mình nói: "Con xin tiền bối nói thẳng." Dương Phóng mở miệng. Thần bí lao đạo nhìn thấy Dương Phóng biểu lộ không muốn lầm giả, trong lòng cấp tốc mấy liền, lần nữa nói nhỏ: Nói, mỗi người đều có mỗi người ẩn nút phương thức, như hỏi bọn hắn cụ thể đều trốn ở đâu, ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết rõ hiện tại không có bất luận kẻ nào có can đảm xuất hiện, ta cũng là cảm ứng được Thất Sát Bịa khí tức, lúc này mới bước lên cực lớn phong hiểm tiếp cả tới. Thật sao? Quả nhiên, thái cổ thất hùng cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chủ nhân cũng còn còn sống. Tiên bối, vãn bối muốn mượn Thất Sát Bịa dùng một lát, trên người người hẳn là cũng có một mà a. Dương phóng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng. Ngươi ba ngươi muốn lấy được ta Thất Thần bí lao đạo sắc mặt biến đổi. Đúng, mời tiền bối thanh toán. Dương phóng mở miệng. Thần bí lao đạo lập tức hận trong lòng tán răng, đáng chết Vương bắt Đạn, làm sao lần này liền gặp cái này ra hỏa? A, phía sau màn hát thủ. Thần bí lao đạo bỗng nhiên kinh hồ, sau đó quay người liền trốn, phá vỡ không gian, nhanh đến cực hạ. Nhưng hắn vừa mới chạy ra, một đạo 14 sát hào quang sớm đã trong nháy mắt quẩn ra, như là một cái xích, đem hắn trói lại, lần nữa cuốn đi ra, bị một tiếng đập xuống đất. Thần bí lao đạo lập tức bị nện một trận đầu góc cho váng, sắc mặt kinh hãi. 14 khóa thần trùng. Cái này sao có thể? Tiền bối, thất sát bia giao ra đi. Dương phóng mở miệng, Kỳ thật trong lòng của hắn càng nghĩ đến hơn đến là trên người đối phương viên kia thần trùng. Chỉ tiếc thần trùng liên quan đến trọng đại, đối phương chỉ sợ tình nguyện liều mạng, cũng sẽ không giao ra. Mà một khi giết chết đối phương, thần trùng lại sẽ lần nữa biến mất không thấy. "Tiểu tử, ngươi đến cùng đạt được bao nhiêu cơ duyên?" Thần bí lao đạo giật mình nói. "Không nhiều, chỉ có mấy cái đi, hiện tại còn xin tiền bối giao ra thất sát địa. Dương phóng mở miệng. Thần bí lao đạo trong đầu cấp tốc mấy liệt, cắn răng nói, "Tốt, tốt lần này là lão đạo cắm, cho ngươi." "Oen." Hắn tay áo một quyển. Một mặt xưa cũng đá từ tay áo hắn bên trong cấp tốc bay ra ngoài. Dưỡng Phong bản tay lớn vồ một cái, đem tâm bia đá này vững vàng tiếp được, một cú vô cùng nặng nghề cảm giác trong nháy mắt từ phía trên bộ phát ra, nghiền lên trọng lực. Bỗng nhiên, hắn 14 sát hảo quang lần nữa quét qua, đem vừa muốn đào tẩu lao đạo lần nữa quét tới, vững vàng nện ở mặt đất. "Tiểu tử, ngươi còn muốn làm cái gì?" Thần bí lao đạo kinh hãi. "Ta rất muốn biết rõ tiền bối là núp ở chỗ nào. Còn xin tiền bối mang ta đi nhìn xem thế nào." Dưỡng phóng hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú thần bí lao đạo. Trực giác nói cho biết, những này sống vô cùng xa xưa lão quái vật, tuyệt đối đều có thưởng nhân khó mà tưởng tượng ẩn nốt phương thức. Có lẽ ba tìm được một cái, liền có thể tìm tới cái khác. Người nghĩ biết rõ chỗ ẩn thân của ta? Thần bí lao đạo thần sắc đột biến. Đúng vậy, Tiền Bối cảm thấy mình còn có lựa chọn sao? Dương Phóng hỏi thăm. Một viên lóe ra 14 loại khác biệt màu sắc kinh khủng vòng xoáy, xu xuất hiện ở Dương Phóng đỉnh đầu, o o xoay tròn, thần bí khó lường, bộc lộ ra từng đợt cường hành kinh khủng khí tức. Thần bí lao đạo nhìn chăm chú lên cái này 14 sắc vòng xoáy, lập tức tê cả da đầu. Tốt, "Tốt, ta nguyện ý mà ngươi tới." Hắn liên tục mở miệng. Đa tạp Dương Phong đáp lại, lại là một đạo 14 sắc hào quang quyện ra, một mực chói lại thần bí lao đạo, mà hậu thân thân thể hướng về nơi xa vào tới. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Thần bí lão đạo kinh hãi. "Tiên bối yên tâm, chờ ta sắp xếp cẩn thận ta bằng hữu, ta tự nhiên sẽ thả ra ngươi." Dương Phóng đáp lại. Hắn đối với thần thôn bên kia ít nhiều có chút không yên lòng, chuẩn bị đem bọn hắn thích đáng an trí về sau, đang cùng theo thần bí lao đạo đi hắn ẩn nốt chỉ địa nhìn xem. Chương 489: Dương Phong trả thù. Yểm ma lại xuất hiện, nhìn một cái vô tận thần khư đại lục, khắp nơi đều là hoang vô cùng phê tị. Ngoài trừ khắp nơi trống trải công trình kiến trúc bên ngoài, giữa thiên địa cơ hồ không có bất kỳ cảnh vật gì. Hết thảy sông núi, dòng sông, sinh mệnh tất cả đều biến mất. Tại sắp xếp song xuôi thần thôn đám người về sau, Dương phóng rất mau cùng tại thần bí lão đạo sau lưng, hướng về nơi xa bay đi. Qua đi tới hồi lâu, kia thần bí lao đạo mới tiến vào một chỗ hoang vu trong ngập gốc. Chỗ này hẻm núi cùng trước đó khu vực, một mảnh đen tuyền, bên trong tất cả đều là thật dày hỗn độn chi địa, tựa hồ là thiên địa chưa mở thời điểm. Phía trước hỗn độn tới một chỗ dị thứ nguyên không gian, ta chính là nút ở chỗ nào? Giống như vậy dị thứ nguyên không gian còn có rất nhiều, chỉ bất quá đại bộ phận đều không an toàn, bên trong tràn ngập thứ nguyên phong bạo, rất dễ dàng sẽ đem người cuốn vào nhục chí, lâm vào không gian loạn lưu. Thần bí lao đạo chỉ vào phía trước, mở miệng nói ra: "Dị thứ nguyên không gian." Dương phóng con mắt chớp động, hướng về phía trước liếc nhìn. Rất nhanh hắn tại lao đạo dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Không bao lâu, thần bí lao đạo tiến vào chỗ này hỗn độn chỉ địa chỗ sâu nhất, thần xác cảnh giác, hai tay lập tức ấn, trên thân tản mát ra từng đợt thần bí mông lung khí tức. Quát khẽ một tiếng. Trướng Mạch Hỗn Độn chỉ địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, ông ông tắc hượng. Sau đó răng rắc một tiếng, hỗn độn mở rộng, nổi lên một cái dị thường chợt hẹp thứ nguyên thông đạo, từng mảnh từng mảnh hỗn loạn năng lượng khí tức tại thông đạo luối vào khu vực lung tung mảnh liệt, phát ra hoành minh. Chính là chỗ này." Thần Bí Lao Đạo nói một câu, lập tức hướng về phía trước vọt tới. Dương Phong trong nháy mắt theo sát phía sau, bên ngoài thân tản mát ra từng mảnh từng mảnh nhan sắc ngông lung 14 sắc hào quang, cấp những này, lượng khí toàn ngăn cách bên ngoài. Không bao lâu, phía trước khí tức trào, nổi lên từng kia từng kia ánh sáng, lập tức rộng mở trong sáng. Dưỡng Phóng không khỏi lộ ra từng kia từng kia vẻ kỳ dị. Chỉ gặp chỗ này dị thứ nguyên không gian thật tựa như một cái tiểu thế giới, cực kỳ mênh mông, bên trong tràn ngập non xanh nước biếc, còn có các loại sinh mệnh, thậm chí nơi xa còn có liên miên rụng động. Tương vị người bình thường tại trong ruộng ngay tại khom người cung canh. Trên bầu trời thỉnh thoảng có loài chim bay qua, phát ra chít chít chék chék thanh âm. Hết thể an tưởng mà yên tĩnh. Rất khó lấy tưởng tượng, thanh toán qua về sau, thế mà lại còn có dạng này khu vực. Không trung mặt trời là cái gì làm? Dưỡng Phóng đầu lên, hướng về không trung nhìn lại. Đây không phải là chân chính mặt trời. Là ta dùng trận pháp chế tạo năng lượng quan đoàn. Thần bí lão đạo đáp lại. Thật sao? Dương Phóng Nhãn thần chấp động, nói, có chút ý tứ, bất quá, loại này dị thứ nguyên không gian là lai lịch gì? Ta trước đó liền chưa bao giờ thấy qua. Dị thứ nguyên không gian cực kỳ hiếm thấy, tất cả đều không phải chúng ta thời đại này sản phẩm. Có người suy đoán sớm nhất có thể truy tố đến thần thoại niên đại, kia thời điểm cường giả đều rất đáng sợ. Tại giữa thiên địa mở ra rất nhiều dạng này dị thứ nguyên không gian, dùng để làm làm phủ Về sau thần thoại niên đại phá diện, đại bộ phận dị thứ nguyên không gian cũng đều tùy theo mà hủy diện, chỉ lưu lại cực ít một bộ phận, mà lại cái này một bộ phận cũng đều là đại bộ phận chằng lập. Không gian loạn lưu, cực kỳ nguy hiểm, muốn tìm được một chỗ có thể chứa người quả thực không dễ. Thần bí Lao đạo nói, thần thoại niên đại. Dương Phóng nhãn thần ngạc nhiên, lại có loại này lai lịch. Tốt bà bối, thật sự là tốt bà bối, ngươi không ngại ta đem thần tôn người toàn bộ chuyển di đến đây đi. Dương Phóng nhìn về phía chu vi, mở miệng nói ra, cái này ba. Thần bí Lao giả một trận rõ dự, một lát sau, lộ ra cười khổ, gật đầu nói, tốt ta Ngươi nguyện ý chuyển di liền đem bọn hắn chuyển di đến đây đi. Hắn bây giờ bị Dương Phóng tiếp cận, đã căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt năng lực. Coi như Dương Phóng thật đối với hắn xuất Thủ, lại có thể như thế nào? Dưới mắt hai người chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi. Được. Dương Phong gật đầu, thể nội thần trùng đột nhiên vận chuyển, "Whoa" một tiếng, 14 sắc vòng xoáy hiện hiện, yếu ớt xoay tròn, để không gian đều tại rất nhỏ rung lên dậy. Sau đó quang mang lại lên, toàn bộ to lớn thần thôn trực tiếp bị hắn từ 14 sắc vòng xoáy bên trong đổ ra, vững vàng rơi vào mảnh này khu vực. Nếu như sớm biết rõ thế giới này tồn tại thứ nguyên không gian dạng này đồ vật, có lẽ lần trước đại kiếp giáng lâm, hắn liền sẽ không chật vật như vậy. Thứ nguyên không gian cũng không phải tuyệt đối an toàn, bởi vì hắn cổng vào cùng ngoại giới liên kết, cho nên rất dễ dàng liền sẽ bị phía sau màn hắc thủ chỗ tiếp cận, mà một khi bị tiếp cận, đối phương chỉ cần phá hỏng cổng vào, toàn bộ thứ nguyên không gian kỳ thực chính là một chỗ đông cái nắp sống con tài, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ chết đường một đầu, hi vọng ngươi có thể minh bạch." Thần Bí Lao Đạo nói. ta sẽ chú ý." Dương Phong đầu. Dù sao hiện tại thần thôn người cũng không có địa phương đi. Toàn bộ thế giới đã không có một chỗ chỗ an toàn. Dưỡng Phóng an trí xong đám người về sau, lần nữa vận chuyển lên nhân quả thân chủng, từng đạo vô hình nhân quả dây nhỏ tại trước mắt của hắn hiện hiện. Một lát sau, Dưỡng Phóng trong lòng ngẫm tụ, nhìn về phía nơi xa. Một đạo tráng kiện vô hình chuỗi nhân quả hướng về nơi xa kéo dài, một mực không có vào đến một chỗ phía trước một chỗ sơn linh bên trong. Đó là cái gì địa phương? Dưỡng Phóng chỉ hướng sơn linh. Thần Bí lao đạo quay đầu nhìn lại, đáp lại nói, chỗ kia sơn linh bên trong có một chỗ vết nứt khủng gian, liên tiếp hướng về phía xa sôi vô tận chỗ. Khi thì sẽ có không gian loạn lưu từ bên trong tràn ra, bị ta dùng đại trận chuyên môn ngăn chặn, làm sao? Ngươi có thể cảm nhận được nơi đó vết nứt không gian. Vết nứt không gian? Dương Phong trong lòng máy liệt nói, "Mang ta đi nhìn xem." Một đạo như thế thô to nhân quả nối tới chỗ kia vết nứt không gian, đây tuyệt đối là cùng hắn dị thường liên quan người. Nói không chừng là hắn một vị nào đó kiểu ra. "Được." Thần Bí lao đạo gật đầu, xoay người lại, hướng về kia chỗ Sơn Linh bay đi. Dương Phóng lúc này đi theo sau lưng. Không bao lâu, hai người tới Sơn Linh phía trước, chỉ gặp Trần Bí lao đạo hai tay huy động Kết xuất từng đạo thần bí ngân khí, ánh sáng xanh ngùn ngụt, mênh mông đông đượm, không ngừng tuần hướng chỗ này to lớn vất núi. Rất nhanh toàn bộ vách núi đột nhiên rung lên, mở rộng một cái tĩnh mịch thần bí cửa ra vào ra. Dương Phong con mắt lóe lên, lúc này hướng về vách núi nội bộ bay đi. Chỉ gặp toàn bộ vách núi nội bộ đá sơm trống rỗng, khí tức tràn ngập, tràn ngập một cỗ hủy diệt tính không gian loạn lưu, mà tại cái này loạn lưu phía trước thì là một chỗ vết nứt không gian. Y đạo vô không gian lưu từ nơi ra, ô ô động, về trong sơn động vọt tới. Phóng nhìn về phía hở, nhân quả như cũ tại kéo dài vô hạn. "Trốn về kia chỗ vết nứt không gian chỗ sâu kết nối mà đi. Quả nhiên là nơi này." Dương Phong nhãn thần chớp động, nói, "Chỗ sâu nhất khu vực ngươi thăm dò qua sao?" "Thăm dò qua, vô cùng há ám, tràn ngập luân lưu, tựa hồ vĩnh viên không nhìn thấy đầu, bất quá ở giữa kia một đoạn giống như cũng liền tiếp hướng về phía một cái thương nguyên không gian, ta lo lắng bên trong ẩn giấu những người khác, cũng không có dám quá độ tới gần." Thần bí lao đạm mở miệng, "Thật sao? Vậy ta đi qua nhìn một chút." Dương Phong mở miệng. Rõ ràng như thế nhân quả, khẳng định không phải người bình thường. Tuyệt đối cùng hắn có quan hệ rất lớn, hoặc là kẻ thù, hoặc là thân nhân. Dư Phong nói đến để làm, trực tiếp hướng về trước mắt vết nước không gian chui vào đi qua, quang mang lóe lên, thân thể cấp tốc biến mất tại nồng đậm đen như mực trong cái khe. Thần bí lao đạo sắc mặt biến đổi, lặng lặng nhìn xem Dương Phóng, cuối cùng không cùng đi qua. Đối với hắn mà nói, vẫn là hết thể cầu ổn tương đối tốt. Vô tận đen như mực cùng là lưu. Dương Phóng như là ngay tại hướng về một chỗ không đáy địa ngục tiếp cận mà đi, xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến từng đợt áp lực vô hình, tác dụng ở trên người hắn phát ra răng rắc, răng rắc Trước mắt hắn chuỗi nhân quả tại càng ngày càng gần, càng ngày đến càng rõ ràng. Rốt cuộc Dưỡng Phong triệt để tiếp cận đến chỗ kia thứ nguyên không gian. Cùng hắn đoán, đạo này chuỗi nhân quả quả nhiên kết nối hướng về phía chỗ kia thứ nguyên không gian. Nhìn xem ngươi là ai. Dưỡng phóng nhãn thần chớp động, lật bàn tay một cái, đại hoang phá diệt mâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng về phía trước đột nhiên xuyên qua. Ấm ẩm ẩm, Thanh âm kinh minh, không gian rung dậy, bành trướng ra từng đợt vô cùng cường đại khí tức. Trước mắt Nguyên bạn chăm chú khép kín thứ nguyên không gian tại chỗ bị hắn mở ra một cái lỗ to lớn. Dưỡng thân thể trực tiếp chợt lên, về kia chỗ lỗ to lớn cấp tốc tiếp cận đi qua. Chỉ gặp toàn bộ thứ nguyên không gian bên trong, rất là loạn. Không hề giống thần bí lao đạo thứ nguyên không gian như thế, che kín non xanh nước biếc, tràn ngập sinh mệnh khí tức, nơi này giống như là một chỗ đáng sợ tử vong tuyệt địa. Khắp nơi đều là quần quần hắc khí, vô biên vô hạ, tựa hồ biển trướng. Bầu trời tối hôm, trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì bóng người cùng sinh mệnh. Giữa thiên địa một phái thảm liệt khí tức. Dương Phong xuất hiện về sau, mày mắn lại, lập tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Sau đó hắn trực tiếp phi hành trên không trung, dọc theo chuỗi nhân quả hướng về nơi xa bay lượn. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bay ra không xa, một trận dị thường thảm liệt dài giống thanh âm, đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nương theo lấy vô tận hư khí, một cái dị thường to lớn kinh khủng bóng đen từ phía trước phóng lên tận trời, phát ra vô cùng điếc tai thanh âm, làm cho cả không gian động động. Trong lúc đó còn có đại lượng xiềng xích run rợy y thanh âm, rầm rầm rung động, làm cho người kinh tâm động phách. Dương Phong cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo kinh khủng bóng đen, tốc độ cực nhanh, cao có gần vạn trượng khổng trừng, toàn thân trên giới quân đầy từng đạo thô to xiềng xích, mang theo kinh khủng tước, trực tiếp hướng về Dương Phong hung hăng bắt tới. Dương Phong cầm trong tay đại hoang phá diền mâu, hướng về đối phương cấp tốc đón. minh, long đất cấm nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Toàn bộ thứ nguyên không gian cơ hồ đều bị đánh nát. Dương Phong rốt cục nhận ra đây là người nào, trong lòng rung động, không thể tưởng tượng nổi. Đoạ lạc trong thánh điện kia đạo ma ảnh, đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Dương tay, Dương Phóng kêu to, lại là một mâu xuyên qua mà ra, cùng đối phương ma trưởng hung hang đụng vào nhau, không gian nổ tung, cả hai thân thể đồng thời rút lui ra ngoài. "Tiền bối chấm đã, là ta." Dương Phóng cấp tốc giải thích. To lớn bóng đen vững vàng sừng tại hắn cách đó không xa, thực sự quá vĩ ngạn, quanh thân hắc khí cuồn kinh thiên địa, khiến cho không gian vặn méo, thời gian tựa như đình trệ. Từng đạo tráng kiện xiển xích lít nha lít nhít quấn quanh ở hắn toàn thân trên dưới. Một đôi mắt băng lánh mà tinh hồng. "Là ngươi, không hổ dung hợp đạo quả tính hoa, thực lực tăng lên quả nhiên tốc tốc." Thanh âm hắn băng lãnh, quanh quẩn nơi đây. "Tiên bối, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Dương phóng hỏi thăm. Đã từng hắn liều chết tiến vào rơi xuống thánh điện, may mắn mà có đối phương mấy lần cứu giúp, hắn mới có thể sống sót, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần quốc phá diện, tất cả mọi người ra, thánh điện cũng từ thần quốc rơi xuống, đập vào nơi đây. Bóng đen mở miệng nói ra. "Thì ra là thế, kia thần quốc người đâu? Chẳng lẽ tất cả đều đã lộ hạ?" Dương Phong lộ hại. Không rõ ràng, bóng đen lạnh lùng mở miệng. Dương phóng một trận suy tư, lần nữa mở miệng nói, "Tiền bối, trên người ngươi xiển xích là người phương nào lưu lại? Vãn bối nguyện ý giúp tiền bối trừ bỏ xiển xích, đổi tiền bối tự do." Trừ bỏ xiển xích. Bóng đen phát ra từng đợt băng lánh mà đáng sợ tiếng cười, nói, "Hắc hắc, muốn trừ bỏ xiển xích lại nói nghe thì dễ, ta bị tỏa liên trói lại vô số năm, hao hết tinh khí, cũng không cách nào thế nhưng xiển xích." "Cái gì?" Dương mình. Cái này bóng đen như thế cường đại, thế mà tốt nhiều năm như vậy cũng không cách nào thế nhưng xiển xích. Không ngại để Vãn bối thử một chút. Dương Phóng mở miệng lần nữa. Bóng Đen Yên lặng nhìn chăm chú lên Dương Phóng, chậm rãi gật đầu. Dương Phóng huy động Đại Hoang Phá Diệt Mâu, trực tiếp hướng trên người hắn xiển xích hung hăng quán xuyên đi qua. Keng! Một trận chói hai thanh âm truyền ra, hỏa tinh bắn tung tóe. Dương Phóng trong tay Đại Hoang Phá Diệt Mâu kém chút bị chấn thoát bay ra ngoài. Hắn lần nữa hướng về xiển xích nhìn lại, trong lòng ngưng tụ. Thật cổ quái quái xiển lấy hắn lực lượng bây giờ, phối hợp thượng cổ cấm khí, thế mà cũng không cách nào thay vào đó chút xiển xích. Dương Phong tiếp tục hướng về xiển xích đánh tới, lần lượt lần liên kích, đánh cho xiển xích không ngừng vỡ lên hoạt tinh, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì tác dụng. Đến cuối cùng Dương Phóng trực tiếp đã vận hành lên 14 sát hào quang, lấy những này hào quang hướng về bóng đen trên người xiển xích gân mòn mà đi, nhưng dù vậy, cũng không cách nào đem xiển xích gân mòn mảy may. Bóng đen nhãn thần băng lãnh, từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú Dương Phóng. Thế nào? Người bây giờ tin tưởng? Dương Phóng sắc mặt khó coi, không thể không lần nữa ngừng lại. Những này xiển xích rốt là ai mày? Một vị kẻ thù, thực lực thường cường đại, hắn không chết ta, liền thiết kế gạt vào thánh điện. Lợi dụng thánh điện cơ quan đem ta một mực vây khốn, vô số năm, những này xiển xích mỗi thời mỗi khắc đều tại phòng ngủ lực lượng của ta. Bóng đen ngữ khí lạnh lùng, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Nếu như ngươi có thể tập hợp đủ nhiều hơn phân nửa thần trùng, không sai biệt lắm liền có thể hóa tan xiển xích." Nhiều hơn phân nửa thần trùng. Dương Phóng gặp lại, nói: "Nghe nói chỉ cần triệu hồi ra nhiều hơn phân nửa thần trùng, liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh tiên đổ, là thật là dạ." Thật giả ai có thể nói rõ được, chỉ có tự mình thử qua mới có thể biết rõ. Bóng đen mở miệng: "Tốt, ta sẽ cố gắng." Dưỡng Phong gật đầu, nói, "Chỗ kia rơi xuống thánh điện còn tại phía trước." "Đúng vậy, bất quá thánh điện phía sau để ép ba cái khác biệt thứ nguyên không gian khế hở, nơi đó hẳn là còn có những người khác gần nút." Bóng đen mở miệng, Ô, tiền Bối có bằng lòng hay không mang vãn bối đi qua nhìn một chút?" Dưỡng Phóng mở miệng. Bóng đen có chút trầm mặc, vẫn là chậm rãi gật đầu. Thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, hắc khí cuộn quận, trong nháy mắt hóa thành trạng thái bình thường lớn nhỏ, thân thể y nguyên một mảnh đen kịt, hắc vụ quấn, xoay người lại, hướng về nơi xa đi đến. Dưỡng Phong lúc này đi theo bóng đen phía sau. Không bao lâu Bọn hắn xuyên qua trùng điểm hắc vụ khu vực, lần nữa thấy được chỗ kia vô cùng rộng lớn to lớn thánh điện, cao ngất trong mây, trừng ngàn trượng, tựa như cự nhân phúc điện. Tại cái này thánh điện phía sau, thì là ba cái cực kỳ chật hẹp vết nước không gian, đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán ra trận trận không gian loạn lưu, o o chói tai. Bất quá khuyết tán mà ra không gian loạn lưu, tại vừa mới tiếp cận thánh điện, liền tự động phát ra, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến nơi đây mày may. Dưỡng phóng trong mắt lần nữa hiện ra từng đạo vô hình chuỗi nhân quả, ánh mắt chớp động, về trước mắt ba khu khe hở tối sâu nhìn lại. Lại có quen thuộc khí tức. Là ai? Tiên bối? Không ngại vặn bối vào xem một chút đi." Dương Phóng hỏi thăm. Bóng đen nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời. Dương Phóng nói một tiếng "Cảm ơn", lập tức hành động, hướng về trong đó một đạo ẩn chứa chuỗi nhân quả khè hở cấp tốc bay đi. Cùng vừa mới cảm giác đồng dạng. Trước mắt xuất hiện lần nữa vô tận đen như mực, khắp nơi đều là hỗn loạn không gian khí tức, mênh mông đường, lung tung mảnh liệt, như là dao động dạng. Không bao lâu, Dương Phong lần nữa gặp được một chỗ không gian bí lụy, trực tiếp huy động đại hoang phá mâu, một xuyên qua, qua tại chỗ đem nó chấn mở. Thân thể của hắn lên, trực tiếp tiến vào chỗ kia thứ nguyên không gian bên trong. Mới vừa vào đi liên cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, nơi xa liên miên liên miên thành trì đứng vững, lại có khắp nơi non xanh nước biếc, chiếm diện tích rộng lớn. Cuối phía trước thì là một chỗ to lớn hồ đảo, lơ lửng giữa không chung bên trong, tựa như một chỗ tiên nhân phụ đệ. Dưỡng phóng mắt sáng lên, trong nháy mắt cảm ứng được càng thêm quen thuộc khí tức. Là bọn hắn, thái cổ thất hùng. Cái này bảy cái vương bát đản, vẫn là bị chính mình cho tìm được. Dưỡng phóng vừa muốn động thủ, đương nhiên, nhướng mày, cảm thấy cái khác khí tức. Ngoại thái cổ thất hùng, tựa hồ còn có những người khác. Hắn tinh tế cảm thụ, cảm giác được một cỗ khác cường đại khí tức. Vị trí thứ 8 siêu thoát cảnh cao thủ. Dương phóng nghi hoặc, nhưng rất nhanh không còn còn nhiều, nhãn thần lệnh lẽo, trong tay đại hoàng phá diệt mâu khinh động, không chút khách khí, trực tiếp hướng về phía trước huyền không đảo tự hung hăng quán xuyên đi qua. Hưu. Sát cơ mấy liệt, tựa như lưu tinh, vạch phá không gian, mang theo dị thượng cường đại khí tức, vọt qua, trong nháy mắt đem chỗ kia hòn đảo bao phủ ở bên trong. Oen. Một tiếng to lớn vang minh chuyển ra, phía trước tòa kia vô cùng to lớn hòn đảo tại chỗ nổ bể ra đến, từng khối to lớn hòn đá lung tung bay múa. Đây ngay đều là quang mang quét sạch, khí lưu gào khét, không gian đều cơ hồ Giống ba Rất nhanh từ chỗ kia vỡ nát hồn đảo bên trong phát ra điếc thai gào thét, một cỗ kinh khủng hắc khí phóng lên tận trời, quần quần mảnh trướng, tựa như khắp nơi mầu đen núi lửa bạo phát đồng dạng. "Ngươi nào dám can đảm nhiễu loạn chúng ta trụ sở?" Từng đạo điếc thai gào thét xuyên ra. Giữa thiên địa trực tiếp nổi lên bảy đạo vô cùng to lớn thân ảnh, mỗi một đạo đều có gần vạn trượng chỉ cao, đen nịt một, như là núi cao, treo giữa không trung bên trong, hướng về phía trước băng lén nhìn lại. Từng đôi ánh mắt thâm thúy, ngần, mang theo mười phần phóng lộ ra cười lạnh, đứng ở đằng xa, lặng nhìn về phía trước mắt bảy người. Rất nhanh hắn chú ý tới, tại bảy người này bên cạnh thân, lại xuất hiện một đạo bóng người. Chỉ có chính thường nhân cao như vậy, thân thể rất gầy, mặc một bộ nho sam, đầu đầy tóc nâu trắng, hướng về hắn bên này lắng lặng trông lại. "Là ngươi, Dương đạo." Liệt Diễm lao tổ trong mắt co giật lại, phát ra kinh thắc lên, "Ngươi còn chưa có chết?" "Liệt Diễm lao tổ, các ngươi không có chết, ta lại thế nào bỏ được chết mất, đại kiếp trước đó, chúng ta chướng còn không có coi xong." Dương phóng mở miệng. "Tốt, tốt một cái Dương đạo, ngươi thật đúng là mạng lớn." Kim Ô tôn giả băng hàn mà miệng, nói, "Ngươi như là đã may mắn sống sót." còn không đi tìm địa phương tham sống sợ chết, còn dám chạy tới cùng chúng ta đối địch. Thật đang tìm cái chết không thành. Hôm nay muốn chết cũng không phải ta, Thái cổ thất hùng, đại kiếp trước đó, khoản nợ này chúng ta cũng nên tính toán." Dương Phong quát lạnh. "Dương đạo a Dương đạo, ngươi thật đúng là không biết sống chết." Hạ Cám Lao ma thanh âm đáng sợ, quên quần nơi lầy, phát ra trận trận sâm niên tiếng cười, nói, "Tốt, ngươi tới vừa vặn, chúng ta vừa mới luyện chế cấm bảo, đang người thử một chút ý lực, hôm nay trước hết bắt ngươi khí đi, Thiên Ma ra." "Veng." Một cỗ vô hình áp khí trong nháy mắt quét mà ra, mên ngông đưa Quấn về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch, nương theo lấy từng đợt hừng hực mà cường đại uy áp. Răng rắc, mặt đất nổ tung, vô số đá vụn sông lên trời, tiếp theo bị một cỗ sóng nhiệt hóa thành hơi nước. Chỉ gặp một ngụm ô màu đen lò từ lòng đất khu vực trong nháy mắt bò ra. Cực kỳ to lớn, chừng phương viên ngàn dài khoảng chừng, đen ngịt một mảnh, như là lấp kiến nặng nghề núi cao, vẻ ngoài có khắc vô số thần bí khó lường màu đen phù văn, lấp nhá liếp nhít như rồng Cái này lở mới vừa xuất hiện, lập tức mang theo một cỗ đáng sợ oang quang, trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng hành tiến tới. Dương Phóng trong mắt trong nháy mắt bắn xuất thần ánh sáng. Không nghĩ tới đối phương thật đã luyện thành công khí. Cái này mặc dù so không lên Đại Hoang Phá Diệt Mâu, cựu hữu kỳ dạng này tôi bảo, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, xa không phải những vũ khí khác có khả năng bằng được. Giết! Hắn trong miệng hét lớn, Đại Hoang Phá Diệt Mâu nâng lên, trực tiếp hướng về kia miệng to lớn hỏa lò hung hăng quán xuyên đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Giữa hai bên lập tức bạo phát ra liên miên liên miên hủy diệt tính khí tức. Bảy vị quá cổ lão ma phát ra giống to, tức lực thôi động lên to lớn thiên lô, toàn bộ lóe, khí cuồn bên trong lại trực tiếp đến đủ loại gào thét thanh âm, thường hỗn loạn. Tại lò mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo ngông lung quỷ ảnh, thật giống như lò nội bộ ẩn giấu một cái đáng sợ địa ngục đồng dạng. Không ngừng có từng mảnh từng mảnh kinh khủng quỷ ảnh hướng về Dương Phong đánh tới. Không qua tất cả quỷ ảnh tất cả đều bị hắn đại hoang phá diệt mâu cho hết thể đánh xuyên, bất luận cái gì công kích đều không cách nào đánh tới phụ cận. Đồng thời đen như mực sắc lưới mâu trực tiếp tại trước kiêm màu đen hỏa lò trên đánh ra cái này đến cái khác to lớn lõm, đem toàn bộ thiên ma đều đánh siêu siêu vẹo vẹo, cơ hồ như là bảo liệt. Bảy vị lão ma tâm bên trong mình, vội vàng cấp tốc triệu hồi thiên ma lô, đồng thời phá vỡ không gian, chợt lóe lên, Satna xuất hiện tại một phương hướng khác. Ngươi tu vi không đúng. Dưỡng đạo, thực lực của ngươi lần nữa tăng lên. Ngươi lại lấy được cái khác cơ duyên. Bảy vị lao ma mở miệng quát. Cầm đầu Hắc Ám lão ma vội vàng dùng tay tại Thiên Ma Lô trên dùng sức một vòng, bị đánh siêu siêu vẹo vẹo hòa lọ, lập tức lần nữa khôi phục bình thường. Giống như là không có chút nào tổn thương. Nói đúng, còn nhiều hơn thua lâu các ngươi an toàn, nếu không phải là các ngươi an toàn, ta còn không có khả năng đạt được như vậy cơ duyên, hôm nay là nên để các ngươi hoàn lại nhân quả thời điểm. Dưỡng phóng âm thanh lạnh lùng nói. Long đạo Hưu, đừng lại nhìn, mau mau hỗ trợ. Kim tôn giả xoay đầu lại, mở miệng hét lớn: Long đạo hữu, nhanh trợ chúng ta cùng một chỗ luyện hóa kẻ này. Hắc ám lão ma cũng hết lớn, nhìn về phía vị kia nho sam nam tử, dương phóng hư lệnh một tiếng, không cho bọn hắn phản ứng thời gian, đại hoang phá diệt mâu nâng lên, lần nữa hướng về bảy vị lao ma hung hăng quán xuyên đi qua. Bảy vị lao ma vội vàng lần nữa thôi động lên tiên ma lô, oang quan cuộn, tiếp tục hướng về dương phóng thân thể đột tới, cùng lúc đó, bọn hắn trong miệng hét lớn, kết xuất một đạo đạo thần bí phát lớn. Nguyên bản chú bế thật màu đen nắp lọ cũng bắt đầu ủ thời gian dần qua xuất hiện một đạo kỳ tinh mịn hở. Sau đó một cố lớn lao hấp lực trong lúc đó từ màu đen hỏa lò bên trong bạo phát ra, ôi ôi chói tai, trong nháy mắt bao phủ lại mảnh này khu vực, hướng về Dương phóng thôn phệ mà đi. Dương Phong hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến lớn, nên phong bạo trướng. Cự hạn kinh khủng lục thân đảo mắt xuất hiện ở trước mắt thế nhân, trực tiếp biến thành gần cao và trượng, mỗi một tấc lỗ chân lông cùng huyết nục đều tràn đầy không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn vận động lên to lớn đại hoang phá diền trực tiếp hung quất vào động phía trên, đong một tiếng, đơn giản giống như là quất vào một trái bóng ra trên đồng dạng. Toàn bộ thiên ma lô tại chỗ bị khô khốc và mèo, bề ngoài xuất hiện vô số vết rạn, sau đó hóa thành một tia ô quang trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Hôm nay không có một cái nào có thể lì khai nơi đây. Dương phóng trong miệng bạo hống, quất bay ra ngoài thiên ma lô về sau, trong tay đại hoang phá diệt mâu trực tiếp hướng về bảy vị ma đầu hung hăng quát tới. Vô cùng đáng sợ nguy cơ đánh tới, khiến cho bảy vị lao ma cũng tại nội điện giùng to, tiến hành toàn lực chống cự. Nhưng vẫn là vô dụng, bị Dương phóng một kích rút bay tứ tung ra ngoài, với một tiếng, thân thể kém chút nổ tung. Sau đó Dương Phong bắt lấy cơ hội, cấp tốc xung ra, một cước giẫm tại kim ô tôn giả trên thân cố độn quy cơ pháp tắc cấp tốc bao phủ lại hắn thân thể, khiến cho Kim Ô Tôn giả trực tiếp phát ra từng đợt thê thảm kêu to. Cái khác 6 vị lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng liều lĩnh tiến lên cứu viện. Nhưng Dương Phóng huy động đại hoang phá diện mạo, cấp tốc hướng về sáu vị lão ma nhanh chóng quanh sát tới, làm cho 6 vị Lao ma căn bản không cách nào dựa vào tiên lên. "Đại ca, nhanh cứu ta." Kim Ô Tôn giả kêu thê lương thảm thiết. "Ngũ đệ." Các cảm lão ma bàng hống, vội vàng cùng bên người 5 người cùng một chỗ, bắt đầu cấp tốc niệm ngữ, địa âm Xuất hiện từng đợt băng lánh đáng sợ khí tức, còn có vô số oan hồn lệ quỷ nổi lên, như cùng ở tại trải qua một loại nào đó thần bí nghi thức đồng dạng. Dương Phong nhãn thần lạnh lẽo, trong nháy mắt hiểu được. Bọn hắn lại tại Triệu Hoán Thái cổ thần hư. Bất quá đúng lúc này, hắn sinh lòng cảm ứng, đột nhiên cấp tốc quay đầu. Một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang, lóe ra băng hàn u minh chi sắc, trực tiếp phá vỡ không gian, từ đằng xa cực tốc đánh tới, mang theo tràn ngập sát khí, đi lên hướng về Dương Phong bên này hùng hăng bổ xuống. Kiếm ma. Dương phóng hai mắt co rụt lại. Lại là hắn. Dương Phong vội vàng huy động đại hoang phá diên vũ đem tự thân nhục thân phát huy đến cực hạn, nhanh chóng hướng về kia nói kiếm quang nên đón. Whoeng! Trói lọi quang mang bay múa đầy trời, vô tận đáng sợ ba động mênh mông quần quần tập phương. Bên cạnh sáu vị lao ma cùng nho sam lão giả lần nữa chấn động, bị cấp tốc hất tung ra ngoài. Rốt cục, Dương Phong đem cái kia đạo kiếm quang bức lui ra ngoài, nhưng kiếm quang nhưng lại chưa tiêu tán, mà là lơ lửng ở phía xa, biến thành một ngụm băng lánh đen như mực đại thiết kiếm, dài 7, 8 mét, ô lợ lợ. Kiếm ma, lén, lén lút lút tính là gì, có năng lực ra cùng ta quyết nhất tử chiến? Hắn mở miệng hét lớn. Chương 490, Thái cổ ma nhạc. Toàn bộ không gian một mảnh rung chuyển, xung quanh bốn phương tám hướng mảnh trướng lấy hủy diệt tính khí tức. Còn lại 6 vị lao ma cùng vị kia nho sam lão giả tất cả đều một trận kinh nghi, nhìn chăm chú lên nơi xa. Kiếm ma xuất hiện lần nữa, hắn chẳng lẽ thật thoát khống rồi? Số mệnh chú định, ngươi không cách nào đào thoát. Chiếc kia to lớn kiếm sắt bên trong chuyển đến băng lãnh thanh âm. Sau đó toàn bộ kiếm sắt phát ra chói mắt ô quang, phá vỡ không gian, lần nữa hướng về Dương Phong chém thẳng mà xuống. Cúc mẹ mày đi số mệnh. Dương Phong huy động đại hoang phá diện mâu, tiếp tục hướng về kiếm sắt xuyên qua mà đi. Keng! Vô tận huyễn diệt tính khí tức từ giữa hai bên hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, mêng mông dung đường, sóng lớn lăn lộn, chấn toàn bộ không gian đều tại dị đảo run run, như là muốn băng liệt. Hắn vẫn không có vận dụng 14 sắc vòng xu mà là lấy tự thân chỉ lực hướng về kiếm sát uy kích mà đi. Cương đại đáng sợ khí thức, giống như là rời núi lấp biển, làm cho sáu vị Lao ma cùng nho sam lão giả, lại một lần nữa cấp tốc run lui. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, xa xa nhìn xem. Cuối cùng hắc ám ma lần nữa bắt đầu dẫn đầu lên từng thần bí tối nghĩa ngữ, bắt đầu triệu hoàn thái cổ hư. Trong trời cao, To lớn kiếm sắt vừa đi vừa về bay múa, o o rung động, không ngừng mang theo từng mảnh từng mảnh lực lượng cường đại hướng về Dương phóng thân thể bộ tới. Giữa hai bên ken ken rung động, thanh âm đáng sợ. Rất nhanh, to lớn kiếm sắt trực tiếp xuất hiện vô số nói tinh mịn vết rạn, sau đó càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tại chỗ vỡ nát ra. Tại kiếm sắt vỡ nát ra, tất cả mảnh vỡ phóng lên tận trời, nhanh chóng huyên hóa ra kiếm ma thân ảnh, hắn ánh mắt băng lánh, nhìn xuống. Dương Phong, chờ ta suốt quãng này, chính là ngươi tại hợp thời điểm. Suốt quãng này, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội sao? Dương phóng cười lạnh, nói: "Đa tạ ngươi lần này xuất hiện, bằng không ta cũng sẽ không biết rõ tình trạng của ngươi, ngươi cố này hóa thân cũng đừng nghĩ đi." Ầm ầm, 14 vòng xoáy trong nháy mắt hiện hiện, lên đỉnh đầu O O xoay tròn, trực tiếp hướng về Kiếm Ma đạo thân ảnh này nhanh chóng bao trùm xuống dưới. Kiếm Ma ngẩng đầu lên, thân thể lần nữa biến thành một ngụm to lớn kiếm sắt, trên thân phong mang sáng chói, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về kia nói 14 sắc vòng xoáy hung hăng chém đi qua, ý đồ phá vỡ 14 xoáy. Nhưng cũng tiếc nhưng không có may tác dụng. 14 sắc vòng xoáy bí, trực tiếp hết lại. Kiếm ma cố này phân thân cuối cùng không có chạy thoát, bị cái kia đạo to lớn 14 sắc vòng xoáy hoàn toàn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, xa xa không gian phá vỡ. Sáu vị lao ma tại từng đợt nghiệm tụng cùng thi pháp về sau, rốt cục đem tòa kia thái cổ thần khư lần nữa triệu tới, to lớn thành chỉ mang theo trầm ngưng đè nén khí tức, như là một mảnh mênh mông mây đen, tại chỗ đập xuống. Đã sớm chờ các người đã lâu. Dương phóng 14 sắc vòng xoáy trong nháy mắt phóng trời, trực tiếp hướng về kia tòa thái cổ thần khư anh, Giữa hai bên trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra tiếng thai minh. Cổ lão thành trì nguy nga trừng ngừng, như là nặng nề núi cao, vậy mà ngắn ngủi cùng 14 sắc vòng xoáy rằng có đến cùng một chỗ. Long đạo hữu, nhanh trợ chúng ta." Liệt Diễm lao tổ lần nữa hét to. 6 vị lao ma tất cả đều đang cực lực thôi động chân khí cùng phát tắc, hướng về kia chỗ thành trì mãnh liệt mà đi, từng cái sắc mà từng hồng, khí tức mãnh liệt. "Long đạo hữu, còn không xuất thủ." Hắc ám lão ma cũng đi theo giống to. Bất quá một bên nho sam lão giả nhưng thủy trung tờ ờ, giống như là đang tự hỏi. Dưỡng phóng hét lớn một tiếng, 14 sắc vòng xoáy lần nữa đột nhiên mở rộng, hướng về chỗ này to lớn thành trì chậm rãi xuống dưới. Sáu vị lao ma tất cả đều biến sắc, trong miệng bạ hống, trên người huyết dịch đều đi theo bắt đầu cháy rương rực. "Long đạo hữu, người đang làm gì?" Thứ ba vị lao ma gần gết, dương phóng một bên không chế 14 sắc vòng xoáy, một bên đem ánh mắt hướng về kia vị Nho Sam lão giả nhìn lại, nói: "Các hạ cũng nghĩ xen vào việc của người khác sao?" Nho Sam lão giả lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tốc rút lui, cười nói: "Không nên hiểu lầm, hết thể không liên quan gì đến ta, các người tiếp tục, các người tiếp tục." Hắn hận không thể rũ sạch hết thảy quan hệ, xuất hiện ở hơn ngoài mười dặm, quan sát từ đằng xa. Sáu vị lão ma lựa giận khắc tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Giống. Bọn hắn tiếp tục giống to, đem trên người huyết dịch, chân khí tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, Liều Linh tôi động thật hư, muốn chống lại ở dương. Phóng tôn vệ, nhưng không có mấy may tác dụng. Đáng sợ thôn vệ chỉ ở dưới, toàn bộ thái cổ thần khư tại một chút xíu không có vào đến 14 sắc vòng xoáy bên trong. Đến cuối cùng vang mang lại lên, rốt cục, toàn bộ thái cổ thần khư lập tức bị triệt để thôn vệ. Sáu vị lao ma lộ ra hoảng sợ, trực tiếp phá vỡ không gian, Liều Linh bay người cho đi. Đi đâu? Dương phóng kinh động đại hoang phá diên mâu. Dùng sức một đâm, đáng sợ sát cơ cấp tốc đuổi theo, vèo một tiếng, tại chỗ đem một vị lao ma thân thể chém nửa. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng vọt tới trước, 14 sắc vòng xoáy trực tiếp hung hăng chụp xuống, từng đạo hào quang qué ra, lít nhá lướt nhít, trực tiếp đem vị kia lão ma thân thể quất trúng, cấp tốc kéo vào 14 sắc vòng xoáy. Vị kia lão ma điên cuồng giãy giụa, thanh âm the lương, nhưng lại không tránh thoát được mấy mai, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dương phóng huy động đại hoang phá diền tiếp tục hướng về còn lại lão ma hoành mà đi. Hiu hiu hiu. đáng sợ sát cơ bị hắn xuyên qua mà ra. Kéo dài đến hơn 10 dặm, trực tiếp tác dụng đến những này lao ma trên thần, lần nữa có một vị lao ma bị chấn nát thân thể, không kịp gây dựng lại liền bị dương phóng 14 sắc vòng xoáy cấp tốc nuốt xuống. Đáng sợ một màn, khiến cho vị Tiêu Nho Sam lão giả sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Bất quá còn lại lão ma, lại thừa dịp thời cơ này vọt thẳng đến một cái to lớn vách núi trước, liều lính anh khai xước mít, cấp tốc chạy trốn đi vào. Dương phóng nắm lên đại hoàng phá diêm ô, thân thể chợt lóe trực tiếp tại sau lưng hối hạ tới. Nho lão giả con mắt nhìn nhìn, trong lòng cấp tốc cân nhắc, cuối cùng cũng trực tiếp nhanh chóng theo đuôi mà qua. Dương phóng xông vào vách núi mới phát hiện Toàn bộ vách núi nội bộ, ưu ám u ám, trực liên nơi xa, thình lình cũng là một chỗ không gian thông đạo, không biết rõ liền hướng cái gì địa phương. Bất quá còn thừa 4 vị lao ma chuỗi nhân quả, lại dị thường rõ ràng. Trong lòng của hắn băng lãnh, dọc theo chuỗi nhân quả một đường bay thắng. nhưng rất nhanh dương phòng nhíu mày, bởi vì ngoại trừ kia 4 vị lao ma chuỗi nhân quả bên ngoài, rất nhanh hắn lại phát hiện cái khác chuỗi nhân quả, số lượng đông đảo, quần quít lấy nhau. Phía trước còn có những người khác. Tại một đường điên cuồng đuổi theo bên trong, vô tận ám ở trước mắt nhanh chóng xẻ qua rốt cục, hắn tại phía trước phát hiện một chỗ sáng ngời chỉ địa, những cái kia chối nhân quả tất cả đều nối tới chỗ kia sáng ngời chỉ địa. Dưỡng phóng không chút nghi ngại, dẫn theo đại hoang phá diệt mâu, vọt thẳng vào chỗ kia khu vực. Ầm ầm. Vừa mới xuống tới, liền cảm giác được giữa thiên địa tồn tại một cố cực hạn kiểm chế cùng đáng sợ khí thức, quần quận bành trướng, bao phủ bốn phương. Giống như là đột nhiên xuất hiện ở một chỗ thượng cổ chiến trường đồng dạng. Trên mặt đất hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là màu đỏ sẫm lương cát, nhìn một cái vô tận. Giữa không trung càng là liên miên liên miên sắc khí. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo tinh thần ba động vô hình. Từ đằng xa cấp tốc do tới, mang theo các dạng các dạng khí tức, dị thường hỗn loạn. Thật giống như hắn lập tức đi tới cái dị cường giả tề tụ chi địa. Dương phóng ngẩng mày, lập tức ánh mắt quét tới. Chỉ gặp xa xôi khu vực, bóng người lác lư, quả nhiên xuất hiện không ít cường giả, khí tức đều rất tối nghĩa, dấu ở hư không bên trong, hướng về bên này vắng lai. Mà lại mảnh này thứ nguyên không gian rõ ràng tương đối quái dị, cũng không phải là chỉ có một cái cổng vào, toàn bộ không gian tựa như một cái vỡ vụn khay ngọc, đồng thời tồn tại rất nhiều cổng vào. Những cái kia bóng người đều là đứng ở đó chút cổng vào khu vực. Dương Phong rất nhanh lại đem ánh mắt hướng về cuối phía trước nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng. Chỉ gặp cuối phía trước khu vực, mây đen nhấp nhô, sát khí giao thiết, tại cái này vô tận mây đen cùng sát khí bên trong, thì tồn tại một tòa vô cùng cao ngất đại sơn, đen ngịt một đoàn, cao tới mấy vạn trượng, lặng lặng đứng vững tại đây. Tại chỗ này đại sơn bên ngoài thân, thì tồn tại từng cây dị thượng tráng kiện xiển xích, đưa nó một mực buộc ở chỗ này, lít nhá lít nhít, buộc không biết rõ bao nhiêu nói. Có rất nhiều xiển xích đều là trực tiếp từ đại sơn ngọn núi bên trong xuyên thấu đi qua. Căn mấu chốt chính là Tòa này kinh khủng đại son, bên ngoài thân khu vực sinh ra hai mắt, cái mũi, miệng, răng, tựa như một trường to lớn khuôn mặt, giữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, Hắc ám La Ma, liệt diễm lao tổ bọn người, tất cả đều chạy trốn tới tòa này đại sơn phụ cận, từng cái khí tức hỗn loạn, đang nhanh chóng giải thích, sau đó lại đem ngón tay hướng về Dương Phóng chỉ đi, sắc mặt khó coi, tố nói đến. Dương Phóng trong lòng giật mình, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thái cổ ma nhạc, cái này không phải là tôn này trong truyền thuyết thái cổ ma Dương đạo, ngươi chính là Dương đạo, ta hải nhi là bị ngươi giết chết. Tại Dương Phong xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, Tòa kia to lớn thái cổ ma nhạc đột nhiên phát ra nặng nề vành mình thanh âm, u u giết hai, quét quần tại toàn bộ không gian bên trong. Nó bên ngoài thân xiển xích tất cả đều rầm rầm vang động lên, dị thường trói tai, mang theo từng đợt uy mãnh đáng sợ khí tức, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch. Lập tức, xung quanh bốn phương tám hướng, những cái kia nhìn chăm chú lên tôn này thái cổ ma nhạc siêu thoát cảnh cao thủ đồng thời biến sắc, toàn bộ tinh thần đề phòng, theo bản năng hướng về sau rút lui. Dương phóng mày, mở miệng nói ra, "Con ta, bị ta giết chết, đây là thiên kinh nghĩa, có cái gì không đúng? Ta Nhi, ta đáng thương Hải Nhi ba." Tôn này thái cổ ma nhạc phát ra điếc tai thanh âm, toàn thân xiển xích chói thai, đang không ngừng bay múa. Tiên bối, ngài nan vạn không thể bỏ qua hắn, cái này dương đạo, nếu như chưa trừ diệt, sau này tất thành họa lớn." Hắc ám lao ma tại một bên mở miệng. "Đúng vậy a tiên bối, còn xin nhanh chóng diệt trừ hắn." Liệt Diễm lao tổ cũng cấp tốc mà miệng. Đại kiếp giáng lâm, giữa thiên địa rất nhiều cổ lao tồn tại đều đã thoát khốn, liền tôn này thái cổ ma nhạc cũng tránh thoát phần lớn phong đến tại Gunther. Nhưng là nó quá mạnh, lấy về phần tại chính tức thoát trước, nhận kỵ, cho nên mới có thể dẫn tới như thế đông đạo siêu thoát cảnh cáo thủ." Bất quá những cao thủ này tuy nhiều, nhưng không có một cái có thể thay vào đó tôn thái cổ ma nhạc. Tôn này thái cổ ma nhạc một khi phát cuồng, chính là viễn cổ thần vương khôi phục cũng sẽ bị nó đánh chết tươi. Lửa máu cuối cùng cần trả bằng máu, Dương đạo, người liền tiếp nhận mệnh tới đi. Tôn này thái cổ ma nhạc phát ra thanh âm đáng sợ, toàn bộ thân thể đột nhiên ẩm ầm vận động, bộc phát ra liên miên liên miên kinh khủng khí tức, sau đó bên ngoài thân những cái kia thô to xiềng xích tất cả đều trong nháy mắt bay múa, như là từng đợt kinh khủng long, trực tiếp hướng về Dương phóng nhanh chóng xuyên thủ qua. Những này xiềng xích vốn là những người khác dùng để vây nó gông xiềng nhưng là tại nó vô số 5 luyện hóa bên trong, lại đem phần lớn xiềng xích biên thành tự thân trợ lực, thật giống như trở thành trên người nó vũ khí. Dương Phong hét lớn một tiếng, huy động Đại Hoang Phá Diệt Mâu lập tức hướng về kia chút oanh kích mà đến thô to xiềng xích hung hăng lên đón. Ken ken ken ken, từng đợt tiếng hai thanh âm không ngừng phát ra, kinh khủng khí tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới. Những này xiềng xích trình độ bền bỉ đem vượt qua tưởng tượng cường đại. Lấy Dương Phong Đại Hoang mà siềng sích. Siềng sích liệu tựa chất liệu cái, cho dù là lấy cực đạo vũ khí đều khó mà đánh nát. Lần này để Dương phóng giận mình, hắn trực tiếp đem từ Thân Pháp thì hội tụ đến Đại Hoang Phá Diệt Mâu bên trong, vận chuyển lưới mâu, tiếp tục hướng về những này xiên xích đánh tới, nhưng cùng trước đó, mặc kệ hắn như thế nào đánh kích, từ đầu đến cuối không có mấy may tác dụng. Những này xiên xích vẫn còn tiếp tục hướng về hắn đánh tới. Đến cuối cùng Dương phóng thân thể lóe lên, sát na biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại cái khác địa phương. Trong lòng hắn trầm ngưng, lần nữa nhìn về phía tôn này thái cổ ma nhạc. Chỉ gặp kia vô số xiên xích giờ ở mờ dần động, tựa không cách nào dọc theo đi quá lâu, lần nữa cấp tốc bay ngược trở về. Vậy quanh thái cổ ma nhạc trên dưới là múa, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả siêu thoát cảnh cao thủ đều tại dày đặc nhìn chằm chằm đây hết thảy, đem tình cảnh vừa nãy tất cả đều rõ ràng xem ở trong mắt. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là xuất từ từng cái khác biệt trận doanh. Mục đích đúng là vì ngăn cản tôn này thái cổ ma nhạc thoát khốn. Đối phương quá mức bá đạo, quá mức đáng sợ, đã từng uy chấn một thời đại, rất nhiều người đều cùng đối phương có ngập trời huyết ỉu, thậm chí tại đối phương bị trấn áp về sau, không ít người còn từng bỏ đá xuống giếng qua. Một khi bị đối phương thoát khốn, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Dương đạo, ngươi trả cho ta hải nhị mới đến. Tôn này, Thái cổ ma nhạc phát ra điếc thai thanh âm, còn tại kịch liệt dãy rủa, vô tận ô quang từ trên người hắn bộc phát, muốn luyện hóa chỉ còn lại những cái kia xiểm xích. Một khi cái này mấy cây chỉ còn lại xiểm xích bị hắn luyện hóa xong xuôi, nó liền có thể triệt để thoát khốn, đến thời điểm có thể tùy ý tại giữa thiên địa di động, rốt cuộc không cần dạng này cấu trúc. Hiện tại nó bị tỏa liên cuốn lấy, chỉ có thể vững vàng đính tại tại chỗ, căn bản không cách nào khẽ nhúc nhích. Dương Phóng nhìn ra ý đồ của nó, sắc mặt biến hóa, vội vàng huy động đại hoàng phá diện lần nữa hướng về kia tôn thái cổ ma hung hăng quán xuyên đi qua, đồng thời mở miệng hét lớn, "Các vị, cùng một chỗ trấn áp nó!" Một khi hắn chân chính phát huấn, ai cũng đừng hỏng chạy rơi. Hắn biết rõ những người này ý nghĩ, khẳng định cũng là vì ngăn cản đối phương phát huấn. Hiện tại lấy cá nhân hắn chi lực, đã là không có khả năng ngăn trở đối phương. Và anh, kinh khủng sát cơ hung hăng rơi vào tôn này thái cổ ma nhạc trên thân, lập tức chấn ngọn núi mặt ngoài run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng thai văn minh. Bất quá cái này đối với thái cổ ma nhạc mà nói, nhưng căn bản không thể tính là cái gì thương thế, thậm chí liền một cái khe đều không có lưu lại. Dương đạo, ta muốn giết ngươi. A ba, nó trong miệng phát ra tiếng thai to. Càng thêm nồng đậm ô quang theo nó trên thân bộ phát ra, cháy hừng hực, giống như là hắc sắc ma lửa, bao phủ lại cuối cùng còn sót lại mấy cây xiển xích. Ken ken ken. Động nhiên, một cây trên xiển xích, phủ văn sổ đổ, phát ra tiếng hai thanh âm, bị trên người nó lực lượng kinh khủng bá phủ, rất nhanh triệt để luyện hóa, trở thành hắn tự thân một bộ phận. Các vị còn tại thất thần làm gì, thật muốn chờ hắn triệt để thoát khốn hay sao?" Dương Phóng tiếp tục hét lớn, mắt nhìn xem mọi người sắc mặt biến ảo, vẫn như cũ thờ Dương Phong giận giữ, xoay người rời đi, nói: "Đã các vị không nguyện ý lộ thủ, tại hạ cũng không muốn quả nhiều, cáo từ." Hắn trực tiếp phá vỡ không gian, liền muốn ly khai nơi đây. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc. Dương đạo Hữu trầm đả. Dương đạo hưu đi thong thả. Rất nhanh có người mở miệng, cấp tốc ngăn cản tới. Các người muốn làm gì? Cản ta đừng đi, muốn chết phải không? Dương phóng cười lạnh. Dương đạo hưu bất giận, người nói đúng, tuyệt không thể để tôn này thái cổ ma nhạc thoát khốn, không phải người ta cũng không thể có cái gì tốt hạ chẳng. Một đạo bóng người mở miệng nói ra. Hắn là một đầu thái cổ hắc long đắc đạo, chính là yếu tố bên trong Tôn nhân giả, thực lực đáng sợ, sống cực kỳ lâu đời, cùng tôn này thái cổ ma nhạc có to lớn hết hữu. Đối phương một khi thoát khốn, nhất định sẽ tìm hắn thanh toán. Không tệ Dương Đạo Hữu, vừa mới là chúng ta sai, còn xin lấy đại cục làm trọng, để chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đạo thứ hai bóng người mở miệng tuyên bảo, ánh mắt như cũ tại nhìn chằm chằm Tôn này, Thái Cổ Ma Nhạc. Tây đại cục làm trọng. Nói dễ nghe, các ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Dương phóng mở miệng. Dương Đạo Hữu, ngươi hiểu lầm chúng ta, chúng ta cũng không phải là không nguyện ý động thủ, mà là là đang chờ cao thủ, lấy thực lực của chúng ta, là rất khó thay vào đó Tôn Thái Cổ Ma Nhạc, chỉ có chờ đến cao thủ chân chính đến mới có nắm chắc đem hắn nhất cử trấn áp. Cái kia đạo bóng người nói Hắn tên Huyền Tôn, đồng dạng là một vị sống được rất xa xưa tồn tại, tại Thái Cổ Thần Linh Sơ Kỳ liền đã xông ra danh hào, xem như uy tín lâu năm siêu thoát cảnh cao thủ. Chờ cao thủ? Cao thủ gì? Thực lực của các ngươi coi như yêu. Dương Phóng mở miệng. Đúng là đang chờ cao thủ, chúng ta mặc dù đều là siêu thoát cảnh cao thủ, nhưng coi như không lên tuyệt cường, cùng một chút tự hung xoa so ra, y nguyên rất yêu. Dương Đạp Hữu, thực lực của ngươi đã đạt đến cự hung cấp độ, ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta cùng ngươi Đầu Thái Cổ Hắc Long mở miệng nói lại. Vậy các ngươi muốn là ai? Hiện tại còn không biết rõ. Có người đi liên hệ, cụ thể đi liên hệ người nào, chỉ có chờ một chút nhìn. Thái cổ Hắc Long mở miệng, ầm ầm. Đúng lúc này, tôn này Thái cổ Ma Nhạc trên người ô quang kinh cùng hơn, liên miên liên miên bộc phát ra, sóng lớn mãnh liệt, bao phủ lại còn lại mấy cây xiển xích. Lần nữa có một cây xiển xích phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, phía trên những cái kia chấn áp nó phủ văn bị lực lượng của nó một chút xíu chống đỡ nổ tung. Đừng lại đợi, lập tức xuất thủ, bằng không hắn tất nhiên thoát khốn. Dương Phong mở miệng. Thái cổ Ma Long, Huyền Tôn, Linh Đạo, Bạch Hạc bọn người tất cả đều biến sắc, cấp tốc quay đầu. Dương Phong nói rất đúng, lại không ngăn trò. Tôn này thái cổ ma nhạc tất nhiên phát hấn, tốt, cùng một chỗ xuất thủ. Huyền tôn cấp tốc gật đầu. Hừ, ngoan. Dư phóng nâng lên đại hoang phá diệt mâu, lần nữa hướng về kia tôn thái cổ ma nhạc hung hăng đánh tới, cùng lúc đó, những người còn lại cũng tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, không do dự nữa, nhau nhau hướng về kia tôn thái cổ ma nhạc đánh ra đáng sợ công kích. Càng xa xôi những cái kia người quan chiến, nhìn thấy đám người xuất thủ, đang nhanh chóng suy tư cùng cân nhắc về sau, rất nhanh lại có 4 năm đạo bóng người theo sát lấy lập ra, cùng nhau hướng về thái cổ ma nhạc đánh tới. Cứ như vậy, giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyển, liên tiếp có người lập ra. Giống, tôn này thái cổ ma nhạc tại mọi người bên dưới, lập tức phát ra từng đợt điếc thai giống to, kinh thiên động địa, chấn mảnh không gian này lay động, đồng thời trên thân nguyên bản đã bị nó luyện hóa xiên xích, giống như là từng đầu đại long hướng về đám người nhanh chóng nên đón. Ầm ầm ầm ầm, mảnh này khu vực lập tức trở nên sôi trào lên. Bất quá không thể không nói, tôn này thái cổ ma nhạc đáng sợ. Tập hợp đủ nhiều như vậy tương dạ, thế mà đều không cách nào chế ngự nó mà lại thái cổ ma nhạc thủ đoạn người tiên một cây xiềng xích trực tiếp xuyên thấu không gian, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp hung hăng quất vào một vị siêu thoát cảnh cao thủ trên thân. Bảy một tiếng, vị kia siêu thoát cảnh cao thủ tại chỗ nổ bể ra đến, đầy trời huyết vụ bay vùng, tiếp lấy còn chưa chờ hắn bắt đầu gây dựng lại, cái kia đạo thô to xiềng xích liền trực tiếp cầm cố lại không gian, đem vị kia siêu thoát cảnh cao thủ hỗn phách sinh sinh cuốn đi ra, bắt đầu luyện hóa. A! Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, cả giọng, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến. Đây là một vị siêu thoát cảnh cường giả, sống vô số năm. Trịnh Thoát nhiều lần đại kiếp, lại bị Tôn này Thái Cổ Ma Nhạc dễ dàng như thế liền cho giết chết. Đơn giản kinh khủng. Ầm ẩm. Đúng lúc này, Dương phóng thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn, đỉnh thiên lập địa, quanh thân trên dưới nổi lên vô số đạo màu đen lông tóc, tất cả mạch máu hết thảy nổi lên. Hắn vận động lên đồng dạng biến lớn đại hoang phá diện mạo, giống như là một cây kình thiên chỉ trụ, trực tiếp hướng về kia Tôn Thái Cổ Ma Nhạc hung hăng rút tới. Thái Cổ Ma Nhạc không chế còn lại xiển xích hướng Dương Phong sạch đi, bị hắn tế ra ngăn tại bên ngoài. Giang giác. To lớn đại hoang phá diệt mâu trực tiếp quất vào thái cổ ma nhạc trên thân, đánh cho thái cổ ma nhạc mãnh liệt lay động, mọn núi đều cơ hồ muốn sụp ra. Nhưng cùng một thời gian, thái cổ ma nhạc khống chế những cái kia xiển xích cũng trực tiếp bắn bay thất sắc địa, hung hăng cuốn tại dương phóng trên thân, trực tiếp đem dương phóng toàn lực hướng về bên người kéo tới. Dương phóng biến sắc, thét dài một tiếng, 14 sắc vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu khu vực, sau đó thân thể của hắn lại chủ động hướng về 14 sắc vòng xoáy bay đi, mang theo trên người đồng đảo xiển xích cùng nhau xông vào đến 14 sắc vòng xoáy bên trong bên trong. Oen, rầm rầm. Lập tức Những cái kia cuốn quanh ở trên người hắn xiềng xích phát ra từng đợt lay động kịch liệt, như là gặp phải cái gì đáng sợ giảo sát, mang thái cổ ma nhạc thân thể cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Ầm. Cuối cùng những cái xiềng xích lần nữa bị nó thu hồi lại, không cách nào tiếp tục cuốn chặt lấy Dương Phong. Dương Phong khống chế 14 vòng xoáy cũng trực tiếp xuất hiện ở phía xa, nhẹ nhàng lắp một cái, đem hắn thân thể lần nữa run lên ra. Giết. Dương Phóng hét lớn, trực tiếp khống chế lại 14 sắc vòng xoáy bay ngang qua bầu trời, hướng về kia thái cổ ma mà đi, đồng thời trong tay đại hoang phá diệt động, tiếp tục phát ra từng đạo vô cơ. Dương đạo, Dương đạo, ta muốn Thái cổ ma nhạc giống như là phát cuồng, cơ còn lại sức xích, nhanh chóng hướng về phía trước xuyên tới. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ, đánh phía Thái cổ ma nhạc. Hắc ám lão ma đám người sắc mặt biến ảo, cũng tất cả đều liền sông ra ngoài, bắt đầu chống lại đám người. Ẩm ẩm. toàn bộ khu vực lập tức bắt đầu kịch liệt hỗn chiến. Khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Đại sơn sụp đổ, không gian vỡ vụn, đơn giản so tận thế còn giống tận thế. Dương phóng trực tiếp đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn, các loại thủ đoạn nhiều lần ra, rung động ầm ầm, chấn địa sụp đổ, hủy diệt tính khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng cho dù là ở vào bực này đáng sợ vây công phía dưới, thái cổ ma nhạc y nguyên giống như là người không việc gì, các loại công kích đánh vào trên người của nó, phanh phanh rung động, nhưng căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Các loại sát thuật giống như là căn bản đối với nó vô hiệu đồng dạng. Phòng ngự của nó đã đạt đến làm cho người hoảng sợ tình trạng. Mà tại loại này kinh khủng hỗn chiến phía dưới, thái cổ ma nhạc càng lại lần luyện hóa hết một cây xiển xích, cho tới bây giờ, trên người của nó chỉ còn lại có cuối cùng hai cây xiển xích. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người đều lông tơ đứng vững. Các vị, các ngươi còn tại nhìn cái gì, còn không mau mau xuất thủ? Thật muốn trời nó triệt để thoát khỏi không thành. Thái cổ hắc long mở miệng gầm thét. Hỗn loạn không gian bên trong, rất nhanh lần nữa xông ra mấy đạo bóng người, không nói một lời, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, hướng về kia Tôn Thái cổ ma nhạc quanh sát mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Khắp nơi đều là điếc thai vang mình, long trời lở đất, ma quan quên ngang, không gian nổ tung. Không hề nghi ngờ, tại mọi người huynh kích bên trong, tuyệt đối thuộc dương phong thực lực mạnh nhất, cũng thuộc về hắn huynh Vô tận hắc khí tại nó bên người phun trào. Giống Thái cổ ma nhạc phát ra đáng sợ hơn giống to, không lo được luyện hóa còn lại hai cây xiềng xích, điều khiển lên cái khác xiềng xích, giống như là một đầu to lớn bạch tuộc, hướng về phía trước nhanh chóng xuyên qua mà đi. Chết, các người tất cả đều muốn chết, không ai có thể rời đi. Phanh phanh phanh phanh. Trước mắt không gian không ngừng vỡ nát A. Rất nhanh lại có người bị nó xiềng xích xuyên qua, đánh nổ bể ra đến, tiếp lấy thần hồn bị tức đoạt, bị thô to xiềng xích của chúng, trực tiếp sinh sinh luyện chết đi qua. Đám người càng thêm kinh hoàng, có người không tiếc bốc cháy lên huyết dịch, cũng muốn đánh giết thái cổ ma nhạc. Mà tại hỗn loạn chiến đấu bên trong, đương nhiên, Siêu, một đạo cực kỳ khủng bố quang mang từ đằng xa hỗn độn trong cái khe trong nháy mắt bật lên, mang theo khó mà tưởng tượng ba động, nhanh đến mức khó mà tin nổi, đi lên hướng về kia Tôn Thái cổ ma nhạc hung hăng bổ tới. Nhìn thật kỹ, rõ ràng là một thanh to lớn ma đao, chừng dài mấy ngàn trượng, giống như là một viên lóa mắt lưu tinh đồng dạng. Thái cổ ma nhạc khống chế lên mấy chục đạo thô to xiên xích, nhanh chóng đón lấy cái kia thanh to lớn ma đao, giữa hai bên lập tức phát ra như núi kêu biển gầm âm. Cuối cùng chiếc kia to lớn ma đao bị sinh sinh hất bay ra ngoài, bất quá bị tung bay về sau, Ma đạo nhưng không có mảy may tổn thương, ngược lại cấp tốc thả nhỏ. Đào mắt hóa thành bình thường hình thái. Một cái khuôn mặt tâm lãnh, người mặc trường bảo màu bạc bóng người từ trong hư không một bước đi ra. Các bạc, Ngân Đồng, Ngân Bảo, Ngân Dậy, một phát bắt được Ma đạo, hướng về thái cổ ma nhạc băng lãnh nhìn lại. "Là ngươi?" Thái cổ ma nhạc vừa nhìn thấy người tới, tựa hồ so dương phóng cửu hận còn lớn hơn, phát ra khàn cả giọng kinh khủng thanh âm, toàn thân trên giới xiển xích tất cả đều đang nhanh chóng bay múa, khí tức cẩm động, không gian liên miên liên miên đổ. Chương 491: Thái cổ ma nhạc thoát khốn. Thần bí khó lường màu bạc bóng người Xuất hiện tại giữa thiên địa, nhãn thần rất lạnh, khí tức sắc bén, một thân cách ăn mặc dị thường lạ tù, tựa như một ngụm trùng thiên trường đao, có loại không nói ra được khiếp người cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn hẳn là đám người muốn chờ cư hùng. Mới vừa xuất hiện, liền để thái cổ ma nhạc phát ra cuồng loạn tiêu to, như là điên cuồng, toàn bộ ngọn núi rung động kịch liệt, phát ra huyên minh. Tiếp lấy vô số đầu xiềng xích bị tôn ngải thái cổ ma nhạc thao túng, lít nhá lít nhít, phát ra rầm rầm chói tai thanh âm, hướng về đối phương thân xuyên qua mà đi. Mâu bạc bóng người phát ra lạnh, đối với thái cổ ma nhạc phẫn nộ tựa hổ không chút nào xem ở trong mắt, mà là huy động lên trong tay hắc sắc ma đao. Trực tiếp một đao hướng về thái cổ ma nhạc hung hăng chém xuống. Toàn bộ hắc sắc ma đao cấp tốc phóng đại, hô hô rung động, chớp mắt hóa thành mấy ngàn trượng khoảng trừng, khí tức gào thét, phát ra chói hai bên mình, cùng những cái kia xiềng xích va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Giữa hai bên, thanh âm nghiệt hai, không gian liên miên liên miên sụp đổ ra, ù ù nổ vang. Ngân đao tôn giả, ngân đao tôn giả, đều là ngươi hại ta. Thái cổ ma nhạc phát ra chói hai tiêu to, toàn thân xích điên cuồng, mỗi một đạo xích đều ẩn kinh thiên lực, tựa như tại khai thiên tích địa đồng dạng. Tất cả cường giả đều lộ ra kinh sợ. Ngân đao tôn giả Cái này đúng là thái cổ thần linh sơ kỳ vị kia tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Thời đại kia có một vị lấy đao chứng đạo ma nhân, dưới tay huyết tỉnh ngập trời, vì truy cầu cực hạn đao đạo, không tiếc đối địch với thiên hạ, vô luận là thần linh, vẫn là nhân loại, hoặc là dị tộc, chết trong tay hắn dưới đáy vô số kể, chính là chân chính trong đào chỉ tôn. Thẳng đến về sau, tôn này ma nhân đang theo đuổi cực hạn đao đạo trên đường triệt để nhập ma, lại không tiếp giải phẫu mấy vị thần vương giòng dõi, thần vương giận tự mình tiến hành truy sát. Từ đó về sau, tung tích của đối phương liền dần dần biến mất. Nhưng nghĩ không ra, thời gian qua đi vô số năm, đối phương càng lại lần xuất hiện mà lại nghe Tôn này thái cổ ma nhạc ngữ khí, đưa nó về ở nơi đây thủ phạm thật phía sau màn, tựa hồ chính là vị này ngân đao tôn giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ken ken ken ken. Giữa thiên địa hỏa tỉnh bắn tung tóe, thanh âm nổ vang, khắp nơi đều là hủy diệt tinh khí tức. Vị này ngân đao tôn giả thực lực quả nhiên đủ mạnh. Tôn này thái cổ ma nhạc điều khiển nhiều như vậy xiển xích, thế mà tất cả đều bị hắn ma đao lập tức đông đảo xiển xích căn bản không phá nổi đao của hắn màn. Nhưng này tôn thái cổ ma nhạc hiển nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua, bị nốt rồi vô số năm, chợt vừa thấy được năm đó kẻ thù, nó đơn giản tựa như là điên rồi không tiếc bất cứ giá nào ra bên ngoài đánh giết. Hai vị tuyệt cường kinh khủng bóng người trực tiếp ở chỗ này cấp tốc chiến đấu. Dương Phóng sớm đã nhanh chóng thối lui đến một bên, ánh mắt ngưng lại, hướng về chiến trường nhìn lại. Ngân đao tôn giả, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng từ đám người thần sắc cùng tôn này thái cổ ma nhạc trong giọng nói cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một vị đã từng tiếng tâm lừng lấy cái thế nhân vật. Quả nhiên, thanh toán lớn qua đi, rất nhiều gia hỏa đều muốn nhảy ra ngoài, không thiếu có một ít là trốn ở tương lai thời không. Dương Phong tự nói, trải qua thời gian dài, trốn ở tương lai thời không cường giả, tuyệt đối không phải số ít. Mỗi một vị nhảy ra đều có thể xứng cấm kỵ tồn tại. Tương lai thiên địa, tất nhiên dị thường náo nhiệt. Cương địch, hát thủ, lão quái sẽ loạn thành một bầy. Hắn ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh rơi vào cách đó không xa Hắc Ám ma, liệt diễm lao tổ bọn bốn người trên thân, chỉ gặp bốn người kia giờ phút này cũng thay đổi nhan sắc, cấp tốc gom lại cùng một chỗ, đang tiến hành mưu đồ bí mật. Nguyên bản bọn hắn coi là lương tựa tôn này thái cổ ma nhạc, có thể không nhìn nắm người, chú định quét ngang địch. Nhưng bây giờ vậy mà trực tiếp toát ra một cái siêu cấp lão quái. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn không thể không lần nữa cân nhắc. Nơi đây không nên ở lâu. Tam tập lục kế chạy là thượng sách, rút lui. Hách Cám Lao Ma lúc này quyết đoán, quả nhiên quay người lên đi. Bên người cái khác ba vị lao ma trực tiếp theo sau lưng. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới quay người, đột nhiên, một đạo vô song sát cơ từ đằng xa gào thét mà đến, kinh thiên động địa, phát ra chói hai kinh minh, xuyên thấu không gian, trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn hung hăng quán xối tới. Ba vị lao ma biến sắc, vội vàng cấp tốc quay đầu nhìn lại, sau đó phát ra một trận kinh thiên giống to, cùng một thời gian vận chuyển công lực ngăn cản. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tục bốn đạo nộ vang, huyết vụ bắn tung tóe. Bốn vị lao ma tất cả đều phát ra thống khổ kêu to, thân thể tại trong tích tắc bị Dương Phong trực tiếp trấn vỡ. Một kích này lực lượng, Dương Phong không có giữ lại chút nào, toàn thân công lực ngưng tụ tới cực hạn, chân chính phát huy ra đại hoang phá diệt mâu uy lực. Một mâu phía dưới liên tục trấn vỡ bốn người. A! Bốn vị lao ma huyết vụ lan lộn, khí tức kinh khủng, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, trong lòng đã kinh lại giật mình, đơn giản muốn đi lên rồi. Phần phật. Tại trấn vỡ bọn hắn thân thể na, một cái 14 vòng xoáy liền chóng bay đi, quét ra từng vô song hào kia vị lão ma bao phủ tới. Bốn vị lão ma thân thể lập tức bị khủng bố vòng xoáy bao trùm lộ ra hoàng, sợ, cảm thấy thân thể như là xa vào đến sâu không thấy đáy hắc quên chúng đồng dạng. Dương đạo dừng lại, chuyện gì cũng từ từ. Bọn hắn trong miệng kêu to. Hô ho, ho ho. Bốn người thân thể đều không ngoại lệ, tất cả đều bị vòng xoáy khủng bố bao trùm, cấp tốc thôn phệ xuống dưới, tại 14 sắc vòng xoáy bên trong y nguyên ý đồ tiếp tục giải rủa, nhưng rất nhanh liền đã triệt để không thấy tung tích. Dương phóng cấp tốc thu hồi 14 sắc vòng xoáy, ánh mắt tiếp tục hướng về xa xa thái cổ ma nhạc nhìn lại. Bên người những cường giả khác nhau nhau hãi nhiên, cấp tốc rút lui. Bọn hắn sớm đã biết do Dương Phong thực lực không yếu, tiếp cận đến thái cổ cự hung cấp độ, nhưng nghĩ không ra lại thật đáng sợ như thế, một chiêu phía dưới, trực tiếp nuốt lấy bốn vị siêu thoát cảnh cao thủ. Thiên trùng thực lực quả nhiên cương đại, hắn vậy mà sức một mình tập hợp đủ 14 quả thiên trùng. Một vị siêu thoát cảnh cao thủ, nhãn thần kinh hãi, mở miệng nói ra: "Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi." Ầm ầm, nơi xa thanh âm bạo tạc liên hoàn vang lên, đáng sợ ba động không ngừng hướng về bốn phương quét sạch. Ngân tôn giả cùng thái ma chiến đấu trực tiếp xa vào đến gay cấn. Đến cuối cùng tôn này ma vậy mà trực tiếp chầm chậm di động, trên người hắc khí nồng đậm hơn. Tại nó điên cùng kêu to cùng rễ rựa bên trong, vậy mà lại là một cây thô to to xiển xích bị hắn sinh sinh đứt đoạn. Giống ba. Nó phát ra đinh thái nhức góc giống to, giống như là quán xuyên cổ kim thời không, có loại không nói ra được ý thế, toàn bộ ngọn núi bắt đầu càng thêm điên cuồng rẫy rựa, rung động ầm ầm, khiến cho toàn bộ thứ nguyên không gian đều nhanh muốn nổ tung, đang không ngừng lăn lư. Mở cho ta a. Nó tiếp tục kêu to, không lọt vào mắt ngân đao tôn giả chém tới ma đao, đang liều mạng Ngân đao tôn giả, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết A ngân đao tôn giả, ngân đao tôn giả. Mở a. Ầm ầm Lực lượng của nó vô cùng kinh khủng, giống như là 10 vạn tòa thái cổ núi lửa cùng nhau phun trào, bất quá cuối cùng một đạo xiển xích rõ ràng dị thường kinh khủng, liên tiếp toàn bộ thứ nguyên không gian. Theo nó mỗi một lần toàn lực dãy rủa, toàn bộ không gian đều tại liên hoàn nổ tung, phát ra ánh minh. Đến lúc này, thân thể của nó đã có thể làm được phạm vi nhỏ di động. Ngân Đao Tôn giả khuôn mặt lạnh lùng, phát ra thanh âm lạnh như băng, khống chế to lớn ma đao, tiếp tục hướng về thái cổ ma nhạc hung hang rơi đi. Mỗi một đao đều vạch phá không gian, mang theo không thể tưởng tượng nổi khí cơ, bất quá thái cổ ma nhạc phòng ngự lại vượt quá tưởng tượng cường đại, nó mỗi lần cần liên tục 7 8 đao mới có thể trên người đối phương lưu lại một đạo đạo ấn ân. Nhưng những này dấu vết rất nhanh lại bị đối phương cấp tốc khép lại. Dương phóng càng xem càng là trong lòng nặng nề. Đến cuối cùng hắn không do dự nữa, huy động đại hoang phá diệt mâu, tiếp tục hướng về Thái Cổ Ma Nhạc quanh sát tới. Những người khác gặp một màn này, cũng lần nữa cùng nhau mà ra. Đáng sợ hơn hôn chiến bạo phát. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, tốt này Thái Cổ Ma Nhạc thoát khốn sắp đến. Một khi bị đối phương thoát khốn, thì còn đến đâu? Nhất định là long trời lở đất. Mọi người ở đây, một cái cũng đừng nghĩ mất. Ken, Ken, Ken ba. Đương nhiên Từng đọt điếc hai tiếng oanh minh vang lên, ung dung quanh quẩn, ẩn chứa đặc biệt mà thần bí ba động, tiếng chuông như nước, hướng về tôn này thái cổ ma nhạc bao phủ mà đi. Nhìn như tiếng chuông không mạnh, nhưng ở tiếp cận đi qua sát na, lại trực tiếp biến thành vô tận hỗn độn khí tức, băng lãnh đáng sợ, trong nháy mắt phong bế không gian, đem thái cổ ma nhạc bao phủ ở bên trong, ý đồ đưa nó trực tiếp hóa thành hỗn độn, quy về hư vô. Bất quá thái cổ ma nhạc lực lượng quá mức cường đại. Nó bất diệt ma thể cổ kim vô song, cơ hồ miễn dịch giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào. Răng rắc Thái cổ ma trực tiếp trấn vỡ hỗn lần nữa ra Nó ngửa mặt lên trời gào to, một thân hắc khí ngập trời, toàn bộ ngọn núi trở nên càng thêm vĩ nạn, càng thêm to lớn, cơ hồ chật ních toàn bộ không gian. Nó điều khiển lên vô số xiềng xích, tiếp tục hướng về đám người đánh tới. Ẩm, ầm, Ẩm. Không ngừng có người bị trên người nó xiềng xích rút chúng, thân thể nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm. Những người khác nhau nhau tiến hành toàn lực cứu viện. Nhưng dù vậy, vẫn là có người bị quấn ở thân hồn, nhanh chóng luyện hóa ra. A, nhanh mở cho ta. Thái cổ ma nhạc nổi điên kêu to, liều mạng động trên thân xiềng xích. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu vỡ nát. Lớn như vậy thứ nguyên không gian bị nó sức một mình chành chừ không ngừng lay động, phát ra rầm rầm băng liệt thanh âm. Lần này tất cả mọi người biến sắc. Cái này thái cổ ma nhạc rốt cục mạnh đến mức nào lực lượng? Năm đó là ai đưa nó xích ở đây? Thứ nguyên không gian thế mà đều bị nó mang lăn lự. Ngân Đao Tôn giả, Dương Đạo, còn có các người, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thái cổ ma nhạc phát ra kinh khủng kêu to. Răng rắc. Dương Phong bắt lấy cơ hội, huy động trở nên vô cùng to lớn đại hoang phá diệt mâu đánh đòn cáo, rắn rắn chắc chắc thái cổ ma trên thân. Lập tức họa tình Thụy Diệt tính khí tức quét ngang tập phường, đánh cho thái cổ ma nhạc đột nhiên nhoán một cái, to lớn ngọn núi hướng xuống lõm mấy chục trượng sâu. Đầu lâu của nó phía trên trực tiếp bị dương phóng đánh ra một cái vô cùng khe nước to lớn. Nhưng đạo này khe hở cùng nó to lớn ngọn núi so ra, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Giống. nó bị dương phóng một kích bổ chúng, đơn giản muốn chọc giận lên rồi, hét lớn một tiếng, vô số đạo xiển xích cấp tốc hành rút mà qua, lít nhá lít nhít, như là dày đặc chu vong đồng dạng. phóng thể cực tốc lui, vận chuyển 14 vòng xoáy đưa ngang trước người tiến hành ngăn cản cùng một thời gian, đám người công kích cũng tất cả đều cấp tốc rơi vào trên người đối phương. Ken. Đúng lúc này, không gian băng liệt, một ngụm màu vàng kim chuông thần bạch phá không gian, bay thẳng đi qua, cấp tốc phóng đại, giống như là một vòng trói mắt như mặt trời, hướng về thái cổ ma nhạc hung hăng đập xuống. Vừa mới vị kia âm thầm xuất sinh tồn tại, rốt cục hiện thân. Màu vàng kim chuông thần phía trên, trực tiếp xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, bệ nghệ thiên hạ, cái thế vô song, cả người trên người có loại vô thượng khí thế, mà lại trên người hắn ba động, cùng những người khác khác biệt. Đây không phải là chất khí, cũng không phải pháp tắc mà làm một loại càng thêm gần sát thiên địa bản nguyên lực lượng. Thần linh, thần linh. Đông đảo siêu thoát cảnh cao thủ nhao nhao kinh hô. Dương Phóng cũng là sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên còn có thần linh chưa chết. Hắn rất nhanh cảm thấy được dị thường, từ trên người của đối phương cảm nhận được một loại nồng đậm thời không khí tức, có một tầng thời gian lực lượng đang lưu chuyển, đã mục nát lại mới mẻ, mâu thuẫn mà thống nhất. Đối phương là từ thời không trường hà chúng qua tới. Dương Phóng tính hãi. Đây là trước đó trốn tương lai thần linh. Hiện tại từ tương lai thời không lao ra ngoài. Giang giác. Toàn bộ màu vàng kim trung thần trực tiếp hung hăng rơi vào thái cổ ma nhạc trên thân, đánh cho thái cổ ma nhạc lần nữa đột nhiên run rẩy, nhưng dù vậy, vẫn không có phá vỡ phòng ngự của nó. A! Thái cổ ma nhạc điên cuồng kêu to, quần thân minh ngông cuộn cuộn lên vô tận hắc khí, dãy rủa càng thêm mấy liệt, đến cuối cùng anh một tiếng, nó vậy mà đem cuối cùng một cây xiềng xích từ lòng đất sinh sinh rút ra, lập tức vô tận hủy diệt tinh khí tức từ mảnh này khu vực bộc phát ra, hướng về xung quanh phương hướng điên sạch, thôn thô to vốn là chặt toàn thứ nguyên không gian. Theo xích bị rút ra, Toàn bộ thứ nguyên không gian đều phát sinh số độ, nổ tung, như là long trời lở đất đồng dạng. Các người chết hết cho ta." Thái cổ ma nhạc phát ra thiên lương kêu to, khống chế vô số đạo tu to xiển xích, cấp tốc hướng về đám người quét ngang mà đi, cao tới mấy vạn trượng kinh khủng ma thân cũng di chuyển nhanh chóng. "Phanh phanh phanh thanh." Liên tiếp có người bị hắn xiển xích bắt trúng, thân thể nổ tung. Càng là có người trực tiếp bị hắn cái thế ma thân đụng trong nháy mắt băng diệt. Tất cả mọi người lâm vào bối rối. Thái cổ ma nhạc "Đi mau à. Xuất thủ đám người đều không ngoại lệ, đều đang kinh hoàng kêu to. Ngân đao tôn giả cùng chiếc kiếm màu vàng kim trung thần chủ nhân Cũng tất cả đều biến sắc, cấp tốc rút lui. Dương Phong càng là lông tơ đứng vững, theo sát lấy thối lui đến bên cạnh bọn họ. Ngân Đao Tôn giả, năm đó không phải ngươi trấn áp hắn sao? Nhanh nghĩ biện pháp. Ta năm đó chỉ phụ trách đưa nó dẫn tới, đối với nó xuất thủ có khác người, nhưng này người sớm đã bụi về với bụi, đất về với đất. Ngân Đao Tôn giả đáp lại. Dương phóng sắc mặt đột biến. Lần này nguy rồi. Thái cổ ma nhạc thoát khốn, 14 sắc vòng xoáy cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Rống ba. To lớn thái cổ ma nhạc phát ra điếc tai âm thanh cùng bố, sinh sinh đụng nát vô tận diện tính khí thức, toàn bộ thân hình như đậy kim sơn ngược lại ngọc trụ. Hướng về dương phóng ba người bên này nhanh chóng lao tới ba người không chút đi loại cùng nhau hướng về phía trước banh kích. giết ẩ ẩm đủ loại công kích đánh trên người thái cổ ma nhạc thái cổ ma nhạc căn bản cũng không tránh không tránh lựa chọn lấy ma thân sinh sinh kháng. So tháng vô số đạo x xích hướng về ba người của tới ba người hét lớn dùng hết các loại thủ đoạn hướng về trên người đối phương điên cùng chào hỏi dương phóng 14 sắc vòng xoáy 5 mặt thất sắc địa đại hoang phá di mô màu, màu đen đầu lâu tất cả đều tại thế ra đủ loại vi lực không ngừng đánh ra ngân nào tôn giả càng là trong tay maao ôi động đến thực hạn giống như là mang theo một cái tử vong thế giới, sau lưng xuất hiện ức vạn đạo oan hồn, hung hăng bổ về phía thái cổ ma nhạc. Vị kia thần linh thì là trực tiếp đem toàn bộ trung thần nhanh trong phong đại, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, phía trên xuất hiện vô số phù văn, hung hăng đánh tới thái cổ ma nhạc. Bọn hắn đều là cự hung cấp tồn tại, một khi liên thủ, tràn diện căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nơi này tựa như tại khai thiên tích địa đồng dạng. Nhưng cho dù là công kích như vậy, thay phiên hoành trên người thái cổ ma nhạc, vậy mà vẫn như giết không chết nó. Đối phương nhập thần, hồn phách, tất cả đều đạt đến cảnh giới cực hạn. Viên mãn Tuy ý bốn phương tám hướng phong vân, mặc cho vô cùng vô tận phải tiếp, ta tự sừng sững bất động. Giờ khác này, Dương Phóng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là vô địch. Tôn này thái cổ ma nhạc may mắn bị người khóa lại vô số năm, bằng không có nó hoạt động thời kỳ, ai có thể địch? Ai dám địch? Soạt, ầm. To lớn xiềng xích hành quá tới, đem Dương Phong năm mặt thất sát bịa lần nữa rút hung hăng bay tứ tung ra ngoài, còn lại xiềng xích đánh vào màu đen đầu lâu, đánh vào màu vàng kim trung thần, đánh vào hắc sát ma trên đao, phát ra vô cùng chói âm, đem cái này mấy món vũ khí tất cả đều đụng bay tứ tung ra. Ba vị cường giả tuyệt thế phát ra giọng to tiếp tục hướng về thái cổ ma nhạc đánh tung mà đi. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong, Dương Phóng thân thể lần nữa bắt đầu phát sinh một loại nào đó vô hình biến hóa. Mặt của hắn tấm đang run sợ, nguyên bản dung nhập trong cơ thể hắn đạo khu giờ phút này cũng tại sinh ra phản ứng. Tựa hồ giữa hai bên xuất hiện một loại nào đó thần bí liên hệ. Loại cảm giác này, trước kia chưa hề xuất hiện qua. Tựa hồ áp lực càng lớn, mối liên hệ này càng là chặt chẽ. Theo Dương Phóng không ngừng phát huy lực lượng, thể nội cái chủng loại kia thần bí liên hệ càng ngày càng cấp, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thể nội tôn này đạo khu lại trực tiếp hóa thành quan điểm, từ trong cơ thể hắn cấp tốc liền xông ra ngoài. Sau một khắc toàn bộ tràn vào đến trước mắt bảng bên trong, lập tức vô hình bạn bắt đầu kịch liệt run rẩy, một lần nữa chậm rãi huyền hóa thành cựu sắc vòng xoáy hình thái, bên trong khí tức mênh mông, vô biên vô hạn, tính mịch khó lường. Dương phóng trong lòng giận mình, cựu sắc vòng xoáy còn có thể lấy loại hình thức này xuất hiện. Comefield, chương 492, nhu tính kiếm ma. Đột nhiên tới biến hóa, để Dương phóng trong lòng giận mình, căn bản chưa từng đoán trước qua. Thần bí khó lường cựu sắc vòng xoáy vậy mà tại một nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ có là hắn, liên lấy bên người ngân đao tuấn giả. Màu vàng kim thần linh cũng tất cả đều biến sắc, cảm nhận được một cô không giống đồng dạng khí cơ. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Phóng. Lại một cái vòng xoáy, mà lại cùng cái kia 14 sắc vòng xoáy khác biệt. Cái này cựu sắc vòng xoáy, tựa hồ càng quỷ dị hơn, càng thâm thúy hơn. Bên trong giống như là ẩn chứa một chỗ vô tận tinh không, có một loại mai táng chư thiên, tàn dã vạn vật khí cơ. Cái này chẳng lẽ cũng là trung thần? Hẳn tại sao có thể có hai loại khác biệt vòng xoáy? Bên trong giống như là ẩn chứa một chỗ vô tận tinh không, có một loại mai táng chư thiên, tàn dã vạn vật khí cơ. Cái này chẳng lẽ cũng là trung thần? Hẳn tại sao có thể có hai loại khác biệt vòng xoáy? A, tất cả đều đi chết đi. Tôn này thái cổ ma nhạc tựa như nồi điền, tại cưỡng ép kéo ra cuối cùng một cây thô to xiển xích về sau, thanh âm thê lương, toàn thân trên giới bộc phát ra vô tận hắc khí, mênh ngông đung đưa, như là mực nước đầm dạm. Cả thân thể nó quá mức vĩ ngạn, đơn giản giống như là một viên kinh khủng sao trời đầm dạm, theo túng vô số xiển xích, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Đáng sợ khí tức để ngân đao tôn giả, màu vàng kim thần linh tất cả đều không thể không tạm thời né qua hắn phóng mang. Oeng. Thái cổ ma nhạc trực tiếp nát không gian, đen ngịt một mảnh. Uy ma khí thế khiến cho toàn bộ thứ nguyên không gian sụp đổ đến kịch liệt hơn, ngàn vạn xiển xít hung hăng quét hướng dữ phóng, ngân đao tôn giả cùng màu vàng kim thần linh. Dữ phóng không chút nghi ngại, cấp tốc rút lui, đồng thời khống chế lại đỉnh đầu 14 sắc vòng xoáy nhanh chóng hướng về tới, đưa ngang trước người, nhanh chóng cản hướng thái cổ ma nhạc, đồng thời huy động đại hoang phá diệt mâu cấp tốc hướng về phía trước xuyên qua. Cùng một thời gian, ngân đao tôn giả, màu vàng kim thần linh cũng đều là đem tự thân thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Nhưng mà cho dù là dạng này cường đại công kích hạ xuống, vẫn không có đối thái cổ ma tạo thành cái gì thương tổn lớn. Phanh phanh phanh phanh. Tại thái cổ ma nhạc mạnh mẽ đâm tới bên trong, ngân đao tôn giả nhân đao hợp nhất hóa thành to lớn dao quang, bị sinh sinh làm vỡ nát, một đạo cực kỳ khủng bố thô to xiển xích hung hăng quất vào ngân đao tôn giả trên thân, đem hắn thân thể tại chỗ rút nổ bể ra đến, tiên huyết cùng thịt nát lung tung bay múa. Cùng một thời gian, cái khác xiển xích khắp nơi kích xạ, trực tiếp cắm vào màu vàng kim thần linh khống chế bốn cái tiểu thế giới hình thức ban đầu bên trong, đông nhiên dùng sức sẽ ra. Bốn cái ép xuống xuống tới tiểu thế giới hình thức ban đầu cùng một thời gian tất cả đều bại liệt. Đáng sợ hủy tính khí tức, không gian này rốt cuộc không cách nào duy trì, rốt cục bắt đầu toàn phạm vi sụp đổ. Soạn. mấy trong đạo xiển xích một bộ phận quất hướng màu vàng kim thần linh, một bộ phận hung hăng quất hướng Dương Phóng. Hai người trong miệng hét lớn, hết sức toàn lực ngăn cản. Dương Phóng lòng bàn tay đều bị rung ra máu loãng, Đại Hoang phá diệt mâu đều kém chút rơi khỏi tay. Màu vàng kim thần linh bên kia tức thì bị xiển xích rút chúng, giống như ngân đao tuấn giả, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số máu loãng. Dương đạo, ngươi cũng cho ta đi chết." Thái cổ ma nhạc phát ra thê lương kêu to, toàn bộ to lớn ngọn núi trực tiếp vỡ nát không gian, đâm vào 14 xoáy trên, toàn bộ 14 vòng xoáy ra liệt, rung động ầm ầm. Nhưng cuối cùng trực tiếp triệt để nổ tung, Dương phóng biến sắc, quay người liền trốn. Nhưng sau lưng rất nhanh truyền đến vô cùng cuồng mãnh kinh khủng khí tức, không gian bị liên miên liên miên áp bức, giống như là một viên trái hừng hực tỉnh cầu hướng về thân thể của hắn hung hăng đánh tới, to lớn bóng ma bao phủ lại hết thảy. Tôn này thái cổ ma nhạc thế mà tại hướng về Dương phóng hung hăng đánh tới. Một cú cực hạn tử vong khí cơ, trong nháy mắt xuất hiện Dương phóng trong lòng. Hắn vội vàng liền muốn mở ra thời không chỉ môn, trốn khỏi không chừng hả, nhưng vào lúc này vừa mới hiện lên ở trước mắt hắn bên trong thần bí cựu sắc vòng xoáy, đột nhiên không bị khống chế, lập tức từ trước người hắn bay ra ngoài, cấp tốc biến lớn, trực tiếp hướng về ngay tại cuồng manh đánh tới thái cổ ma nhạc nuốt xuống. "Mở cho ta." Thái cổ ma nhạc phát ra tiếng thai giống to. Căn bản không vận dụng xiển xích đi rút, mà là trực tiếp lấy chính mình bản thể tiến hành va chạm. Bản thể của nó chính là giữa thiên địa mạnh nhất vũ khí, bất lao bất tử bất diệt, vạn kiếp khó thương. Phốc phốc. Giống như là lập tức đâm vào thần bí dị kết giới trên, kinh khủng to lớn ngọn núi liền cái sóng hoa đô không có nhấc lên, tại chỗ biến mất tại cự sắc vòng xoáy bên trong. Hết thể nhanh đến thực hạn, đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp. Không chỉ có là Dương phóng lên dại, ngay tiếp theo cách đó không xa vừa mới gây dựng lại cùng một chỗ ngân đao tuấn giả, màu vàng kim thần linh, cũng tất cả đều ngây dại, nhãn thần kinh hãi, nhìn về phía Cửu Sắc vòng xoáy. Cái này sao có thể? Cái này đồ vật đem thái cổ ma nhạc một ngụm nuốt. Thái cổ ma nhạc trực tiếp biến mất tại Cửu Sắc vòng xoáy bên trong. Hai người lần nữa hướng về Dương phóng nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra từng kia từng kia kinh dị, theo bản năng cấp tốc rút lui, sau đó không chút nghĩ ngợi, một bước cũng không dám dừng lại, quay người liền đi, phá vỡ không gian, cấp tốc biến mất nơi đây. Những phương hướng khác siêu thoát cảnh cường giả, cũng tất cả đều từng cái biến sắc. Như cùng sống gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía Dương Phóng. Cái này thái cổ ma nhạc khủng bố như thế, nhiều người như vậy lấy nó đều không có biện pháp, bây giờ bị Dương Phóng cho một húm lướt. Đi, đi mau, rút lui. Đông đảo siêu thoát cảnh cường giả tất cả đều quả nhiên rời đi, từng cái trong lòng kinh chấn, cấp tốc biến mất. Toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ nát, khắp nơi đều là hủy diện tính năng lượng phi tức. Dương Phóng một mặt rung động, tựa hồ vẫn như cũ có chút phản ứng không kịp. Ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi Cửu Sắc Vòng Xoáy, lập tức rời xa nơi đây thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, chỉ gặp vừa mới Cửu Sắc Vòng Xoáy đột nhiên trở nên một trận văn mèo, mặt ngoài khu vực không ngừng nâng lên, loẵng, nâng lên, loẵng, thật giống như nội bộ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xông ra tới đồng dạng. Không tốt, Cửu Sắc Vòng Xoáy cũng khó có thể thế, nhưng Thái Cổ Ma Nhạc, giương phóng vội vàng liền muốn phóng tới Cửu Sắc Vòng Xoáy. Bỗng nhiên, vang một tiếng, một đạo đen như mực to lớn cái bóng trực tiếp từ Cửu Sắc Vòng Xoáy bên trong bò ra, một lần nữa biến thành Thái Cổ Ma Nhạc dáng vẻ. Chỉ bất quá thời khắc này, Thái Cổ Ma Nhạc lại dị thường tê hạng. Toàn thân trên giới rất nhiều xiển xích đều đã tan rã. Liên to lớn trên núi đều xuất hiện từng đạo thô to vết dạng, giống như là nhận lấy cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đạo quả tình hoa, là đạo quả tình hoa. Thái cổ ma nhạc phát ra thê lương điết thai giống to. Nó quay đầu đoán hận nhìn thoáng qua Dương Phóng, không còn có ở lâu, mà là trực tiếp phá võ không gian, cấp tốc ly khai nơi đây. Ta sẽ không bỏ qua người, chờ ta khôi phục nguyên khí, ta muốn giết người. Nó thanh em điếc hai, quanh quần phương viên vô số bên trong. Dương Phóng thần sắc lập tức biến. Thái cổ ma nhạc quát lớn. Cửu sắc vòng xoáy cũng không cách nào thế nhưng nó Còn có cái gì lực lượng có thể giết chết nó? Mẹ nó. Dương Phóng thầm máng một tiếng, cũng không còn chờ lâu, mà là cấp tốc rời đi. Toàn bộ không gian đã rốt cuộc không cách nào dung người. Từ trong tới ngoài bắt đầu toàn phạm vi Vernad tăng dã, xuất hiện vô tận hỗn loạn năng lượng khí thức, rung động ầm ẩm, bao trùm phương viên vô số bên trong. Đến cuối cùng, to như vậy không gian triệt để hóa thành một biển, vĩnh cửu biến mất. Dương Phóng xuyên thẳng qua tại không gian thông đạo bên trong, một đường tiến lên, rất nhanh xuất hiện lần nữa tại rơi xuống thánh điện phương hướng. Mới vừa xuất hiện, ngoài thánh điện cái kia đạo đen như mực ma ảnh, liền trực tiếp nhìn chăm chú hướng về phía Dương Phóng. Trong con người bắn ra tinh hùng huyết quang, người trải qua đại chiến, tốt nồng đậm sắc khí, trong mắt của hắn bên trong ẩn chứa thần thông, rơi vào dương phóng trên thân, lại có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, trực tiếp thấy được trước đây không lâu dương phóng chỗ trải qua hết thảy, mà ảnh trong lòng giận mình. Thái cổ ma nhạc thoát khôn rồi, tiền đối cũng biết rõ thái cổ ma nhạc. Dương phóng hỏi thăm, tự nhiên biết rõ, thái cổ thần linh thời đại người, đối với vị này không có xa lạ. Ma ảnh mở miệng, kia tiền đối nhưng biết rõ làm như thế nào đối phó thái cổ ma nhạc. Dương phóng hỏi thăm, ma ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, Nói, đối phương là giữa thiên địa tòa thứ nhất của lao ma nhạc đắc đạo, có thể truy tố đến khai thiên tích địa thời kỳ, liền liền thần thoại thời kỳ đều không ai có thể hủy đi nó, muốn giết chết nó thực sự quá khó khăn, bản thể của nó hợp thiên địa chỉ tạo hóa, đoạt nhật nguyệt trì nguyên cơ, là trên đời này cứng rắn nhất độ vật, không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn. Chỉ có thể phong ấn. Dương Phong nhíu mày. Phiền phức lớn rồi. Bị như thế một cái quái vật tiếp cận, có thể ngẫm lại trên người áp lực lớn đến bao nhiêu. Đa tạ tiền bối, vạn bối cáo tử. Dương Phong hành lễ, sau đó quay người rời đi. Cái này vị thần bí ma ảnh Hơn phân nửa cũng là một vị có lai lịch lớn tồn tại đáng sợ. Lấy hắn hiện tại ánh mắt cũng khó thấy rõ sâu cạn của hắn. Tốt nhất tại sau này có thể cùng đối phương nhiều hơn đi vào một chút. Hắn dọc theo không gian thông đạo, cấp tốc liên hai, không bao lâu đã lần nữa quay trở về thần bí lao đạo chư thứ nguyên không gian. Dương đạo hữu, ngươi trở về, tình huống như thế nào? Thần bí lao đạo hỏi thăm. Giải quyết mấy cái cương địch, bất quá còn có một số phiền phức không có đi trừ. Dương phóng đáp lại. Không có người biết rõ ngươi ở chỗ này a? Thần bí lao đạo hỏi thăm. Chỗ này thứ nguyên không gian rất là thần bí, bị hắn kinh doanh nhiều năm, có thể xưng tinh độ. Một khi bị người phát hiện, phiền phức liền lớn. Bên trong Đông đảo Sinh Linh không có một cái nào có thể chạy thoát. Không có, đúng, Tôn này Thái Cổ Ma Nhạc thoát khốn. Dương Phóng nhắc nhở một câu, hướng về thần thôn chỗ phương hướng bay đi. Thần Bí lao đạo biến sắc, hét lên kinh ngạc. Thái Cổ Ma Nhạc thoát khốn rồi. Làm sao có thể? Dương Đạo Hữu, còn xin nói rõ. Hắn đội vàng cấp tốc truy hướng Dương Phóng. Thần thôn bên trong, đám người tề tụ. Tổ trưởng, Vô Danh, Hoắc Thành, Huyền, Trần Thiên Lý bọn người toàn bộ hội tụ nơi đây, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm may mắn. Lần này may mắn mà có Dương Đạo Hữu bằng không chúng ta đem không có một cái nào có thể trốn qua kiếp nạn này." Thôn trưởng thở dài. "Thôn trưởng khách khí, ta cũng chỉ là tận chính ta có khả năng mà thôi, bất quá bây giờ chúng ta còn xa xa nói không nội an toàn, bên ngoài y nguyên tồn tại nguy cơ, phía sau màn hắc thủ thanh lý song thế giới, tại thời khắc lưu ý lấy thần khư đại lục cùng hắc ám âm mai độc tĩnh, một khi bị hắn phát hiện dị tượng, khẳng định sẽ còn trước tiên độc thủ, tiếp theo, những cái kia thái cổ la ma cũng tất cả đều không phải đèn đã cặn dấu." Dương Phong Nung giọng nói. Hắn cáo chi đám người thái cổ ma nhạc thoát khốn tình. Tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Tôn này thái cổ thần linh thời kỳ liền dị thường đáng sợ thái cổ ma nhạc, quả thật là không chết. Hắn thế mà thoát khốn mà ra. Lần này toàn bộ thế giới đều muốn náo nhiệt. Tôn này thái cổ ma nhạc cùng ta kết có đại thủ, ta vừa mới cùng nó đại chiến một trận, nó hiện tại thoát khốn mà ra, một khi khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục tìm ta phiền phức, cho nên dưới mắt, tuyệt không thể buông lỏng. Dương phóng mở miệng. Không tệ, hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, ta nghe nói mỗi cái thứ nguyên không gian đều là cực kỳ bí ẩn tồn tại, chỉ cần chúng ta không xuất hiện, đối phương hẳn là rất khó tìm đến chúng ta. Thôn trưởng mà miệng. Mọi người tại nơi này trò chuyện với nhau. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, qua đi tới hồi lâu, mới lần lượt tản đi. Sư tôn, Khương nhân, thẩm đạo tung tích của bọn hắn, không biết rõ sư tôn trà xét sao? Lam tinh người xuyên việt bây giờ còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót? Diệp huyền cuối cùng lưu lại, nhịn không được hỏi thăm, còn có cha mẹ của ta, sư tôn nhưng biết rõ tung tích của bọn hắn, ta cũng đang điều tra, cha mẹ của ngươi cùng cha mẹ của ta đều bị âm truyền rời đi ra ngoài, bất quá giờ phút này âm tuyển đến cùng tại cái gì địa phương, ta không cách nào tôi diễn, đối phương ngăn cách nhân quả, ta chỉ có thể cảm giác được mơ hồ vị trí, lại không cách nào nhìn cụ thể định vị. Dương Phong lại, Nói, về phần khôn nhân, thẩm đạo, trình tiên giả, nhập quân bọn hắn, tại đại kiếp tiến đến trước đó, đều chạy trốn tới truyền luân tự, hẳn là không đến mức nguy hiểm, quay đầu ta sẽ cẩn thận thôi diễn một cái. Tốt, đà tạ sư tôn. Diệp Nguyên mở miệng. "Ừm, ngươi đi xuống đi." Dương phóng gật đầu. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn lần nữa bắt đầu nghiên cứu trước người bạn cùng thể nội bộ kia đạo khu, tại hắn trở về không lâu sau, nguyên bản dung nhập bảng đạo khu đã lần nữa biến thành vô số quang điểm, một lần nữa dung nhập thân thể của mình. Nhưng giờ phút này hắn lần nữa muốn đem đạo khu bức đi ra, lại phát hiện vô luận như thế nào đều khó mà làm được trước mắt bạn vẫn như cũng là bảng hình thức, thật giống như trước đó chuyển hóa, hoàn toàn chính là ảo giác đầu dạng. Hiện tại lại nghĩ chuyển hóa, đã không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn là chỉ có tại tính mạng nguy hiểm cho sống chết trước mắt, mới có thể triệu hồi ra cựu sắc vòng xoáy. Xem ra ta đối với đạo quả tinh hoa lợi dụng còn xa xa không đủ, tiếp theo, đối với cỗ này đạo thể khai phát cũng còn thiếu rất nhiều. Dương Phóng nhíu mày, rõ ràng nhìn xem Bảo Sơn, lại không cách nào lợi dụng, loại cảm giác này quả nhiên là để cho người ta khó chịu. Dương Phong không khỏi lần nữa than nhẹ. Thời gian vượt qua, Toàn bộ thần khư đại lục cùng Hắc Cám Âm Mai, tại 10 phần trong ý lặng. Băng lãnh vô tận, nguyên ngông băng ngát. Đại kiếp qua đi, tựa hồ thật tất cả sinh mệnh đều biến mất đồng dạng. Dương phóng tại yên lặng một đoạn thời gian về sau, lần nữa bắt đầu lặng yên hành động, một phương diện vận chuyển chuỗi nhân quả tìm kiếm cha mẹ mình tung tích, một phương diện khác thì tại cảm ứng đến giữa thiên địa tàn mát cái khác đạo đồ mạnh vỡ. Tại hắn loại này cảm giác phía dưới, quả nhiên lại bị hắn cảm ứng được một phần Thân thể của hắn thận nghiêm túc lần nữa mai, thức, dùng, cả người không có bất cứ ba động gì. Giống như là một sợi khuyên Tại hướng về nơi xa cực tốc của cướp, qua đi tới hồi lâu, hắn muội rốt cục xác nhận đến phần này đạo đồ mảnh vỡ cụ thể hạ lạc, thân thể thoáng một cái đã qua, hướng về hắc ám âm mai chỗ sâu nhất phóng đi. Quả nhiên, hắn tại một chỗ đen như mực hỗn độn ở giữa phát hiện tấm kia đạo đồ mảnh vỡ, 14 sắc vòng xoáy nổi lên, trực tiếp bị hắn quét ngang tới. Màng lớn hỗn độn bị hắn phá võ, bên trong một phần trần phong vẫn như cũ đạo đồ mảnh vỡ trong nháy mắt bị hắn thu hút 14 sắc vòng xoáy. Khi lấy được phần này đạo mảnh vỡ sắt phóng liền lấy ra trên người một khác, cẩn thận đối cùng một chỗ, giữa hai bên quang mang lóe lên, hợp hai là một. Tốt, tốt cực kỳ lại là một phần hoàn chỉnh đạo đồ tới tay. Dương phóng nội tâm mừng rỡ, hắn rất nhanh lộ ra cảnh giác, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn qua, bảo đảm không có bất luận cái gì nguy cơ về sau, lập tức tay cầm đạo đồ, bắt đầu cảm ứng. Trong đầu quang mang lập loé, phảng phất xuất hiện vô tận tinh không, tràn ngập tiên cổ xa xưa, vô tận thê lương khí tức, tựa như tĩnh mịch về sau thế giới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, lại hình như thế giới bản nguyên tại xa xa kêu gọi. Một lát sau, Dương Phong con mắt lóe lên, thân thể lần nữa hành động, hướng về nơi sa quần sông mà qua. Nhưng ngay tại sông ở giữa, nhiên, Dương Phong sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cố dị thường quen thuộc khí tức, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Tiền bối, thần bí lao giả. Đúng là trước đó tiến vào Lam tinh kia vị thần bí lao giả. Bất quá thời khắc này, thần bí lao giả lại cực kỳ cổ quái, mặc lớn quần gục, áo sơ mi hoa, thân thể cưới tại một đầu màu đen bé heo trên thân. Đầu kia bé heo tốc độ cực nhanh, bộ dáng tựa như là bình thường nông thôn hắt trừ, nhưng là tốc độ lại nhanh có thể so với thiểm điện đồng dạng. Căn cổ quái là, cái này bé heo trên mặt còn mang theo một bộ màu đen quấn râm, trên đầu lông tóc trải thành đại bối đầu, mặc trên người áo lót, cái đàn mặt muốt, dị thường hảo khiếu. Ngay tại hướng về Dương Phóng bên này cực tốc vào tới. "Tránh ra, mau tránh ra." Bé heo trong miệng kêu to. "Tiền bối là ta." Dương Phóng hét lớn. Thần bí lao giả lộ ra kinh ngạc, một cái nhận ra Dương Phóng, vội vàng dùng lực kéo một phát bé heo hai lô thai, lập tức cực tốc chạy màu đen bé heo cấp tốc dừng lại, bốn cái móng trên mặt đất vạch ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng vết tích, không gian đều tại liên miên liên miên đổ sụt. "Tiểu tử, thế nào lại là ngươi, ngươi còn chưa có chết?" Thần bí lão giả kinh nói. Dưới thân tiểu hắc heo cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Phóng. Vạn đối may mắn sống sót, đã tạ tiền bối lần trước chỉ điểm sai lầm, đúng bị Tiền Bối lấy đi những cái kia làm tỉnh người như thế nào? Dương Phóng tiến lên hỏi thăm, "A, bọn hắn cũng còn tốt, hiện tại cũng còn sống." Thần bí lao giả mở miệng, nhưng đông nhiên, biến sắc, mở miệng nói, "Tiểu tử chạy mau." Hắn thôi động vào hạ tiểu hắc heo tiếp tục hướng về phía trước cực tốc chạy qua. Từ phía sau bọn hắn chuyển trực tiếp tới từng đạo kinh thiên động địa dài sóng thanh âm, sóng lớn lăn lột, nương theo lấy vô tận hắc khí, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về nơi này nhanh tiếp cận mà tới. Dương Phong trong lòng mình, cấp tốc đuổi tới, đồng thời quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại chỉ gặp vô tận tử vong khí tức đang nhanh chóng cuồn cuộn mà đến, mênh mông đông đượm, giống như là nước thủy triều đen kịt, loại hắc khí này cùng bình thường ma khí khác biệt. Đây là đơn thuần tử khí. Vô biên vô hạ, giống như là từ minh giới lăn lộ tới, nhìn một cái, cũng làm người ta cảm thấy vô tận băng lãnh cùng cô quạnh. "Tiên đối, đó là cái gì người?" Dương Phóng hỏi thăm. "Là Cửu Vũ người hộ đạo." Thần bí lao giả mở miệng. Kiểu Vũ?" Dương Phóng trong lòng ngẫm tụng. Nhớ ký trước đó, không chỉ bạn khối xâm lấn càn chỉ bạn khối tại Khôn Chi bạn khối phía sau màn, liền có Cửu chỉ chủ cái bóng. Hiện tại thế mà xuất hiện Cửu người hộ đạo. Chẳng lẽ kiểu vũ chỉ chủ cũng thoát khốn rồi? Nhưng thực lực của đối phương không đến mức để thần bí lao giả sợ hãi mới là. Tại hắn phòng đoán bên trong, cái này vị thần bí lao giả là tuyệt đối sẽ không kém kiếm ma, ma quân loại kia cấp bậc người. Người biết cái gì, ta hiện tại chỉ là phân thân, bản thể của ta tại bị kiếm ma truy sát, chạy mau, một khi bản thể của ta cùng phân thân toàn bộ xong đời, ta cũng liền đồng dạng chết rồi." Thần bí lao giả kêu lên. "Bị kiếm ma truy sát? Kiếm ma thoát khốn rồi?" Dương phóng mình. "Không có thoát khốn, là bản thể của ta không xem thường xâm nhập đến kiếm ma bế quan chi địa, quấy nhiều đến hắn bế quan, trước thủ thêm hạt cũ." bị hắn cùng tính một lượng sỗ sách. Thần bí lao giả mở miệng, ầm ầm. Đột nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố tử vong u quang từ phía sau khu vực cực tốc chém tới, như là đã vượt ra không gian cùng thời gian hạn chế, đen như mực kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương phóng cùng thần bí lao giả cấp tốc che mất xuống tới. Dương phóng nhướng mày, Đại Hoang Phá Diệt Mâu trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trực tiếp quay người trở lại, đi lên một kích hướng về sau lưng khu vực hung hăng xuyên thủng qua. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. kinh động địa đáng sợ ra, vô tận khí quét ngang bốn phương tám hướng. Cái kia đạo cực tốc chém tới từ vòng lỗ quang bị Dương Phong cấp tốc tán mở. Đồng thời kinh khủng sát cơ xuyên qua mà qua, trực tiếp hướng về sau lưng kia phiến tử vong khí tức hung hăng vọt tới. Đông. Một tiếng vô cùng âm thanh lớn, kia phiến đang sợ tử vong khí tức trực tiếp bị thật tán loạn. Giống. Bên trong phát ra một trận đỉnh thai nhức góc tiếng gầm, quanh quần vương viên vô số bên trong, nổi lên một tôn dị thường to lớn, chừng số ngàn mét cao đáng sợ cự ảnh. Đạo này cự ảnh tọ, không có làn toàn thân trên dưới huyết quang ly, giống như là bị người lột đi da người, từng đầu thô to cùng mạch máu đang không ngừng nhảy thùng, thùng rung động. Hắn sát mặt dữ tợn, trong tay nắm lấy một cây to lớn xương truy, một đôi đoàn độc con ngươi trực tiếp cách trong vòng hơn 10 dặm hướng về Dương Phong trống lại. Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Thanh âm hắn kinh khủng, quanh quần nơi đây. Tốt tiểu tử, giết hắn, mau giết hắn. Thần bí lão giả đột nhiên một sát tiểu hắc eo, mở miệng kêu lên. Dương Phong không nói một lời, nâng lên Đại Hoang Phá Diệt Mâu, toàn thân trên giới công lực ngưng tụ, ý chí cùng tinh thần dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ người như là lập kiến không nhạc, lần nữa hướng về phía trước xuyên đi qua. Lần này Đại Phá thêm đáng sợ. Bên trong tấu phát cơ. Cái thế vô song, vượt qua thế gian bất luận cái gì tưởng tượng cùng hình dung, giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất. Hiểu u ma thần, gia trì thân thể ta, vạn cổ độc tôn, tu là giáng la ráng lơ Tôn này đáng sợ cự ảnh phát ra chấn thiên gào thét, quanh thân hiện ra từng đạo to lớn màu xanh lá phủ văn, cháy hương hực, tựa như một cái thế giới màu xanh lục đồng dạng. Nhìn thật kỹ, mỗi một đạo màu xanh lá phủ văn bên trong đều tồn tại từng đạo mông lung mà mơ hồ bóng người, khôi ngô mà to lớn, đỉnh thiên lập địa khí tức vô thận. Hàn Huy động lên trong tay to lớn xương truy, mang theo bên người đông đảo màu xanh lá phù văn, trực tiếp một truy hướng về phía trước hung hang đã tới, một sát na, vô số phù văn toàn bộ mãnh liệt mà ra, mênh mông đông đượm, như là mưa đá, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Nhưng mà hết thể phù văn toàn diện vô dụng. Tại đại hoang phá diện mâu cái thế vô song sát cơ trước mặt, toàn bộ như là phí công. Ấm ẩm ẩm. Thanh âm minh minh, không gian vỡ vụn. Đáng sợ sát cơ trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, trực tiếp vờn nát tất cả màu xanh lá phù văn, từ cái đạo số ngàn mét cự ảnh thể nội trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Toàn bộ cự ảnh phát ra từng đợt kinh thiên động địa gào thét thanh âm, thân thể tựa như bị đáng sợ núi cao đụng, máu bắn tứ tung, nửa bên thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dương Phóng nâng lên lên lại hoang phá diện mạo, theo sát lấy thứ hai mâu hung hăng quán xuyên đi qua. Cái kia đạo đáng sợ cự ảnh lộ ra kinh dị, cũng không dám lại chờ lâu, bọc lấy vỡ vụn thân thể, vội vàng liều lĩnh hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là bị đáng sợ sát cơ trong nháy mắt đuổi kịp, ở phía xa phát ra điếc minh. Cự ảnh trọng thương, tốc biến mất tại xa xôi chỉ địa. Dương phóng cũng không đau nhức hạ sát thủ. Song Phương Tính không lên tự thủ, không cần thiết vì chính mình lại lập cương địch. "Tiên bối, ngươi thế nào?" Dương Phóng quay đầu. "Tốt tiểu tử, thật sự là tốt tiểu tử, ta năm đó quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Thần Bí lao giả trong mắt quang mang chớp động, do xét Dương Phóng, tựa như đang nhìn cái gì cơ bảo, đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu tử, có hay không can đảm làm một món lớn?" "Một món lớn? Có ý tứ gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Xử lý kiếm ma." Thần Bí lao giả nói nhỏ. Dương Phóng con mắt lóe lên, trong nháy mắt nhìn về phía Thần Bí lão giả. "Thế nào? Có muốn thử một chút hay không?" Thần Bí lão giả mở miệng Tiên đối có bao nhiêu năm chắc, kiếm ma khôi phục thực lực đến như thế nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Khó mà nói, nhưng tuyệt đối không có khôi phục lại nhất viên mãn, hiện tại là duy nhất cơ hội, một khi chờ hắn hồi khí trở lại, lại nghĩ xử lý hắn đem muôn vàn khó khăn." Thần bí lao giả mở miệng. Dương Phóng trong ngóc cấp tốc mấy liệt. một lát sau trực tiếp dùng sức thúc đầu. "Tốt, dù sao hắn không dám rơi kiếm ma, kiếm ma cũng sẽ xử lý hắn. Hiện tại thừa dịp đối phương chưa viên mãn, nhất định phải hết tất cả khả năng xuất thủ." "Đi." Thần bí lão giả động tiểu hắc eo, nhanh chóng hướng về nơi sa cực tốc chạy đi. Dương Phong thân thể nhanh chóng đi theo sau lưng. Tiền bối các loại, văn bối còn có một viên thần trùng không có dung hợp, tan hợp thần trùng, năng chất lớn hơn. Dương Phóng mở miệng. Tại bọn hắn vừa mới ly khai không lâu, nơi xa, không gian vỡ vụn, xuất hiện lần nữa bảy tám vị diện cho ngốc trệ, người mặc cổ lao phục sức bóng người, quần thân trên dưới tràn ngập một loại dị thường cường đại kinh khủng ba động. Phát hiện kẻ phản loạn, phát hiện kẻ phản loạn. Bọn hắn thanh âm máy móc, băng vô tình, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Bất quá Dương Phong thần bí lão giả tung tích, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Một phương khác, một chỗ đen như mực cuốn bên trong, Quang mang ngũ phát, đang không mà lên một đạo màu xanh tím quang mang, cháy hung hực, mang theo một cỗ đặc biệt ba động, cấp tốc sông về dương phóng thể nội. Ngoan. Đại lượng khí tức theo sát lấy mãnh liệt mà ra, mênh mông đông đượm, hướng về trong đầu của hắn mãnh liệt mà đi. Thân trùng, sơ cứng, ngưng kết hết thảy, phá hư kim thân. Từng mảnh từng mảnh hỗn loạn lực lượng, để thân thể của hắn một trận lay động, sắc mặt hiện ra thống khổ. Bất quá khi toàn bộ tiêu hóa hết trong đầu tin tức về sau, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra từng kia từng kia tiểu Sơ cứng. Cái này một viên thần trùng lại là sơ cứng. Có phá hư kim thân tác dụng. Chính là không biết do có thể hay không đối tôn này thái cổ ma nhạc sinh ra ảnh hưởng tiểu tử đi mau bản thể của ta sắp bị đổi kịp thần bí lao giả gọi Dương phóng xoay người lại lập tức hướng về thần bí lao giả đối tới hai người một heo rất nhanh lần nữa biến mất 3. Ba, một chỗ khác khu vực vô tận không gian thông đạo bên trong thần bí lao giả bản thể chưaa không chử tay tốc độ cực nhanh giống như là một cái lao con thỏ dẫn dắt đến sau lưng kiếm ma tại hướng về phía trước cực tốc của sông kiếm ma sắc mặt tâm trầm quần áo vỡ vụ trong lòng lửa dần vượt từ tựa nhìn xem phía trước nhảy nhót tương bừng thần bí lao giả Hắn khí hận không thể bình nuốt đối phương. Năm đó đối phương phá hủy bọn hắn bố cục thì cũng thôi đi, bây giờ tại hắn Bế Quan thời khắc ngẫu chốc nhất, cái này lao bất tử vậy mà đột nhiên xâm nhập, phá hắn Bế Quan, khiến cho để hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma, để hắn từ tiếp cận viên mãn trạng thái sinh sinh rơi xuống dưới. Loại này tổn thất thật lớn, để hắn chính muốn ngửa mặt lên trời thiết giải. Lao bất tử, hôm nay lên trời xuống đất, ta cũng muốn để ngươi vĩnh hằng tử diệt. Hưu đạo vô cùng kinh khủng kiếm từ hắn trong tay phát ra, âm trầm kinh khủng, chém phá không gian, mang theo một cố dị thượng sóng gọn mẽ, trực tiếp hướng về thần bí lão giả bản thể cuồng sông mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều giống như ẩn chứa hoàn chỉnh tử vong thế giới, bên trong xuất hiện oan hồn lệ quỷ, vô tận hắc khí, giống dít gạo trần thiên. Thần bí lao giả giật nảy mình, một đường cuồn quộn, đột nhiên vừa phát hiện một chỗ tọa độ không gian, không chút nghĩ ngại, trực tiếp vỡ vụn không gian, cấp tốc vào vào. Ầm ầm. Vô số kiếm quang tất cả đều theo sát lấy xông vào đến chỗ kia thứ nguyên không gian. Kiếm ma thân thể cũng theo sát lấy cuồn vào tới. Lao hòa Kế, mau tới hỗ trợ. Thần bí lão giả mới vừa xuất hiện, liền phát ra kêu to, cấp tốc hướng về phía trước bỏ chạy. Cuối phía trước, một chỗ cổ lão mã to lớn thánh điện. Xa sa đứng ngỡ nguy nga mà to lớn, như là vĩnh cổ cự nhân phủ đệ, tràn ngập một loại nặng dị thường nén áp. Tại cái này thánh điện trước đó, một tôn to lớn ma ảnh lẳng lặng đứng sững toàn thân quấn quanh xiển xích, khí tức sôi trào, ánh mắt âm trầm, cực kỳ vĩ ngạn. "Lão bất tử, lại là ngươi." Ma ảnh phát ra nặng nề thanh âm. Cái này thần bí lão giả càng đem kiếm ma bản thể thẳng tiếp dẫn hướng về phía rơi xuống thánh điện. Cầu nguyệt phiêu. Chương 493, Vây sát ma. Vô không thông bên trong, dưỡng phóng thần bí thân thể của ông lão tại bay nhanh, giống như là xuyên thẳng qua tại vĩnh hằng khu không người bên trong. Không thấy bất luận cái gì sáng ngời, cũng không có bất luận cái gì thời gian không gian khái niệm. Trong lúc đó Dương Phóng chói nhân quả đang nhanh trong kéo dài, lật nhát nhất, như là xuất tu, hướng về nơi xa xuyên qua. Càng là tôi diễn, hắn càng là hồ nghi, bởi vì hắn cảm giác được một loại rất tinh tường cảm giác. Tiến lối, bạn thể của ngươi đến cùng tại cái gì địa phương? Hắn mở miệng hỏi thăm. Không xa không xa, lại nhanh chút, ngay tại phía trước. Thần bí lao giả thúc dục, tốc độ tiếp tục tăng tốc. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phong chấn động trong lòng, cục minh bạch loại kia quen thuộc khí tức từ chỗ nào truyền tới. Giới xuống thánh điện, Cái này thần bí lão giả vậy mà đem kiếm ma chân thân dẫn hướng rơi xuống thánh điện. Đi mau." Thần bí lao giả hô to một tiếng, cấp tốc phóng tới phía trước một chỗ sáng ngời. Chỗ kia sáng ngời đến nay tràn ngập cường đại uy diện tính ba động, còn có một tia kiếm vô hình ý đang tỏa ra, không hề nghỉ ngờ chính là trước đó bị bản thể của hắn mở ra. "Siêu! Siêu!" Hai người một heo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, trực tiếp từ chỗ này sáng ngời khu vực lén ra ngoài. Vừa mới xông ra, Dương phóng liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, mênh ngông đùng đưa, như là núi kêu biển động, phát ra đỉnh thai nhức góc to lớn âm. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc khí bao phủ mặt đất bao la, hai cái vô cùng kinh khủng thân ảnh đang nhanh chóng giao chiến. Một kẻ thân thể vĩ ngạn, một thân áo bào đen, khí thế trên người cái thế vô song, như là một thanh phóng lên tận trời vô thượng tiên kiếm, ngàn vạn lỗ chân lông đều đang tỏa ra khí bí. Một cái khác thì vô cùng to lớn, chừng gần vạn trượng chi cao, nguyên thân trên dưới quấn đầy từng đạo thô to to xích, rầm rầm rung động, thanh âm kinh khủng. Giống Kia to lớn ma ảnh trong miệng đang phát ra kinh thiên động vô số hắc khí từ bên cạnh hắn phát ra, ầm huy động to lớn ma trảo hướng về kiếm ma thân thể liên tiếp vây sát mà đi chị bất quá hắn lực lượng đại bộ phận đều bị rơi xuống thánh điện chô khóa lại, căn bản thi triển không được bao nhiêu sát thuật, chỉ có thể dựa vào cường đại man lực hướng về kiếm ma hoành sát mà đi. Tại kiếm ma kinh khủng thế công giới, thân thể của hắn liên tiếp vỡ tan, mỗi một khối thân thể vỡ tan đều mang theo vô tận hắc khí, đối mặt kiếm ma thế công, hắn tự hồ căn bản không hề có lực phản thủ. Hỏng. Thần bí lao giả bản thể tại cách đó không xa quan sát, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này trong thánh điện ma ảnh còn chưa triệt để thoát khốn, một thân thiên thực lực căn bản không phát huy ra được. Đối mặt thời khắc này kiếm ma chỉ có bị đánh phần. Thần bí lão giả bản thể đột nhiên ở mực Phóng lên tận trời, quần thân trên dưới bộ phát ra vô tận tử quang, mênh ngông dung đường, trong tay dùng sức một chiêu, không gian vỡ vụt, một cô cực kỳ khủng bố khí tức trong nháy mắt từ không gian thông đạo bên trong mãnh liệt mà xuống. Ầm ầm ầm ầm. Từng viên vô cùng to lớn tinh thần trong nháy mắt nổi lên, vô cùng to lớn, thiêu đốt lên hừng hực mà mang, khí tức kinh khủng, bị hắn lấy đại thủ đoạn từ thiên ngoại khu vực sinh sinh chiêu đi qua. Vô số tinh thần lập tức phát ra điệt thai mình, về ma thân tới. Kiếm lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí vô tụ, trong một đại thiết động lên đến, nhiên quét mà ra. Hiu. Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói hai hành minh, đem không gian đều chẻ mỡ, như là một mảnh mên mông tỉnh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo lớn vô cùng vô tận, lớn vô song cái thế khí tức. Ầm ầm. Thường viên nổ xuống tỉnh thần đang nhanh chóng vỡ nát, phát ra hành minh. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đơn giản muốn đem không gian cho một phân thành hai, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận hủy diệt tính khí tức. Rất khó lấy tưởng tượng cái này một kiếm uy lực rốt nào. Cho người ta một loại hảo giác, toàn bộ thứ nguyên không gian đều bị một phần thành hai. Thần bí lão giả phát ra tới cái này cái thế một kích bị kiếm ma sinh sinh hóa giải. Thần bí lao giả hét lên kinh ngạc, quay người liền trốn, hét lớn: "Tiểu tử, còn không xuất thủ, cùng một chỗ liên thủ, trấn áp kiếm ma." Kiếm ma sinh ra cảm ứng, đồng nhiên quay đầu qua tới, lập tức chú ý tới Dương Phóng, trong con ngươi bắn ra băng lãnh tia quang. "Là ngươi, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám chủ động xuất hiện." Hắn bỏ qua thần bí lao giả, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng hướng về tới. Chỉ cần có thể thôn vệ Dương Phóng, hắn ý nguyên sẽ còn bước vào cảnh giới viên mãn. Dương Phóng giá trị xa so với thần bí lão giả mạnh hơn. Dương Phong quyết định thật nhanh, không chút nghi ngại, Đại Hoang Phá Diệt Mâu nâng lên, toàn thân trên giới công lực điện cuồng tràn vào Đại Hoang Phá Diệt Mâu, cả người khí thế tại vô hạn trở cao, giống như là một sát na biến thành một tôn cái thế vô song cự nhân. Giết! Hắn trong miệng hét lớn, một kích hướng về kiếm ma hung hăng quán xuyên đi qua. Hưu! Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về kiếm ma thân thể quán xuyên đi qua. Ẩm ẩm! Kiếm ma cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ nát Dương ra cơ, trong đại mang theo vô kinh khủng, một cái giới, trực tiếp hướng về Dương Phong chém thẳng xuống. Dương Phong lẩm bế giải, huy động đại hoang phá diệt mâu lập tức hướng về kiếm ma trùng sát mà đi. Hắn cũng không lập tức vận dụng 15 sắc vòng xoáy, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho kiếm ma một kinh hỉ, hiện tại đi lên liền dùng 15 sắc vòng xoáy, rất dễ dàng bại lộ át chủ bài. Vạn nhất nuốt không xong kiếm ma, lần sau lại nghĩ thôn vẻ đem muôn vàn khó khăn. Dương Phong hét lớn, đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp cùng kiếm ma kịch liệt đại chiến đến cùng một chỗ. Kiếm ma thần sắc băng cực kỳ đáng sợ, dù là bị thần bí lão giả từ từ quan bên trong giữ không thể tưởng tượng nổi lực. Ngươi dung hợp cố kia thể, Đáng tiếc đạo thể lực lượng ngươi căn bản không hiểu pháp huy, hôm nay đưa ngươi dung hợp, giúp ta bước vào vô thượng đỉnh phong. Kiếm ma hét lớn, trong tay hắn kiếm sát huy động lên đến, khí thế vô song, kinh khủng dị thượng, trực tiếp hướng về Dương Phóng liên tục phách trả mà đi. Dù là Dương Phóng có đại hoàng phá diệt mâu, cũng y nguyên không đáng chú ý, bị đánh cấp tốc rút lui, chấn vỡ không gian, trong tay đại hoàng phá diệt mâu đều kém chút rời khỏi tay. Tiền đối còn không xuất thủ. Dương Phóng hét lớn. Thần bí lão giả phân cùng thể rốt cục ở phía xa hợp, lần nữa phát ra từng đợt cường hành khí thức, Dương âm, hắn lập tức quát to một tiếng. Lao Hỏa Kế cùng nhau trấn áp kiếm ma. Và anh. hắn đi lên bổ đi ra một cái vô cùng to lớn ánh sáng trưởng, che khuất bầu trời, chừng nửa cái bầu trời lớn như vậy, hướng về kiếm ma hung hăng đóng đi. Chỉ tiếc đạo này to lớn ánh sáng trưởng căn bản không đến gần được kiếm ma thân thể. Cơ hội tại vừa mới tới gần, liền bị kiếm ma trên người kinh khủng kiếm khí một phân thành hai. Cái thế kiếm ma, không thể nổi. Dũng phóng như cũ tại toàn lực hướng về kiếm ma xuất thủ, năm mặt thất sắc địa, màu đen đầu lâu, đại hoang phá diệt mâu tất cả đều đang nhanh chóng hoành sát mà ra. Trí tiếp cùng thần bí lao giả đánh ra sát thuật, căn bản không cách nào tới gần kiếm ma, liền bị hắn kinh khủng kiếm khí chô hết thể chấn nát. Bất luận cái gì công kích, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào đánh tới bên cạnh hắn. Hắn lực lượng tuyệt đối, mạnh đến cực hạn. Ầm ẩm. Dương phóng 5 mặt thất sát bia cùng màu đen đầu lâu, lần nữa bị đánh bay ngang ra ngoài, liên đối lấy tự thân cũng bị chấn hướng về sau lần ngược, khỏe miệng chảy máu. Kiếm ma lực lượng đơn giản đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho Dương Phong một loại cảm giác, so trước đó cổ ma nhạc còn muốn đáng sợ. Thái cổ ma nhạc chỉ là phòng ngự vô song, các loại công kích rơi vào trên người, hết thảy không cách nào làm bị thương nó. Nhưng kiếm ma lại là công kích vô song. Kiếm sát huy động lên đến, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, cơ hội toàn bộ đạt tới thế gian cực hạn. Giống 3. Ba, một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào xuyên ra, vô số hắc khí tại bên trong vùng không gian này phóng lên tận trời, long trời lở đất, kinh khủng vô song. Cái kia đạo to lớn ma ảnh mang theo vô số xiềng xích, dầm dầm rung động, khí thế cái thế vô song, vung ra to lớn ma chảo, lần nữa hướng về kiếm ma thân thể hành sát mà đi. Ba vị cái thế cường giả trực tiếp bắt đầu toàn lực vây sát kiếm ma. Từng đợt kinh thiên động địa vang mình, không ngừng từ tam giả chi gian bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều tại đất ra. Cường đại mà đáng sợ khí tức xuyên thấu qua một tia vết nước không gian, ba động vô số bên trong. Ở vào cái khác thứ nguyên không gian bên trong cường giả, giờ khác này cũng bắt đầu nhau nhau sinh ra cảm ứng, kinh hại phía dưới, cấp tốc nhô ra tỉnh thần lực, hướng về mảnh không gian này nhìn sang. Kiếm ma. Kiếm ma thoát khốn. Cái kia là Dương đạo, Dương đạo tại chiến kiếm ma. Kia là lao bất tử, còn có rơi xuống thánh điện. Rất nhiều cường giả hét lên kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ thần linh trung hậu kỳ đến nay, mạnh nhất nhân loại cường giả một trong, kiếm ma, rốt cục xuất thế. Tại toàn bộ thái cổ thần linh thời kỳ, liên quan tới hắn truyền thuyết rất, rất nhiều chứ đối thuộc về ri áp một thời đại tồn tại. Nếu là cương ép tương đối, chỉ có thái cổ ma nhạc loại này cấp bậc có thể so với vai, những người khác hết thảy không đáng chú ý âm ầm. Toàn bộ không gian như cũ tại rung dậy, thanh âm to lớn, quan mang quên ngang. Tam đại cường giả tuyệt thế cùng nhau xuất thủ, tại kiếm ma kinh khủng công kích đến, y nguyên bị áp chế liên tục bại lui, các loại công kích hoàn toàn không cách nào thế, nhưng kiếm ma mày may. Các vị, còn tại nhìn xem làm gì? Thừa dịp kiếm ma không còn viên mãn, còn không cùng lúc vây sát kiếm ma. Thần bí lão giả đột nhiên hét lớn, cuốn về xa xa vết nứt không gian truyền âm. Trong nháy mắt, rất nhiều sắc mặt người bắt đầu cấp tốc biến ảo. Cái này lao bất tử từ thái cổ thần linh sơ kỳ đến bây giờ vẫn luôn rất sinh động, theo hầu thần bí, khó mà đoán được, hiện tại giám hiệu triệu đám người, vây sát kiếm ma, thật sự là thật to gan. Lão bất tử, dù là không phải viên mãn, ta cũng có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Kiếm ma ngữ khí băng lánh, kiếm sắt vung xuống, lại là một đạo vô song kiếm khí hướng về thần bí lao giả cấp tốc che mất xuống dưới. Hắn kiếm khí giống như là không đáy thăm uyên, bên trong chụp vào một tầng lại một tầng, đen như mực vô tận, mang theo băng lãnh tuyệt vọng khí thức, giống như có thể tự động truy tung đồng dạng. Mặc kệ thần bí lão giả chạy hướng chỗ nào, kiếm khí cũng sẽ ở sau lưng nhanh chóng cùng qua. Thần bí lao giả liên tục đánh ra 4-5 quyền mới rốt cục hóa giải kiếm ma một cách này, nhưng rất nhanh lại là liên tục 3 đạo kiếm khí cấp tốc rơi xuống. Thần bí lao giả ẩm ếp giải, toàn thân hào quang sáng chói, trực tiếp bắt đầu tiến hành liều mạng. Cùng lúc đó, dưỡng phóng bên kia cũng không còn báo lưu, mới dung hợp 15 sắc vòng xoáy một cái tự phụ hiện ra, từ bên trong dâng trào ra diệt thế lực lượng đáng sợ, trực tiếp hướng về kiếm ma thân thể nhanh chóng nuốt sống xuống dưới. Kiếm ma trong con người trong nháy mắt bắn ra đáng sợ trùng sáng, xông lên trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. 15 khoảng thiên trùng. Tốt, tốt, cực kỳ, chung quy muốn toàn bộ thành toàn ta, những này đem tất cả đều là ta. Hắn ngửa mặt lên trời thách dài, trong tay đại thiết kiếm huy động lên đến, trực tiếp hướng về không trung điên cuồng chém mà đi. Ầm ẩm ầm ầm, liên tục phát ra 4 đạo vô song kiếm khí, kết quả 4 đạo kiếm khí tất cả đều cấp tốc bị nuốt hết xuống dưới, không có nổi lên chút nào gợn sóng. Cùng lúc đó, từ nơi này mới dung hợp 15 sắc vòng xoáy bên trong trực tiếp quét ra vô cùng kinh khủng lực lượng, ẩn chứa 15 lắm quả thiên trùng khác biệt lực lượng. Lôi âm, phong luật, nhân quả, hỏa diễm, đại địa, sơ cứng ba các loại, các loại lực lượng kinh khủng cơ hồ một mạch rơi vào kiếm ma trên thân. Phá! Kiếm ma hét lớn một tiếng, giống như toàn bộ không gian đều theo cùng nhau rung động. Đáng sợ kiếm quang sẽ qua, Vân nát hết thể lực lượng ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, vẫn là có một cố rất nhỏ lực lượng cấp tốc tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho hắn thân thể hơi trao đảo một cái. Cùng một thời gian, cái tia to lớn 15 sắc vòng xoáy trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về kiếm ma thân thể cấp tốc trùng xuống. Kiếm ma trước tiên vỡ vụn không gian, thân thể lượn lên, cơ hội trong chốc lát từ 15 sắc vòng xoáy thôn vệ hạ liền sông ra ngoài. Rít. Dương phóng hết lớn, cơ hội tại kiếm ma mới vừa từ không gian thông đạo bên trong xông ra, trong tay đại hoàng phá diệt mâu liền hung hăng quán xuyên đi qua. Ầm ầm. Đáng sợ ánh minh phát ra. Không gian nổ tung, một mâu đánh vào kiếm ma trong tay đại thiết kiếm bên trên, trực tiếp đem kiểm ma thân thể chấn bay ngang ra ngoài. To lớn ma ảnh cùng thần bí lao giả bất lấy cơ hội, vội vàng liều lĩnh hướng về kiếm ma đánh tới. Kiếm ma trong miệng hét dài, trong tay đại thiết kiếm phát huy đến cực hạn, quét ra từng đạo vô song quang mang, lần nữa đem to lớn ma ảnh cùng thần bí lao giả áp chế đến hạ phong, đồng thời từng đạo vô song kiếm quang phóng tới 15 sắc vòng xoáy, khiến cho 15 sắc vòng xoáy quét ra tới hết thể lực lượng cũng bắt đầu hết thể sụp đổ. Ba vị cường giả cùng kiếm ma trực tiếp giết tới gay Xung quanh bốn phương hướng, tất cả cao thủ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô thượng kiếm ma, quả thật vạn cổ nan địch. Nhiều như vậy cường giả cùng nhau xuất thủ, đều khó mà thế nhưng hắn. Chẳng trách hồ được sung là cấm kỵ. Đồng nhiên, quay một tiếng, một bên không gian lần nữa nổ tung. Một ngụm nhan sát xưa cũ nặng nghề quan tài đồng, mang theo một cố cường đại khí tức, giống như là bên trong lần chứa một cái tiểu thế giới, trực tiếp hướng về kiếm ma phía sau lưng hung hăng đập tới. Kiếm ma biến sắc, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa cấp tốc quay về kiếm nó đỡ. Thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay, đụng nát liên miên liên miên không gian, khóe miệng chảy máu, rơi vào nơi xa, sau đó cấp tốc xoay người mà lên. Trong con người bắn ra thần quang, Lôi Tôn, Lôi Tôn. Dương Phong cũng là tròng mắt co rụt lại, nhận ra cái này miệng to lớn quan tài đồng. Trước đây hắn ngộ nhập Lôi Tôn mộ huyệt, liền từng gặp chiếc quan tài này, về sau tiến vào Thần Quốc, tại rơi xuống thánh điện trước đó, cũng lần nữa gặp chiếc quan tài này. Hiện tại chiếc quan tài này càng lại lấn xuất hiện. Hẳn là trước đây ám toán Lôi Tôn người, chính là kiếm ma. Lôi Tôn giống như kiếm ma, cùng thuộc tại Lam tỉnh 6 đại hắc thủ một trong, hiện tại có Lôi Tôn xuất hiện, bọn hắn nắm chắc sẽ lớn hơn. Ầm ầm. To lớn quan tài giống như là có được ý thức mang theo chói thai gào thét, tiếp tục hướng về kiếm ma thân thể nhanh chóng đột tới, phô thiên cái địa, giống như là một cái to lớn thánh điện trùng xuống. Giả thân giả quỷ, kiếm ma diện mù căm trầm, trên thân khí tức bắn ra, trong tay đại thiết kiếm xoay tròn lên, toàn thân quang mang bắn ra, trực tiếp một kiếm hướng về to lớn quan tài hùng hang bổ tới. Giữa hai bên lập tức hào quang rực rỡ, quét ra vô tận hủy diện tính ba đạo. Thần bí lao giả quát chói thai, lần nữa dẫn đầu lướng về kiếm ma vào tới. Dương phóng một phương diện chế 15 vòng xoáy hướng kiếm ma, một phương diện khác phá diện mâu, một mâu mâu hướng về kiếm ma đánh tới. Hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, 15 sắc vòng xoáy phối hợp đại hoang phá diêm ô, đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống 3. Ba, kiếm ma phát ra từng đợt kinh khủng giống to, lần đầu lâm vào hạ phong. Có Lôi Tôn gia nhập, quả nhiên không giống bình thường. Toàn bộ thứ nguyên không gian bị đánh liên tục nổ tung, khắp nơi đều là hủy diện tính khí tức, nơi này đơn giản giống như là tại khai thiên tích địa địa dạng. Đáng sợ ba động khiến cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, nơi này chiến đấu so với lúc trước đám người vây giết thái cổ ma nhạc còn kinh khủng hơn. Bởi vì người ở chỗ này cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu, đều là thái cổ cự hung cấp bậc. Đi chết. Ầm Ẩm. Kiếm ma giống to, một kiếm rắn rắn chắc chắc bổ vào chiếc kia to lớn quan tài đồng bên trên, chấn toàn bộ quan tài đồng kịch liệt lắc lư, mặt ngoài vô số phù văn tiêu tan không chừng, sau đó hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, trực tiếp tại chỗ nổ bể ra tới. Oanh. Vô tận hồng quang cùng tiềm điện từ chỗ này quan tài đồng bên trong dâng lên mà ra, tựa như một cái tử vong thế giới đột nhiên mở rộng đồng dạng. Vô số tử vong khí tức tại mênh đông đượ, quét sạch toàn bộ thứ nguyên không gian. Rống. Tại cái này vô tận hồng quang cùng tiệm điện bên trong, một đạo cực kỳ têu gạo thế lương thanh âm bộc phát ra, xuyên thấu vô số không gian, khiến cho rất nhiều nô ra tinh thần ba động tiên hành quan chiến từng giả, nhao nhao lộ ra kinh hãi. Dù là cách xa nhau vô số dặm xa, bọn hắn đều cảm thấy mảng nhĩ nhoi nhói, hồn phách đang run sợ, thật giống như một vị kinh khủng tử vong chỉ chủ đang giống rít gạo đồng dạng. Đáng người rất mau ngo nhìn thanh lôi tôn chân thực khuôn mặt, không khỏi kinh hãi dần mình. Chỉ gặp thời khắc này lôi tôn, nơi nào còn có một tia nhân dạng. Cùng trong đồn đãi phong hoa tuyệt đại hoàn toàn khác biệt. Thân thể của hắn cao tới 10 mấy mét, toàn thân trên dưới mọc đầy từng mảnh từng mảnh sâm bạch vải xương, nhiều chỗ khu vực chảy xuôi nước mủ, tản ra dị tượng gay muối tanh hôi khí tức, con mắt sâm bạch, giống như là không có con người. Hô, thân thể của hắn mới vừa xuất hiện liền bắt đầu cấp tốc phóng đại, toàn thân trên giới tanh hôi gay muối, hồng quang tiềm tránh, từng đạo đáng sợ thiểm điện cùng từ khí liên tục không ngừng từ trên người hắn bộ phát ra. Kiếm Ma, là ngươi hại ta, đều là ngươi hại ta. Lôi tôn trong miệng phát ra thét, giống như là một vị cái thế vương, mang theo vô kinh khủng khí tức hướng về Kiếm Ma vị trí nhanh chóng đánh giết mà đi. Kiếm Ma lui. Sắc mặt tâm trầm, đột nhiên trong tay kiếm sắt lần nữa sáng lên sáng chói hào quang, trực tiếp hướng về Lôi Tôn thân thể hùng hăng chém giết tới. Ầm ầm. Hai vị siêu cấp quan nhân trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ, thanh âm nhất hai, hủy diệt tính khí tức tràn ngập. Toàn bộ khu vực trực tiếp bắt đầu phát sinh chấn đổ. Dương Phóng, thần bí lao giả, to lớn ma ảnh tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Lôi Tôn là bị kiếm ma hại. Dương Phóng giận mình. Tốt gia hỏa, thật sự là tốt gia hỏa, ta nói qua nhiều năm như vậy khó mà nhìn thấy Lôi Tôn, kiếm ma cái thằng này thật sự là chết chưa hết tội, có trời hay lẽ nhìn. Thần bí lão giả vỗ tay nói đến To lớn ma ảnh ánh mắt lạnh lùng, tại sa xa, xa nhìn chăm chú, "Nhanh, tuyệt đối đừng để kiếm ma chạy trốn." Rất nhanh thần bí lão giả lần nữa kêu lên Dương Phóng cùng to lớn ma ảnh hướng về phía trước đánh rất tới. "Hôm nay thật vất vả mới khiến cho kiếm ma lâm vào thế yêu, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát, một khi bị hắn chạy thoát, lần sau lại nghĩ vây giết hắn, đem muôn vàn khó khăn." Dương Phóng ba người lần nữa hướng về kiếm ma cuồng bánh đánh tới. Trong lúc đó Dương Phóng nhiều lần muốn lần nữa đem bảng thành cựu vòng xoáy, đáng tiếc nhưng không có phản ứng chút nào, không cách nào lại tìm tới trước đó đối chiến thái cổ ma nhạc lúc cái chủng loại kia cảm giác. Thật giống như chỉ có lâm vào chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm, loại kia cửu sắc vòng xoáy mới có thể xuất hiện lần nữa. Một đám phế vật, các ngươi không làm gì được ta, giống ba. Kiếm ma giống to, bên người bột phát vô tận hắc khí, toàn bộ không gian đều đang động giao, trong tay đại thiết kiếm liên hoàn bộ ra, kinh khủng khó lường đem bốn người tất cả đều cho dữ dội đánh bay ra ngoài. Dù cho là dương phóng 15 sắc vòng xoáy đều vô dụng, bị khủng bố kiếm ý chỗ thẩm thấu, cách 15 sắc vòng xoáy đem hắn thân thể cấp phi ra ngoài Bất quá kiếm ma mặc dù đánh bay đám người, tự thân cũng không chịu nổi, bị đám người riêng phần mình sát thuật hung hăng đánh vào trên thân, đồng dạng hướng về sau rút lui, trong miệng thổ huyết. Ngay tại hắn vừa mới đến bay, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, dị biến tái sinh. Văng một tiếng, không gian vỡ tan. Một đạo đen nhánh nặng nề kinh khủng ma nhạc vạch phá không gian, đơn giản giống như là một cái tiểu thế giới dáng lâm, trực tiếp hung hăng đập vào kiếm ma trên thân. Phanh một cái, đem kiếm ma thân thể hung hăng trấn áp tại phía dưới, giương phóng bọn người tất cả đều ăn nhiều mình. Xung quanh bốn phương tám hướng cái khác quan người, cũng ngao nhao kinh hãi. Thái cổ ma nhạc Đây là tôn này thái cổ ma nhạc. Nó cùng kiếm ma ở giữa cũng có thủ địch. Đáng chết kiếm ma, đừng cho là ta không biết rõ năm đó là người ám toàn ta, đưa ta trưởng phu mệnh đến. Thái cổ ma nhạc giống to, toàn bộ ngọn núi đều tại quần quận sáng lên, đen nhánh chờ ngưng, bộc phát ra vô tận hắc khí, quần quận bành trướng, muốn đánh chết kiếm ma. Lời của nó phát ra, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Thái cổ ma nhạc vị kia trượng phu là bị kiếm ma giết chết. Năm đó khóa lại thái cổ ma nhạc tồn tại, cũng có kiếm ma phần. Đúng. Kiếm ma gầm âm, từ thái cổ ma nhạc dưới thân truyền ra Vô tận ô quang tại bộ phát, rung động ầm ầm, chấn mạnh không gian này tại nổ tung. Cho dù là lấy thái cổ ma nhạc chi lực thế mà đều giống như ép không được kiếm ma, bị kiếm ma lực lượng kinh khủng chấn dị rào run run, cơ hồ muốn bị tung bay ra ngoài đồng dạng. "Kiếm ma, ngươi chết đi cho ta." Thái cổ ma nhạc thê lương giống to, thân thể giống như là biến thành màu đen mặt trời, cháy hung hực, tại Liều Linh tiến hành chấn áp. Nhanh trợ thái cổ ma nhạc, cùng một chỗ luyện hóa kiếm ma. Thần bí lão giả biến sắc, dẫn đầu phát ra kêu to. "Oan!" Hắn trực tiếp đánh ra công kích, hướng về thái cổ ma nhạc ngọn núi phía dưới mạnh mẽ tới. Cao lớn ma ảnh cùng thái cổ lôi tôn cũng tất cả đều đánh ra cuồng mãnh nhanh kích, cùng nhau hướng về thái cổ ma nhạc dưới núi hung hang phóng đi. Dương phóng tại ngắn ngủi do dự cùng suy tư về sau, cũng đồng dạng đánh ra pháp tắc cùng 15 sắc hào quang, hướng về thái cổ ma nhạc phía dưới phóng đi. Các ngươi giết không chết ta, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người cùng nhau cho cùng. à, cựu u độ, ra. Kiếm ma kinh khủng giết hai thanh âm từ thái cổ ma nhạc phía dưới quần quần truyền số bên trong, động. Vô số người bị chấn hồn phách lấy một đạo khó mà tưởng tượng Âu quang. Từ xa xôi thời không bên trong nhận kêu gọi, đang nhanh chóng phá không bay tới, quang mang âm trầm, hoạch phá thiên địa, giống như là một mảnh to lớn màn ánh sáng màu đen. Chợt lóe lên, toàn bộ bầu trời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen như mực. Trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận cựu vũ ma khí. Thần bí lao giả dẫn đầu hét lên kinh ngạc. Không tốt, quên hắn nắm giữ cựu vũ đồ, mau ngăn cản cựu vũ đồ. Hắn dẫn đầu hướng về trong trời cao hoành sát mà đi. Nhưng mà kinh khủng trục khẽ mà qua, Dầm rầm rung động, bên trong lẫn chứa vô tận hấp lực, tựa như một cái hoàn chỉnh vũ trụ, vô số thế giới hư ảnh hiện hiện, trực tiếp hướng về đám người nhanh chóng thôn phệ mà đi. Dưỡng phóng trong lòng kinh dị, 15 sắc vòng xoáy cực tốc biến lớn, o o chói tai, nhanh chóng nằm ngang ở đỉnh đầu, tiến hành chống lại, nhưng ở kinh khủng kiểu vũ đồ dưới, hắn 15 sắc vòng xoáy thật giống như không ổn định khí lưu, đang run lên bần bật, phốc phốc phốc rung động, có loại sắc băng tán xu thế. Tiểu tử, nhanh khôi phục đại hoang phá diệt mâu. Thần lao to. Chỉ có đại hoang phá diệt là cùng cựu vũ cùng cấp bậc độ cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Dưỡng phóng kịp phản ứng, trực tiếp đem đại hoang phá diệt mâu tới ra, trên thân tất cả lực lượng tất cả đều hướng về đại hoang phá diệt mâu dũng mãnh lao tới. Bên người to lớn ma ảnh, thái cổ lôi tôn cũng tất cả đều tại đem lực lượng cùng nhau dốc vào đại hoang phá diệt mâu, duy trì có thái cổ ma nhạc bên kia, thế lương giống to, toàn bộ ngọn núi ô quan cuộn, như cũng tại kiệt lực trấn áp kiếm ma, không có bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy đến nó. Vâng anh, Tại bốn vị cái thế cường giả cùng nhau thuốc dục dưới, cổ lão đại hoang phá diệt mâu rốt cục bắt đầu toàn diện phục. Đây là Dương Phong chấp trưởng đại hoang phá diệt mâu đến nay, lần đầu nhìn thấy cái này miệng sát khí khôi phục. Mem mem tới. Bên người to lớn ma ảnh, thái cổ lôi tôn cũng tất cả đều tại đem lực lượng cùng nhau dốc vào đại hoang phá diệt mâu, duy chỉ có thái cổ ma nhạc bên kia, thế lương giống to, toàn bộ ngọn núi ô quan quần quần, như cũng tại kiệt lực trấn áp kiếm ma, không có bất cứ chuyện gì có thể quay rầy đến nó. Oen. Tại bốn vị cái thế cường giả cùng nhau thuốc dục dưới, cổ lão đại hoang phá diệt mâu rốt cục bắt đầu toàn diện khôi phục. Đây là Dương Phong chấp trưởng đại hoang phá diệt mâu đến nay, lần đầu nhìn thấy cái này miệng sát khí khôi phục. Uy lực cùng trước đó đơn giản không thể so sánh nổi. Toàn bộ đại hoang phá diệt mâu giống như là biến thành một cây thái cổ trụ trời, quang mang quật, khí tức chúng thiên. Phản phất đem bầu trời đều có thể chọc ra một cái lỗ hổng. Vô tận sát khí cùng oan hồn từ đại hoang phá diệt mâu bên trong hiện lên ra, lấp nhá lấp nháy, vô biên vô hạn, lưới mâu châu càng là xuất hiện từng mảnh từng mảnh tình hình huyê quang. Lơ mơ nhìn thấy một đầu mơ hồ tàn hồn bị đính tại mâu trên đỉnh, tại trận. Hắn năm đó là bị vũ khí của mình đóng đinh. Giúp ta ba giúp ta ba. Từng đạo mơ hồ thần niệm từ cái kia đạo mơ hồ tàn hồn bên trong tản ra, quanh quần chu vi. Đám lần nữa nhịn không được biến sắc. Cái này hồn còn không có để chết mất, còn giữ lại ý thức. Bất quá đám người rất nhanh không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì thô to kinh khủng đại hoang phá diệt mâu đã trực tiếp đâm vào cựu ưu đồ bên trên, "oanh" một tiếng, vô biên kinh khủng khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Toàn bộ thứ Nguyên không gian kèm chút bị đánh chìm. Nếu không phải nơi đây có rơi xuống thánh điện trấn áp, mảnh này Thư Nguyên không gian tất nhiên đã sớm vỡ vụn. Dù là như thế, cũng đã trở nên rách nát không chịu nổi. Xung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện đến không hết thô to lỗ hồng. Giống. Thái cổ ma nhạc dưới thân, kiếm ma kinh thiên giống rít gào như cũ tại tục không ngừng truyền ra, rua, phát ra trời kiếm khí. Các ngươi không chết ta! Ta tuyên cổ bất diệt, cùng thế chúng tồn, thiên địa phá diệt mà ta bất diệt, ta là bất tử." Luyện hóa hắn. Thần bí lao dạ gọi. Một đám người lần nữa hướng về thái cổ ma nhạc dưới núi rót vào lực lượng, sôi trào mãnh liệt, vô biên vô hạn, khiến cho toàn bộ không gian đều tại vỡ vụt. Chương 494, trấn áp kiếm ma. Cảnh tượng trước mắt kinh khủng dị thường, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, giống như là vũ trụ hồng mông tại một lần nữa mở, địa hỏa phong thủy các loại hỗn loạn tính lực lượng tất cả đều hiện lên, lên ra. Xung quanh bốn phương hướng, tất cả trong bóng tối quan sát siêu thoát cảnh cao thủ tất cả đều lộ ra hãi nhiên. Vô địch kiếm ma thật bị trấn áp. Chẳng lẽ thật muốn bị luyện chết đi qua hay sao? Kiếm ma danh tự tại toàn bộ thái cổ thần linh thời kỳ thực sự quá văng rọi, như sống bên tai, khiến cho vô số người kinh dị tại một thời đại nào đó một lần trở thành cấm kỵ. Nhưng bây giờ bị 5 vị cái thế đại cao thủ vây cuốn, quả nhiên là động một cái cũng không thể lật gậy. Nhất là tòa kia thái cổ ma nhạc, tự mình đem kiếm ma đặt ở phía dưới, tựa như một cái vô lượng thế giới để ép xuống đồng dạng. Giống ba, tôn này thái cổ ma nhạc còn tại điên cùng giống to, âm thanh trấn vô số bên trong, khiến cho càng nhiều người phát ra cơn thảm, hai lỗ tai, cảm giác được hỗn đều nhanh ra. Loại này cấp bậc người Một khi liều mạng quả thực là không thể tưởng tượng. Phía ngoài Dương Phóng, thần bí lao giả, lôi tôn, to lớn ma ảnh cũng tất cả đều đem sát thuật vận chuyển tới cực hạn, từng cái thân thể sáng lên, không gian tại liên hoàn bỡn nát. Rốt cuộc, kiếm ma dãy rủa bắt đầu chậm rãi yếu ớt. Từng đọt kinh khủng hắc khí từ thái cổ ma nhạc dưới thân phát ra, cuồn cuộn bánh trướng, như là vô tận mực nước, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Kiếm ma động tinh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng rốt cuộc cảm giác không đến may. Dương Phóng, thần bí lão giả, to lớn ma ảnh, lôi tôn, thái cổ ma tất cả đều ngừng lại, mệt Khí đố có loạn, tiêu hao kị liệt. Luân chết đi qua sao? Dương Phóng mở miệng hỏi thăm. Khó nói, loại này cấp bậc tồn tại gần như bất diệt, đơn thuần lực lượng đã rất khó giết chết. Thần Bí lao giả thở hổn hển, quất, Ma Nhạc lão tử, kiếm ma chết sao? Lao bất tử, cút. Thái cổ Ma Nhạc tính tình rất bạo, đi lên quất chói thai, một cây thô to xiềng xích trực tiếp hướng về Thần Bí lao giả hung hăng rút đi, đồng thời càng nhiều xiềng xích trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này mãnh liệt mà tới. Dương Phóng đã sớm tại đề phòng tôn này Thái cổ Ma Nhạc, nhìn thấy vô số xiềng xích vọt tới, trước tiên đem 15 sắc vòng xoáy cấp tốc quét ngang mà qua. Veng, Veng, Veng. Từng cây thô to to xích nhanh chóng sông vào 15 sắc vòng xoáy, lập tức bị 15 sắc vòng xoáy lực lượng nhanh chóng thôn phệ cùng giảo sát, phát ra ầm ầm âm thanh minh, chấn toàn bộ vòng xoáy kịch liệt lắc lư, nhưng căn bản không cách nào thay vào đó vòng xoáy mảy may. Đến cuối cùng Thái cổ ma nhạc lộ ra kinh sợ, đột nhiên nhoáng một cái, đem từng đạo thô to to xích lần nữa cấp tốc thu hồi lại. Thái cổ ma nhạc, ngươi đừng làm loạn, coi chừng kiếm ma thoát khốn. Dương Phong Quát, Dương đạo tiểu nhi, ngươi giết ta Hải Nhi, cùng kiếm ma, đều là tội ác ngập trời, chết không có gì đáng tiếc, đưa ta Hải Nhi mày đến. Thái cổ ma nhạc giống to một tiếng, không quan tâm, càng nhiều xiển xích gào thét mà ra, phát ra rầm rầm âm thanh âm, hướng về Dương Phóng bên này lần nữa mãnh liệt mà tới. Dương Phóng vội vàng cấp tốc rút lui, lấy 15 sắc vòng xoáy lần nữa hướng về phía trước nên đón, trong miệng hét lớn, không nên ép ta triệu hồi đại hoang phá diệt mâu, một khi cựu u đổ quay về kiếm ma trong tay, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thần Bí lao giả lộ ra kinh ngạc, nhìn một chút Dương Phóng, lại nhìn một chút tôn này thái cổ ma nhạc. Cái này tiểu tử thật to gan, thế mà đem thái cổ ma nhạc con trai độc nhất cũng cho giết. Đây là muốn bị thái cổ ma nhạc chỉ hận cả đời sự tình. Ma nhạc lão tổ tử, có việc dễ thương lượng, có phải hay không tồn tại hiểu lầm. Thần bí lao giả hét lớn, tiến hành quy giải. Cút, hét phân phật. Đi lên bảy, tám cây vô cùng thô to to xiên xích, lóe ra đen tối hắc quang mang, giống như là từng tòa đại sơn, hướng về thần bí thân thể của ông lão hung hăng quất đi xuống. Thần bí lao giả vội vàng nhanh trong tranh né. Nhưng vào lúc này, thái cổ ma nhạc biến sắc, trong miệng bỗng nhiên phát ra bạo hống, "Kiếm ma, người đào thoát không xong, cho ta áp, giống ba." Nó không lo được tiếp tục đối dương phóng cùng thần bí lão giả xuất thủ, toàn bộ to lớn trên núi trong nháy mắt ứ quan cuộn, bạo phát ra vô tận hắc khí toàn bộ ngọn núi đều tại kịch liệt lắc lư, phát ra ầm ầm đáng sợ bên mình, toàn bộ không gian đều đang nhanh chóng vỡ nát. Nhưng dù vậy, vẫn là chậm. Một đạo quỷ dị kiếm quang từ ngọn núi phía dưới chợt lóe lên, nhanh đến tức hạ, xé ra không gian, đã vượt ra thế gian bất kỳ lực lượng nào cùng pháp tắc hạn chế, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, giữa phóng trước người không gian tại chỗ vỡ vụt, một đạo quỷ dị kiếm quang bay thẳng mà đến, hướng về mi của hắn khu vực cấp tốc truy tới. Dương Phong trên thân long tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, đội vàng Liều Lĩnh vận chuyển chủng, 15 khác biệt thần trùng lực lượng tất cả đều mãnh liệt mà ra, mên mông dung Trúng về đạo này tiến quang phóng đi, nhưng toàn diện vô trụ, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp tiến vào dương phóng trong mi tâm. Mời anh! Dương phóng thân thể trở nên không lúc đích, sắc mặt ngóc trệ, như đồng hóa vì pho tượng. Tại tinh thần của hắn trong biển rộng, sóng lớn lăn lột, vô biên vô hạ, giống như là một chỗ chân thực hải dương, lật qua lại từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ ký ức. Ủy dị kiếm quang thuận lợi xông vào, ô quang lấp lóc, trong nháy mắt biến thành một cái hình người thân ảnh, một thân áo bào đen, khuôn mặt gọt giầy, trên thân khí tức chất vượng, sắc mặt dị thường có coi. Chính là Kiềm Ma. Có thể đem ta bước đến loại trình độ này Các ngươi cũng coi là khoáng cổ tuyệt kim, bất quá, ta nói qua, ngươi đào thoát không xong, số mệnh bên trong, ngươi cuối cùng sẽ cùng ta dung hợp, hóa thành ta một bộ phận, cảm tạ ngươi là ta tập hợp đủ nhiều như vậy thiên chủng. Kiếm ma ngữ khí băng hàn, một đôi âm u con người băng lạnh hướng về Dương Phong ký ức biển lớn nhìn lại, ý đồ luốt mắt Dương Phong hồn phách, chiếm cứ Dương Phong độc thân. Chỉ bất quá theo hắn ánh mắt đảo qua, lại phát hiện toàn bộ ký ức biển lớn, vô biên vô hạn, quang mang lộn, căn bản không nhìn thấy Dương Phong thân hình. Giả thân giả quỷ, ra đây cho ta. Kiếm ma đột nhiên quát chói tai, trên thân bộ phát ra một cực kỳ khủng bố khí tức, vang một tiếng Phương viên vô số bên trong toàn bộ ký ức biển lớn đều tại Huyễn Minh, nhắc lên vô tận sóng lớn, mênh mông đông đượm, đến không hết mảnh vỡ ký ức tại nội tung. Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn không có nhìn thấy Dương phóng thân hình. Liên liên Dương Phong khí tức cũng không có cảm giác được. Thật giống như hắn hoàn toàn đến nhầm địa phương đồng dạng. Kiếm Ma sắc mặt băng lãnh, thân thể đột nhiên cấp tốc xông ra, hướng về mảnh này mênh mông vô ngần tinh thần biển lớn chỗ sâu cùng nhanh bay đi. Vô biên vô dương, trận trận xưa, Ma hơi bay thẳng ra hơn 10 vạn dặm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có bay đến cuối cùng ngoại trừ vô tận thế lương xa xưa, cơ hồ cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, cảm thấy không đúng. Đây không có khả năng. Nơi này không phải dương phóng tỉnh thần biển lớn. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, đồng nhiên cấp tốc lần đầu, một đôi tròng mắt lập tức hung hăng co rụt lại. Chỉ gặp trong trời cao, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn cự sắc vòng xoáy, yếu ớt xoay tròn, thần bí khó lường, tựa như kết nối hướng về phía một chỗ khác vô tận không gian. Tại chỗ kia cự sắt vòng xoáy bên trong, thì xuất hiện một cái vô cùng to lớn ánh mắt, đen trắng rõ ràng, che kín hiếu kỳ, hướng về thân thể của mình nhìn xuống mà tới. Thật giống như chính mình trước đó hết thể hành vi tất cả đều bị như thế vô cùng to lớn ánh mắt xem ở trong mắt, kiếm ma trong lòng giật mình. Đạo quả tình hoa. Không tốt, chính mình tiến vào kia phần đạo quả tình hoa bên trong. Hắn vội vàng liều lĩnh phóng lên tận trời, hướng về trên bầu trời cái kia đạo cựu sắc vòng xoáy cấp tốc phóng đi, nhưng vòng xoáy chỗ to lớn ánh mắt lại đột nhiên lộ ra một tia thần bí ý cười. "Kiếm ma, của người thông minh một thế, nghĩ không ra kết quả là, vậy mà đưa tại ta trong tay." Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, quấn quẩn tại toàn bộ tinh thần biển lớn. Nhưng sau một khắc, toàn bộ biển lớn bắt đầu cấp tốc biến mất. Xung quanh bốn phương tám hướng tất cả hoàn cảnh đều đang nhanh chóng cải biến, trở nên một mảnh mênh mông, vô biên vô hạ, xuất hiện núi cao sông lớn, vô tận tinh thần, còn có từng cây phong mạ bạch thảo cây cối. Trong trời cao càng là xuất hiện liên miên liên miên thi thể cùng vũ khí mạnh vỡ, cựu sắc vòng xoáy thế giới. Tại Kiếm Ma vừa mới xông vào Dương Phóng mỹ tâm, liền trực tiếp tiến vào cựu sắc vòng xoáy thế giới bên trong, trước đó hết thảy tất cả đều chỉ là Dương Phóng lợi dụng nguyên tâm thần loại chế tạo giác. Giờ phút này, chân thực tình lộ, lập tức để Kiếm Ma vừa sợ vừa giận, càng nhanh hơn hướng về không trung lối vào phóng đi. Chỉ bất quá thời khắc này cựu sắc vòng xoáy thế giới đã sớm bị dương phóng nhanh chóng thôi động một sát na, kiếm ma liền cảm giác được tự thân lực lượng đang nhanh chóng chịu ảnh hưởng như là gặp phải mạt pháp thời đại một thân cái thế tu vi đang nhanh chóng biến mất cả người nhận lấy một cố khó tả tưởng tượng áp chế thật giống như một cái tiên vào một cái vô cùng to lớn trong lao tù dạng. Ngoại trừ những này đáng sợ áp chế giữa thiên địa càng là không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện từng cây vô cùng thô to xíchínă như là chúvõg hướng về kiếm ma thân thể nhanh chóng quân quanh mà đi kiếm ma biến sắc nội giận gầm lên một tiếngốc hết toàn lực thôi động trên thân tu vi Bắn ra vô tận kiếm khí, hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng nhanh chóng quét ngang. Chỉ bất quá hắn tất cả kiếm khí rơi vào xiển xích phía trên, lại hết thảy bị tỏa liên trấn vỡ nát, căn bản không cách nào tổn thương đến những ngày xiển xích mảy may. Từng đoạt ken ken ken tiếng hai thanh âm xuyên ra, tất cả xiển xích đều là bình yên không tổn hao gì, vẫn còn tiếp tục hướng về kiếm ma thân thể nhanh chóng cuốn quanh mà đi. Thân bao nhiêu lớn, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Ở vào đạo quả thế giới, dương phóng chính là vô địch. Hắn có thể dùng đại não huyền tượng ra hết thảy đối với mình hữu lực điều kiện. Kiếm ma quát chói hai một tiếng, lúc này nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng về những phương hướng khác cực tốc phóng đi chị bất quá, nơi đây vốn là lấy Dương Phóng làm chủ thể thế giới, kiếm ma cho dù lại trốn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào, vô biên vô tận xiển xích lao nhanh ra, trực tiếp đem hắn thân thể bao quạ ở bên trong. Giống. Kiếm ma trong miệng phát ra phẫn nộ giống to, toàn bộ thân hình rốt cục bị từng đạo thô to dị thường xiển xích một mực cuốn lấy, trực tiếp treo ở giữa không trung bên trong. Cái tư thế này để hắn cực độ sỉ nhục. Hắn bị gài bẫy. Một cái bị hắn coi là sâu kiến, sợ tôi muốn bị hắn đoạt xá người lưu hại hắn. "Dương Phóng, ngươi giết không chết ta." Kiếm ma sâm niên rống to, toàn bộ thân hình như cũ tại toàn lực Vô số rầm rầm rung động, từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí tức bắn ra, tựa hồ liền liền từng tới thế giới đều khó mà ngăn chặn hắn. Cường đại đáng sợ ba động, khiến cho không gian đều tải hơi rung rẩy. Thật sự khó mà tưởng tượng, hắn tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó bị đám người vây đánh thì cũng thôi đi, hiện tại chỉ còn đến hồn phách, thế mà cũng có thể chống lại đạo quả thế giới thôn vệ. Kiếm Ma, ngươi không muốn mạnh miệng, hôm nay vô luận là ai cũng không thể cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết." Dương phóng thanh lên. Càng nhiều xiềng xích tử vô tận hư không bên trong kéo dài mà ra, lít lít nhít, về kiếm thân thể nhanh chóng quấn quanh mà đi. "Nằm mơ đi thôi." Kiếm Ma phát ra một đạo cực kỳ phẫn nộ giống to, nói: "Ta là vô địch, vạn pháp quý nhất, mở cho ta." Ầm ẩm. Từng đọt tâm thanh khủng bố phát ra, thân thể của hắn đang nhanh chóng cải biến, nguyên bản hình người thái thế mà đang chậm rãi hư vô, hóa thành một ngụm đen như mực đáng sợ ma kiếm, sau đó toàn bộ ma kiếm bắt đầu dần dần ngưng thực, đột nhiên nhanh chóng phong đại, trực tiếp biến thành vài trăm mét lớn nhỏ. Toàn bộ cử kiếm đang nhanh chóng run rừn, toàn lực dùa, muốn bộc ra những gẻ xích hạn chế. Không thể không nói, lực lượng của hắn đáng sợ, thế mà thật sự có một chút xiềng xích bị hắn sinh sinh làm vỡ nát nhưng rất nhanh càng thêm quỷ dị ảnh hưởng từ đạo quả thế giới bên trong khuyết tán mà ra. Tiến vào ta sân nhà, còn muốn lật trời, kiếm ma, ngươi cam chịu số phận đi." Dương phóng hét lớn. Theo lời của hắn rơi xuống, kiếm ma trạng thái lần nữa gặp phải cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng, toàn bộ cự kiếm khí thế đang nhanh chóng rơi xuống, giống như bị một cỗ thần bí sức mạnh đáng sợ sinh xinh đánh rất xuống tới, khiến cho hắn từ cự kiếm hình thái, lần nữa biến thành hình người. Kiếm ma sắc mặt kinh sợ, tựa hồ không thể tin, sau đó ngửa mặt lên trời gào to, càng thêm liều mạng giằng co. Toàn bộ đạo quả thế giới đều đang nhanh chóng chuyển, không ngừng quét ngang ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị khí tức ngoại giới khu vực. Giương phóng thân thể y nguyên không lúc nhích, sắc mặt mùn nỗi, như là mục điêu đồng dạng. Thần bí lao giả sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chóng hướng về đi qua. Hỏng, cái này tiểu tử bị kiếm ma hồn phách xâm vào, nhất định bị kiếm ma đoạt xá. Hắn liên tục dậm chân. Thật vất vả bước đến loại trình độ này, một khi kiếm ma đoạt xá thành công, nắm giữ đạo thể, chú định sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, đến thời điểm khẳng định không người đánh bại. Hắc hắc, tốt, đoạt xá vừa vặn, liền đem bọn hắn cùng một chỗ áp, toàn bộ luân chết. Thái cổ ma nhạc cười mở miệng. Soạt. Đến không hết thô to xiềng xích trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể nhanh chóng cuốn quanh đi qua. Thần bí lão giả biến sắc, vội vàng nhanh chóng xuất thủ chặn cái nại vô số đạo xiềng xích. Thái cổ ma nhạc, ngươi muốn làm gì? Tránh ra, ép lao nương liền người cùng một chỗ luyện hóa. Thái cổ ma nhạc quát chói thai một tiếng, thô to xiềng xích như là giao long, trực tiếp hướng về thần bí lao giả hung hang rút tới, vang một tiếng, không gian bạo tạc. Thần bí lao giả nâng lên Dương Phong thân thể, vội vàng Thái ma nhạc mặt, toàn bộ to lớn ngọn trong nháy mắt đâm tới mà ra, phát ra tiếng mình, vỡ vụ không ầm ầm nổ vang trấn về thần bí lao giả hùng hăng đánh tới, tựa hồ muốn đem thần bí lao giả cũng cho cùng nhau đâm chết. Người điên rồi. Thần bí lao giả kêu to. Một bên to lớn ma ảnh, không lúc nhích, ánh mắt thâm thúy, hướng về cách đó không xa Lôi Tôn nhìn lại. Lôi Tôn thì là toàn thân hùng quang, một thân nồng đậm tử khí lở lở, trong miệng phát ra hắc hắc thanh âm. Thiên Tiên đạo thể ba tiên thiên đạo thể ba. Hắn ba. một thân vải xương, mùi hôi trùng thiên, hai con thô to cánh tay một mึก ung, có loại không nói ra được âm trầm cùng sợ. Thần bí lão giả không ngừng kêu to, thân thể liên hoàn chột nhiều lần đều kém chút bị thái ma cho giúp chúng. Đáng sợ khí tức đem hắn quần áo trên người đều cho làm vỡ nát. Thái cổ Ma Nhạc, mau dừng lại, chuyện gì cũng từ từ, con của ngươi có lẽ không chết. Thần bí lao giả kêu to. Đánh rắm, vô số người nhìn thấy con ta bị dương phong giết chết, ngươi nạn mạng đi đi. Thái cổ Ma Nhạc hét lớn, toàn bộ ngọn núi ô quan quật quận, khí tức kinh khủng, hướng về thần bí lao giả liên tục trấn áp mà xuống, mỗi một lần trấn áp đều chấn không gian phanh phanh nổ tung. Rung tay, ta cảm thấy con trai ngươi khí tức, khẳng định không chết. Thần bí lão giả tiếp tục kêu to. Soạt Điểm không hết thô to xiềng xích, mang theo khó mà tưởng tượng lực lượng, trực tiếp hướng về thân thể của hắn hung hăng cuồn rút mà đi. Thần bí lao giả Khiên Dương Phóng, vội vàng lần nữa nhanh trong né tránh. Cùng một thời gian, Dương Phóng trong thân thể, quỷ dị cựu sắc vòng xoáy bên trong, kiếm ma hồn phách bị vô số nói xiềng xích một mực cuốn lấy, sắc mặt kinh sợ, như cũ tại toàn lực dãy rủa. Nhưng theo thời gian chuyển dời, hắn dãy rủa càng ngày càng yếu, càng ngày càng bất lực, đến cuối cùng thể nội tu vi giống như là đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mặc cho vô số đạo xích đem hắn lít lấy. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Những này quỷ dị xiềng xích bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại vô cùng thần bí lực lượng, thế mà Tại liên tục không ngừng rút ra hắn bản nguyên tri lực. "Đáng chết, Dương Phóng, ta sẽ không bỏ qua người. Kiếm Ma kêu to, lần đầu có tuyệt vọng cảm giác. Ở vào cái này quỷ dị tiểu đạo quả tinh hoa thế giới bên trong, hắn một thân nghịch thiên tri lực coi là thật không cách nào phát huy mạnh may. Tiểu đạo quả vốn là bọn hắn 6 người thủ bút, hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này đạo quả tinh hoa đáng sợ. Ầm Vô số đạo xiềng xích đem Kiếm Ma bao quạ giống như là tấm thân thể của hắn trực tiếp hướng về trong lòng đất cấp tốc cuồng sông mà đi, lập tức đập toàn bộ mặt đất kịch liệt lắc lư. Xuất hiện từng đạo vô cùng thô to khẽ hở. Sau đó nơi xa từng tòa cao ngất núi cao, trực tiếp tại Dương Phong không chế phía dưới cấp tốc lướt ngang mà đến, nhanh chóng đập vào kiếm ma trên thân. "Beng! Beng! Beng!" Từng tòa núi cao giống như là mộ bia đồng dạng một mực cắm ở nơi đây, đem kiếm ma vĩnh hằng trấn áp ở đây, Mở thủy nguyên nguyên không ngừng mà rút ra lực lượng của hắn. Kiếm ma tiếng kêu to lập tức bị triệt để ngăn cách ra. Rốt cuộc nghe không được mấy may. Quang mang lướt lên, Dương Phong thân thể xuất hiện tại nơi không xa, thở hỗn mặt nghiêm nghị, về trước mắt từng tòa dãy đặc núi cao nhìn lại. Kiếm ma thực lực quá mạnh. Mạnh đến dù là dựa vào cựu sắc vòng xoáy thế giới, cũng không cách nào giết chết hắn tình trạng, chỉ có thể đem nó chấn áp tại cái này cựu sắc vòng xoáy thế giới, dựa vào thời gian đến chậm rãi thôn phệ lực lượng của hắn. Đợi đến một ngày kia, hắn tu vi bị đánh rơi xuống đến, mới có thể triệt để giết chết kiếm ma. Bị vây ở cựu sắc vòng xoáy thế giới, dù là ngươi là kiếm ma, cũng đồng dạng đào thoát không xong. Dương Phong nói nhỏ, toàn bộ cựu sắc vòng xoáy thế giới, hắn chính là tuyệt đối trường không giả. Dương Phong ý thức rất nhanh từ nơi này xông ra, bắt đầu tốc hồi phục thân thể. Nhưng vừa mới khôi phục, liền đột nhiên biến sắc, cảm thấy một cô vô cùng kinh khủng khí tức nhanh chóng đánh tới, tiếp lấy liền nhìn thấy thần bí lao giả khiêng thân thể của hắn đang nhanh chóng né tránh. Sau lưng từng đầu kinh khủng dị thường đen nhánh xiềng xích, đang không ngừng hướng về thần bí lao giả cùng thân thể của hắn rút tới, càng là có thể nhìn thấy thái cổ ma nhạc bạn thể tại hung hăng đánh tới. Hắn không chút nghĩ ngờ, vội vàng tế ra 15 sắc vòng xoáy, cấp tốc ngăn cản đi qua, đồng thời thân thể lóe lên, trực tiếp từ thần bí lão giả trên lưng liền xông ra ngoài. Ấm ấm ấm ấm. bị hắn xoáy cấp tốc thôn vệ. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Thái cổ ma nhạc bản thể liền hung hăng va chạm mà đến, lập tức nện ở 15 sắc vòng xoáy bên trên, vang một tiếng, tại chỗ đem 15 sắc vòng xoáy chấn tán loạn ra. Dương đạo tiểu nhi, còn nhi tử ta mệnh đến. Thái cổ ma nhạc thế lương giống to, bên người vô tận hắc khí đang cuộn trào mấy liệt, ngàn vạn thô to xiềng xích tất cả đều tại rầm rầm rung động, thanh âm chói tai, hướng về Dương phóng nhanh chóng xuyên tới. Tiểu tử, ngươi đến cùng giết không giết hắn nhi tử, Đồng thời 15 sắc vòng xoáy lần nữa gây dựng lại, tiếp tục hướng về thái cổ ma nhạc đánh tới. Dừng tay, hắn mở miệng hét lớn, cấp tốc né tránh, trực tiếp xuất hiện tại một phương hướng khác. Ầm Ẩm ầm ầm. Năm mặt tất sát bia tất cả đều bị thái cổ ma nhạc bắn ra ngoài. Vừa mới trọng tổ 15 sắc vòng xoáy cũng lần nữa bị hắn cái thế ma thân đụng sụp đổ ra. Nhưng thái cổ ma nhạc liền tiếp đâm vào 15 sắc vòng xoáy bên trên, cũng đem tự thân chấn động đến choáng đầu hoa mắt, thân thể kịch liệt lư. Dương đạo tiểu nhi, giết nhi tử ta, không đội trời chung. Thái cổ ma nhạc gầm to. Mau dừng lại, con của ngươi không chết. Dương phóng hét lớn. Thái cổ ma nhạc biến sắc, cấp tốc dừng lại, trong con ngươi bắn ra o quang, toàn bộ to lớn ngọn núi tràn ngập một tầng cực kỳ đáng sợ hắc khí, liên miên mãnh liệt, mêng mông đùng đưa. Ngươi nói cái gì? Nhi tử ta không chết. Con của ngươi hồn phách đã trốn vào một chiếc nhận bên trong, đến nay còn không có bị ta lựa chết, ta có thể đem con của ngươi trả lại cho ngươi, bất quá, từ đó về sau, ngươi ta ân đoán thanh toàn xong, như thế nào? Dương phóng mở miệng. Ngươi trước tiên đem nhi tử ta giao ra. Thái cổ ma nhạc hét lớn. Ngươi, bất quá, từ đó về sau, ngươi ta ân oán thanh toán xong, như thế nào? Dương phóng mở miệng. Ngươi trước tiên đem nhi tử ta giao ra." Thái cổ ma nhạc hét lớn. "Ngươi trước đáp ứng điều kiện của ta, không phải ngươi đời này cũng không thể nhìn thấy con của ngươi." Dương Phong quát lạnh. "Tiểu tử, ngươi..." Thái cổ ma nhạc kinh sợ. "Tốt Thái cổ ma nhạc, Dương Phong nói rất đúng, ngươi chỉ có cùng hắn ân oán thanh toán xong, hắn mới có thể buông tha con của ngươi, dù sao năm đó là con của ngươi dẫn đầu gây sự, có thể có hôm nay tao ngộ, cũng là hắn báo ứng." Thần bí lao giả mở miệng. Thái cổ ma nhạc sắc mặt cấp tốc biến nào, trong lòng mấy liệt, ôm hận cắn răng, nói: "Tốt, tốt, chỉ cần ngươi thả ra nhi tử ta." ta cam đoan không truy cứu trước đây sự tình. Thái cổ ma nhạc giận dữ, "Không phải huý hiếp, chỉ là lên một tầng bảo hiểm mà thôi." Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói. Dương Phóng nói cũng coi như có đạo lý, lao tổ tử, chuyện này vậy cứ thế quyết định, được rồi." Thần bí lao giả lần nữa hòa giải. "Mẹ nhà mày, ai là ngươi lão tổ tử?" Thái cổ ma nhạc chửi ầm lên. Thần bí lao giả lập tức sắc mặt tái xanh, không cần phải nhiều lời nữa, lộ ra vẻ hậm vực. Dương Phóng không còn chậm trễ, 15 sắc vòng xoáy lần nữa hiện hiện, trực tiếp từ bên trong cấp tốc rơi xuống dưới một viên xưa cũ giới, quang mang lóe lên, bị hắn đưa đến Thái cổ ma nhạc phụ cận. Thái cổ ma nhạc khống chế một cây thô to xiển xích, một cái cuốn lên cái này mai xưa cũ thạch giới, ánh mắt ngưng tụ, nói: "Đây là thân thể của ta tinh hoa luyện chế mà thành thần hồn chất nhẫn." Răng rắc. Thô to xiển xích đột nhiên chấn động, nguyên bản xưa cũ thạch giới tại chỗ bị hắn chấn vỡ ra, một đoàn nồng đậm màu đen khí tức từ bên trong cấp tốc nổi lên. Trong nháy mắt hóa thành ba đầu thần ma dáng vẻ. Chỉ bất quá thời khắc này ba đầu thần ma dị thường tê thảm, toàn thân vết máu, khí tức rạn nhục thân biến mất, chỉ còn lại có một sợi linh hồn, thật giống như gió thổi qua liền có thể cho trực tiếp thối tan. "Ngẫu thân, báo thủ cho ta." Ba đầu thần ma thảm mở miệng, Thái cổ Ma nhạc biến sắc, dông nhiên nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng lập tức cấp tốc rút lui, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời vẫy bàn tay lớn một cái, Đại Hoang Phá Diệt Mâu cấp tốc xuất hiện tại hắn trong tay, mở miệng quát, "Thái cổ Ma nhạc, đừng quên trước người, ta mặc dù giết không chết người, nhưng con của ngươi hiện tại nhưng chịu không được ta một kích." "Ngươi?" Thái cổ Ma nhạc trong lòng kinh sợ, hỗn hận mở miệng, "Tốt, tốt một cái Dương đạo." Soạt, nó huy động xiềng xích trong nháy mắt lấy ba đầu phách, toàn bộ to lớn ngọn núi đột nhiên va chạm, "oanh" một tiếng, vỡ vụn không gian, cấp tốc biến mất nơi đây, rốt cuộc cảm giác không đến. Dưỡng phóng nhãn thần ngưng trọng, lập tức thầm thở phào. Tôn này thái cổ ma nhạc thực sự quá mạnh mẽ, lục thân không gì không phá, miễn dịch các loại công kích. Đơn giản chính là đánh không chết đồng loại đầu. Muốn đối phó thái cổ ma nhạc, tối thiểu còn phải lại tập hợp mấy quả thần trùng mới được. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa bộ phát ra từng đợt cực kỳ khủng bố ba động, không gian vỡ vụt, vô tận hắc khí hướng về chu vi quân ngang. Dưỡng phóng cùng thần bí lão giả đồng thời quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản lơ giữa không trung kia ưu đột nhiên hướng về lôi tôn cấp tốc bay đi, bị lôi tôn một phát bắt được, sau đó phá vỡ không gian, cấp tốc biến mất nơi đây. Được rồi, tiểu u đổ rơi vào trong tay hắn, dù sao cũng so rơi vào kiếm ma trong tay tốt hơn nhiều. Thần bí lao giả mở miệng. Dương phóng cũng chậm rãi gật đầu, không có đi truy. Giếng là một cái kiếm ma giống như này đáng sợ, tập hợp đủ nhiều cường giả như vậy, thật vất vả mới đem trấn áp, hiện tại lại đi đối mặt một cái chỉ so với hắn yếu nửa bậc lôi tôn, quả nhiên là không có một phần chắc chắn. Đa tạ tiền bối tương trợ chỉ ân. Dương phóng hướng về kia tôn to lớn ma ảnh đi tới. To lớn ma ảnh nhãn thần băng lánh, nhìn một nhãn thần bí lão giả, sau đó lại nhìn về phía Dương Phong, mở miệng nói, ngươi tốt nhất đừng cùng cái này lão bất tử đi được quá gần. Không phải ngươi ngày nào chết đều không biết rõ chết như thế nào. Hắn trực tiếp quay người hướng về thánh điện đi đến, biến mất nơi đây. Thần bí lao giả sắc mặt kinh ngạc, nói: "Đại huynh đệ làm sao nói đâu? đem lời nói rõ ràng lại đi." Nhưng to lớn ma ảnh sớm đã lại không thèm để ý hắn. Tiền bối, Văn Bối có một việc muốn cầu tiền bối giúp đỡ chút, tiền bối nhưng biết rõ âm tuyển tại cái gì địa phương. Dương Phóng đi hướng thần bí lao giả, mở miệng hỏi thăm: "Âm truyền, ngươi tìm hắn làm gì?" Thần bí lão giả con mắt lóe lên, nhìn về phía Dương Phóng. Văn Bối phụ mẫu cùng mấy vị bằng hữu người nhà hiện tại cũng rơi vào âm tuyến trong tay, nếu không tìm tới, vạn bối trong lòng khó có thể bình an. Dương phóng mở miệng. "Dạng này a, ta xác thực gặp qua âm tuyến." Thần bí lao giả cười ha ha, nói, "Ngươi nếu là không sợ chết, liền tiến vào thời không trường hà chỗ sâu đi xem một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đúng, quên nói cho ngươi biết, phía sau màn hắc thủ hiện tại ngay tại thanh toán tương lai, nhất định có một nhóm người lớn từ thời không trường hà hạ du trốn về đến, ngươi nếu là sợ hãi nguy hiểm, không ngại ngăn ở thời không trường hà cổng vào đi xem một chút, ta đi trước." Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp cấp tốc biến mất nơi đây. Ngay tiếp theo xa xa tiểu Hắc heo cũng cấp tốc biến mất. Thời Không Trường Hà, Dương Phóng sắc mặt biến hóa, trong đầu cấp tốc suy tư. Em tuyển thế mà đã trốn vào tương lai, hắn chẳng lẽ là thanh toán lớn trước đó tiên vào tương lai? Rất nhanh Dương Phóng cũng cấp tốc ly khai nơi đây. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, thu hoạch to lớn, trong đầu đối với chiến đấu đủ loại cảm ngộ trực tiếp đạt tới một loại khó mà tưởng tượng tình trạng, cần cấp tốc tiêu hóa một đợt. Đợi đến cái này một đợt cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa, lại mở ra Thời Không Trường Hà nhìn xem. Câu chương 495, chiến trường hỗn loạn. Thời gian vượt qua, liên tục mấy ngày đi qua. Dương Phong đều trốn ở thần thôn bên trong yên lặng khôi phục, thẳng đến hắn đem tự thân trạng thái triệt để điều chỉnh xong, khôi phục viên mãn về sau, mới rốt cục bắt đầu khởi hành. Oen, cổ lão thần bí thời không chi môn lần nữa bị Dương Phóng mở ra, một cỗ vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt từ không gian thông đạo bên trong gào thét ra, vô biên vô hạn, mang theo thiên lương xa xưa, truyền cổ chiến miền nay ba động. Mơ hồ mà thần thánh thời không trưởng hà xuất hiện lần nữa, từng mảnh từng mảnh màu trắng bột nước, dầm dầm động, mang theo trận trận tuyết lực, tràn đầy bất ngờ cùng vĩnh hằng, làm lòng người tự phụ trào. Dưỡng phóng đầu tiên là cảnh giác hướng về thời không trường hà chỗ sâu nhìn một hồi, phát hiện không có bất luận cái gì ba động về sau, lúc này mới lần nữa tiến vào thời không trường hà bên trong. Thần bí lao giả nói qua, phía sau màn hắc thủ hiện tại ngay tại thành toán tương lai. Nói cách khác, thời không trường hà chỗ sâu nhất chắc chắn sẽ không quá an toàn. Số không chắc chắn gặp được thảm liệt đại chiến. Dương phóng mang theo cảnh giác cùng thận trọng, lịch thời không trường hà hướng về chỗ sâu nhất tiếp cận đi qua, hai bên vô biên vô tận màu trắng bọn nước đang không ngừng nhấp nhô. Cũng không biết rốt đi qua bao lâu. Rốt cuộc, phóng thân thể ngừng lại, sắc mặt biến hóa, hướng về phía trước nhìn lại. Một loại vô cùng nặng nghề khí tức từ phía trước phát ra mà đến, mêng ngông đùng đượi, khí tức kiềm chế, xung quanh bốn phương tám hướng không gian, thời gian giống như là tất cả đều dừng lại đồng dạng. Thời không trường hà cũng không đang lưu động. Thật giống như có một cái vô cùng đáng sợ lớn áp hung hăng áp ở phía trước, chặn dương phóng đường đi. Có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt mênh mông như biện lực lượng từ phía trước mãnh liệt mà đến, cách trở hết thảy. Thời không trường hà chỗ sâu bị ngăn cách rồi. Có người phong ấn tương lai, ngăn cản người khác tiếp tục tiến vào tương lai. Chẳng lẽ là vị kia phía sau màn hắc thủ? Là, hắn đã muốn thanh toán tương lai khẳng định là lo lắng có người sẽ từ tương lai bên trong chạy về đến, cho nên lấy đại pháp lực ngăn cách thời không trường hà, đem tương lai kia một đoạn triệt để ngăn cách, dạng này liền chú định không ai có thể chạy ra. Dương Phóng kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi. Vị kia chân chính phía sau màn hắc thủ, quả nhiên là thủ đoạn nghịch thiên chi nhân. Kiếm ma, ma quân 6 người bố trí cùng hắn so sánh, căn bản chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Vị này tồn tại cường đại, đoán chừng đã vượt ra khỏi bất luận cái gì tưởng tượng. Một khi chờ hắn thanh toán tương lai, tiếp xuống đến phiên tất nhiên vẫn là bọn hắn. Trước nay chưa từng có áp lực thật lớn lần nữa hiện lên ở Dương Phong trong lòng. Loại này thời thời khắc khắc bị người lo nghĩ cảm giác, thật là khiến người bất an. Hắn cũng không lập tức rút lui, mà là tại tiếp tục nó nhìn, vận chuyển lên thần trùng thiên mục, hướng về phía trước quan sát mà đi, ý đồ xem thấu phương ứng. Đồng thời thể nội nhân quả thần trùng cũng tại kích thích, tiến hành thôi diễn. Có thể tất cả chuỗi nhân quả đều không cách nào dọc theo đi. Hết thể đoạn tại phía trước không xa, ngăn cách nhân quả. Bất quá, hắn thần trùng thiên mục ngược lại là phát huy không ít tác dụng, tại tầng kia mênh mông như biển bà động một bên, thình lình phát hiện bảy đạo bóng người, không nhúc giống như máy móc đứng ở đó. Phía sau màn hắt người, dương phóng ánh mắt tụ. Cái này bảy tám đạo bóng người cùng trước đây không lâu hắn tại Lam tỉnh gặp phải đồng dạng, đều là người mặc cực kỳ cổ lao phục sức, mà không biểu lộ ngũ quan ngốc trệ, giống như là khôi lỗi đồng dạng. Phía sau màn hắc thủ ngoại trừ phong ấn tương lai, còn phái ra cường giả trông coi, Dương phóng ánh mắt cảnh giác, lại hướng về những phương hướng khác tiếp tục xem đi. Xác định không có càng nhiều cường giả ẩn tàng về sau, thân thể của hắn liên tiếp hóa ảnh, như là một đạo quỷ dị hạt tuyến, dùng tốc độ khó mà tin nổi chợt lóe lên, vượt qua bất kỳ lực lượng nào hạn chế. Soát. Vừa lên đến, 15 sắc vòng xoáy trong nháy mắt nổi lên. Tâm đạo quỹ dị 15 sắc hào quang nhanh chóng hướng về kia 78 đạo bóng người bao phủ xuống dưới. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn nhất định phải sử xuất toàn lực, tuyệt không thể cùng bọn hắn từng chiêu thăm dò. 15 sắc vòng xoáy vừa mới hiện hiện, kia 78 đạo bóng người đồng thời sinh ra cảm ứng, cấp tốc ngẩng đầu lên, phát ra băng lanh máy móc thanh âm. Phát hiện kẻ phản loạn, lập tức xóa bỏ. Phát hiện kẻ phản loạn, lập tức ba. Ho ho ho. Chưa thanh âm của bọn hắn triệt để nói xong, mấy chục đạo 15 sắc quang liền rất nhanh che mắt xuống tới, đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong, sau đó vòng quanh thân thể của bọn hắn nhanh chóng thu vào 15 sắc vòng xoáy bên trong. Vâng. Toàn bộ 15 sắc vòng xoáy đều đang nhanh chóng lật lừ, vành trướng ra một cố cường đại khí tức, tựa hồ trở nên bất ổn. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức đem hốn Độn Quy Thư, pháp tắc cấp tốc đánh qua, từng mảnh từng mảnh chùm sáng đảo qua, lập tức toàn bộ 15 sắc vòng xoáy cấp tốc gan mình lại. Xem ra phía sau màn hấp thụ những này thủ hạ cũng chưa làm mạnh yếu, nhóm người này thực lực rõ ràng so trước đó ta tại Lam tỉnh gặp phải người mạnh hơn nhiều, bất quá đáng tiếc, linh trí của bọn hắn tiêu tổn, chỉ lưu lại một số nhỏ ý thức, cùng cương giả chân chính so ra liền lộ ra quá mức máy móc. Dương Phong nói nhỏ: "Hắn thôn cái này tám đạo bóng người về sau," Lập tức cẩn thận quan sát lên trước mắt nặng nề thần bí rảo chắn năng lượng. Toàn bộ phong vân quá dày, như là mấy chục chắn thái cổ thần sơn nằm ngang ở nơi này. Hắn vênh hai, cẩn thận lắng nghe, càng là có thể mơ hồ nghe được từng đợt phẫn nộ giống rít gào cùng biết hai bên mình, từ cái này chắn nặng nề rảo chắn năng lượng phía sau truyền đến ra. Thật giống như giờ này khắc này, nơi đó ngay tại bộ phát cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Dưỡng Phóng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Quả nhiên, kẻ thù ngay tại thành toán tương lai. Nguy rồi, âm truyền hiện tại cũng tại tương lai, hắn nếu là chết tại nơi đó, ba mẹ của ta chẳng phải là cũng không về được. Dưỡng Phong trong lòng la lộn, mắng Hắn lần nữa vận chuyển thần trùng tiên mục, hướng về tầng này rào chắn năng lượng nhìn lại, từng sợi ánh mắt mang theo đặc biệt mà lực lượng cường đại, chậm rãi xuyên thấu đến tầng này rào chắn năng lượng. Chỉ bất quá tầng này rào chắn năng lượng quá dày quá mạnh, ánh mắt của hắn xuyên thấu một nửa, liền rốt cuộc không cách nào tiếp tục tiến lên. Trong lòng của hắn đang nhanh chóng cân nhắc, một lát sau cắn răng một cái, vẫn là quyết định mạo hiểm nhìn xem. Dưỡng phóng đôi tay ra chưởng, vận dụng lên hắc ám thần trùng là rơi vào ấn trên về sau, lại có vẻ cực kỳ nhỏ. Qua đi tới hồi lâu, mới đưa trước mắt phong ấn ra một khối nhỏ vết Hắn cẩn thận suy tư, cuối cùng lại vận dụng lên phần linh thần trùng, trong lòng bàn tay hiện ra nồng đậm ngọn lửa màu tím, bắt đầu nhanh chóng đốt cháy trước mắt giàu chấn năng lượng. Nhưng là cùng ăn mòn hiệu quả, chân chính hạ xuống về sau, hiệu quả yếu đất. Đốt cháy hồi lâu mới đốt ra một cái lỗ hồng. Quá chậm, tiếp tục như vậy không được. Đợi đến chân chính đốt xuyên phòng ấn, giữa leo đồ ăn đều lạnh. Trừ khi hắn dùng đại hoang phá diệt mâu, bất quá một khi sử dụng đại hoang phá diệt mâu, tạo thành động tinh thế tất sẽ rất lớn, đến thời điểm một khi kinh động phía sau màn hấp thu luyện không xong. Các loại, thần trùng áp dương, thử một chút cái này. Dương Phong chợt nhớ tới một chuyện, lần nữa nhìn về phía bảng. Thân chủng, âm dương, hóa âm là dương, hóa dương là âm, thư hùng chuyển đổi. Hắn lúc này duỗi tay ra trường, hướng về trước mắt phong ấn nhẹ nhàng rơi xuống. Suy suy suy, từng mảnh từng mảnh thần bí ba động tản ra, cấp tốc hướng về trước mắt giàu chấn năng lượng xâm nhập mà đi, hắn dùng không phải thư hùng chuyển đổi công năng, mà là hóa âm là dương. Chuẩn xác mà nói, là cải biến phong ấn nội bộ kết cấu, đem phong ấn từ năng lượng tích cực hình thức, cải biến là âm năng lượng tình thế. Kể từ đó, lại dùng hắc thần chủng hoặc phần linh thần chủng tiến hành phá hủy, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Sự thật quả nhiên cùng Dương Phóng nghĩ đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt một mảng lớn giàu chắn năng lượng bị hắn âm dương thần trùng thay đổi cấu tạo, từ nguyên bản hình thức sinh sinh chuyển biến làm tương phản tình thế. Dương Phóng lúc này lần nữa hoán đổi thần trùng, vận dụng lên ăn mòn chi lực. Răng rắc răng rắc ba, từng đợt thanh âm rất nhỏ chuyển ra, trước mắt giàu chắn năng lượng quả nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong lõm, bị hắn sinh sinh ăn mòn ra một cái to lớn lỗ hổng. Có hy vọng. Dương Phong trong lòng rỡ, lúc này lần nữa đổi thành âm dương thần trùng, tiếp tục cải tạo. Cải tạo một lát sau, lại lập tức ăn mòn Cứ như vậy, tốc độ của hắn nhanh chóng, dị thường cảnh giác, một hồi âm dương thần trùng, một hồi hắc ám thần trùng, đồng thời còn có thiên mục thần trùng đang không ngừng quan sát, sợ bị người phát hiện. Thời gian vừa qua, hết thảy đều đang lặng lẽ sở sở bên trong nhanh chóng tiến hành. Trong lúc đó hắn lại không chỉ một lần vận dụng lên phong luật thần trùng, hướng về phía trước tiến hành lắng nghe, loại kia thảm liệt trống rít gào, tiếng liệt oanh minh từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Mà theo lấy thân thể của hắn tiếp cận, giống tiếng gào cùng tiếng oanh minh ngược lại càng lúc càng lớn. Dưỡng phóng tăng thêm tốc độ tiến hành đào dưới. Bất tri bất giác liên tục mấy ngày đi qua. Rốt cuộc Toàn bộ nặng nghề giàu chắn năng lượng bị hắn sinh sinh đào ra một cái cực kỳ tĩnh mịch đường hầm, đen như mực âm trầm, kéo dài vài trăm mét. Nhưng dù vậy cũng không có triệt để đào xuyên, chỉ là vừa tốt đào được một nửa con trừng. Ở vào nơi này, Dương Phóng Tiên Mộc Thần trùng đã có thể rõ ràng nhìn thấy phong ấn nội bộ tình huống. Chỉ gặp nặng nghề phong ấn phía sau, thời không trường hạ như cũ tại rầm rầm rung động, hiện ra mảng lớn hỗn loạn bọt nước, nhưng ở cái này hỗn loạn bọt nước bên trong lại dị liệt, khắp nơi đều là thi thể. Đơn giản chính là tận thế cảnh. Có trái tim bị móc ra cự nhân, đầu lâu bị chặt đi xuống rự nhân, còn có thân thể bị xé nứt thần linh. Huyết nhục bị đánh nát yêu thú ba. Từng mảnh từng mảnh tinh hồng huyết quang đem toàn bộ thời không trường hà đều cho nhuốm đỏ, yêu dị sáng chói, đỏ kinh tâm độc phách, nhìn một cái, giống như là một mảnh huyết hải. Dương phóng thậm chí còn tại cái này mạng lớn thi thể bên trong thấy được trước đó loạn cổ so hùng. Bọn hắn trước đó ngăn ở thời không trường hà phải qua đường, chuyên môn cấp giết quá khứ người, nhưng lần này cũng không thể chạy thoát, bị phía sau màn hắc thủ đánh chết tại tương lai, nửa bên thân thể đều vỡ vụn. Chỉ còn lại độc nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Giống Từng đợt thế lương phần nộ giống to thanh âm như cũ tại liên tục không ngừng từ thời không trường hà chỗ sâu chuyển đến, chấn toàn bộ mầu máu trường hà đều đang lăn lộn cùng bành trướng. Dương phóng trong lòng kinh tiếp, doi mắt hướng về nơi xa nhìn lại, ý đồ thấy rõ càng xa xôi chiến đấu, bất quá hắn tiên mục thần trùng nhận ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể mơ hội nhìn thấy bên ngoài. Đối với càng chỗ sâu động tính căn bản không cách nào thấy rõ. Ầm ầm ầm ầm. Đương nhiên, lại là liên tục kinh khủng tiếng nổ vang từ phong ấn phía sau truyền ra, theo lấy cực kỳ đáng sợ chấn động trị lực, rất nhanh lại là một bộ vô cùng thi thể khổng lồ từ thời không trường hà chỗ sâu hung hăng bay ra. Nó giống như là bị người trực tiếp đánh bay, toàn bộ thân hình dị thường to lớn, trứng mây vạn trượng còn trứng, lưng giáp đen như mực, thân thể tựa như nham thạch lặng thành. Bất quá thân thể của nó lại bị người đánh cho nát nhừ, vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là tinh hồng huyết quang, nguyên bản sinh trưởng ở chân trước hai con vũ hình lớn ngao cũng trực tiếp vỡ vụn, thân thể hung hăng nện ở nơi xa, phát ra to lớn ánh minh. Là nó. Dương Phong trong lòng chấn kinh. Đây là trước đó trợ giúp qua chính mình một lần màu đen đại trùng. Chỉ gặp đối phương thân thể ở cách hắn rất gần địa phương, rất nhanh liền không lúc nhích, nhãn quy về tinh giống như là bị nhân sinh sinh đánh chết đùng đảng. Nơi sa xuất thủ cường giả cũng không có tiến hành cẩn thận xem xét, kinh khủng chiến đấu như cũ tại cực chỗ sâu tiếp tục bùng phát, ầm ầm nổ vang, nương theo lấy đủ loại giống to. Vô tướng thần hoàng. Kinh khủng thế lương giống rít gào cách nặng nề phong ấn liền xa xa truyền tới. Tiếp lấy càng thêm đáng sợ chiến đấu đang nhanh chóng bộc phát. Tựa hồ nơi đó cường giả tại cộng đồng vây công một vị gọi là Vô tướng thần hoàng cường giả. Một đạo băng lãnh hừ nặng âm thanh theo sát lấy từ thời không chưởng hà chỗ sâu nhất truyền ra, tràn ngập lạnh lùng cùng đối với đám người giống rít gào bản không quan không để ý. Từng đợt đáng sợ ba động, cho dù là hiện tại Dương Phong đều cảm thấy trận trận lông tơ đứng vững. Hắn có loại cảm giác, vị này vô tướng thần hoàng hơn phân nửa cũng là kiếm mà cái kia cấp bậc. Đồng nhiên, Dương Phong lộ ra ngạc nhiên, lần nữa nhìn về phía cái kia màu đen con quặp. Chỉ gặp nguyên bản nhãn thần đăm đạm, quỷ dị tĩnh mịch màu đen con quặp, lần nữa chậm rãi run rẩy một cái, bất quá rất nhanh thân thể của nó liền lần nữa cứng ngắc, một lần nữa quy về tĩnh mịch. Nó không chết, là đang giả chết. Dương Phong dần mình. Trong đầu của hắn cấp tốc cân nhắc, do dự phải chăng muốn tiến hành cứu viện? Từ ngắn người tới nói, cái này màu đen đại trùng đã cứu chính mình một lần, với mình có cứu mạng. Từ lâu dài nhìn Phía sau màn hấp thủ thanh toán xong nhóm này thời không chường hà chỗ sâu củng giả, chẳng mấy chốc sẽ đi thanh trừ bọn hắn, bọn hắn đem một cái cũng chạy không thoát. Hiện tại đám người này hả chàng, chưa chắc không phải chính mình tương lai, cho nên cứu ra màu đen đại chủng, cũng coi là thêm một cái minh hữu. Mẹ nó, Dương Phóng lần nữa thở mắng, có chút không nguyện ý mạo hiểm. Đáng chết, cái này còn muốn do dự sao? Trước tiên đem nó cứu ra lại nói. Bỗng nhiên, một đạo thống mạ âm thanh tại Dương Phóng bên tai không có dấu hiệu nào lên. Dương Phóng trong lòng giận mình, bỗng nhiên nhanh chóng quay đầu. Ai? Là ngươi? trong mắt của hắn bên trong lập tức bắn xuất thần ánh sáng, nhìn về phía sau lưng. Thứ này lại có thể là cái kia từ vô địch thần vương trong huyễn mộ chạy đến màu máu sư tử nhỏ. Thời khắc này màu máu sư tử nhỏ trong miệng thống mạn, không có chút nào khách khí, một đôi ánh mắt lại giống như là có thể xuyên thấu phong ấn, hướng về nặng nghề hàng rào phía sau quan sát mà đi. Ngươi cũng có thể nhìn thấy phía sau tình huống. Dương phóng ngữ khí ngưng tụ, nói nhảm. Màu máu sư tử nhỏ không có chút nào khách khí nói, ngươi đang theo dõi ta? Dương phóng sắc mặt tâm trầm chậm. Ai theo dõi ngươi, ta chỉ là vừa lúc cảm giác được phụ cận thời không xuất hiện biến hóa. Lúc này mới tiến vào thời không trường hà nhìn xem đến cuối cùng. Mâu máu sư tử nhỏ mở miệng, "Ngươi không đến tới, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, ngươi một con đường chết." Dương Phong hừ lạnh mở miệng, "Vậy cũng so ngươi làm rụt đầu ấu quy mạnh hơn." Màu máu sư tử nhỏ coi nhẹ nói, Dương Phong nhướng mày, không còn tiếp tục để ý tới đối phương, tiếp tục hướng về phía trước phong ấn chỗ sâu nhìn sang. Màu máu sư tử nhỏ ánh mắt cũng theo sát lấy nhìn sang, nói nhỏ, "Tiểu tử, thừa dịp hiện tại cái kia to con còn chưa có chết, mau đưa nó cứu ra lại nói, một khi các loại nhóm này cường giả toàn bộ chết hết, phía sau màn hắc thủ đảng xuất thủ tới đối phó các ngươi." cơ ngươi lại có thể sống bao lâu. Nói đến đơn giản, chờ ta đào xuyên đi qua, sớm đã là mấy ngày sau, về thời gian đã tới đã không kịp. Dưỡng phóng âm trầm mở miệng, "Tới kịp, ta đến nào?" Màu máu sư tử nhỏ mở miệng, trực tiếp nào tới. Dưỡng phóng biến sắc, cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy máu sát sư tử nhỏ song chào nhô ra, đang nhanh chóng hướng về phía trước nặng nghề phong ấn hàng rào một chảo chảo đào móc mà đi, nặng nghề phong ấn giống như là hạt cát làm, suy suy rung động, không ngừng phá vỡ. Dưỡng Phong trong mắt giật mình, nói, "Ngươi có thể đào mở phong ấn?" Đây coi là cái gì? Năng lực của ta nhiều ra đây. Màu máu sư tử nhỏ mở miệng, nhanh chóng hướng về phía trước đào đi, song chảo huy động, như là bánh xe đồng dạng. Hiệu suất so dương phóng trước đó hiệu suất nhanh lên không biết rõ bao nhiêu. Dương phóng con mắt lộ ra từng kia từng kia kinh dị. Nay màu máu sư tử nhỏ địa vị quả nhiên không nhỏ. Như vậy cường đại phong ấn cũng có thể nói đào liền đảm ổ. Nó sẽ không có chuyên môn phá giải phong ấn năng lực a. Nhưng rất nhanh dương phóng cấp tốc theo đuôi đi qua, trong lúc đó hắn thiên mục thần trùng, phong luật thần trùng tất cả đều động đến cực hạn, thời khắc nhìn chầm chầm phía trước hết thảy Theo thời gian chuyển dời, thời không chưởng hạ chỗ sâu động tĩnh từ đầu đến cuối chưa từng ngai qua không ngừng có từng cỗ thi thể bay tứ tung mà ra, vô cùng thê thảm, hướng về chu vi hung hang đập tới. Đúng rồi, vừa mới thời không chưởng hạ chỗ sâu chuyển đến bốn chữ, vô tướng thần hoàng, ngươi có nghe hay không qua cái tên này?" Dương phóng hỏi thăm. "Nghe qua, mẹ nó, ta nghiêm trọng hoài nghi vô địch thần vương chính là bị hắn an toán." Mồm máu sư tử nhỏ cắn răng thống mạ. "Cái gì? Vô địch thần vương là bị hắn an toán?" Dương phóng ngạc nhiên. "Đúng vậy, vô địch thần vương bị hại thời điểm, có các loại dấu vết để lại tất cả đều chỉ hướng vô tướng thân hoàng, tại thái cổ thần linh kỳ, cái này đồng dạng là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả." vất quá theo lý thuyết hắn đã sớm lui về với bụi, đất về với đất, nghĩ không ra vậy mà âm thầm đầu nhập vào phía sau màn hát thủ. Màu máu sư tử nhỏ cắn răng, cái gì? Dương phóng mở miệng. Tại từng đợt suy suy suy tiếng vang bên trong, rốt cuộc còn lại một nửa nặng nghề hàng rào bị mầu máu sư tử nhỏ xinh xinh đào xuyên, một cô huyết tình kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ tầng này nặng nghề hàng rào phía sau truyền ra, sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn bánh trướng, khắp nơi đều kinh khủng. Toàn bộ thời không trường hà, như là một mảnh mênh Mông cổ chiến trường Khắp nơi đều là sát phạt khí tức. Dương Phong cẩn thận quan sát, xác định chu vi không có cường địch nhìn chăm chú, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc vào tới, liêm tức hóa ảnh, nhanh đến tức hạn. Tại cự ly đầy đủ về sau, 15 sắc vòng xoáy bỗng nhiên nổi lên, đi lên quét ra hào quang, đem cái kia màu đen đại trùng cấp tốc thu vào. "Chúng ta, tiểu huynh đệ cũng mau cứu ta." Bỗng nhiên, một đạo giả mô kinh hoàng thanh âm phát ra. Một vị nguyên bản thân thể vỡ vụn, toàn thân vết máu, đã triệt để chết đi lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc gây lại, hướng về Dương Phong bên này chạy tới. Người cũng là giả chết. Dương Phong giật mình. "Còn có chúng ta, chúng ta cũng là giả chết." Tiểu huynh đệ nhanh mau cứu chúng ta. Rất nhanh, xung quanh bốn phương tám hướng lại có từng đạo thanh âm kinh hoàng vang lên. Trước đó rất nhiều bị đánh thi thể vỡ vụn, giờ khác này đều đang nhanh chóng gây dựng lại, kinh hoàng dị thường, hướng về bên này chạy trốn mà tới. Càng là có người không nói một lời, trực tiếp hướng về kia chỗ bị máu máu sư tử nhỏ móc ra lỗ hổng nhanh chóng hướng về tới, dọc theo lỗ hổng hướng về thời không trưởng Hà Thượng Du kinh hoàng bỏ chạy. Dương Phong sắc mặt kị biến, người đi. Đáng động tĩnh như thế lớn, một khi sâu ngay tại đại cường kinh động, nhiên vì hắn lấy vô tận Các vị đừng tranh tất cả mọi người có thể ra ngoài. Dương Phong cấp tốc truyền âm, chỉ không qua tất cả người đều tại tranh trước sợ về sau, căn bản không để ý hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, động tính của nơi này rất nhanh dẫn tới chú mục. Giống. Một đạo vô cùng điếc thai giống to thanh âm từ đằng xa chuyển đến, chân thời không trường hạ đều đột nhiên rung chuyển, vô số bọn nước phóng lên tận trời. Một cái kinh khủng dị thường cự ảnh đang nhanh chóng đánh thẳng tới, âm trầm băng lãnh, mang theo vô tận tử khí, xông thời không trường hà ngăn cản, phóng bọn người cực tốc tới. Nay nhất cái cũng đừng nghĩ đi. Đạo này cự ảnh phát ra điếc thai âm, vừa lên đến to lớn móng vuốt hướng về đám người hung hăng bắt tới. Ầm ầm, hắn móng vuốt bên trong tử khí ngập trời, một mảnh đen nhánh, vừa mới vung tới, thời không trường hà đều trực tiếp nổ tung. Dưỡng Phong trong nháy mắt cảm thấy bị một cỗ sắt co khóa chặt, biến sắc, không chút nghi ngờ, Đại Hoang Phá Diệt Mâu Sắt Na xuất hiện tại trong tay, nâng lên, phát ra vô song sắc cơ, trực tiếp một mâu hướng về phía cái to lớn móng vuốt hung hăng quán xuyên đi qua. Hưu. Oeng. Tiên huyết bắn tung tóe, huyết nục bay vùng. Giống ba. một trực kinh khủng ra, minh, chấn động vô số bên trong. Hắn to lớn móng vuốt tại chỗ bị Dương Phóng một kích chấn động đến vỡ nát. Đại Hoang Phá Diệt Mông, ngươi là vô địch thần vương chuyên nhân. Cái kia đạo cự ảnh phát ra kinh thiên giống to, tràn ngập lửa giận. Dương Phóng nhãn thần băng lãnh, theo sát lấy lại là cái thế một kích hướng về kia nói cự ảnh trong mi tâm nhanh chóng hoành tới, toàn thân trên dưới khí thế ngưng tụ đến cực hạn. Cái kia đạo cự ảnh lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc khí, hội lên tất cả công trực tiếp hướng về trước hung hang tới. Anh, hắn đánh ra chùm sáng bị Dương Phóng một kích nát, kinh khủng sát qua, trực tiếp từ của hắn bên trong hung hăng vọt tới. Phốc phốc, nửa cái đầu trong nháy mắt nổ tung, vô tận tình hùng máu loãng phóng lên tận trời. Cuồn cuộn huyết dịch đem không gian đều cho nhuộm đỏ. Hàn Nguyên Thần phát ra một đạo thế lương kêu to, bị khủng bố đại hoàng phá diệt mâu tại chỗ xuyên qua, từ trong mi tâm sình sình xuyên ra ngoài. Theo Dương Phóng cánh tay chấn động, Hàn Nguyên Thần lập tức bắt đầu cấp tốc tán loạn, sinh sinh tiêu vong. Hắn lại bị Dương Phóng một kích đóng đinh đi qua. Dương Phóng không còn chậm trễ, quay người liền đi, hướng về vừa mới đào ra lỗ về đi. mới sống tới, liền thấy mồ sư tử nhỏ như cũ tại nhanh chóng bóc, động, như là gió lốc, hô hô rung động. Đem nguyên bản thông đạo đạo đến càng lớn, đào đến càng rộng. Người còn tại làm cái gì? Đi mau." Dương Phóng quát. "Tốt tốt." Mầu Máu Sư Tử nhỏ hét to một tiếng, cuối cùng đào mấy chục lần, quay người liền đi, hướng về Dương Phóng nhanh chóng hướng về đi, mở miệng nói, "Mau mau chuyển âm, để bọn hắn tất cả đều đảm mệnh." Dương Phóng trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng xoay người lại, hướng về thời không trường hà chỗ sâu bắt đầu truyền âm, thanh âm quần quần dũng chuyển, nhắc lên vô tận thời không lực dòng. "Các vị, thời không phong đã phá vỡ, các vị nhanh chóng đảm mệnh đi thôi." Hắn hô xong về sau, quay người liền trốn, cấp tốc tan biến tại đây. "Dống!" Tại bọn hắn vừa mới thảo tẩu, sau lưng liền chuyển đến mấy cỗ kinh khủng dị thường giống to thiên âm, chấn đoạn này thời không trường hà đều nhanh muốn đảo lộn, vô tận bọn nước hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cuốn quét. Từng đạo kinh khủng khí tức tại từ phía sau cấp tốc đuổi theo. Chỉ bất quá Dương phóng đám người khí tức đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cổ La chết rồi, bị người một kích giết chết. Một cái dị thường đáng sợ bóng đen nổi lên, xuất hiện tại vừa mới Dương Phong giết chết vị kia cự về Hoang hắn ngự khí hàng, đầu lên, về thời không trường hà Hạ Du nhìn lại, nói: Vô địch Thần Vương chuyển nhân xuất hiện. Coi như chạy lại có thể chạy đến cái gì thời điểm, chờ đến Vô Tướng Thần Hoàng, Đa La Vương bọn hắn vây rết rơi chỗ sâu nhất những người kia, liền có thể đáng xuất thủ đến giải quyết còn lại dư nghiệt. Một vị khác vô cùng đáng sợ bóng đen băng lánh nói, bọn hắn khí tức mãnh liệt, như sơn tự nhạc, như là từng tôn vĩ ngạn tấm địa to đồng dạng. Nơi xa, Dương phóng tốc độ nhanh chóng, vòng quanh màu máu sư tử nhỏ, thân thể lượn lên, từ hỗn loạn thời không trường hà bên trong cấp tốc ra, xuất hiện lần nữa tại thần thôn bên trong, sau đó cấp tốc đóng lại thời không chỉ môn. Những người khác đi nơi nào? Không cùng đến đây đi. Dương Phong hỏi thăm: "Yên tâm, bọn hắn tìm không thấy nơi này tọa độ, không thể lại xuất hiện ở đây." Mâu Máu Sư Tử nhỏ mở miệng: "Vậy là được." Dương Phong gật đầu. Không gian thông đạo bị đào xuyên, trước đó bị vây chết đám người lập tức trốn ra được nhiều như vậy, không thiếu có một ít chân chính thái cổ hung đồ, hắn cũng không yên tâm những người này tràn vào thần thôn. "Đúng rồi, trước người nói vô địch thần vương là bị cái kia vô tướng thần hoàng chô ám toán, vô tướng thần hoàng thực lực đến cùng như thế nào? So với kiếm ma như thế nào?" Dương Phong hỏi thăm. "Khó mà nói, nhưng có thể khẳng định tuyệt sẽ không so về sau đỉnh phong kiếm ma yếu." Mâu Máu Sư Tử nhỏ mở miệng: Thở sau, Dương Phong lộ ra ngưng trọng. Mặc dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng là đạt được màu mỡ sư tử nhỏ lời nói, hắn vẫn là khó tránh khỏi trong lòng cảm giác nặng nghề. Hắn mặc dù đem kiếm ma trấn áp, nhưng cũng có cực lớn như lợi thành phần ở bên trong, tối thiểu lấy lực lượng bây giờ, không có số lượng trăm gần ngàn năm tu luyện, đoán chừng đều không có khả năng đổi ngang kiếm ma. Chứ khi hắn có kỳ ngộ khác. Mẹ nó, Dương Phóng lần nữa thở mắng. Từ khi tu vi đạt đến bất diệt về sau, cường địch như mưa, từng đợt từng đợt ra bên ngoài bุก lên, đơn giản áp bách đến hắn sắp không thở nổi. Hiện tại thật vất vả có một chút khí hô lại muốn đi trực diện phía sau màn hắc thủ. Mẫu chốt hiện tại mạnh như vô tướng thần hoàng, cũng còn không phải chân chính phía sau màn hắc thủ. Hắn chỉ là phía sau màn hắc thủ thủ hạ mà thôi. Có thể suy đoán, chân chính phía sau màn hắc thủ lại nên mạnh bao nhiêu. Không biết do âm biển cái thằng này thoát khốn không có, nếu như hắn bị trấn áp, ba mẹ của ta khẳng định cũng nguy hiểm. Dương Phong trầm ngĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, 15 sắc vòng xoáy xuất hiện lần nữa, quang mang lóe lên, đem lúc trước chỉ to lớn màu đen đại trùng phóng ra. Khiếc màu đen đại trùng mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc xoay người mà lên, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, nhanh chóng rút lui. Mở miệng quát, đây là nơi nào? Rất nhanh, hắn chú ý tới Dương Phóng, trong mắt bên trong trực tiếp bắn ra kinh ánh sáng. Là ngươi, là ngươi đã cứu ta. Hắn kinh thanh mở miệng. Tiên bối, trước ngươi cứu ta một lần, ta hiện tại trả lại ngươi một lần, mọi người không ai nợ ai. Dương Phóng đáp lại, tốt tiểu tử, xem ra ta lúc ấy thật sự là lầm, đa tạ ngươi. Mâu đen đại trùng buông lỏng xuống tới, thở hồn hển nói, tiên bối, thời không chưởng hà chỗ sâu hiện tại đến cùng thế nào? Xuất hiện nào cường địch? Dương Phóng hỏi thăm. Nào cường địch? Đại sắc mặt biến đổi, lộ ra rung động, nói Từ thần thoại thời Lý đến nay, tất cả đầu nhập vào phía sau màn hấp thủ cường địch cơ hội xuất hiện hơn một nửa, cường giả vô tận, làm người tuyệt vọng, siêu thoát cảnh cao thủ chết mất không biết bao nhiêu, giống ta loại này cấp bậc, liền cái bọt nước đều là không nổi đến, chỗ sâu nhất đánh cho thời không đều nghịch loạn cả, tương lai thiên địa triệt để biến thành hỗn đột. Cái gì? Dương Phóng nhãn thần ngưng trọng. Đáng sợ như vậy. 3. Ba, câu mới phiếu. Chương 496, phía sau màn hấp thủ cách không một kích. Đúng rồi, tiền bối tại thời không trường hà chỗ sâu, nhưng từng thấy từng tới âm tuyển. Dương Phong nhịn không được hỏi. Âm tuyển. Ta đương nhiên là qua. Mâu đen đại trùng mở miệng nói ra, "Âm tuyển cái này ra hỏa tại Thái cổ thần linh thời kỳ chính là một cái cực kỳ khó chơi hôn nhân, vô pháp vô thiên, chính là từ một đầu Thái cổ thi hà chúng được nói, làm người âm lệ mà quái gở, lúc đầu ta cho là hắn đã sớm nên tịch diệt, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng tiến vào thời không trường hà chỗ sâu, hiện tại phía sau màn hắc thủ ngay tại thanh toán tương lai, hắn, cái này cấp bậc tồn tại, chắc là phải bị trọng điểm chiếu cố." Hắn một bên nói, một bên lộ ra thật sâu nghiêm nghị, tựa hồ còn không có từ chiến đấu bên trong khôi phục lại. Ý là càng mạnh thực lực càng sẽ bị phía sau màn hắc thủ nhắm vào. Dương Phong hỏi thăm, "Đúng vậy?" Tại thời không trường hà chỗ sâu nhất, Âm Tuyền cái này ra hỏa thực lực tối thiểu có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, nhưng ngươi không cần lo lắng, chân chính phía sau màn hắc thủ cũng không có động thủ, hiện tại động thủ chỉ là hắn một đám thủ hạ, bọn hắn hơn phân nửa là giết không chết Âm Tuyền. Màu đen đại trùng mở miệng, nói: "Đúng rồi, ngươi cùng Âm tuyển là quan hệ như thế nào? Vì sao muốn quan tâm như vậy hắn?" "Không có gì, Vạn Giới phụ mẫu hiện tại rơi vào Âm Tuyền trong tay, Vạn Giới không thể không đi tìm Âm Tuyền." Dương phóng mở miệng. "Cha mẹ của ngươi tại trong tay hắn?" Mâu đen đại trùng lộ ra kinh dị, nói: Âm biện hiện tại gặp được loại này đại kiếp, cho dù có thể may mắn không chết, nhưng cũng khẳng định sẽ bị phong ân, cha mẹ của người gặp nạn rồi. Tiên bối, trước người nói chân chính phía sau màn hắc thủ cũng không độc thủ. Dương Phong mở miệng lần nữa. Đúng vậy, hiện tại xuất thủ là vô tướng tân hoàng, Đa La vương, chính vương, Tu La vương mấy vị cao thủ cái thế, mấy cái này ra hỏa mỗi một cái đều là thâm bất khả trắc, luận thực lực so âm uyển trị mạnh không? Yếu. Màu đen đại trùng mở miệng. Nhưng bọn hắn vì sao còn có thể bảo ý thức tự chủ? Trước đó phía sau màn hắc thủ thủ hạ, tựa hồ cũng là khôi lỗi đồng dạng. Dương mày nói: Đó là bởi vì thực lực bọn hắn đủ mạnh, coi là cái đắc lực tướng tài, lúc này mới bị phía sau màn hấp thủ giữ lại linh trí, những người khác thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể làm làm chân chạy đến rùng, căn bản không có giữ lại linh trí tất yếu. Màu đen đại trùng cười lạnh, nói, nói một cách khác, bình thường người coi như đầu nhập vào phía sau màn hát thủ, cũng chỉ bất quá là cái cái sắc không hồn thôi, chỉ có cường giả chân chính mới có thể bị phía sau màn hấp thụ coi trọng. Thì ra là thế. Dương phóng mở miệng, nói, kia tiền bối thực lực tại phía sau màn hấp thụ trong mắt, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Ngươi ba. Màu đen đại trùng tức giận, nhưng rất nhanh nhẹ hút khẩu khí, mở miệng nói Đúng vậy, ta như vậy tồn tại, cho dù đầu nhập vào đối phương, cũng chỉ là đại hào phá hôi, coi như có thể giữ lại linh trí, cũng không cách nào giữ lại quá nhiều. Phía sau màn hát thủ dưới tay có bao nhiêu có tư cách giữ lại linh trí người? Dương Phóng hỏi thăm. Khó nói, dù sao dính đến thần thoại cùng thái cổ hai cái niên đại, tuyệt không phải con số nhỏ. Màu đen đại trùng ngữ khí ngưng tụ. Dương Phóng trong lòng trong nháy mắt xuất hiện trùng điệp áp lực. Con đường tương lai, xem ra xa so với hắn trong tưởng tượng càng gian nan hơn. Tiên bối, ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đoạn này thời gian không nên chạy loạn là được rồi. Dương Phong nói. Đạt đạt ngươi. Mâu đen đại trùng mở miệng lần nữa, khi tức bại bại, hướng về nơi xa bỏ đi. Hắn mặc dù kiếm về một cái mạng, nhưng thương thế trên người tuyệt đối không nhẹ, một chút thương thế đã dính đến linh hồn, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Nếu không phải là Dương Phong cứu hắn, chờ đến vô tướng thần hoàng bọn hắn giải quyết hết âm tuyến bọn người, khẳng định sẽ quay đầu bổ đao, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dương Phong trong lòng mánh liệt, nhìn thoáng qua đại trùng, cũng cất bước hướng về nơi Sa đi đến. Thực lực, thực lực, ta thực lực bây giờ, quả nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều, vô tướng thần hoàng lực lượng cùng Định Phong kiếm ma không sai biệt lắm, dựa vào cá nhân ta chỉ lực căn bạn không có khả năng chiến thắng đối phương. Dưỡng Phóng bước chân dừng lại, cuối cùng lần nữa dọc theo không gian thông đạo, cấp tốc trở về Thần Khư Đại Lục. Hắn thu Liêm Khí Tức, gần như hư vô, cầm trong tay còn lại mấy chương đạo đồ mấy bữa, bắt đầu tiếp tục cảm ứng. Chỉ bất quá theo hắn một lộ phi qua, trong tay đạo đồ, nhưng thủy chung không có một tiêu cảm ứng, tất cả nhân quả đều bị chặt đứt, không có một tiêu liên quan. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, Dưỡng Phóng không thể không lần nữa ngừng lại, lông mày chăm chú nhắn lại. Xem ra muốn thông qua thần trùng đến cấp tốc cường đại ý nghĩ, là không thể nào hoàn thành. Thần trùng vốn là có số, lại là đoạt tiên điệu tạo hóa mà thành. Những cái kia từ thần thoại niên đại, thời đại thái cổ sống sót lao quái vật, như thế nào lại không ngoài định mức chú ý. Dương Phong vừa muốn phá vỡ không gian, chuẩn bị quay về thần thôn, bỗng nhiên bước chân dừng lại, lộ ra cảnh giác, cả người lập tức hóa thành bóng ma, một mực dán tại trên mặt đất, không lúc đích. Chỉ gặp hắn cách đó không xa, quang mang lấp lóe, liên tục xuất hiện mấy chục đạo lưu quang, nhanh chóng sẽ qua, tựa như lưu tinh, hướng về nơi xà phóng đi. Mấy chục đạo lưu quang bên trong, rõ ràng là từng đạo máy móc chất phát bóng người, mặc cổ lao phục sắc, nhãn thần ngốc trợn, cầm đủ loại vũ khí. Đều không ngoại lệ, đều là phía sau màn hấp thụ thủ hạ. Nhưng Dương Phong rất nhanh phát hiện, cũng không phải là tất cả mọi người là biểu lộ chất phác, thân thể máy móc, một người cầm đầu nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tâm trầm, khí tức băng lãnh, rõ ràng cùng những người khác rất là khác biệt. Giữ lại linh trí người, Dương Phóng lộ ra kinh ngị. Phạm là có thể giữ lại linh trí, đều không ngoại lệ, đều rất cường đại, mặc dù không phải mỗi người đều là vô tướng thần hoàng cấp bậc kia, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Bọn hắn đang làm gì? Dương Phóng trong lòng mãnh liệt. Cuối cùng hắn ngắn mũi do dự một chút, lập tức ở sau lưng lặng yên theo đuôi đi qua, vô thanh vô tức, như là một đoàn đen như mực cái bóng, biến mất nơi đây. Không bao lâu Phía trước kia mấy chục đạo lưu quang cấp tốc xông vào đến một chỗ to lớn khe danh bên trong, toàn bộ khe danh tính mịch quỷ dị, vô biên vô hạ, tựa như kết nối không đáy viên. Từng đạo lưu quang nhanh chóng tràn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng vận chuyển Thiên Mục Thần trùng cực lực nhìn lại, rất nhanh tại đầu kia to lớn khe rãnh chỗ sâu phát hiện một đầu yếu ớt vết nước không gian. Những này phía sau màn hấp thủ thủ hạ tất cả đều tiến vào đầu kia trong cái khe. Không chỉ có như thế, Dương Phóng Nhân Quả Thần trùng cũng sinh ra cảm ứng, phát hiện từng đạo nhỏ xíu sợi nhân quả từ chỗ kia trong vết nứt không gian kéo dài mà ra. Hắn cẩn thận cảm thụ những này chuỗi nhân quả, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Lam Thiên Nguyệt, "Không, chuẩn xác mà nói là Viêm Long Minh, Trình Tiên Dã, Nhậm Quân, Khương Nhân, thẩm đào bọn hắn. Bọn hắn trước đó đầu nhập vào chuyển luân tự, chẳng lẽ chỗ kia trong cái khe là chuyển luân tự chỗ?" Phía sau màn hấp thụ phát hiện chuyển luân tự. Dương Phong trong lòng cấp tốc suy tư, cuối cùng vẫn lặng yên không tiếng động cấp tốc lên vào đến chỗ kia không đáy thâm uyển, dọc theo đầu kia vết nứt không gian cấp tốc chui vào. Vừa mới chui vào, liền tiên vào một chỗ kéo dài không gian thông đạo bên trong. Hắn dọc theo chỗ này không gian thông đạo cấp tốc tiến lên, chỉ gặp đấy mắt chuối nhân quả càng ngày càng rõ ràng, càng ngày bên minh, đương nhiên Tại hắn phía trước xuất hiện một chỗ sáng ngời chỗ, hắn thân thể lượn lên, sát na tiến vào chỗ kia sáng ngời bên trong. Vừa mới chui vào, liền lập tức cảm nhận được một khối nồng đậm sinh mệnh khí tức, ánh mắt ban phá, chỉ gặp trước mắt khu vực trình lình xuất hiện một mảnh cực kỳ to lớn thứ nguyên không gian. Phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc, khắp nơi đều là núi cao sông lớn, rừng rầm của mục. Một. một phái sinh cơ bừng bừng, chỉ bất quá nơi xa khu vực lại bộc phát ra kinh thiên động năng lượng cuộn, hướng về chu vi bao toàn bộ thứ đều đang run lên bẩn bẩn. Rất nhiều núi cao sông lớn bị nhấc lên, liên lấy xa xa mặt đất đều tại giận dữ. Ông ánh khắp nơi Phật quang tại phía trước bước lên, trong trời cao chiếu rọi ra một cái cực kỳ to lớn chứ vạn, che lại phương viên hơn 10 dặm, phía dưới càng là có đại lượng tăng nhân đang nhắm mắt tụ kinh, tạo thành đại trận, cực lực chống lại lấy một đám cường giả hành kích. Hắc hắc, Khô Vinh Tăng, người chạy trốn nhiều năm như vậy, cũng né nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên là thời điểm đi. Trong trời cao, một vị hoa dân sợi râu, người mặc đạo bào lao đạo, cao cao sứng sững, trên mặt cười lạnh, quan sát toàn bộ to lớn chuyển luân tự, nói, lần này chúng ta muốn triệt để thanh toán một cái, nên chết đi nhất định mất đi. Phật ba ngã Phật Từ Bi Ba Từng đột cổ lão Phật hiệu thanh âm từ truyền luân tự bên trong chậm rãi truyền ra, tràn ngập từ bi cùng an hòa. Sắp chết đến nơi còn tại giả vờ giả vịt. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử lộ ra cười lạnh. Chúng sinh vô tội, Nguyễn hi sinh ta một người, đổi lấy người khác chi sinh tồn. Trong Phật tự chuyển đến thanh âm bình thản. thanh toán bắt đầu, tất cả mọi người chạy nạn số mệnh, làm sao lại khiến người khác may mắn còn sống sót. Người yên tâm, những người này chết có ý nghĩa, đều là trở về thánh giả ôm ấp mà thôi. Lão đạo mở miệng nói ra, A Di Phật. Trong Phật tự Phật hiệu thanh âm chậm rãi lên. Ầm ầm. Xung quanh bốn phương tám hướng công kích lập tức trở nên càng mãnh liệt hơn, đánh cho toàn bộ phong ấn đều tại gì rảo rung động, trở nên từng đợt sáng tối chập chờn. Trong trời cao to lớn chữ vạn cũng đang chậm rãi ám đạo. Khâu Vinh Tăng, ngươi bảo hộ không được bọn hắn, còn không lập tức nhận lấy cái chết. Nam tử trẻ tuổi mở miệng hét lớn, trực tiếp một cái to lớn trường ấn hung hăng bổ xuống. Ẩm ẩm. Toàn bộ chữ vạn lập tức lại khó tiếp nhận, kịch liệt ánh minh, sau đó xuất hiện vô số vết dạng, trực tiếp trên không trung nổ bể ra đen, hóa thành vô số đạo lưu hướng về xung quanh bốn phương tám hướng liệt. Thiên hai thiên hai. Trong Phật tự chuyển đến thương sót thanh âm, một đạo sáng chói kim quang từ Phật tự bên trong cấp tốc vận ra, hóa thành một tôn thân thể khô gầy, mặc khô hoàng, cà sa khô quắt lao tăng, không nói một lời, trực tiếp kết xuất kim cương ấn, đi lên một quyển hướng về nam tử trẻ tuổi hùng hăng đập tới. Nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, lập tức đáp xuống, đón lấy lao tăng. Cùng lúc đó, một bên dâu bạc trắng lao đạo cũng nhanh chóng đánh giết xuống dưới. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lập tức xuống dưới thanh trừ truyền tự. Dâu bạc trắng lao đạo mở miệng hét lớn. Lập tức, xung quanh bốn phương tám hướng từng vị siêu thoát cảnh cao thủ bắt đầu cùng nhau xuất thủ, hướng về toàn bộ to lớn chuyển luân tự hung hăng đánh xuống. Oen, vô song hào quang từ quả đấm của bọn hắn bên trong phát ra, giống như là mặt trời, hướng về phía dưới hung hăng đập tới, không gian vỡ vụt, đại địa sụp đổ, truyền luân tự bên trong tất cả mọi người lập tức tất cả đều lộ ra đồng đậm hoảng sợ, mỗi người đều cảm thấy hồn phách run rẩy, sinh ra mạc đại bi thương. Xong, Trình Thiên giá tuyệt vọng mở miệng, "Mau tới người cứu mạng A Tà không muốn chết." Thần đạo hoảng sợ kêu to, nước mắt bao tô vùng, ầm ầm. Đột nhiên, không gian vỡ vụt, một mảnh vô cùng quỷ dị 15 sát hào quang đột nhiên nổi lên, yếu ớt xoay tròn, trực tiếp hợp thành một cái vô cùng to lớn 15 sắc vòng xoáy, nằm ngang ở chuyển luân tự trên không, giống như là cổ lão lô sâu, đem đầy trời nổ xuống năng lượng ba động hết thể thôn phệ hầu như không còn. Từng đạo vô song hào quang tràn vào vòng xoáy không có nhắc lên mảy may gợn sóng. Không chỉ có như thế, kia đạo thần bí khó lường 15 sắc vòng xoáy tại thôn phệ hết đám người công kích về sau, lại lập tức phóng lên tận trời, hướng về kia chút thần sắc chất phát siêu thoát cảnh cao thủ nhanh chóng hướng về đi. Phát hiện người phản kháng, lập tức xóa bỏ. Phát hiện người phản kháng, lập tức xóa bỏ. Những cái kia siêu thoát cảnh cao thủ lập tức phát ra từng đợt máy móc băng lánh thanh âm, hướng về 15 sắc vòng xoáy cấp tốc đánh tới. Chỉ bất quá bọn hắn hết thể công kích tại 15 sắc vòng xoáy trước mặt hết thể không có, từng mảnh từng mảnh vô song hào quang nhanh chóng quét sạch mà qua, như là gió thu quét lá vàng, đem thân thể của bọn hắn một cái tiếp một cái cấp tốc quét vào đến 15 sắc vòng xoáy bên trong. Toàn bộ 15 sắc vòng xoáy tĩnh mịch quỷ dị, màu sắc yêu diễm, tại thôn phệ đông đảo cao thủ về sau, không có bất luận cái gì báo hòa dấu hiệu, ngược lại trực tiếp hướng về cách đó không xa châu bạc trắng lão đạo, nam tử trẻ tuổi nhanh chóng cán Ngay tại kịch liệt chiến đấu châu bạc trắng lão đạo Tuổi trẻ nam tử đồng lúc sinh ra cảm ứng, biến sắc, dũng nhiên cấp tốc quay đầu. Ai? Cút ra đây. Bọn hắn mở miệng hét lớn, cấp tốc tản ra, đồng thời nâng lên nằm đấm, hướng về trước mắt 15 sắc vòng xoáy hung hăng mảnh kích mà đi. Oanh! Oanh! Hai đạo hào quang sáng chói hung hăng đập vào 15 sắc vòng xoáy bên trên, lập tức đánh cho 15 sắc vòng xoáy kịch liệt lắc lư, mặt ngoài khu vực hỗn loạn không ngừng, hướng vào phía trống lõm. Nhưng 15 sắc vòng xoáy nhưng không có may dừng lại, như tại nhanh chóng hướng về thân thể của bọn hắn phóng đi, trực tiếp quét ra từng đạo hào quang, hướng về thân thể của bọn hắn quét sạch qua. Hai đạo bóng người di chuyển nhanh chóng, như là huyễn ảnh, trong chốc lát xuất hiện tại hai cái phương hướng khác nhau, lại là một đạo kinh khủng quang mang bị bọn hắn đánh ra, hướng về 15 sắc vòng xoáy hung hang đập tới. Ầm ầm. 15 sắc vòng xoáy nhận công kích, như cú tại kịch liệt lắc lư, mặt ngoài cấp tốc lõm, như là một khôi to lớn sỉ lập được cây, đang không ngừng biến hình. Thiên trùng. Đây là thiên trùng lực lượng. Nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà tập hợp đủ nhiều như vậy thiên trùng. Mắt nhìn xem to lớn 15 sắc vòng xoáy còn tại nhanh chóng hướng về thân thể của hắn cuốn tới, nam tử trẻ tuổi vội vàng nhanh chóng rút lui, phá vỡ không gian xuất hiện lần nữa tại một cái phương hướng mới, sau đó lật bàn tay một cái, xuất hiện một mặt màu đỏ tươi bảo kính, bàn tay lớn nhỏ, thôi động, trực tiếp hướng về 15 sắc vòng xoáy chiếu đi. Oen, một đạo tinh hồng như máu quang mang hung hăng đánh ra ngoài, chân toàn bộ 15 sắc vòng xoáy kịch liệt lắc lư, bề ngoài lập tức bắt đầu một chút xíu tán loạn. Toàn bộ không gian đều bị chân bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Dương Phong sắc mặt biến hóa, thân thể nhón một cái, từ trong hư vô cấp tốc hiện lên, lên ra, thủ trưởng quét qua, 15 sắc vòng xoáy một lần nữa ổn định, ánh mắt cấp tốc hướng về nam tử trẻ tuổi cùng râu bạc trắng lão đạo nhìn lại. Đơn giản thăm dò, Hắn đã làm rõ ràng hai người này thực lực, so thái cổ ma nhạc hơi yếu, nhưng so màu đen đại trùng mạnh hơn một đoạn. Sư Tôn, Dương Phóng, là Dương Phóng. Đột nhiên, chuyển luân tự bên trong chuyển gia kinh hô thanh âm. Cơ hồ tất cả làm tinh người đều sắc mặt kinh biến, không dám tin. Người là ai? Người làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy thiên trùng? Nam tử trẻ tuổi quát. Dâu bạc trắng lao đạo cũng sắc mặt kinh nghi, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc ngăn cản Dương Phóng đường lui. Chỉ quá hắn vừa mới ngăn cả tới, truyền tự bên Khô Vinh lão tăng liền trong nháy mắt xuất hiện ở hắn không xa, cùng hắn đối chọi gay gắt. Dương Phong quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Khô Vinh lão tăng, mở miệng nói, "Tiền mối, người này giao cho ngươi ngăn chặn, có thể chứ?" "Thiện hai thiện hai." Lão nạp cực lực mà vì. Khô Vinh lão tăng dựng thẳng lên thủ trưởng. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Người rốt cuộc là ai?" Nam tử trẻ tuổi quát, "Ta là người như thế nào? Ta chỉ là một cái bị các ngươi ép chật vật chạy trốn, không nhà để về khách qua đường mà thôi. Ta lúc đầu chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, nhưng vì cái gì? Vì cái gì các ngươi phải cho ta áp lực lớn như vậy? Các ngươi biết không biết rõ ta hiện tại áp lực bao nhiêu lớn?" Dưỡng Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm dần dần trầm thấp. Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó? Nam tử trẻ tuổi âm trầm quát, "Tôi, ngươi cho là ta nói bậy, kia chính là ta nói bậy đi, dù sao ngươi cũng là không có khả năng còn sống rời đi." Dưỡng phóng thanh âm nặng nề, đột nhiên một tiếng gào thét. "Giống ba!" Hắn toàn bộ thân hình như là thổi phồng đồng dạng bắt đầu cấp tốc phóng đại, vô số màu đen lông tóc nhanh chóng chui ra, rầm rầm rung động, hắc khí cuồn cuộn, móng tay chui ra, âm trầm kinh khủng, trong nháy mắt hóa thành gần vạn mét cao. Một thân trên dưới khí tức sôi trào liệt, mên ngông đung đưa, đơn giản chính là thái cổ ma thần. Bản thể chỉ lộ Vừa mới lộ ra bản thể, Dương Phóng liền hét lớn một tiếng, kinh khủng ma trảo dùng sức quét qua, ẩn chứa hỗn độn quy khư lực lượng kinh khủng đi lên hướng về nam tử trẻ tuổi thân thể hùng hằng quát tới. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt kinh biến, trong tay màu máu bảo kính nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại là một đạo màu máu hồng quang bắn ra ngoài, cùng Dương Phóng bàn tay lớn đụng vào nhau. "Veng" một tiếng, Dương Phong hỗn độn quy khư pháp tất bị sinh sinh đánh tan, thân thể cấp tốc rút lui, một thân trên dưới lông đen tất cả đều cứng ngưng. Có chút ý tứ, kém chút quên, ta cũng có một kiện vũ khí, Đại Hoang Phá Diên Mâu, ra đi." Dương Phong đột nhiên rống to. "Âm ầm" Mười năm sắc vòng xoáy khẽ run lên, trực tiếp từ bên trong rơi xuống dưới một cây vết rỉ pha tạp cổ lao chiến mâu, âm trầm kinh khủng, nhiễm vết tỉnh, lượn lờ lấy vô tận sát khí, chu vi tựa hồ còn có vô số oan hồn tại kêu rên. Toàn bộ chiến mâu mới vừa xuất hiện, liền bị dương phóng một thanh nhất trụ, tại hắn trong tay nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành gần vạn mét dài đắn, bị hắn nâng lên, toàn thân khí thế vô hạn ngưng tụ, trực tiếp một mâu hướng về nam tử trẻ tuổi hung hăng quán xuyên đi qua. Đại hoang Nam tử trẻ tuổi biến sắc, nói: "Là ngươi, là ngươi giết chết cổ la." Mắt nhìn xem vô tận sát cơ đánh tới, Hắn lông tơ đứng ngứng, ẩm ướt thế Liều Lĩnh đem trong tay mẩu máu bảo tính thô động, từ bên trong bắn ra kinh khủng hằng quang, nhanh chóng hướng về hướng đại hoang phá diệt mâu. Oen! Một tiếng kịch liệt vang minh, kinh khủng sát cơ trực tiếp quán xuyên mẩu máu hằng quang, còn tại cấp tốc hướng về nam tử trẻ tuổi và tới. Nam tử trẻ tuổi vội vàng nhanh chóng tiến hành trốn tránh, nhưng vẫn là chậm. Bị một đạo kinh khủng sát cơ trực tiếp xuyên qua thân thể, phù một tiếng, nửa bên thân thể trực tiếp băng liệt. Hắn trong miệng gầm đơn giản không dám tin, tất cả máu thịt vụn đều đang nhanh chóng gây giật lại, thân thể cháy rực tựa như đẫm máu chủng sinh. Nhưng vào lúc này, Dưỡng phóng 15 sắc vòng xoáy sớm đã nhanh chóng hướng về nam tử trẻ tuổi gào thét đi qua. Thiên pháp sắc cơ, dị tính đột tốc, địa pháp sắc cơ, long xà khởi lục, nhân pháp sắc cơ, long trời lở đất. Tuổi trẻ nam tử mãnh nhưng hay lớn, từng mảnh từng mảnh sáng chói hào quang từ bên cạnh hắn nhanh chóng hướng về ra ngoài, ẩn chứa đáng sợ phát tác, hướng về 15 sắc vòng xoáy dũng mãnh lao tới, ý đồ ngăn trở 15 sắc vòng xoáy. Toàn bộ 15 sắc vòng xoáy mặc dậy, như đó, qua Nam vội tốc phá vỡ không gian, thân thể lên. Sa Na từ biến mất tại chỗ. Ẩm ẩm. đại hoang phá diệt mồ bên trong kinh khủng sát cơ xuyên qua mà qua, lập tức đem trước mắt không gian liên miên liên miên tích sập, nơi xa mạng lớn sơn mạch hóa thành bột mịn. Dưỡng phóng phản ứng cực nhanh, cơ hội tại nam tử trẻ tuổi vừa mới biến mất, 15 sắc vòng xoáy liền đột nhiên nhanh chóng lượn vòng, trực tiếp hướng về phía sau hắn khu vực hung hăng ba phủ tới. Sau lưng không gian vừa tan, nam tử trẻ tuổi cơ hồ vừa mới nổi lên, liền nhìn thấy cấp tốc phủ xuống tới 15 sắc vòng xoáy, lập tức sắc mặt biến, vội vàng lần nữa phá vỡ không gian. Nhưng hắn lần này vừa mới phá vỡ không gian, Dương phóng đại hoang phá diệt mâu liền xóm đã sớm quán xuyên đi qua. Vậy anh. a, một trận thê lương kêu to phát ra, nam tử trẻ tuổi thân thể bị từ không gian trong đường hầm sinh sinh trấn ra, huyết nục nổ tung, đầy trời xương vỡ bay vùng. Đáng chết, ngươi còn dám làm tổn thương ta? Hắn trong miệng phẫn nộ kêu to, nhưng vừa dứt lời, liền lộ ra kinh hoàng. Bởi vì 15 sắc vòng xoáy bên trong sớm đã quét ra mảng lớn hào quang, hướng về thân thể của hắn bao phủ mà đến, một sát na hắn mạng lưới quang bắt tốc đưa vào đến 15 xoáy bên trong. Không được. Nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn lại huyết nục tất cả đều tại kịch liệt dãy rủa, nhưng càng dãy rủa, vị 15 sắc vòng xoáy hấp thu càng là mấy liệt. Tà đạo, mau mau giúp ta." Nam tử trẻ tuổi hồn phách phát ra kinh hoàng kêu to. Đang cùng Khô Vinh lão tăng kịch liệt chiến đấu dâu bạc trắng lao đạo, biến sắc, vội vàng nhanh chóng phá vỡ không gian, thân thể loại lên, trong tay trực tiếp xuất hiện một mặt màu xanh phụ triện, bị hắn tại chỗ bóp nát. "Oen!" Long trời lở đất, một loại vô cùng kinh khủng cái thế khí tức trong nháy mắt từ trước người hắn bộ phát ra. Đang cùng Khô Vinh lão tăng kịch liệt chiến đấu dâu bạc trắng đạo, biến sắc, vội vàng nhanh chóng phá vỡ không gian, thân thể lóe lên. Trong tay trực tiếp xuất hiện một mặt màu xanh phụ triện, bị hắn tại chỗ bóp nát. Roen, long trời lở đất, một loại vô cùng kinh khủng cái thế khí tức trong nháy mắt từ trước người hắn bộc phát ra, giống như là 3000 đại thế giới lập tức nổ tung đồng dạng. Lại hình như từ nơi sâu xa có cái gì vô thượng ác thú thức tỉnh đồng dạng. Một cố làm cho người kinh tâm động phách, lại buồn nôn nôn khan kinh khủng khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, khiến cho không gian liên miên liên miên vỡ vụn, thiên địa liên miên liên miên Chỉ gặp cao trung bên trong, khí lưu tụ, trực tiếp biến thành một cây bạch quang sáng chói, vô cùng to lớn ngón tay, giống như là một cây cổ lão kình thiên chỉ trụ, ẩn chứa uy nghiêm Băng Lãnh cùng Tĩnh Mịch khí tức, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này nhanh chóng điệp tới. Một San a, càn khôn biến ảo, nhật nguyệt đảo ngược." Giữa thiên địa trực tiếp hiện lên đủ loại cổ lão đạo âm, lấp nhá liếm nhí, đỉnh ai nhức óc, để người náo hải u ám, hồn phách run rẩy. Dương Phóng càng là đứng núi chịu sào, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo giác, thật giống như có đủ loại tiên nhân đang bay múa, lại xuất hiện khắp nơi cổ lão đỉnh đài lầu các, lại xuất hiện đầy trời sáng chói tinh thần. Náo cả người hoàn toàn không biết vị trí. Khâu Vinh lão tăng sắc biến, vội vàng liều lớn, "Dương!" "Đạo mau!" kia là phía sau màn hấp thủ phân thân. Ngoan, 15 sắc vòng xoáy bị cái kia to lớn màu trắng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, lập tức kịch liệt lắc lư, mêng ngông quần quện ra từng mảnh từng mảnh khó mà tưởng tượng khí tức, sau đó tại chỗ nổ tung. Sau đó ngón tay tiếp tục rơi vào 5 mặt thất sắc địa, màu đen đầu lâu bên trên, đem thất sắc địa, đầu lâu cũng hết thể bắn bay ra ngoài, cuối cùng to lớn ngón tay trực tiếp hướng về Dương Phóng Đại Hoang Phá Diệt Mâu rơi đi. Đông, kịch liệt hơn minh phát ra, toàn bộ thứ nguyên không gian đều đột nhiên run rẩy lên, lập tức xuất hiện vô số vết rạn, như đồ sứ đồng dạng bắt đầu nổ tung. Phốp Dương Phóng hai đầu thô to cánh tay trong nháy mắt bắt đầu từng khúc băng liệt, mặt ngoài vô số lông đen hết thể dựng thẳng lên, từng cây thô to mạch máu bắt đầu cấp tốc sục đổ. Hai cái to lớn cánh tay giống như là không thuộc về mình, trực tiếp bị một cố vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động đến vỡ nát, sau đó đại hoang phá diệt mâu cán mâu cũng bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ chấn cắm ngược mà quay về, tại chỗ hung hăng cắm vào Dương Phóng ngực. Giống, Hắn trong miệng phát ra vô cùng phẫn nộ giống to, khàn cả giọng, quên quần vô số bên trong, thể nội âm, ha địa mẫu, kim cương, âm dương, phần linh các loại thần trùng tất cả đều tại phát huy tác dụng. Đồng thời hắn đút gậy hai tay cũng đang nhanh chóng gầy dựng lại, 15 sắc vòng xoáy một lần nữa nổi lên, từ bên trong bộ phát ra từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về kia chỉ to lớn ngón tay rơi đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa một mảnh ánh minh, thanh âm điệt hài. Cho dù Dương Phong thủ đoạn tê suất, ý nguyên bị to lớn ngón tay đẩy cấp tốc rút lui, sau lưng không gian Liên Miên liên miên nổ tung, rung động ầm ầm, mặt đất liên miên liên miên mặt biến, nhiên thân đại, thay đổi đầu thái, cả trở nên khôi lớn, huyết mãn, giống như là một tồn cực kỳ đáng sợ tự nhân. Liêu Lĩnh quổng sông mà qua, huy động bàn tay lớn nghĩ đến ngón tay kia thô to ngón tay hùng hàng bổ tới. Nhưng căn này ngón tay lại đáng sợ dị thường, tựa hồ là giữa thiên địa cấm kỵ, lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó để cho người ta không thể ước đoán lực lượng. Lao tăng thủ trưởng vừa mới vô xuống, thân thể của mình liền bắt đầu nổ tung. Lao tăng trong miệng giống to, cho dù thân thể nổ tung, huyết nhục đầy trời, như cũ tại anh dũng hướng về to lớn ngón tay liên hoàn bổ tới. Đồng thời Dương Phóng bên kia cũng tại đem hết toàn lực vận dụng các loại thủ đoạn, hướng về to lớn ngón tay liên tục sát mà đi, kinh khủng lực chấn động sớm đã để thân thể của hắn băng liệt không biết rõ bao nhiêu lần. Toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là mưa máu, nhuộm đỏ thanh thiên. Rốt cục, tại Dương Phóng cùng Khô Vinh lão tăng liên hoàn loành cách dưới, cái kia to lớn ngón tay tựa hổ là năng lượng tiêu tán, bắt đầu chậm rãi ảm đạo, tiếp lấy mơ hồ xuống dưới. cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Dâu bạc trắng lao đạo biến sắc, nhìn thấy to lớn ngón tay biến mất, cũng không dám tiếp tục chờ lâu, cuốn lên đồng bạn còn sót lại huyết dục, thân thể lượi lên, sát na phá vỡ không gian, cấp tốc biến mất nơi đây. hục, hồ. hồ. hồ. Dương Phóng trong miệng phát ra vô cùng nặng nề, như là rách rơi ống bễ đồng dạng to lớn thanh âm. Mỗi một lần thở dốc đều có thể mang đến mạng lớn khí lưu gạo hét. Hắn toàn thân tiên huyết, vô cùng thế thảm. Nhất là hai tay, ngực, dù là huyết nục gây dựng lại, ý nguyên nhỏi nhỏi vô cùng. Một chút thương thế thế mà xâm nhập căn cơ. Phía sau màn hắc thủ. Vừa mới kia là phía sau màn hắc thủ. Hắn một mặt không thể tin. Mình cùng phía sau màn hát thủ so chiêu. Cũng thế, cũng không phải, hắn chỉ là phía sau màn hắc thủ lựa thức sát thuật, bị Phong Lân ở trong ngục giam, nhưng tại thời khắc mấu chốt trong nháy mắt xuất hiện. Táo tăng thở hỗn trên thân máu mẹ đầm đìa, nhìn so Dương phóng. Chẳng tốt đem gì? Nếu không phải cái kia to lớn ngón tay năng lượng biến mất, tự động tản ra, hai người bọn họ thương thế tất nhiên sẽ còn càng thêm thảm liệt. Nói không chừng, Dương Phóng sẽ bị tươi sống điểm chết đi qua. Nửa thức sát thuật. Dương Phong sắc mặt rung động. Chỉ là nửa thức sát thuật giống như này kinh khủng, nếu là hắn chân thân xuất hiện, chẳng phải là có thể thuấn sát chính mình. Trong lòng của hắn mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, hắn vứt bỏ tự ti. Phía sau màn hắc thủ tu luyện vô số 5 nhu độ vô số năm, chính mình mới tu luyện mấy chục năm, hiện tại liền có thể ngăn trở hắn thức sát thuật, chiêu một ngày, tất nhiên có thể triệt để chống lại đối phương. 3 ba. Câu mê phiếu. Chương 497, Đào xuyên thời không chưởng hạ. Quyết đấu vô tướng thần hoàng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. Dương Phóng thở hồn hẹn, mở miệng nói ra: "Không cần cảm ơn ta, lần này ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là, nếu không phải ngươi, chỉ sợ chuyển luân tự chúng sinh khó thoát khỏi cái chết." Lao tăng khí tức hối loạn, lắc đầu nói: "Tiền bối, nơi này đã không thể chờ lâu, nghi nhanh chóng thay đổi địa phương, phía sau màn hấp thủ cái khác thủ hạ nói không chừng lập tức liền sẽ đổi tới." Dương Phóng mở miệng: "Không tệ, nhất định phải lập tức đi." Lão tăng ngữ khí ngưng trọng, nói: "Đúng rồi, Dương chủ Ngươi cần phải coi chừng, theo lão nạp biết, gần đây có một vị từ thái cổ sống sót cái thế cường giả, đã bí mật đầu nhập vào phía sau màn hắc thủ, chuyên môn bán những người khác chỗ ẩn thân, lão nạp đã có vài vị bạn cũng bị hắn bán, lúc đầu lão nạp đối đây hết thảy còn cầm thái độ hoài nghi, thẳng đến bọn này phía sau màn hắc thủ thủ hạ tìm tới nơi này, lão nạp mới phát hiện quả thật như thế. Ồ, có người tại bán đám người. Dương phóng con mắt run lên. Đúng vậy, vị cường giả này tên là Quy Khư lão đạo, tại thái cổ thời kỳ cũng là một vị thanh danh hiển hách cả người, nhưng bây giờ thế mà liên tục bán nhiều người, ta lo lắng phía sau hắn khẳng định sẽ còn bán càng nhiều người. Dương thí chủ một khi gặp được người này, cần phải cẩn thận là hơn. Lao Tăng mở miệng, "Tiền đối nhưng có người này tính thượng?" Dương phóng hỏi thăm, "Có." Lao Tăng gật đầu, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối màu trắng tình thạch, đem nó giao cho Dương phóng. Dương phóng tiếp nhận tình thạch, giáng tại em ở tâm chỗ, tiến hành xem xét, một lát sau con mắt lóe lên, "Là hắn." Hắn trong mắt trực tiếp hiện hiện sắc co, lại là người này. Trước đây đại kiếp tiến đến, có một cái bàn tay lớn màu vàng nóng mấy lần ám toán mình, kém chút đưa tự thân vào chỗ chết, chính mình về sau nhiều lần tìm kiếm đều không thể tìm tới cái này bàn tay lớn màu vàng óng phía sau m้าง chủ nhân. Nhưng nghĩ không ra đúng là cái này quy khư lão đạo. Tinh bên trong đá là cấn hình ảnh cơ hồ cùng mình trước đây gặp phải bàn tay lớn màu vàng nóng sờ một cái đồng dạng. Dương thí chủ cũng biết rõ người này. Lao tăng hỏi thăm: "Biết rõ?" "Nào chỉ là biết rõ." Dương phóng cười lạnh liên tục. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. "Đúng rồi tiền bối, người này bây giờ tại nơi nào?" Dương phóng hỏi thăm. "Ta hiện tại cũng không biết rõ, người này cực kỳ cảnh giác, trước đây không lâu, ta còn tại một chỗ trong vết nứt không gian gặp qua hắn, nhưng bây giờ hắn ở đâu ta liền không rõ ràng, bất quá ta có thể giúp ngươi lưu ý một cái." Lão Tăng mở miệng. Hắn nhận biết không ít cương giả, có thể phát động chúng nhân chỉ lực đến cộng đồng tìm kiếm. "Tốt, làm phiền tiền bối." Dương Phóng mở miệng, nói, "Tiền bối hiện tại hẳn là không chỗ có thể đi đi, ta ngược lại biết rõ một chỗ Thư Nguyên Không gian, đến nay coi như an toàn, tiền bối nếu không chê, có thể đem chuyển luân tự cùng nhau rời đi qua." Lao Tăng có chút do dụ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, đà tạ Dương thí chủ." Lao Tăng mở miệng. "Đại sư khách khí." Dương Phóng đáp lại. Sau đó bọn hắn cấp tốc hành động. Lão Tăng phóng lên tận trời, vận chuyển lên một môn đại thủ đoạn, đem toàn bộ truyền luân tự đều cho cấp tốc thu hồi gáy điệt tiến vào trong tay áo, sau đó hai người rất nhanh ly khai nơi đây. Không bao lâu Dương Phóng hai người đã lần nữa quay trở về thần tôn chỗ. Mới vừa xuất hiện, thần thôn thần bí lao đạo liền sinh ra cảm ứng, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa, lộ ra ngạc nhiên, hướng về phía trước nhìn tới. "Là ngươi, Khâu Vinh Thần Tăng, ngươi còn chưa có chết?" "Thiên hai thiên hai, nguyên lai là cố nhân, lão nạp hổ thẹn, đến nay còn cầu tại thế." Khâu Vinh lão tăng chắp tay trước ngực, rất là khiêm tốn. "Lão hòa thượng, ngươi thật là đủ mạng lớn." Thần bí lão đạo đánh giá lão tăng. "Tiền bối, các ngươi biết." Dương Phóng nhìn về phía lão tăng. Lối ra hỏi thăm. Đúng vậy, vị này là nguyên một đạo nhân, cùng lao nạp tại thái cổ thời kỳ từng có mấy lần gặp mặt. Lao tăng mở miệng. Mấy lần gặp mặt, hắc hắc, nói dễ nghe. Thần bí lão đạo tràn đầy ý vị tươi lạnh, nói, lao hòa thượng, ai bảo ngươi đi vào ta địa bàn, ta chỗ này địa bàn không chào đón ngươi." Thiện hai thiện hai, cứu người một mạng thắng tạo cấp bảy phù đồ. Lao tăng chắp tay trước ngực. Đánh rắm. Chớ cùng lao đạo nói bậy, lao đạo không tin ngươi kia một bộ. Thần bí lao đạo mở miệng nói, "Được rồi, vị này đại sư chỉ là tới tạm một đoạn thời gian, làm sao Liên ở tạm một đoạn thời gian cũng không được sao?" Dương phóng mày nhăn lại, mở miệng nói ra. "Ngươi ba." Trần Bí Lao đạo sắc mặt biến hóa, nhìn một chút Dương phóng, trong lòng cấp tốc phun trào, mở miệng nói, "Thôi được, ở liền ở đi." Hắn lần nữa nhìn một chút Lao Tăng, âm thầm cắn răng, trực tiếp phất tay háo rời đi. "A Di Đạt Phật, Đa Tạ thí chủ." Lao Tăng lần nữa chắp tay trước ngực. Cách đó không xa màu Máu Sư tử nhỏ, mày nhăn lại, nhìn một chút rời đi thần bí Lao đạo, lại nhìn một chút cách đó không xa Dương Phong, đột nhiên truyền âm nói, "Tiểu tử, có việc đến một chuyến." Dương Phong sắc mặt động, hướng về Mẫu Máu Sư tử nhỏ phương hướng nhìn lại. Sau đó lần nữa nhìn về phía Lao tăng, mở miệng nói, "Tiền bối, ngươi ở chỗ này trước giàn xếp đám người, van bối có việc trước Ly khai một bước." Thí chủ đi thong thả. Lao tăng đáp lại, đứng phóng lúc này hướng về màu Máu Sư Tử nhỏ phương hướng đi tới. "Thế nào? Thời Không trường Hà chỗ sâu chiến đấu đã kết thúc, ngươi có muốn hay không lần nữa đi qua nhìn một chút?" Màu Máu Sư Tử nhỏ mở miệng, "Chiến đấu kết thúc." Dương phóng con mắt lưng tụ, tiếp cận màu Máu Sư Tử nhỏ, nói, trước ngươi lại đi Thời Không Trưởng Hà chỗ sâu rồi." "Kia là tự nhiên, dù sao nhà nhãn cũng là nhà nhãn rỗi." Máu Sư Tử nhỏ mở miệng, Dưỡng Phong nhìn thật sâu nó một chút, nói: "Ngươi là đi điều tra Vô Tướng Thần Hoàng a?" Mầu máu sự tử nhỏ sắc mặt bất biến, cắn răng nói: "Không tệ, đúng thì sao?" Vô địch thần vương chết tại trong lòng của nó thủy chung là một cây gai, nó không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tới tiến hành điều tra. Dưỡng Phóng phát ra hừ lạnh, nói: "Ngươi quả thực là muốn chết, một khi bị Vô Tướng Thần Hoàng phát hiện, bị hắn tìm hiểu nguồn gốc một đường tìm đến, không chỉ có là ngươi khó thoát khỏi cái chết, nơi đây tất cả mọi người sẽ bị ngươi liên lụy." Yên tâm, hắn tìm không đến, ta đi thời điểm, hắn đã sớm đi, lại nói: "Ta cũng có bảo mệnh đại thủ đoạn, hắn căn bản không cảm thấy được ta." bằng không năm đó cũng sẽ không để ta sống xuống tới." Màu máu sư tử nhỏ ngạo nghẽ mở miệng, "Ngươi có thể tránh thoát cảm giác của hắn?" Dương Phong híp mắt lại, "Không phải đâu." Màu máu sư tử nhỏ hư lạnh mở miệng, nói, "Hiện tại tương lai một lần nữa bị phong tỏa, ta đào ra một đầu mới thông đạo thông hướng thời không trường hà chỗ sâu, thế nào? Có dám hay không cùng đi lại dò xét dò xét, ngươi đi tìm ẩn tuyển, ta tiếp tục đi tìm những đầu mối khác, mọi người lẫn nhau hợp tác mới có thể cùng có lợi." Dương Phong thật sâu nhìn cái này mầu máu sư tử nhỏ. Nay mầu máu sư tử nhỏ năng lực đơn giản yêu dị, không chỉ có thể tùy ý đào xuyên phong ấn còn có thể che đậy lại vô tướng thần hoàng cảm giác, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy tư, có thể, bất quá đến nơi đó về sau, người hết thảy đều muốn nghe ta. Không có vấn đề. Màu máu sư tử nhỏ gật đầu, dương phóng lần nữa nhìn thoáng qua cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa đáp ứng thuận lợi như vậy, chỉ sợ thật đến địa phương về sau, sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời. Bất quá, dù sao mục tiêu của mình là tìm kiếm âm tuyển, cái này ra hỏa có chết hay không, cùng mình không có một phân tiền quan hệ. Rất nhanh dương phóng hạ quyết tâm, cùng mầu máu sư tử nhỏ cấp tốc ly khai nơi đây. Bọn hắn tránh đi đám người, tìm tới một chỗ chỗ ẩn nút, sau đó Dương Phóng lần nữa mở ra thời không chi môn, lập tức trước mắt không gian loãng, bành trướng ra từng đợt cường đại mà hỗn loạn năng lượng khí tức, vô biên vô hạ, cổ lao tăng thương. Một người một thú thân thể lóe lên, lần nữa cấp tốc chui vào đến thời không trường hà bên trong, sau lưng thông đạo lập tức bắt đầu cấp tốc đóng lại, trong nháy mắt khôi phục như thường. Lần này tiến vào thời không trường hà, Dương Phóng rõ ràng có thể cảm giác được từng đợt tiêu điều âm lãnh khí tức, tinh không từ thượng du cọ rửa xuống tới. Ngần đầu nhìn lại, càng là có thể tại thời không trường hà chỗ sâu nhìn thấy ẩn ẩn quang. Ngươi xác định vô tướng thần hoàng bọn hắn đã rời đi. Dương Phóng lần nữa hỏi thăm một câu. Thiên chân văn sắc. Mồm máu sư tử nhỏ mở miệng. Vậy thì tốt, đi thôi. Dương Phóng mở miệng. Một người một thú trực tiếp tăng thêm tốc độ, lịch thời không chừng hà, bắt đầu hướng về chỗ sâu nhanh chóng hướng về đi, bên người vô tận bọt nước tại cuộn cuộn, phát ra rầm rầm bành trướng thanh âm. Hai người như là tại một chỗ nộ hải bên trong lặn, cũng không biết do đi qua bao lâu. Rốt cuộc, Phóng lần nữa cảm thấy quen thuộc nặng nghề phi tức, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía trước khu vực lấp kín vô cùng Minh mông nặng nề màn sáng một mực ngăn tại phía trước giống như là một chỗ cổ lao lớn áp háp tại nơi đây đem thời không trường Hà chỗ sâu khu vực một mực phong ứng là nơi này Dương phóng nói nhỏ ánh mắt một trận do xét, Đông nhiên có chút lóe lên chỉ gặp tầng này nặng nề năng lượng màn sáng một góc xuất hiện một cái nhỏ xíu khe hở nối thẳng chỗ sâu nơi đó chính là người móc ra Dương phóng hỏi thăm phải sư tử nhỏ mở miệng đi Dương phóng thân thể loại lên hướng về kia chỗ khe hở cấp tốc tiếp đi qua màu máu sư tử nhỏ vội vàng cấp tốc theo sắt phía sau Một người một thú xuyên qua tính mịch thần bí khe hở, một đường hướng về chỗ sâu nhất tiến đến, trong lúc đó Dương Phóng Thiên Mục thân trùng, phong luật thần trùng tất cả đều đang yên lặng tôi động, thời khắc nhìn chăm chú lên chỗ sâu nhất động tĩnh. Bất quá tựa hồ thật làm cho mầu máu sư tử nhỏ nói chuẩn, vô tướng thần hoàng bọn hắn thật đã rời đi. Phong ấn phía sau khu vực, hoàn toàn tính mịch, huyết quang tràn ngập, không có chút nào dị thường truyền ra. Qua đi tới hồi lâu, Dương Phóng, màu máu sư tử nhỏ mới rốt cục từ chỗ này khe hở chui ra. Ầm ầm, một trận vô cùng nồng sát khí thở nháy mắt từ này khu vực quần quần mà đến, giống như là vô tận biển lớn đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Đưa mắt thấy, chỉ gặp giữa thiên địa khắp nơi đều là vụn vật huyết nục, trôi nổi vũ khí, hỗn loạn sóng năng lượng. Toàn bộ như là tận thế. Cho dù là lấy Dương phóng hiện tại tu vi, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi sinh ra nồng đậm ngưng trọng. Trước đó trận chiến kia đến cùng chết bao nhiêu người? Những này chết mất đều là siêu thoát cảnh cao thủ a hắn ng ng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ khu vực vô biên rộng lớn, vẫn còn tiếp tục hướng về nơi xa kéo dài, tầm tầm huyết quang giống như là sóng lớn, đỏ lóe mắt. Một người một thú lần nữa hành động, hướng về chỗ sâu nhất khu vực tiến đến. Toàn bộ thời không chưởng hà chỗ sâu, cực kỳ mênh mông. Theo bọn hắn một đường chạy qua, thấy qua huyết quang càng ngày càng đậm, càng ngày càng mật, giữa thiên địa tràn ngập vô tận tử vong cùng kiếm chế khí tức. Bất quá màu máu sư tử nhỏ cũng không rảnh rồi, một đường chạy tới thời điểm, đang không ngừng tìm kiếm lấy dấu vết để lại, đem một chút thi thể lật qua lật lại quan sát, ý đồ xác định vô tướng thần hoàng thủ đoạn. Dưỡng Phóng không có đi để ý tới nó, mà là vận chuyển nhân quả thần trùng, trước mắt khu vực xuất hiện lần nữa vài góc có mảnh trôi nhân quả. Những mảnh trôi nhân quả rất nhẹ, rất nhạt, mơ mơ hồ hồ, như là nhỏ bé yếu ớt tơ nện, hướng về nơi xa kéo dài. Nhìn tụi hồ lúc nào cũng có thể sẽ được gãy. Âm truyền ba, Dương Phóng sắc mặt biến đổi, hắn thật cảm nhận được cơn truyền nhân quả. Ngoài ra, còn có cha mẹ hắn nhân quả. Dương Phóng rốt cuộc không cách nào kiềm chế, thu Liêm khí thức, như là một đoàn như bóng đen, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Mầu Máu sự Tử nhỏ nhìn thoáng qua Dương Phóng, sau đó nhanh chóng đi theo sau lưng. Lại qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, từ bọn hắn phía trước truyền đến từng đợt vô cùng nặng nề khí tức, tăng thương thần bí, lượn lờ lấy từng đợt màu vàng đất trạch, tại thời không trường hà chỗ sâu như ẩn như hiện. Đúng là một chỗ vô cùng mênh mông đại lục, dị thường rất nát. Lỗ lửng tại thời không trường hà chỗ sâu, khắp nơi đều là mập mô. Toàn bộ đại lục tràn ngập khó tả uỷ diệt tính khí tức. Xung quanh bốn phương tám hướng phiêu đầy thi thể, đủ loại kiểu dáng, huyết quang trùng thiên, còn có vô số vũ khí mạnh mẽ, cơ hồ mỗi một trôi vũ khí đều bị đánh đến nát bét. Là tương lai đại lục. Màu máu sư tử nhỏ nghẹn ngào mở miệng. Nó trước đó một mình lúc đi vào, cũng không xâm nhập qua nơi này. Tương lai đại lục. Đúng vậy, mảnh này tương lai đại lục cũng bị đánh phế đi, ý vị này hậu thế sinh linh không còn có tương lai, đều muốn bị phong kiến lúc trước thời không. Một khi các loại thời không đến cùng, bọn hắn cũng đều đem triệt để chết già. Máu máu sư tử nhỏ mở miệng. Chết để chết ra. Dương Phóng giận mình. Thời không là có rảnh rắn, thái cổ bị phong ấn, tương lai bị đánh phế, hiện tại thời không thì tương đương với bị đơn độc lấy ra ra, một khi đợi đến thời không đi đến đầu, tất cả mọi người sẽ chết thảm. Máu máu sư tử nhỏ mở miệng. Dương Phóng trong lòng trong nháy mắt trở nên nặng dị thường. Nó như vậy tình huống xa so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đột nhiên thân thể của hắn hướng về mảnh này bên mông cổ đại lục cấp tốc bay đi, đáy mắt bên trong kia mấy cây yếu ớt chồi nhân quả vẫn còn tiếp tục lên, yếu ớt lấp loé. Rất nhanh Dương phóng triệt để xác định cái này mấy cây trỗi nhân quả nơi phát ra. Tại bọn hắn cuối phía trước, xuất hiện một chỗ vô cùng to lớn núi cao, đen ngịt một mảnh, giống như là một cái to lớn thủ trưởng đứng vững tại nơi này, cũng không biết rõ có bao nhiêu trượng cao. Chỗ khác biệt chính là, cái này to lớn thủ trưởng sinh ra 6 cái ngón tay, mỗi một cây ngón tay đều sắp thiên mà lên, giống như là thái cổ kình thiên trụ đồng dạng. Riêng là nhìn một chút, cũng là người ta cảm giác được nồng đậm nặng nghề cùng tang thương. Âm truyền tại phía dưới, bị giam giữ lại ở phía dưới. Dương Phong mở miệng, con người chăm chú tiếp cận chỗ này to lớn núi cao lòng đất. Vô tướng thần hoàng Đây là vô tướng thần hoàng Phong Ân, giết chết vô địch thần vương quả nhiên là hắn, cả hai khí tức có hồ sở một cái đồng dạng. Màu máu sư tử nhỏ kinh nghỉ mở miệng. Đúng rồi, trước đó ta khôi phục qua một lần đại hoang phá diệt mâu, nhìn thấy đại hoang phá diệt mâu đỉnh đỉnh trụ một vị tàn hồn, tựa hồ là thuộc về vô địch thần vương, hắn còn giống như không chết. Dương Phóng nói nhỏ. Cái gì? Mau đưa đại hoang phá diệt mâu lấy ra. Màu máu sư tử nhỏ biến sắc, không chút nghi ngại, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Đừng nóng đổi, lấy ra cũng không có, chỉ có tại đại hoang phá diệt mâu triệt để khôi phục thời điểm, cái kia đạo tàn hồn mới có thể lộ. Cái khắc tình huống dưới căn bản không nhìn thấy, lấy cá nhân ta công lực là rất khó đem đại hoang phá diệt mâu triệt để khôi phục, cần tìm kiếm người khác hiệp trợ." Dương Phóng mở miệng. "Đáng chết, ngươi làm sao không nói sớm." Màu Máu Sư Tử nhỏ tức giận đến run chân, giận mắng mở miệng. "Trước đó sự tình các loại rất nhiều, ta căn bản nghĩ không ra." Dương Phóng mở miệng, nói, "Đúng rồi, hiện tại còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ, từ chỗ này đại sơn phía dưới đào vào đi, ta muốn nhìn âm truyền đến cùng chết hay không." "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng lựa gạt ta." Mâu Máu Sư Tử nhỏ phẫn nộ nói. "Yên tâm, ta người này nói cái gì chính là cái đó." Tại đại hoang phá diệt mâu đỉnh sát thực định trụ một đạo tàn hồn. Dương phóng mở miệng, "Tốt, ta giúp người đào." Màu máu sư tử nhỏ mở miệng, sau đó vọt thẳng đến tòa kia vô cùng cao ngất núi cao phía dưới, bắt đầu hướng xuống đào đi. Nhưng cái này một đạo, nó lập tức lộ ra kinh nghỉ. Thật quỷ dị Phong Ân, nơi này Phong Vân so bên ngoài cường thịnh 78 lần còn chừng. Đào không ra sao? Dương Phong nhíu mày, cấp tốc tiếp cận tới. Mà Nó liền không có ta đào không ra Phong Ân. Mâu máu sư tử nhỏ thầm ngắm một tiếng, hai cái móng trên huyết quang lấp lẻ, lập tức bắt đầu thêm đại lực lượng, hướng về tòa núi cao này phía dưới dùng sức đào đi. Từng đoạn cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên, núi cao phía dưới phong ấn quả nhiên bị nó chậm rãi đào lên, nó tựa như là một cái xuyên sên giáp, song trảo huy động, không ngừng hướng xuống móc đi. Dương Phóng con mắt chớp động, không ngừng vận dụng Nhân Quả Thần chủ tiến hành định vị, phòng ngừa màu máu sư tử nhỏ làm nhiều vô dụng công. Cứ như vậy, tại Dương Phóng chỉ điểm cùng phối hợp xuống, màu máu sư tử nhỏ càng đào càng sâu, càng đào càng tiếp cận hư tuyển, bất quá nó tiêu hao lực khí cũng là khó mà tưởng tượng. Làm sao vậy? Lúc này mới vừa mới đến một nửa. Dương Phong mở miệng. Ta biết rõ, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nơi này phong lớn quá mạnh, đối ta tiêu hao cực kỳ to lớn. Mẫu Máu Sư Tử nhỏ mở miệng. "Ta, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Dương Phong nói, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghi ngợi, cuốn lên màu Máu Sư Tử nhỏ, sát na rời khỏi chỗ này cửa hàng, thân thể loại lên, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Chỉ gặp nguyên bản nguy Nga đứng vững to lớn núi cao, giờ khác này tại quần quần sáng lên, kịch liệt run run, phía trên từng đạo phù văn nổi lên, toàn bộ to lớn ngọn núi tựa như sống lại, phát ra ầm ầm điếc tai âm, một cỗ làm cho người kinh tâm động tuyệt cường khí tức lại từ ngọn núi phía trên nhanh chóng tản ra. Đây là cái gì? Mẫu Máu Sư Tử nhỏ kinh thanh mở miệng. Phân thân. Dương phóng trong con người trong nháy mắt bắn xuất thần ánh sáng, chăm chú tiếp cận trước mắt to lớn núi cao. Chỉ gặp trên núi lớn Phù Văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng lẽ ra vô tận hào quang màu tím, trực tiếp hướng về Không Trung Hội tụ mà đi. Văng một tiếng, ngàn vạn Phù Văn hội tụ đến cùng một chỗ, khiến cho không gian rung chuyển, phát ra ánh minh, hội tụ thành một đạo người mặc trưởng bảo màu tím, thân thể cao lớn, trường mi nhập thân, có đầu đầy mái tóc tím dài khơi ngô bóng người. Hắn quá mức vĩ ngạn, ở trên không bên trong, tựa như trấn toàn bộ thời không hạ, bên người hiện ra vô số thời không độc nước, rầm rầm rung động. Mỗi một mảnh thời không sóng hoa đô có được lịch chuyển luân quay về tác dụng. Vô tướng Thần Hoàng. Màu máu sư tử nhỏ kinh pin mở miệng, đơn giản không thể tin. Đạo này màu tím bóng người lại là Vô tướng Thần Hoàng. Trong ngay mắt, nó toàn thân lông tơ đứng cứng, lân giáp dựng thẳng lên, thân thể hướng về sau rút lui, trong lòng dâng lên vô tận kinh dị cảm giác. Thật có dư nghiệt đến đây. Cái kia đạo vĩ nạn màu tím bóng người phát ra thương tăng cổ lão thanh âm, một đôi ánh mắt hướng về giường trên thân đi, mở miệng nói ra, bất quá ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi không phải ta quen biết bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ta chỉ là hầu thế vô danh tiểu tốt thôi. Dưỡng Phong mở miệng. "Vô Danh tiểu tốt ba." Cái kia đạo vĩ nạn bóng người tiếp tục lối ra, nói, "Có thể đảo xuyên thời không chừng hả, tiến vào tương lai đại lục cũng không là bình thường vô danh tiểu tốt, ngươi là muốn cứu ra Âm Tuyển." "Đúng thế." Dương Phóng đáp lại. "Âm Tuyển tội ác ngập trời, không phục quản giáo, ta đem nó chân áp ở đây, khiến cho vĩnh thế trừng luân, ngươi muốn cứu ra hắn, liền chính ngươi cũng sẽ lâm vào nguy cảnh." Cái kia đạo bóng người nói, "Nói ta giống như không cứu ra hắn, liền sẽ buông tha ta đầu dạng." Dưỡng ai. "Xem ra nhìn tấu triệt, giao ra ngươi thần hồn, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết." Cái kia đạo vĩ nạn bóng người mở miệng nói ra: "Tha ta không chết, là muốn đem ta biên thành cái sắc không hồn sao? Thật có lỗi, ta còn là quyết định cùng ngươi một trận chiến thử một lần, vạn nhất thắng đâu." Dương Phóng đi thẳng về phía trước. Trước mắt bóng người chỉ là một đạo phân thân. Là Lưu tại ngọn núi kia nhạc trên một dấu ấn, căn bản không phải bản thể. Nếu là hắn liền đạo này phân thân cũng không làm gì được, liền bạch dung hợp nhiều như vậy thật trùng. Ừm. Vô tướng thần hoàng một đôi ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đạm tựa như một đôi sắc bén kiếm, nhìn thẳng vào người, hướng về Dương Phong nhìn lại. "Xem ra ngươi là Khang muốn chết." Ngươi tiếp tục đi đảo phòng ấn, đem âm truyền móc ra, người này giao cho ta." Dưỡng phóng hướng về màu máu sư tử nhỏ mở miệng. Màu máu sư tử nhỏ lập tức sắc mặt một trận biến ảo, nói nhỏ: "Tiểu tử, ngươi sẽ không lựa ta a?" "Yên tâm, hôm nay ta cùng hắn, chỉ có một cái có thể ra ngoài." Dưỡng phóng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trong tay quang mang lượn lên, đại hoang phá diệt mâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. "Tốt, vậy ta tiếp lấy đi đảo." Màu máu sư tử nhỏ gật đầu, quay người tiếp tục hướng về trước đó thông đạo phòng đi. Đại hoang phá diệt mâu. Vô tướng thần hoàng trong con ngươi trong nháy mắt bắn xuất thần ánh sáng, băng lãnh mở miệng, ngươi là vô địch thần vương chuyên nhân. Nói sai, hắn là hắn, ta là ta, ta chỉ là trùng hợp đạt được trôi này vũ khí mà thôi, chịu chết đi. Dương phóng hét lớn, nâng lên lên đại hoang phá diệt mâu, toàn thân trên giới khí thế cấp tốc ngưng tụ, giống như là trong nháy mắt biến thành một tòa cao không thể chạm cự nhạc, trực tiếp một kích hướng về vô tướng thần hoàng thân thể hùng hăng quán xuyên ra ngoài, vang một tiếng, một cú khó mà tưởng tượng sắt cơ xuyên thấu thiên địa, trực tiếp hướng về vô tướng thần hoàng thân thể hùng hăng tới. Vô tướng thần hoàng trong ngươi hảo quang giật giật. Toàn thân trên giới tử quang mánh liệt, giống như là biến thành một vòng hừng hực màu tím mặt trời, đầu đầy tóc tím tất cả đều cu vũ. Hắn nô ra một đôi bàn tay lớn, nhanh chóng biến lớn, hóa thành kinh khủng cự trảo hình thái, che khuất bầu trời, móng tay sắc nhien, hướng về kia đạo quán xuyên mà đến sát cơ hung hăng chụp tới. "Roan! Roan! Roan! Roan!" Toàn bộ thiên địa một trận kinh minh, run rẩy dữ dội, bắt đầu vỡ vụn. Đạo này kinh khủng sát cơ thế mà bị hắn cự trảo cứ thế mà ngăn trở xuống tới. Không là đại hoang phá diệt mâu, quả nhiên cùng đại Đáng tiếc tại ngươi trong tay còn xa không có đạt tới có thể khôi phục tình trạng, đổi lại vô địch thần vương đến trả không sai biệt lắm. Vô tướng thần hoàng băng lãnh thanh âm đáng sợ chuyển ra, hai con to lớn móng đuột mang theo nồng đậm thời không chí lực, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Dương phóng chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Vên một tiếng, giống như là long trời lở đất Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về Dương Phong che mất xuống dưới. Dương phóng sắc mặt biến hóa, âm ỉ vừa the, 15 sắc vòng xoáy trong nháy mắt nổi lên, nhanh chóng lớn, trong quần quần vô tận kinh lực, trực tiếp về kia Vô tướng thần hoàng hai con cự trảo đi lên hung hăng theo vào 15 sắc vòng xoáy, chấn 15 sắc vòng xoáy run rẩy dữ dội, phát ra ánh minh như là xa vào đến vũng bùn bên trong, thời gian ngắn bên trong vô luận như thế nào đều khó mà rút ra xong chảo. Dương phóng bắt lấy cơ hội, bạo hung một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến lớn, vô tận lông tóc điên cuồng hiện lên, quanh thân trên dưới hắc khí ngập trời, liên đối lấy đại hoàng phá diệt mâu đều trong nháy mắt biến lớn. Chết. Ầm ầm. trong miệng thét, đơn giản không thể tưởng tượng. Chính mình quan sát và cổ Nhìn quen sinh tử, xem vô số đại năng làm kiên hôi, lại bị một cái tên không kinh chuyển chưa từng thấy qua tiểu bối, một chiêu cốt nát thân thể. Tiểu bối, ta để ngươi hình thần câu diệt. Vô tướng thần hoàng mở miệng giống to, hỗn độn vô tướng thần quang. Oan. Huyết nhục bên trong đều tỏa sáng lên, tạo thành từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường màu đen hỗn độn chỉ quang, đây là giữa thiên địa nguyên thủy nhất hủy diệt tính trùng sáng. Có thể truy tố đến khai thiên tích địa thời điểm. Hỗn nát hết thảy. Một na, tận về Dương Phong thân dương động hoang mâu, thân công cực tốc tràn vào đi qua rơ cao, trực tiếp đem Berlin, âm dương, sơ cứng, tinh uy tứ đại tính công kích thần trùng lực lượng tất cả đều vận chuyển. Phá! Hắn trong miệng hét lớn, chiến mâu hung hăng xuyên qua mà qua. Cùng lúc đó, to lớn 15 sắc vòng xoáy cũng lại một lần nữa nhanh chóng biến lớn, từ bên trong quét ra vô tận hào quang hướng về vô tướng thần hoàng thân thể phóng đi. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộ phát ra càng mãnh liệt hơn động tĩnh, long trời lở đất, toàn bộ cổ đại lục đều đang chuyển. Cuối Vô tướng thần hoàng triệt để biến sắc. Cái này chỉ là hắn một bộ phân thân, có khả năng vận dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là Hỗn Độn Vô Tướng Thần Quang, kết quả lại bị cái này chưa từng thấy qua tiểu bối cho sinh sinh phá giải. Tên tiểu bối này đến tột cùng là người nơi nào? Thực lực như thế tại đám kia thái cổ đại năng bên trong, cũng đủ để xếp tại hàng đầu. Không phải là đám kia thái cổ đại năng chuyên môn tìm đến cao thủ, muốn ám toán mình. Mắt nhìn xem 15 sắc vòng xoáy bên trong hấp lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh khủng, hắn quyết định thật nhanh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hai cái cự trảo đột nhiên từ cổ tay chỗ tận gốc mà được, thân thể của hắn trực tiếp phá vỡ không gian, cấp tốc ly khai nơi đây. Nhưng ngay tại hắn vừa mới rời đi, Dương phóng đại hoang phá diệt mâu sớm đã hung hăng xuyên qua mà qua. Ta thân vĩnh hằng, không thương tổn bất bại. Vô tướng thần hoàng mở miệng hét lớn. Ẩm ẩm. Kinh khủng sát cơ trực tiếp từ trong người hắn hung hăng xuyên thấu ra ngoài, nhưng không có tổn thương đến thân thể của hắn may may, thân thể của hắn thật giống như đột nhiên biến thành trong suốt trạng thái, trực tiếp miễn dịch tổn thương. Hắn ánh mắt băng lãnh, hướng về Dương Phong nhìn lại, nói: "Tốt, tốt một cái khó chơi tiểu bối." Bản thể của ta lập tức liền sẽ chạy đến, ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai phái ngươi qua đây. Dương Phong thần sắc biến đổi, biết rõ tuyệt không thể kéo dài thời gian, hét lớn một tiếng, hỗn độn quy khư pháp tắc dung nhập đại hoàng phá diên mô, tiếp tục hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Đồng thời to lớn 15 sắc vòng xoáy cũng tại O O xoay tròn, bộc phát ra càng mãnh liệt hơn năng lượng ba động, đi theo hắn công kích cùng nhau hướng về vô tướng thần hoàng thân thể bảo hộ tới. Vô tướng thần hoàng ngựa thiên nhất rít gào, thân thể tiếp tục duy trì tại trạng thái hư vô, mặc cho Dương Phong các loại công kích tới, hết thảy vô hiệu. Ngay tiếp theo 15 sắc vòng xoáy tựa hồ cũng khó mà thôn vệ đối phương, hấp lực cường đại chỉ có thể đem đối phương thân thể kéo run rẩy dữ dội, cũng rất khó phát huy tiến một bước tác dụng. "Tiểu Bối, chờ lấy ta đi, ta chân thân lập tức sẽ tới." Vô tướng thần hoàng băng lãnh quát. Nhân quả hiện hiện, truy bản tố nguyên, ngươi chết đi cho ta." Dương phóng hét lớn. Từ 15 sắc vòng xoáy bên trong đột nhiên nổi lên vô số đạo lít nha lít nhít chuối nhân quả, sát na xuyên thấu mà ra, lập tức kết nối hướng về phía Vô tướng thần hoàng thân thể chớp lấy toàn bộ 15 sắc vòng xoáy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc vô tướng thần hoàng biến sắc, cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đè tới, đem hắn thân thể từ trạng thái hư vô sinh sinh bức ra. Thân thể của hắn vừa mới xuất hiện, dương phóng trong tay đại hoang phá diệt mâu liền nhanh chóng xuyên qua mà qua, toàn bộ kinh khủng lưỡi mâu một sát na giống như là biến lớn mấy lần, trực tiếp từ vô tướng thần hoàng trong thân thể hùng hăng xuyên thấu đi qua. Ầm ầm. Vô tướng thần hoàng phẫn thân phát ra vô cùng phẫn nộ rống to, kinh động địa, quanh nơi đây, từng mảnh, từng mảnh giải thiên địa. Hắn bị Dương phóng Sinh sinh chọn tại Đại Hoang Phá Diệt Mâu bên trong. Vô tướng Thần Hoàng cũng bất quá như thế, đi cho đi. Dương phóng lộ ra tàn nhẫn chỉ sắc, không có chút nào chậm trễ thời gian, trực tiếp chọn đối phương thân thể hướng về 15 sắc vòng xoáy bên trong nhanh chóng đưa qua. "Tiểu Bối, ta sẽ không bỏ qua ngươi, mở cho ta a." Vô tướng Thần Hoàng phân thân như cũ tại rống to, hết sức giãy giụa, muốn tránh thoát Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Nhưng toàn bộ lưới mâu bên trong lại có một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực, một phách, khiến cho thân của hắn bản cách nào tránh thoát mài bay. Ầm thanh đáng sợ phát ra. Toàn thể của hắn sinh sinh bị Dương Phóng đưa vào đến 15 sắc vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng quyết định thật nhanh, thôn vệ hết đối phương phân thân về sau, lập tức hướng về kia tòa to lớn núi cao phía dưới nhanh chóng hướng về tới. Thế nào? Đào được chỗ nào? Hắn mở miệng hỏi thăm. 3. Ba, câu mất phiếu. Chương 498, Dương Phóng to lớn về thủ. Dương Phóng cấp tốc lao đến, chỉ thấy máu sát sư tử nhỏ mệt mỏi cùng thở mạnh, như cũ tại vùng vậy sóng trào, nhanh chóng hướng về phía trước đào động. Quá mệt mỏi, phải mệt chết ta, tiểu tử, mau nhìn xem đào phương hướng có hay không phạm sai lầm. Mồm máu sư tử nhỏ mở miệng, tiếp tục hướng về phía trước một trào trào đạo động. Dương Phóng vận chuyển lên nhân quả thần trùng, mấy đạo yếu ớt chuối nhân quả lần nữa hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, hướng về phải phía trước cấp tốc kéo dài. Sắc mặt hắn biến đổi. "Đảo lệnh, phía bên phải, nhanh phía bên phải." "Cái gì?" Màu máu sư tử nhỏ cắn răng, nổi giận mắng, "Mẹ nó." Nó đành phải vội vàng đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đào đi. Nhưng vào lúc này, một đạo dị thường yêu ngót tinh thần ba động chợt theo nó vừa mới đào chính phía trước truyền ra, nói, "Tiểu huynh chúng ta, nhanh mau cứu ta, ta tất có hầu báo." Dương Phóng Màu máu sư tử nhỏ sắc mặt biến hóa. Toàn này đại sơn phía dưới không chỉ trấn áp một người, còn có những cường giả khác. Nhưng thoáng qua Dương Phóng không còn tiếp tục để ý tới, mà là thúc dục màu máu sư tử nhỏ tiếp tục hướng phía trước lao đi. "Tiểu huynh đệ, trên người của ta có đạo đồ, có thể toàn bộ tặng cho ngươi, cứu ta, nhanh cứu ta." Cái kia đạo yêu đớt tỉnh thần ba động lần nữa chuyển tới. "Đạo đồ?" Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, quay đầu hỏi thăm, "Ngươi có bao nhiêu đạo đồ?" "Sáu tấm, ta có 6 tấm, nhanh cứu ta." Cái kia đạo yêu đớt ba động tiếp tục lên. "6 tấm." Dương Phong trong lòng giận mình, nhìn về phía sư tử nhỏ Nói, nhanh, trước tiên đem hắn móc ra, thêm một cái bằng hũ, một hồi cũng nhiều một phần nắm chắc. và đó, ngươi đến cùng để cho ta hướng cái nào đảo? Mầu máu sư tử nhỏ giận mắng. Nó thực sự mệt muốn chết rồi, cùng thở mạnh, thân thể run rẩy, móng vuốt đều giống như không thuộc về nó. Trước đạo người kia, trước cứu ra một cái là một cái. Dương phóng mở miệng. Mầu máu sư tử nhỏ lần nữa mắng một câu, quay người tiếp tục hướng về trước đó phương hướng cùng đảm mà đi. Cái kia đạo tinh thần ba động lập tức trở nên kích động thường, nói, nhanh nhanh, lập tức tới ngay ta bị trấn áp địa phương. Phốc phốc, phốc phốc, phốc, phốc ba. Một trảo chảo đảo động xuống dưới, đem nơi đây phong ấn từng tầng từng tầng phá vỡ. Trong lúc đó, sư tử nhỏ lần nữa ngấn ngủi nghỉ ngơi một hồi, nhưng rất nhanh lại lần nữa cắn răng đạo. Rốt cục, lại qua không lâu, phía trước khu vực đột nhiên trở nên trống trải lõm. Chỉ gặp một cái toàn thân khô gắt, áo choàng tán phát bóng người, bị một mực vây ở nơi đó, dị thường suy yếu, giống như là bị trấn áp đã lâu đằng đẵng. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra kích động qua mang, nói: "Tiểu huynh đệ, ta ở chỗ này, nhanh, ta ở chỗ này." Dưỡng Phong thủ trưởng lên, 15 sắc hảo quang đã qua, tại chỗ đem cái kia đạo bóng người cuốn tới, nói: "Đạo đồ ở đâu?" Đã tạo tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lão phu vô cùng cảm kích, lão phu ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngươi ba. Bóp nói nhạo đạo đồ ở đâu? Dương phóng mở miệng. Tại cái này, tại đây. Cái kia đạo bóng người cấp tốc lấy ra 6 tấm nhan sắc xưa cũ ra thú đổ, giao cho Dương phóng. Dương phóng một thanh tiếp được, cấp tốc quan sát, xác nhận không sai về sau, lập tức mang theo mẩu máu sư tử nhỏ quay người lên đi, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng hướng về đi. Cái kia đạo áo choàng phát ra bóng người vội vàng cấp tốc đi theo. Ngươi còn đi theo chúng ta làm cái gì? Dương phóng cấp tốc quay đầu, lối ra hỏi thăm. Ta hiện tại nguyên khí đại thương, Một khi ra ngoài, rất dễ dàng bị người làm hại, cho nên ta muốn cùng các ngươi cùng đi ra." Áo chẳng tán phát bóng người thở dốc nói. Dương phóng nhướng mày, lạnh giọng nói ra, "Ngươi muốn theo liền cùng đi." Hắn không tiếp tục để ý hắn, để Mầu Máu Sư Tử nhỏ tiếp tục hướng phía trước đào đi. "Tiểu huynh Đệ, các ngươi hiện tại không đi, còn tại đào cái gì?" Áo chẳng tán phát bóng người lối ra hỏi thăm. Bộc nói nhảm, khẳng định đào so ngươi còn trọng yếu hơn người. Dương phóng nói. Mầu Máu Sư Tử nhỏ một bên công đào, một bên liên tục giận mắng, trong lòng đã sớm đem Dương Phong tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Rốt cục lại qua một đoạn thời gian, Dương phóng con mắt lóe lên, mở miệng nói ra, "Cảm ứng được, ngay tại phía trước, Dương huynh đệ, giúp ta, nhanh giúp ta thoát khốn." Phong ấn chỗ sâu truyền đến âm tuyển yếu ớt mà mơ hồ thanh âm. Bên người vị kia áo choàng tán phát bóng người lập tức lộ ra vẻ giận mình, nói, "Đây là âm tuyển, các ngươi là muốn cứu âm tuyển ra?" Dương phóng không thèm để ý hắn, tiếp tục để màu máu sư tử nhỏ tiếp tục cuốn bắt. Cái kia đạo áo choàng tán phát bóng người lập tức sắc mặt biến đổi, không còn tiếp tục nhiều lời. Theo máu sư tử nhỏ lại đảo ra một đoạn cự ly, cục phía trước bị triệt để xuyên, truyền đến từng đợt tối nghĩa đè nén chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen nam tử bị đặt ở cuối phía trước, chỉ lộ ra một viên đầu, khuôn mặt khô gầy, xương gỏ mái nhô cao, đầu đầy khô tóc trắng, giống như là da bọc xương. Âm truyền, cha mẹ của ta ở đâu? Dương Phóng nhanh chóng hỏi thăm. Ngay tại ta chỗ này, cứu ta, trước tiên đem ta cứu ra, ta nhất định đem ngươi phụ mẫu trả lại ngươi. Ông truyền mở miệng. Tốt, mau cứu hắn ra. Dương Phóng cắn răng. Mẹ nó. màu máu sư tử nhỏ lần nữa một câu, nói, ngươi muốn trước đáp ứng ta, là vô địch thần vương báo thủ, bằng không, lão tử không đảo. Ngươi? Dương Phong biến sắc. Trong lòng cấp tốc lăn lột, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi sau này là vô địch thần vương báo thủ. Cái này còn tạm được." Màu máu sư tử nhỏ cắn răng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước nhanh chóng tới đi qua. Nơi này phong ấn minh hiện so cái khác phong ấn càng mạnh một chút, màu máu sư tử nhỏ đảo lên cũng càng thêm tổn sức, lại qua một đoạn thời gian, rốt cục màu máu sư tử nhỏ đem âm tuyển triệt để đảo lên. "Cha mẹ ta ở đâu?" Dương phóng cấp tốc bắt lấy âm truyền. "Đi mau, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước ly khai nơi đây." Âm truyền thở nói. "Tốt, đi trước." Dương Phong đầu. Đội vàng mang theo mẫu máu sư tử nhỏ hướng về lúc đến thông đạo nhanh chóng bay đi, bên người Ân Tuyển, áo choàng tán phát lão giả tất cả đều cấp tốc đi theo. Trong lúc đó chỗ này đại sơn phía sau lần nữa truyền đến từng đợt yếu ớt tiếng cầu trợ âm, hiển nhiên còn có không ít người cũng đều bị trấn áp tại nơi này. Bất quá Dương phóng bọn người cũng đã căn bản không có thời gian tiến hành để ý tới. Vô tướng thần hoàng bản thể ngay tại cực tốc chạy đến. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp vô tướng thần hoàng bản thể đến trước đó, để ly khai nơi đây, bằng không một khi bị hắn ngăn chặn, sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Xiêu mang đoẻ, một đám người tốc độ phát huy đến cực hạn. Cuối cùng từ tòa núi cao này phía dưới triệt để vượt ra, một bước cũng không ngừng lại, vừa mới sung ra, liền hướng về nơi sà cực tốc phóng đi. Thời Không Trường Hà ngay tại phía trước, tiến nhanh hợp thời Không Trường Hà. Cái áo choàng tán phát bóng người mở miệng kêu to, cái thứ nhất của sông mà qua. Ngay tại lúc thân thể của hắn vừa mới xong qua, đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng bỗng nhiên phát ra giống to, vang một tiếng, hắn nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung, đầy trời huyết nục cùng xương vỡ lung tung bay múa. Sau đó tất cả cùng xương vỡ đều kinh hoàng vô cùng, vội vàng lần nữa hướng về ở giữa hội tụ, tiến hành trông tránh, trong miệng kinh hoàng kêu to. Vô tướng thần hoàng, Vô tướng thần hoàng đến rồi. Ẩm ẩm. một cây màu trắng bạc trường thương xuất hiện, ẩn chứa vô tận uy áp, bề ngoài lượn lờ hừng hực quang huy, có vô số đến không hết phụ văn quân quanh, nương theo lấy ngập trời sắc khí. Căn này trường thương mới vừa xuất hiện liền trực tiếp làm vỡ nát một vị cường giả tuyệt thế nửa bên thân thể, sau đó tiếp tục hướng về đối phương trong mi tâm xuyên qua mà tới. Thần thánh giáp trụ, phù hộ ta thân. Vị tiên áo choàng tán phát bóng người tiêu to, toàn thân trên giới quang hiện hiện, xuất hiện một khối lại một khối giáp chủ, lít lít nhít, lại, trực tiếp biến thành một cái to lớn mai dùa, đem hắn một mực bảo hộ ở đằng sau chỉ bất quá cái này Mai Dũa tuy mạnh, nhưng căn bản ngăn không được cái này Trường Thương. Veng một tiếng, Trường Thương vượt qua, trực tiếp làm vỡ nát Mai Dũa, kinh khủng khó lường khí tức đem vị này áo choàng tán phát bóng người lần nữa ép hướng về sau cuốn bay. Nhanh xuất thủ, Âm Trần sắc mặt kình biến, cơ hồ không chút nghi ngờ, thân thể chấn động, một đầu kinh khủng thái cổ thi hà liên cấp tốc nổi lên, mêng ngông đung đưa, trực tiếp hướng về kia cảnh sáng chói Trường Thương xung ra. Cùng một thời gian, dưỡng phóng trong bàn tay đại hoang phá diệt xuất hiện nữa, bị hắn lên, toàn thân khí nhanh chóng tụ, trực tiếp một mâu hung quán xuyên đi qua. Ken. Muội thương cùng mũi thương hung hăng đụng vào nhau. Kết quả Dương phóng trực tiếp cảm thấy một cố vô cùng đáng sợ áp lực từ đối phương trưởng màu phía trên nhanh chóng chuyển đến, chấn cánh tay hắn nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe, bên ngoài thân từng cây mạch máu lung tung bay múa. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đẩy thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau lùi gấp, ầm ầm nổ vang, đem sau lưng không gian đều cho liên miên chớp bỡ. Soạt, đạo truyền thái cổ thi hạ vòng qua trường thương màu bạc, trực tiếp hướng về trường thương phía sau hung hăng quét sạch mà qua, vang một tiếng, gọn sóng ngập trời, đem nơi đó không gian đều bao phủ lại. Giống ba Một đạo kinh thiên động địa giống to thanh âm bỗng nhiên từ cây kia trường thương màu bạc phía sau chuyển ra, một đầu bóng người nổi lên, bắt lấy trường thương màu bạc, hướng về kia đầu thái cổ thi hà đột nhiên quét qua. Oen! Toàn bộ thái cổ thi hà kém chút bị quét nát, vô số thi sóng lung tung bay múa, mang theo mùi hôi ghê mùi khí tức, khắp nơi kích sạn. Thi hà bên trong từng đạo bóng người đều bị chấn bay tứ tung mà ra. Nhưng âm chuyển theo sát lấy cũng là một đạo giống to, đem đầu này thái cổ thi hà cấp tốc triệu trở về, nguyên bản bị chấn nát thái cổ hà một lần nữa cấp tốc gây lại. Từ đầu này thái cổ thi bên trong, trong nháy mắt nổi lên từng đạo áo choàng tán phát kinh khủng bóng người. Con người băng lánh, quanh thân tử khí lở lở. Trong đó có vài chục bộ thi thể, phá lệ kinh khủng. Dù là chết mất vô số năm, trong lỗ chân lông y nguyên tản ra từng đợt huy diệt tính bát ba động, thân thể vĩ nạn mà cao lớn, tựa như đỉnh thiên lập địa. Thần Vương chỉ thi. Âm tuyến, ngươi quả nhiên phát khốn. Một đạo băng lạnh thanh âm đáng sợ chuyển ra, chỉ gặp một đạo màu tím bóng người nổi lên, thân thể cao lớn, khí tức kinh khủng, giống như là cương thiết ma khu, chừng 4-5 còn chừng, mặc trên người một bộ màu tím rách trụ, đầy máu loãng, đầu đầy sợi tóc màu tím lẩm mà Cả người như là mới từ nhốn máu chiến trường hoàn trở về. Vô tướng Thần Hoàng bản thể của hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện. Chân chính bản thể quả nhiên kinh khủng. Dù là không lúc nick liền có một loại vô hình tinh thần uy ép tán mà ra, mêng mông dung đường, như là đặt ở dương phòng đám người trong lòng, để bọn hắn nhịn không được quỳ bái. Đây là một loại nguồn gốc từ hồn phách chỗ xấu ác, bách. là tuyệt cường giả đối với kẻ yếu nhìn xuống. Vô tướng thần hoàng. Âm trần thanh âm vô cùng trầm thấp, quanh thân trên dưới tự khí lượn lờ, thái cổ thi hạ tại thét, quần quần lột, địa, Nhìn ra được, mặt của hắn nặng thường, cả người như là hết sức chăm chú. Đa La Vương Trí Vương, Tu La Vương bọn hắn đâu?" Âm chuyển trầm thấp mở miệng. "Bọn hắn? Ngươi cho rằng đối phó ngươi cần nhiều người như vậy sao?" Vô tướng Thần Hoàng ngữ khí băng lãnh, cả người cực kỳ bá đạo cùng trừng rương, một đôi như là dã thú con ngươi trực tiếp bắn ra băng lãnh điện điện, hướng về Dương phóng nhìn lại, nói: "Tiểu bối, diện ta phân thân, hôm nay để ngươi hình thần câu diện." Dương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thương thế trên người đã sớm cấp tốc khôi phục, cẩn thận hoang "Muốn ta, nằm mơ đi thôi. Không biết sống chết, ngươi vĩnh viễn cũng không biết rõ, ngươi cùng cường giả chân chính ở giữa kém bao nhiêu." Vô tướng Thần Hoàng nói: Thật sao? Nếu như ngươi thật mạnh như vậy, cũng sẽ không bị ta diệt đi phân thân." Dương Phóng cười lạnh, "Mạnh miệng là không có ích lợi gì, một hồi ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng." Vô Tướng Thần Hoàng lạnh lùng mở miệng, sau đó một đôi đáng sợ con người tiếp tục hướng về âm tuyển cùng vị kia áo choàng tán phát bóng người nhìn lại, tàn nhẫn nói ra, "Về phần các ngươi, ở đâu ra vẫn là trở lại đi đâu đi, Vinh Thế trấn phong mới là các ngươi cuối cùng kết cục." "Huyền." Trên người hắn sát cơ như biển, tựa hồ căn bản không có đem mọi người đặt ở trong mắt, sáng chói chói mắt trưởng tương ngọc bạc trực tiếp hướng về âm tuyến nơi đó hung hăng quán xuyên đi qua. Vô Song hào quang chẻ mất hết thảy. Toàn bộ thời không trường hà tựa hồ cũng bị cái này đáng sợ quang mang cho bỏ thêm vào, khắp nơi đều là ánh sáng sáng chói, một loại vô song sát cơ phá hủy hết thảy. Âm truyền diện mục phát triển, đột nhiên ma hung một tiếng, toàn thân trên giới trực tiếp bắn ra vô tận kinh khủng từ khí, mênh mông đông đượ, vô biên vô hạn, sau đó cấp tốc khống chế lên thái cổ thi hạ bên trong mấy chục cổ thần vương chi thi xông lên trời, hướng về vô tướng thần hoàng thương hung hăng lên đón. Đông. Thanh âm hai, toàn bộ thời không trường hà đều tại kịch liệt động, vô số nước lăn lộn mà lên. Mà đầu kia cổ thi hạ càng là vừa đối mặt trực tiếp nổ tung. Mấy trụ cô thần vương chỉ thi bị khủng bố trưởng thương đánh trúng, sinh sinh từ không trung đánh rất xuống tới, thân thể nổ tung, hướng về phía dưới rơi xuống. Tại làm vỡ nát thái cổ Tế TH Hà về sau, cây kia sáng chói trưởng thương y nguyên thế đi không thấy, tiếp tục hướng về âm truyền thân thể hùng hằng xuyên qua mà tới. Âm truyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ không gian, sát na biến mất nơi đây, đồng thời thái cổ thị Hà lần nữa xung ra, từ bên trong sông ra vô cùng kinh khủng đợt thủy, trực tiếp hướng về vô tướng thần hoàng thân thể tới. Khắp độc nước gào mà qua, cho dù là thời không trưởng hà đều tại suy suy rung động, bị ăn mòn ra từng cái vết nứt không gian. Nhưng vô tướng thần hoàng phát ra băng lãnh hự nặng, trong tay sáng chói ngân thương trực tiếp cuồng rút mà qua, toàn bộ không gian đều phảng phất trực tiếp ngưng tụ đồng dạng. Với một tiếng, khắp thiên thi thủy toàn bộ bay ngược mà ra, sau đó kinh khủng ngân thương tiếp tục hướng về âm tuyển thân thể hùng hăng xuyên qua mà đi. Thái cổ sát thân trận, âm tuyển đột nhiên hét lớn. Vừa mới bị chấn nát thần vương thi thể lại một lần nữa cấp tốc gây dựng lại, mỏ ra từng cái băng lãnh ánh mắt, như là sổ lại, trong miệng gào thét, hướng về vô thần hoàng thân thể mà đi. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám mưu sổ. Băng Lệnh Thanh Âm đáng sợ từ Vô Tướng Thần Hoàng trong miệng phát ra, nói: "Những thi thể này sớm tại năm đó chính là bại tướng dưới tay ta, bây giờ bị ngươi tập hợp lại có thể như thế nào? Năm đó không phải là đối thủ của ta, sau khi chết càng thêm không có khả năng." "Giống ba." Hắn đột nhiên giống to một tiếng, vô tận tử quang từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như một vòng hừng hực màu tím mặt trời bay lên, trong tay sáng trói trường thương lần nữa hướng về phía trước hung hăng xuyên qua mà đi. Ầm ầm. Giống như là khai thiên tích địa, vô tận hủy diệt tính ba độc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cuốn quét. Vô Tướng Thần Hoàng lực lượng quả nhiên kinh khủng. Không hổ là được xưng là thần hoàng cường giả tuyệt thế, vậy mà sinh sinh sụp ra những này thần vương chi thi tạo thành đại trận. Hắn hét dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, phá vỡ không gian, cơ hồ sát na xuất hiện tại Âm Tuyển phủ cận, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Âm Tuyển biến sắc, vội vàng cấp tốc trốn tránh, nhưng vẫn là chậm. Ầm ầm. A! Huyết lãng ngập trời. Âm Tuyển thân thể lại bị hắn một thương hung hăng đâm trúng, lúc trước ngự xuyên qua đến phía sau lưng, trong miệng trực phát ra vô thai gầm thét Đương nhiên, đây không có khả năng giết chết Âm Tuyển. Hắn cũng là cửu hung cấp bậc cao thủ, gần với đỉnh phong kiếm ma, nếu có thể giết chết hắn, trước đó cũng sẽ không đem hắn trấn áp. Âm truyền, ngươi quá không tự lượng sức, và người cũng nghĩ ngăn trở ta. Người sưu tập những này thần vương chỉ thi coi như hoàn toàn phục sinh, bọn hắn cũng không thể là đối thủ của ta. Vô tướng thần hoàng ngữ khí băng lánh. Ngay một tiếng, âm truyền thân thể sinh sinh vỡ nát, sau đó ở phía xa sát na hoàn thành gây dựng lại, sắc mặt khó coi, khí tức hỗn loạn. Đáng chết, đáng hận ta không khôi phục lại đỉnh phong lực. Hắn răng mở miệng. Đỉnh phong thực lực Vô tướng thần hoàng lộ ra cười lạnh, nói: "Cho dù ngươi khôi phục định phong lại có thể như thế nào, côn trùng chính là côn trùng, nên trấn phong cuối cùng muốn bị trấn phong, ai cũng đào thoát không xong số mệnh." Cùng một chỗ xuất thủ, đừng lại thấy, Âm Trần mở miệng quát chói thai, nhìn về phía Dương Phong cùng cái kia đạo áo choàng trắng phát bóng người. Dương Phong đã sớm đem trong tay đại hoang phá diệt mâu quấn xuyến tới, giờ khác này lưới mâu phía trên giấu giếm chúa nhân quả, ẩn chứa mạc đại sát cơ, đồng thời đem cám, địa mâu, phần linh, cứng, bao các loại công kích hệ thần trùng tất cả đều vận chuyển lại, hướng về thần hoàng đi. Vô tướng thần hoàng bỗng nhiên phát ra giọng to Trên thân tử quang hùng hực, trực tiếp hướng về Dương phóng đại hoang phá diệt mâu hung hăng lên đón. Ầm ầm, vô cùng chói mắt hào quang trực tiếp che mất thân thể của hắn, giống như là khắp nơi nóng rực núi lửa đem hắn bao trùm ở bên trong. Sâu kiến chính là sâu kiến, dù là nắm giữ thiên trùng, cũng không có khả năng thế nhưng bản tọa thôn hài thức. Vô tướng thần hoàng tiếng giống to chuyên ra. Oen, thân thể của hắn nơi đó giống như là biến thành một cái đáng sợ hải nhãn, đang điên cùng hấp thu xung quanh bốn phương tám hướng tất cả năng lượng. Có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn thấy. Dương Phong phát ra cái này cái thế một kích bị hắn hết thảy hấp thu xuống dưới, liền liền lưỡi mâu trên ẩn chứa chuỗi nhân quả cũng sinh sinh đứt đoạn. Tiểu Bối, ta muốn để ngươi thể vị vô tận thống khổ mà chết, hôm nay A cũng cứu không được ngươi. Vô tướng thần hoàng trong miệng quát chói tai, giống một đầu cháy hừng hực chân long, phá vỡ không gian, hóa thành sáng chói lưu quang, trực tiếp hướng về Dương Phong giết tới đây. Dương Phong lộ ra ngưng trọng, đem trong tay đại hoang phá diệt mâu thôi động đến cực hạ, trực tiếp hướng đón, đồng thời ra, ô ô thai, bay ngang qua bầu trời. cũng đang Diễn phận mình vận chuyển lên cái thế đại thủ đoạn, cùng nhau tuân hướng vô tướng thần hoàng. Nhưng không thể không nói, vô tướng thần hoàng kinh khủng. Cho dù đối mặt Dương phóng ba vị cường giả vây giết, cũng không có chút nào chống đỡ hết nổi, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ, một cây sáng chói nhiều mục đích ngân thương không có gì không phá, mặc kệ cái gì sát thuật bị hắn quát đến, đều sẽ sụp đổ. Lực lượng của hắn ngưng tụ đến cực hạn. Phàm là quẹt vào Dương phóng đám người thân thể một cái, đều sẽ lập tức để thân thể của bọn hắn nổ tung. Cả người đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Thâm linh phong bạo. Vị tiên áo trắng tán phát lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn rốt cục thi triển ra chính mình nắm giữ một môn thái cổ cấm thuật, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như đồng hóa vì vô số lý tử, hướng về vô tướng thần hoàng thân thể mãnh liệt, không nhìn thẳng vô tướng thần hoàng tất cả công kích. Vô tướng thần hoàng biến sắc. Sau một khắc, a, hắn trực tiếp kêu thê lương thảm thiết, hai tay ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét, cả người như là điên cuồng, tựa hồ nhận được vô cùng quỷ dị ám thương. Mau giết hắn. A, hắn trực tiếp kêu thê lương thảm thiết, hai tay đầu, phát ra thống thét, cả như là điên bổng, nhận được vô quỷ dị ám thương. Màu giết hắn. Vị kia áo choàng tán phát giả vội vàng hét lớn. Vô Gian Địa Ngục. Ông tuyến trong miệng đột nhiên giống to. Ngoáy một tiếng, sau lưng thái cổ thi hạ cấp tốc xoay tròn, trực tiếp diễn biến thành một cái kinh khủng Vô Gian Địa Ngục, Ông trầm u ám, bên trong xuất hiện vô số oan hồn lệ quỷ, kinh khủng khó lường. Sau đó cái này to lớn Vô Gian Địa Ngục trực tiếp hướng về Vô Tướng Thần Hoàng thân thể bao phủ đi qua, đem Vô Tướng Thần Hoàng thân thể sinh sinh nuốt tại bên trong. Một bên Dương Phóng, bắt lấy qua hội, không chút nghĩ ngợi, vội vàng, nhanh chóng quét ra pháp tắc. Hỗn quy khư pháp tắc, vừa lên đến liên tục quét ra 4 năm nhớ, tất cả đều tràn vào đến cái này Vô Gian Địa Ngục bên trong. Cái này chưa hết, Âm trầm mở miệng hét lớn, "Trừuyện hóa vô tướng thần hoàng!" Dương phong quát chói tai, tại nuốt lấy vô gian địa ngục về sau, thủ trưởng rung lên, liên tục 5 mặt thất sát diện nổi lên, ầm ầm rung động, trực tiếp hướng về trước mắt 15 sắc vòng xoáy hung hang rơi xuống. Ầm ầm. Năm mặt thất sát diện ra chỉ, 15 sắc vòng xoáy tựa hồ trở nên càng thêm vững chắc. Một bên âm truyền sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về ra ngoài, vừa lên đến tự lượng hướng về 15 sắc bên trong cực lao, phát lao giả cũng lao ra, đi theo cùng nhau xuất thủ. Trấn áp vô tướng thần hoàng ba thật trấn áp rơi vô tướng thần hoàng. Mâu máu sư tử nhỏ thanh âm run rẩy, ở phía xa rung động mở miệng. Nó mặc dù trong lòng cực độ thống hận vô tướng thần hoàng, nhưng là tại vô tướng thần hoàng xuất hiện về sau, nó đã sớm bị chấn nhiếp sợ vỡ mật, căn bản không dám rựa vào tiến lên. Hiện tại vô tướng thần hoàng, vị này bất bại thần thoại thế mà bị Dương phóng mấy người cho trấn áp. Vô địch thần vương, ngươi thấy được sao? Có người báo tụ cho ngươi. Mâu máu sư tử nhỏ hét lớn. Bất quá nó vừa dứt lời, Dương Phong người liền cùng nhau thần Toàn bộ 15 sắc vòng xoáy tại kịch liệt lắc lư rung động ầm ầm, từ bên trong bộ phát ra từng mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố báo ba động, nương theo lấy một đạo điếc thai giống to, phía trên năm mặt thật sắt bia tất cả đều bị hung hăng hất tung ra ngoài. Sau đó vừa mới bị thôn vẹ đi xuống thái cổ thị hà thế mà sinh sinh xé rách 15 sắc vòng xoáy, lần nữa từ 15 sắc vòng xoáy bên trong vọt ra. Trước đó vô gian địa ngục đã bị triệt để phá hết. Vô tướng thần hoàng thân thể y nguyên bị thái cổ THI hà một mực cuốn lấy, xông ra 15 sắc vòng xoáy về sau, trong miệng đang tức giận to, một bảy cũng dám ở trước mặt ta bê ta muốn để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. A. ầm ầm Quấn quanh ở trên người hắn thái cổ thị hạ tại kịch liệt bành trướng, như là một đầu bị kéo đứt trường long, phát ra từng đoạn điệt thai gào hét, sau đó trực tiếp bắt đầu cấp tốc nổ tung, đến không hết màu trắng trọc lãng bốn phía bay múa. Ấp điển, Dương phóng, áo choàng tán phát lao giả tất cả đều thần sắc kinh hãi. Trong sao trên trời rơi xuống, Dương phóng theo sát lấy hét lớn. Ầm ầm ầm ầm. Đến không hết sáng chói lưu tinh bị hắn triệu tập mà đến, tản mát ra chói mắt huy, giống như là vô tướng thần hoàng thân thể mãnh liệt mà đi, giống như là một mảnh cổ lão vũ trụ đập xuống đồng dạng. Hỗn vô tướng thần quang. Vô tướng thần hoàng đột nhiên giống to Quân tân trên trời quét ra vô song hỗn độn quang mang, lấp nháy liên nhí, hướng về không trùng dũng nhanh lao tới. Lập tức tất cả sáng chói lưu tinh tất cả đều bị hắn hỗn độn quang mang tr chỗ chần Toàn bộ thời không trường hà một mảnh chấn động, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, liên đới lấy thời gian tuyến đều bị đánh hỗn loạn. Mau giúp ta khôi phục Đại Hoang phá diệt Mâu." Dương Phong hét lớn, trong tay cấp tốc thôi động toàn bộ vết rỉ pha tạp cổ lão trường mâu. Bên người Ân Tuyển, Lập tức toàn bộ đại hoang phá diệt mâu bắt đầu một lần nữa khôi phục, quang mang cuồn cuộn, khí tức nguyên ngông cuồn, tang thương xa xưa, giống như là xuyên qua thái cổ thời không, một cỗ uy áp hết thể khí tức tại nhấp nhô. Tới mâu đỉnh cao nhất khu vực, một đạo mơ hồ tàn hồn bị đính tại nơi đó, như cũ tại trật vật dễ rủa. Giúp ta giúp ta. Hắn từng lần một phát ra cổ lão thanh âm. Thần Vương. Màu máu sư tử nhỏ hoàng sợ kêu to, nước mắt bao tô vùng. Dứt. Dương Phong thôi động khôi phục hoang mâu, lần về vô, vô rơi tất cả lưu tinh về sau, Uy động ngân quang sáng chói trường thương, trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng xuyên qua mà đi, trong miệng hét lớn, coi như vô địch thần vương phục sinh ta cũng không sợ, chỉ là một thanh binh khí liền muốn làm gì được ta, nằm mơ đi thôi. Keng! Răng rắc. Toàn bộ Đại Hoang Phá Diệt Mâu bị lực lượng của hắn tại chỗ chấn rời khỏi tay, hướng về nơi xa hung hăng bay rất ra ngoài, đem không gian chấn liên miên liên miên nổ tung. Dương Phóng hai tay trong nháy mắt trở nên máu me đồng địa, lộ ra kinh hãi, hướng về sau cấp tốc lùi lấp. Đây là hắn lần đầu gặp được loại này tình huống. Khôi phục Đại Hoang Phá cũng không có tác dụng. Đây quả thực kinh khủng. Bất quá vô tướng thần hoàng đánh bay đại hoang phá diệt mâu, tự thân hiển nhiên cũng không chịu nổi, trực tiếp nhịn không được cuồng sau lùi gấp, thùng thùng nổ vang, đem từng mảnh từng mảnh không gian đâm đến vỡ nát. Trong tay hắn trường thương màu bạc cũng thiếu chút rơi khỏi tay, song trường máu mẹ đầm địa. Các người nhanh ngăn chặn hắn, ta đến nghĩ cái khác biện pháp." Dương Phong tiểu to. Âm tuyển nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển thái cổ T H hạ, lần nữa giễu tới. Vị kia áo choàng tán phát lão giả cũng lần nữa thi triển ra chính mình cấm kỵ tuyệt học. Ba lần nữa cấp tốc chiến đấu đến cùng một chỗ. Dương Phong tay một cái, tốc lấy ra một tòa nhan xưa cũ thành tháp, sắc mặt cấp tốc biến nào cuối cùng tán răng một cái, trực tiếp tiếp nhận trên thạch tháp phong ấn. "Tiên bối, ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết rõ ngươi là bị ai trấn áp, hiện tại ta liền thả ngươi ra, chỉ cần ngươi có thể giúp vấn bối tránh thoát một kiếp này, từ đó về sau, không ai nợ ai." Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đem trong tay thạch tháp hướng về vô tướng thần hoàng bên kia cấp tốc ném tới. "Oan!" Toàn bộ bên trong thạch tháp lập tức tản ra một loại không nói ra được kinh khủng khí thức, làm cho người lông tơ đứng vững, buồn nôn, nôn khang, khắp người như là ngực giọng. Toàn bộ thời không chưởng hà giống như đột nhiên dừng lại. Ngay tại kịch liệt đại chiến bên trong ba người tất cả đều nhiên biến sắc. Vô tướng thần hoàngung động thủ bên trong trường thương, trực tiếp hướng về kia tòa thạch tháp hung hăng quán xuyên đi qua. Ken, một mảnh chói mắt ánh lửa hiện hiện, lực lượng kinh khủng tác dụng đến trên thạch tháp, nhưng không có gây nên mấy may gợn sóng. Xưa cũ thạch tháp mặt ngoài có một loại lực lượng quỷ dị, có thể hóa giải hết thể ngoại lai công kích. Giống ba, một đạo dị thường thê lương giống tiếng gào trực tiếp từ tháp đá nội bộ chuyển truyền ra, vô số hắc khí cùng tử khí bộ phát ra, cuồn cuộn bánh trướng. Sau đó một cái tình hồng dữ tận màu máu bàn tay lớn lập tức từ tháp đá nội bộ ló ra, kiện dữ tợn, mặt ngoài hiện đầy từng đầu như là thương long đồng dạng to to kinh lạc, nương theo lấy cuồn cuộn tử khí Trực tiếp một thành hướng về Vô Tướng Thần Hoàng thân thể cuốn bắt tới. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Vài trăm mét cự ly chớp mắt được đến. Vô Tướng Thần Hoàng biến sắc, vội vàng cấp tốc phá vỡ không gian, tiến hành trốn tránh. Nhưng này chỉ quỷ dị vinh khủng bàn tay lớn lại như bóng với hình, không nhìn hết thể ngăn cản, trực tiếp hung hăng chộp vào hắn trên thân, dù là Vô Tướng Thần Hoàng trốn tránh rất nhanh, y nguyên bị sinh sinh đập vỡ vụn nửa bên thân thể. Phốc phốc. Vô số huyết vô to, giọng, lui, đi. Bàn tay lớn kia không cho hắn trọng tổ cơ hội. Leo lấy hắn khác nửa bên thân thể tạm thế, trực tiếp cấp tốc hướng về thạch tháp bên trong rụt trở về. Cấn nhảy, cấn nhảy, cấn nhảy. Thạch tháp bên trong trực tiếp truyền đến từng đợt điếc tai nhắm nuốt thanh âm, nghe làm cho người lồng tơ đứng vững. Thân thể của ta, Vô tướng thần hoàng thống khổ kêu to. Ầm ầm. Cái kia tinh hồng to lớn màu máu thủ trưởng như cũ tại tiếp tục hướng về Vô tướng thần hoàng thân thể cuốn bắt ma đi, Vô tướng thần hoàng trong miệng phát ra bạo hống, vội vàng liều về màu bàn lớn tới. Toàn bộ thạch tháp tao xung kích, trực tiếp chuyển kịch hơn. Thiếu đi ác, vết nứt càng ngày càng lớn càng ngày càng mật. Đến cuối cùng một đạo dị thường trói hai tiếng gạo két truyền ra, giống như là cái gì cái thế ma vương phát khốn, răng rắc một tiếng, toàn bộ thạch tháp hoàn toàn tan vỡ. Vô tận huyết quang nổi lên, bao phủ lại toàn bộ thời không chừng hạ. Huyết quang chỗ sâu, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đạo vô cùng mơ hồ màu máu cự ảnh, trong tay còn đang nắm nửa bên thân thể tàn phế, tại từng lần một há mồm ngậm đi. Càng ngẫu chốt chính là, kia nửa bên thân thể tàn phế còn tại kịch liệt rãy không ngừng phát ra chói thai thảm. Chương 499, tốc độ vô song. Một màn trước mắt, kinh ngạc lòng người, để cho người ta kinh hãi mà sợ hãi. Vân bộ thời không trường hà chỗ sâu hoàn toàn bị nồng đậm huyết quang bao trùm ở, sáng rực lập loé, dị thường chói mắt, khắp nơi đều là gay mùi huyết tinh khí tức, giống như là một mảnh tu la huyết hải hiện lên ra. Tại mảnh này tu la huyết hải bên trong, một đạo mơ hồ màu máu cự ảnh, một tay nắm lấy vô tướng thần hoàng nửa bên thân thể, toàn thân huyết quang chói mắt, đang không ngừng hướng về trong mồm lấp đầy, phát ra một trận lại một trận chói tai thanh âm. Bên kia thân thể tàn phế tiêu thê thiết, giọng, giống như là nhận thống khổ đồng Người là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nhanh đưa ta nửa bên thân thể, cách đó không xa vô tướng thần hoàng, khuôn mặt vật mèo mở miệng bạo hống, trên người huyết quang sáng chói mà chói mắt, từng đợt nồng đầm kịch liệt đau nhức không ngừng chui vào trong đầu của hắn. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn làm thánh giả tọa hạ mạnh nhất một trong mấy người, tu vi sớm đã đăng phong tạo cực, đặt tới thường nhân khó mà tưởng tượng tình trạng. Cái này giữa thiên địa đã không có bao nhiêu người có thể tổn thương đến hắn, nhưng bây giờ thế mà bị người đập vỡ vụn nửa bên thân thể, đang không ngừng tổn vệ. Cái này khiến hắn kém chút giận điên lên. Cắn nhảy, cắn màu máu cứ ảnh như cũ tại từng lần một thôn phệ lấy hắn thân thể tàn phế. Vỡ vụn xương cốt cắn lấy trong miệng phát ra dị thường chói tai thanh âm. Đối với vô tướng thần hoàng gạo hét cùng gầm thét, tựa hồ căn bản không có nghe được đồng dạng. Hắn khí tức quá kinh khủng, quanh thân huyết quang sáng chói, có một loại để cho người ta buồn nôn nôn khan cảm giác. Riêng là nhìn một chút, tựa hồ liền tiếp nhận không được ở loại này tâm linh áp lực. Tao tổ tông, đây thật là một cái lao tổ tông. Màu máu sư tử nhỏ sắc mặt kinh hãi, ngữ khí thì thảo. Liên âm cùng áo choàng phát lão giả cũng tất cả đều sinh lòng kinh dị, thân thể nhịn không được cấp tốc lui, toàn thân tơ đứng ngứng. Đây là tồn tại gì? Đây quả thực yêu dị. Cái này xem xét chính là được phong vô số 5 tồn tại. Kết quả mới vừa xuất hiện liền đập vỡ vụn Vô Tướng Thần Hoàng thân thể. A, lớn ta quá đáng. Vô Tướng Thần Hoàng phẫn nộ kêu to, nửa bên thân thể tàn phế bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn dị thượng sáng trói trùm sáng chói mắt, trực tiếp hướng về đạo này màu máu cự ảnh bánh liệt tới. Đảo ngược thời gian, trở về nguyên điểm. Hắn trong miệng bạo hống, đã vận hành lên một môn cái thế kỹ thuật, chuẩn bị đem hết thể hồi phục nguyên điểm, lại bắt đầu lại từ đầu. Một khi trở về nguyên điểm, thì tương đương với hết thảy khởi động lại. Vị này màu máu cử ảnh sẽ còn tiếp tục bị phong ấn ở trong thạch thác, hắn nửa bên thân thể cũng sẽ tiếp tục gây dựng lại ở trên người. Đây là cực kỳ nghịch thiên bí thuật, mang ý nghĩa vinh viên bất tử, mặc kệ nhận bao lớn tổn thương, đều có thể hết thể trở về nguyên điểm. Và anh, đáng sợ hào quang chói sáng cấp tốc đem cái kia đạo màu máu cử ảnh bao phủ lại ở bên trong, chu vi thời không đều tại biến ảo, vô tận màu trắng bọt nước phóng lên tận trời. Mỗi một phiến bọt nước bên trong đều xuất hiện lít nha lít nhít tàn ảnh, thần bí khó lường, chiếu rọi thiên, ẩn nhận xâm nhập. Nhưng mà cái kia đạo màu máu cử ảnh tựa hồ phát hiện cái gì, đương nhiên một tiếng bạo hống. Giống Ầm ầm. Hắn quanh thân trên giới trong nháy mắt xuất hiện vô tận huyết quang, cháy hư hực, làm cho người bổn nôn nóng khan, khí tức kinh khủng, giống như là vô tận sóng biển đồng dạng trực tiếp hướng về chu vi quét ngang mà đi. Lập tức vô tướng thần hoàng đảo ngược thời gian bí thuật bị sinh sinh phá mất, phát ra răng rắc răng rắc trầm đục, xuất hiện vô số vỡ vụn quan điểm. Vô tướng thần hoàng sắc mặt phẫn nộ, bị một cô cực kỳ đáng sợ màu máu lực lượng trấn cấp tốc rút lui, vội vàng lần nữa hô to một tiếng. Vô tận tinh không, Trư luân. Ầm Lại làm một môn cái thế kỹ thuật. Toàn bộ thời không trường hà trong nháy mắt mở đi, vô tận tinh không nổi lên Sáng trời lóe mắt, tăng thương xa xưa khí tức bao phủ khắp nơi. Những mảnh tinh thần tất cả đều tại lóe ra yêu đất kỳ quang, giống như là hợp thành một môn cái thế đại sát trận, hướng về phía dưới cấp tốc bao phủ xung dưới, mang đến một loại lớn tốc sát, lớn diện tuyệt, lớn trầm luân kinh khủng khí tức, muốn để toàn bộ thời không trường hà từ đây tịch diệt. Tất cả ở vào nơi đây người đều muốn tùy theo trầm luân. Cái kia đạo màu máu cự ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, tinh hồng mài quanh trên dưới hiện, hiện, nói không nên kinh khủng. Hắn giống như là bị chân chính chọc giận, đột cấp tốc liệt dễ, đem trong tay còn không có xong một nửa thân thể tàn phế trực tiếp giơ cao cả nhét vào trong mồm. Văng một tiếng, vô tướng thần hoàng kia một nửa thân thể tàn phế bị hắn triệt để thôn phệ. Sau đó hắn gào thét một tiếng, mang theo vô tận huyết quang trực tiếp hướng về vô tướng thần hoàng thừa một nửa thân thể quồng nhà mà qua, người còn không có tiến lên, toàn bộ thời không trường hà liền đã trong nháy mắt nổ tung. Đầy trời rơi xuống tỉnh thần run rẩy kịch liệt, phía trên quang mang lập tức toàn bộ ám đạo. Ầm ầm, một móng đuốt hung hăng xé rách mà qua, lập tức tất cả tinh thần cả đều vỡ nát. Quanh người hắn huyết mắt, to, hai cái vô, vô liên tục vây sát mà đi. Vô tướng thần hoàng vô cùng hoảng sợ, Liều mạng kêu to, trực tiếp cảm thấy nồng đậm tử vong khí tức, không tiếp buốc cháy lên sinh mệnh, hướng về phía trước chống lại. Một thời gian giữa hai bên trực tiếp bạo phát ra dị thường thảm liệt chiến đấu, ầm ầm nổ vang không ngừng. Vô tướng thần hoàng thật gặp phải đại phi toái, rống rít gào không ngừng, đủ loại thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, hắn tại chính thức liều mạng. Mà ở hắn kiệt lực liều mạng phía dưới, cũng hoàn toàn vô dụng, căn bản không làm gì được cái kia đạo màu máu cự ảnh, các loại kinh khủng sát tất cả đều bị màu máu cự ảnh cho vỡ nát, vô bất không ngừng mà từ trên người hắn vồ xuống từng khối huyết đủ. Toàn bộ thời không trường hà đang không ngừng nát. Vô tướng Thần Hoàng trong lòng đã sớm bị vô tận hoảng sợ thay thế. Hắn lại không cách nào tưởng tượng, cái này thời gian làm sao còn sẽ có loại biến cố này tồn tại. Đây chính là người nào? Liên Liên tự tay đem đối phương thả ra dương phóng, cũng hoàn toàn chấn kinh. Cái này trong tháp đã tồn tại, coi là thật kinh khủng vô địch. Mỗi một lần gặp nhau đều có loại này nghịch tiên biểu hiện. A! Vô tướng Thần Hoàng thân thể lần nữa bị sinh sinh xé rách, vô tận huyết quang phóng lên tận trời, hồn phách của hắn vô cùng hoàng sợ, trải qua một cái đầu lâu, một cánh tay nhanh chóng rút lui, sát na phá vỡ không gian, xuất hiện ở phía xa. Rốt cục còn lại thân thể tàn phế tất cả đều rơi vào cái tiêu đạo mơ hồ màu máu cự ảnh trên thân, bị hắn chụp vào trong tay, một lần một lần hướng về trong mồm lấp đầy, phát ra cấn nhảy cấn nhạy chói tai thanh âm. "Là ngươi, là ngươi, thế nào lại là ngươi?" Vô tướng thần hoàng đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, cửa hồ triệt để nhận ra đạo này mơ hồ màu máu cự ảnh. "Dưỡng phóng, âm truyền bọn người tất cả đều ăn nhiều giận mình." "Vô tướng thần hoàng, hắn là ai?" Âm tuyển mở miệng kêu to. "Là hắn, hắn trở về, hắn trở về, thời gian cũng không có giết trên hắn." "À, vô tướng thần hoàng sắp mất," quát to một tiếng, vội vàng phá vỡ không gian. Cấp tốc thoát đi nơi đây, chỉ còn lại có từng đạo kinh hoàng tiếng kêu gạo. Toàn bộ thời không trường Hà y nguyên chưa từng bình tĩnh, to lớn bọt nước từng lần một mấy liền, sóng lớn bánh trướng, nhan sắc tinh hồng, mang theo vô tận thời không chỉ lực. Cái kia đạo kinh khủng cự ảnh cứ như vậy lắng lặng đứng ở thời không trường Hà trung ương nhất, hai tay nắm lấy vô tướng thần hoàng huyết nục, tại lắng lặng lặng thưởng thức. Mỗi một giọt tiên huyết nhỏ xuống, đều có thể nhuộn đỏ liên miên liên miên thời không trường Hà. Những này đều là cấm kỵ chi huyết. Đặt ở bên ngoài, một giọt tiên huyết liền có thể chết một vị bất diệt cảnh cao thủ. Dương phóng, tuyển, áo choàng tán phát lão giả Màu máu sư tử nhỏ tất cả đều kinh tiếp vô cùng, che kín cảnh giác, đứng bình tĩnh ở phía xa, một cử động cũng không dám gậy. Bọn hắn ai cũng không dám khẳng định đạo này màu máu cự ảnh đối bọn hắn liền không có ác ý. Vạn nhất chọc giận tới đối phương, khó đảm bảo sẽ không bị đối phương giống đối phó vô tướng thần hoàn như thế, đem bọn hắn xe sống. Ai thả ta ra? Một đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm từ cái kia đạo mơ hồ màu máu cự ảnh trong miệng phát ra. Bao phủ tại quanh thân kinh khủng huyết dần dần tiêu tán. Cho đến lúc này, Đám người mới nhìn rõ diện mục thật của hắn, chỉ gặp cái này giống như là một cái bị lột sạch ra người cự nhân, một thân trên dưới máu thịt bé bé, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây mạch máu, từng khối cơ bắp, thậm chí còn có một tích tích máu loang từ trên người hắn nhỏ xuống. Chỉ bất quá máu loang này nhỏ xuống về sau, lại rất nhanh lần nữa hướng về trên người hắn đảo lưu trở về, sinh sinh bất tử, vĩnh thế bất tử. Một khối nồng đậm huyết tính cùng sắc khí, liên tục không ngừng từ hắn máu thịt bên trong tản ra. Dương Phong người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Dương Phong kiên trì mở miệng, nói: "Tiền muối, là văn muối. cái kia đạo màu máu cự ảnh nhiên quay đầu. Trong con người bắn ra băng hàn đáng sợ trùng sáng, huyết vụ mãnh liệt, từ trên người hắn bộc phát, mang đến làm cho người buồn nôn nôn khan khí tức, tựa hồ một mảnh huyết hải thế giới gào thét mà tới. Người đang chết, vì cái gì không sớm một chút đem tà phong xuất. Màu máu cự ảnh xâm nhiên mở miệng, thanh âm quanh quẩn toàn bộ thời không chừng hạ. Tiền bối hiểu lầm, vẫn bối vừa mới đạt được thạch pháp, dương phóng vội vàng mở miệng, nói láo, Màu máu cự ảnh quát trói thai, nói, trước ngươi rõ ràng mở ra một lần thạch về sau lại đem thạch pháp một lần nữa phong hứng. Vâng, tiền bối nói rất đúng, chỉ là vãn bối lúc ấy không biết rõ bên trong chính là tiền bối. Văn Bối coi là bên trong phong ấn cái gì cư hùng, Dương Phong sắc mặt biến đổi, Naimao máu cự ảnh quả nhiên đáng sợ. Từng chính mình để lộ qua một lần phong ấn sự tình, hắn thế mà nhớ kỹ như thế rõ ràng. Dương phóng trong lòng âm thầm phong bị, 15 quả thần trùng lực lượng tại thể nội yên lặng ngất ngủ, chuẩn bị tùy thời liều chết một kích. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn Âm Tuyển, áo choàng tán phát lão giả cũng đều đang yên lặng chuẩn bị, không lúc đích, giống như là biến thành thạch điêu đồng dạng. máu cư ảnh vừa mới thoát khốn, rõ ràng sát khí nặng hơn. Một khi động thủ, tất nhiên không thể cho đối phương bất luận cái gì cơ hội. Thật sao? Hắc hắc Mau máu cứ ảnh cười lạnh liên tục, chọc Tiêu Dên, hai con thủ trưởng trực tiếp thống khổ ôm lấy đầu lâu, một thân trên dưới huyết dịch như là không bị khống chế, từ hắn toàn thân trên giới mạch máu cùng huyết nục bên trong nhanh chóng chạy ra, cả người tựa như là một tiếng ngọn nến đang chậm rãi hòa tan. Ai? Hắn trong miệng trực tiếp thống khổ kêu lớn lên, càng nhiều máu loãng từ trên người hắn chạy xuôi mà ra, thống khổ kêu to, đáng chết mười lần rủa, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại quân lấy ta, thánh giả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. À. Hắn ôm lấy đầu, Tiêu Thế thiết, đáng sợ huyết lần nữa đem toàn bộ thời không trường hà một mảnh tình chuyển, phát ra minh. Đi mau." Dương Phóng vội vàng nói nhỏ. Ba người một thú không chút do dự, vội vàng trước tiên phá vỡ không gian, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Tiếng máu máu cự ảnh kêu thảm không ngừng, tựa hồ đã căn bản bất lực bận tâm Dương Phong bọn người, lực lượng kinh khủng chấn động thời không trường hà chỗ sâu ầm ầm vang lên không ngừng. Dương Phong đám người thân thể rất mau ra hiện tại phong ấn cách đó không xa, vội vàng dọc theo màu máu sư tử nhỏ trước đó đánh ra tới cửa hang nhanh chóng chui ra ngoài. Vừa mới chui ra, âm liền tốc đầu, lên, về sau đột nhiên quét sạch, đem Một áo phát ra lão cùng Dương Phong cũng đi theo nhanh chóng xuất thủ, đánh ra tầng tầng cường đại phong ấn. Không cần biết hắn là ai, đem hắn ngăn cách tại thái cổ là kết quả tốt nhất, đi." Âm truyền mở miệng, lần nữa khởi hành. Ba người một thú nghịch thời không trường hà bắt đầu cấp tốc đáp xuống, quanh thân bọt nước mãnh liệt, rầm rầm vang lên không ngừng, trọn vẹn hồi lâu, mới từ một chỗ trong thông đạo cấp tốc chui ra. Quang mang lóe lên, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại thần thôn không xa. Nông đậm mêng ngông sinh cơ ở trước mắt đưa, không ngừng đập vào mặt đánh tới. Mỗi người đều kinh động phách, thường thường tụng khẩu khí, có loại trở về tử cõi chết cảm giác. Đáng sợ thật sự là đáng sợ, cái kia đạo màu máu cự ảnh đến cùng là phương nào thần thánh? Áo choàng tán phát lao giả lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước hắn nói ra thánh giả, thánh giả chính là vô tướng thần hoàng bọn người đối với phía sau màn hắc thủ xưng hô, kia màu máu cự ảnh hơn phân nửa cũng là cùng phía sau màn hắc thủ tồn tại liên quan. Âm truyền ngừng trọng nói, cùng phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Dương Phóng trong lòng cấp tốc cuộn, gật đầu nói, có khả năng, nhớ kỹ vô tướng thần hoàng đạo thời điểm, nói ra là hắn, hắn trở về như vậy lời nói, chẳng lẽ đây quả thật là phía sau màn hắc thủ đã từng đại địch. Bên người hai người lập tức chấn động trong lòng. Phía sau màn hắc thủ lại địch. Năm đó phía sau màn hấp thụ đều không cách nào giết chết nhân vật, chỉ có thể đem nó phong ấn tại trong thạch pháp, lợi dụng tuế nguyệt đến làm hao mòn hắn. Dạng này nhân vật thoát khốn, thật không biết là tốt là xấu." Áo Trưởng tán phát lao giả trầm giọng nói. Giưỡng phóng trong lòng càng là âm trầm tới cực điểm. Đối với người khác không biết rõ là tốt là xấu, nhưng là đối với hắn, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt. Tiêu màu máu cự ảnh rõ ràng canh cánh trong lòng chuyện lúc trước. Nếu là dùng cái này tìm hắn tính số sách, hắn phiền phức lớn. "Âm Tuần, ba mẹ của ta ở đâu?" Giưỡng phóng ngữ khí trầm xuống, mở miệng nói ra. Âm Tuần nhìn về phía Giưỡng phóng, Nói: "Đừng nóng nội, ta nói sẽ thả ra ba mẹ của ngươi, liền nhất định sẽ làm được, lần này may mắn mà có ngươi ta mới có thể thoát khốn." Phía sau hắn, Thái cổ thi hà lần nữa nổi lên, dầm dâm lưu động, diễn hóa ra một không gian riêng biệt, trực tiếp từ bên trong đi ra hơn 10 đạo bóng người. Mỗi người đều một mặt mờ mịt, mặc hiện đại lam tinh phục sức, hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng nhìn lại. Tất cả đều là Dương Phong trước đó để âm tuyển cứu ra người. Ba mẹ của hắn tình lình cũng trong đó. "Tiểu phóng, ngươi là Tiểu Phong?" Dương Mẫu lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía trước mắt bóng người. Trước mắt Dương Phóng cùng nàng nhận biết bên trong Dương Phóng rất là tương tự, chính là khối này đầu lộ ra dị thường to lớn, lại quần áo trên người cùng cách hắn mặc cũng cực kỳ quái dị. Một bên Dương cha càng là một mặt ngây thơ, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Dương Phóng nhẹ hít khẩu khí, gật ra tiểu dung, "Cha, mẹ." Hắn trực tiếp đi đi qua. "Ngươi ngươi thật sự là tiểu Phóng. Dương cha giật mình nói. "Cha, là ta hả, các ngươi không biết ta sao?" Dương Phóng mở miệng. "Trước các loại, ta có chút lộn xộn, người ba ngươi làm sao trở nên như thế lớn, còn có, đây là cái gì địa phương? Bọn hắn là ai, đây không phải chúng ta quen thuộc thành thị?" Dương cha vội vàng mở miệng. Dương mẫu cũng là càng ngày càng cảm thấy không đúng, sắc mặt hồ nghi, hướng về nhìn buồn phía. Bên người những người khác càng là từng cái như thế, cấp tốc nghị luận lên. Các người rốt cuộc là ai? Đem chúng ta bắt đến nơi đây làm cái gì? Các người có ý đồ gì? tin hay không chúng ta lập tức báo cảnh? Đúng, mau đưa chúng ta đưa trở về, không phải lập tức báo cảnh. Mà mẹ nó, điện thoại di động của ta không tín hiệu. Ta cũng vậy, điện thoại không tín hiệu, đây là cái gì núi sâu rừng rà? Đám người tất cả đều kêu lên sợ hãi. một đám đồ nhà quê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 Cái này thứ độ gì? Này làm sao mở miệng nói chuyện, trong này là cá nhân a. Ngươi mới là người, cả nhà ngươi đều là người. Màu máu sự tử nhỏ coi nhẹ mở miệng, tứ chỉ đột nhiên đạp một cái, ngoẹo một cái trong nháy mắt thoát ra, giống như là tia điện trong chớp mắt. Thân thể của hắn đi ra, trực tiếp hóa thành hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu huynh đệ, lão phu liền không đi, ngươi không ngại lao phu tạm thời ở chỗ này a? Áo choàng tán phát lão giả mở miệng cười nói. Dương Phong thật cả đầu, nói, ngươi cứ thích liền tùy tiện đi. Đệ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nhà nữa đột. Hắn vẽ mặt tươi cười, bước chân đi ra, cũng đồng dạng hóa thành hư vô, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lập tức tất cả mọi người ngây dại ra, chất phát nhìn xem đây hết thảy. Sau đó bọn hắn từng cái dùng sức bóp ở trên đùi của mình, lập tức truyền đến vô cùng đỏng đẩm đâm nhói cảm giác, đau từng cái thẳng hút hơi lạnh. Là thật, không phải nằm mơ. Tiểu Phóng, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Dương Mẫu lần nữa không kịp chờ đợi hỏi thăm. "Mẹ, không có gì, trên người bọn họ đều trang công nghệ cao, đều chỉ là trướng nhãn pháp mà thôi, đi thôi, ta mang các người đi gặp những người khác." Dương Phóng mở miệng, hướng về nơi xa đi đến. Dưỡng phụ, Dương mẫu cập thân bên cạnh đám người tất cả đều một mặt mê hoặc đi theo sau lưng. Dương phóng trong lòng thầm than, trực tiếp lợi dụng nguyên tâm thần trùng lực lượng chế tạo một cái hư giả phương thị, tiến vào chúng người náo hải, sau đó dẫn đầu đám người hướng về chỗ này, chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy hư giả phương thị nhìn lại. Cha mẹ, nơi này chính là phương thị, thế nào? Không đến nhầm a. Dương phóng mỉm cười. Dương phụ, Dương mẫu bọn người vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Bên người những người khác cũng đều là nhíu mày, trái xem phải xem, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Không bao lâu, Diệp Huyền, Khương Nhân Thẩm nào mấy người cũng biết được tin tức, nhanh chóng đi ra. "Cha mẹ, các người đã tới." Bọn hắn mở miệng cười nói. "Tiểu Huyền, Khương Nhân, Tiểu Đạo." Mấy cái trung niên nam nữ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhanh chóng đi tới. "Tiểu Phóng, cùng cha nói rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Dương cha bắt lấy Dương Phóng, nhịn không được nói nhỏ, ý nguyên nhìn xem Dương Phóng khôi ngô thân thể. "Cha, đang đóng phim, cái này thân thể đều là giả." Dương Phóng nhéo nhéo thân thể, sau đó lại là một đạo tinh thần huyễn cảnh tràn vào đến đám người nội tâm, cấp tốc cải biên trí nhớ của bọn hắn, tiêu trừ lấy sự hoài nghi của bọn họ thì ra là thế. Dương phụ, Dương mẫu tất cả đều gật đầu. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhau nhau hiểu được, lộ ra dung, đảng tiêu dung, đảm tiêu hiên hiến. Dương phóng Thẩm thở phào, yên lòng. Hắn không chuẩn bị quay dời cha mẹ hắn bình tĩnh sinh hoạt. Cha mẹ hắn lớn tuổi, trải qua chịu không nổi kích thích, vẫn là để bọn hắn vĩnh viễn làm cái người bình thường tốt hơn. Coi như có thể tu luyện lại có thể như thế nào. Đối mặt kia kinh khủng vô biên phía sau màn hắc thủ, liền hắn cũng không có nắm chắc có thể tại tương lai đào thoát, cha mẹ hắn lại thế nào đào thoát? Phương thức tốt nhất chính là để bọn hắn cái gì đều không biết rõ, tốt nhất có thể ngơ ngơ ngác ngác sống hết một đời. Dưỡng Phong chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện 6 tấm đạo đồ, con mắt chớp động, tiến hành quan sát. Cái này 6 tấm đạo đồ đều là không chọn vẹn. Có 2 tấm đều cùng mình trên người trước đó mấy chương sinh ra cộng minh. Hắn lúc này lấy ra trên người mình đáng tiền còn lại mấy chương đạo đồ, cùng cái này mấy chương sinh ra cộng minh đạo đồ hợp lại cùng nhau, lập tức quang mang lóe lên. Lần nữa tạo thành một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Dưỡng Phong cầm tại trong tay, cẩn thận cảm ứng, một lát sau con mắt lóe lên, cùng cha mẹ lên tiếng chào, thân thể cấp tốc hành động, hướng về thần khư đại lục lặng yên tiến đến. Một phương hướng khác. Vô biên vô tận thế giới màu tím Không ngông tử khí sôi trào mãnh liệt, giữa thiên địa tràn ngập tạo hóa chi lực, mặt đất nợ sen vàng, điềm lành từ trên trời hạ xuống, một mảnh mên mông cùng mên mông. Tại không vô tận màu tím bên trong, thấy nặng nề cung điện cao treo cao treo. Trong cung điện, vô tướng thần hoàng đầu lâu cùng cánh tay kia, rốt cục chạy về, sắc mặt trắng bệ, ngâm tại một cái to lớn trong hồ. Trong hồ tràn đầy một loại chất lỏng màu trắng, ung ngu cung ngục rung động, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Tại hắn không xa, thì là một cái đầu đầy tinh hồng máu phát bóng người, cùng một cái mặt mũi tràn đầy màu đen vẫn bóng người, sắc mặt lênh khốc, ôm cánh tay mà đứng. Lộ ra từng tia từng tia vẻ lạnh lùng, nhìn xuống màu trắng trong hồ Vô Tướng Thần Hoàng. Vô Tướng Thần Hoàng, ngươi thật gặp cái người kia. Đầu đầy tinh hồng máu phát bóng người lạnh khốc hỏi thăm. Các ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo? Thiên chân vật xác, cái người kia còn chưa có chết, phong ấn vô số năm, thời gian cũng không có giết chết hắn, ta kim thân bị hắn phá, ta không cam tâm a. Vô Tướng Thần Hoàng nghiến răng nghi lợi, mở miệng nói ra. Một đôi mắt bên trong đến nay đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Người này bị trục xuất nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể có còn sống một ngày, bất quá, xem ra hắn sát thực suy yếu rất nhiều, bằng không, lấy lực lượng của ngươi không có khả năng từ tay hắn ngọn nguồn sống sót. Vị tiêu mặt mũi tràn đầy màu đen vân bóng người lạnh giọng nói: "Thánh giả đâu? Xuất quan không có." Vô tướng thần hoàng cắn răng mở miệng: "Cũng không có, thánh giả chỉ sợ muốn lần nữa ngủ say một đoạn thời gian, chờ tiêu hóa hết sau cùng nhóm này lực lượng, hắn hẳn là liền có thể triệt để viên mãn." Mặt mũi tràn đầy màu đen vân bóng người nói: "Tốt, hi vọng thánh giả mau chóng viên mãn, bằng không đối mặt cái người kia, chúng ta chỉ sợ đều là kết quả giống nhau." Vô tướng thần hoàng lộ ra thật sâu rung động. "Chưa hẳn." Vị kia đầu đầy tinh hồng máu phát bóng người lạnh lùng nói ra: Trên người của người kia có thánh giả gieo xuống huyết mạch lực chú, vĩnh viễn cũng không cách nào xuất hiện ở trước mắt mọi người, một khi xuất hiện, liền sẽ huyết mạch luật dòng, hồn phách băng tán, tiếp nhận vô tận thống khổ, đây chính là chúng ta cơ hội, bắt lấy cái này cơ hội, chúng ta chưa chắc không thể một lần nữa đem hắn trấn áp. Một lần nữa đem hắn trấn áp. Vô tướng thần hoàng sắc mặt biến đổi, trong lòng cấp tốc bay cuộn lên, nhưng nghĩ đến đối phương kinh khủng, hắn lập tức vẫn là trong lòng không chắc. Đối phương cho lúc trước hắn lưu lại ám ảnh trong lòng thực sự quá nặng đi. Các ngươi đi đối phó cái người kia, ta liền đến đối phó cái kia hậu bối tốt, cái kia hậu bối tập hợp đủ 15 khóa thiên chủng. Những ngày này loại đều là thánh giả xem trọng đồ vật, một khi chờ hắn tập hợp đủ càng nhiều, tất nhiên sẽ trở thành một cái thiên đại biên cố. Vô tướng thần hoàn mở miệng nói, "Cũng tốt, ngươi liền một bên dưỡng thương, vừa hướng giao cái kia hậu bối đi." Mặt mũi tràn đầy đốm đen bóng người đạm mặt nói, "Thần thư lại lục. Dương phóng thân thể như là bóng ma, mơ mơ hồ hồ, chột lóe lên, làm cho người khó mà bắt giữ, tại liên tục xuyên qua mấy cái địa vực về sau, rốt cục thân thể của hắn đâm đầu thẳng vào đến một chỗ hoang phế thành bên trong. Không bao lâu, vang một tiếng, thành trì sóa bên trong bộ phát ra một mảnh trùng tiên khí tức, mênh mông đông đưa. Một viên lóe da nhạt màu trắng quang mang phóng lên tận trời, cấp tốc không có vào đến dương phóng trong thân thể. Thân trùng, cực quang, thân thể như ánh sáng, chính nghĩa thẩm phán. Hai loại khác biệt công năng cấp tốc tràn vào đến dương phóng trong óc. Ùng. Quang hệ. Dương phóng con mắt lóe lên. Lại là quang hệ thần trùng. Thân thể như quang, có thể cực lớn trình độ đem thân thể huyền hóa thành ánh sáng, khai phát đến cực hạn, có thể xuất hiện tốc độ ánh sáng, nắm giữ ánh sáng uy lực. Chính nghĩa thần phán, nương tụ ánh sáng lực lượng, tạo thành một kích chí mạng. Hai loại công năng tất cả đều không giống bình thường, nhất là thân thể huyền hóa thành ánh sáng. Điểm này đơn giản tác dụng quá lớn. Một khi nắm giữ tốc độ ánh sáng, như vậy hắn thì tương đương với đứng ở tiên thiên bất bại chỉ địa đồng dạng. Mặc hắn các loại công kích, cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng đuổi tới chính mình. Dương phóng nghĩ đến chỗ này địa, lúc này vận chuyển lên cực quang thần trùng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến thành một đạn sáng. Chói kim quang, trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Hắn tại nếm thử loại này cực quang thần trùng. Bất quá đáng tiếc, tốc độ ánh sáng nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm được lại dị thường khó khăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi lên liền nắm giữ tốc độ ánh sáng, cũng cần rất thời gian dài rèn luyện mới được, nhưng dù vậy Loại tốc độ này cũng so với hắn trước đó nhanh 7, 8 lần không thôi. Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, lộ ra mỉm cười, nói, cái này một viên thần trùng tác dụng so với cái khác thần trùng đối ta tác dụng lớn hơn. Hắn lần nữa đem mặt khác đạo đồ mảnh võ lấy ra, bắt đầu tiếp tục cảm ứng. Đáng tiếp tiếp xuống trong tay đạo đồ, đều đã không có bất luận cái gì cảm ứng. Những cái kia đạo đồ mảnh vỡ đều bị người chặt đứt nhân quả, nắm giữ tại một chút siêu cường giả trong tay. Thôi, vẫn là đi về trước đi. Dương Phóng nói nhỏ. Các loại trước tiên đem cái này cực quang thần trùng dụng thấu lại nói, có cái này cực quang thần trùng thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng đồng dạng. Siêu, hắn thân thể loại lên, lần nữa cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Cực quang phối hợp hắc ám, quả nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Thời gian vượt qua, mấy ngày sau, dưỡng phóng thân thể mơ hồ, xuyên tới xuyên lui, tại thứ nguyên không gian bên trong không ngừng quen thuộc lấy cái này cực quang thần trùng, mỗi luyện tập một lần, đối với cực quang thần trùng nắm giữ đều sẽ cao thêm một cái cấp độ. Liên tục mấy ngày, tại tốc độ phía trên đã càng nhanh hơn. Đúng lúc này, biến mất mấy ngày Khô Vinh Thần Tăng xuất hiện lần nữa. A Di Đà Phật, Thiện Hải Thiện Hải, chủ, người người muốn tìm xuất hiện lần nữa. Khô Vinh lão tăng một tay dựng thẳng lên. Ẩm hai Dương Phong trong nháy mắt dừng lại, nhãn thần chuyển sang lạnh léo, nói, cái kia ra hỏa lại xuất hiện. Comefield, chương 500, hỗn độn chỗ sâu. Khô Vinh Thần Tăng lời nói để Dương Phóng trong lòng băng lãnh, sát ý hiện hiện. Tại Thanh toán lớn thời kỳ, đã từng mấy lần ám toán mình, kém chút đem chính mình đánh vào thời không loạn lưu màu vàng kim thủ trưởng chủ nhân, thế mà xuất hiện lần nữa. Hắn ở đâu? Dương Phóng hỏi thăm. Có người từng tại hỗn độn chỗ sâu nhất thấy qua hắn, đúng, hắn hiện tại đã bí mật đầu nhập vào phía sau màn hắc thủ, bên người chắc chắn sẽ có phía sau màn hắc thủ phái ra cường giả trong bóng tối bảo hắn. Khô Vinh Thần Tăng mỉm miệng, Ủa. Dương phóng nhướng mày, nói: "Kia hỗn độn chỗ sâu làm như thế nào đi vào?" Thanh toán lớn bắt đầu về sau, thần thư đại lục cùng Hắc Ám Âm Mai, tất cả sinh mệnh, sông núi toàn bộ biến mất, giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều hỗn độn, nhưng là muốn tiến vào hốn độn chỗ sâu nhất, chỉ có một cái phương pháp, chính là từ Hắc Ám Âm Mai chỗ sâu nhất đầu kia đạo lộ." Khô Vinh Thần Tăng nói: "Hắc Ám Âm Mai chỗ sâu nhất cũng có đạo lộ." Dương phóng con mắt lóe lên, cho tới nay, có quan hệ Hắc Ám Âm Mai truyền thuyết đều rất rất nhiều. Tại Hắc Mai chỗ sâu nhất càng là tồn tại thường nhân khó mà tưởng tượng bí mật. Liên liên trước đó chui vào làm tỉnh thần bí lão giả Đối hắc cảm âm hai chỗ sâu nhất đều bận tâm cực sâu, không muốn tùy tiện tham gia. Nghĩ không ra bên trong lại sẽ có một cái thông đạo, nối thẳng hốn độn chỗ sâu nhất. Hỗn độn chỗ sâu nhất là dạng gì? Cái kia ra hỏa làm sao lại nuốt ở chỗ nào? Dương phóng hỏi thăm. Hỗn độn chỗ sâu nhất, nhìn một cái vô tận, độc lập với thời không chưởng hà bên ngoài, ở nơi đó không có thời gian, không có không gian khái niệm, tựa như là thiên địa chưa mở trước đó, trước đây không lâu phía sau màn hấp thủ thanh toán xong thời không trường hà, một nhóm lớn may mắn còn sống người, tại không đường có thể đi dưới đều trốn tại hỗn độn chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó mặc dù điều kiện khắc liệt, nhưng lại vô biên xa xưa, có thể cực lớn trình độ tránh né phía sau màn hắc thụ truy sát." Khô Vinh Thần tăng nói. "Phải biết cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ độc lập thứ nguyên không gian, cho nên rất nhiều viễn cổ đại năng không chiếm được thứ nguyên không gian, cũng chỉ có thể trốn vào hỗn độn chỗ sâu nhất." Mà vị kia bàn tay lớn màu vàng óng chủ nhân xuất hiện tại hỗn độn chỗ sâu nhất, mục đích lớn nhất, đoán chừng vẫn là âm thầm bố cục, chuẩn bị đem những người còn lại cũng toàn bộ một mẹ gọn. Cái này ra hỏa thật đúng là đến rồi." Dương Phong trong lòng mãnh liệt. Hắn rất mau đánh định chủ ý muốn đi một lần hỗn độn chỗ sâu. Một mặt là giải quyết cùng cái kia ra hỏa ở giữa nhân quả, một phương diện khác thì là hắn có loại trực giác, hôn độn chỗ sâu nhất hơn phân nửa cũng ẩn giấu không ít đạo đồ mạnh vỡ. Muốn biết rõ làm lúc tiên độ vỡ nát, vô số cường giả chen chúc mà ra, tranh đoạt những cái kia đạo đồ, ai có thể cam đoan những cường giả này liền không có là từ hỗn độn chỗ sâu lao ra. Thí chủ muốn đi, lão nạp nguyện ý theo đi. Khô Vinh thần tăng mở miệng. Sự tình là hắn lựa đi ra, nếu để cho Dương Phong một người một mình mạo hiểm, hắn tại tâm Bất an. Dương Phong nhướng mày, mở miệng nói, cũng tốt, vậy làm phiền đại sư mang một cái đường đi liên quan tới hắc ám âm mai chỗ sâu nhất, hắn còn chưa hề đi qua, lo lắng có thể sẽ không em mở không thấy đường. Thiên hai, thiên hai. Khô Vinh thần tăng mở miệng. Hai người rất nhanh hành động, thân thể loại lên, từ chỗ này thứ nguyên không gian rời đi. Không bao lâu, hai người lần nữa giáng lâm đến hắc ám âm mai bên trong. Thanh toán lớn sau hắc ám âm mai, lộ ra càng thêm âm trầm, khắp nơi đều là núi hoang dã khâu, trên mặt đất còn có từng đạo thô to vết dạng, giữa thiên địa tràn ngập rất nhiều hỗn độn khí tức. Một loại tuyên cổ xa xưa, thế lương vô tận khí tức ở chỗ này lan tràn. Hai người trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về mai chỗ sâu nhất cuồn đi. Toàn bộ Hắc ám âm mai thế giới vượt qua tưởng tượng to lớn. Cho dù lấy Dương Phóng hai người hiện tại tu vi, cũng là chọn vẹn đuổi đến 3 ngày con đường, mới rốt cục đi vào Hắc ám âm mai chỗ sâu nhất. Đương nhiên, trong thời gian này Dương Phóng cũng không vận dụng cực quang thần chủ lực lượng. Nếu không, chắc chắn sẽ không ba ngày lâu như vậy. Tại bọn hắn phía trước, đột nhiên cảnh sát lại biến, xuất hiện một chỗ nhìn một cái vô tận to lớn bình nguyên. Toàn bộ bình nguyên tràn ngập một tầng tinh hồng màu máu, thần bí khó lường, khí tức quỷ dị, vô biên vô hạn, giống như là vĩnh viễn không nhìn thấy đầu đồng dạng. Tại cái này to lớn bên trong vùng bình nguyên ở giữa, thì xuất hiện một đầu chợt hẹp dòng sông phía trên một chiếc độ thuyền, lẻ loi chờ chọi ngừng lại. Độ thuyền bên trên, một vị xoay người lưng gù lão ông, lặng lặng ngồi ngay ngắn, không lúc nick, trước người đặt vào một chiếc đốt đèn, lóe ra yêu ớt lục hỏa. "Có người?" Giương phóng ngạc nhiên. "Vô tận táng rồi." Khô Vinh thần tăng trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mắt thấy phía trước chỗ kia nhìn một cái vô tận màu máu bình nguyên, nói nhỏ, nghe đơn rằng, vô tận táng thổ lai lịch xa xưa, tự thành một phương tiểu thế giới, có thể truy tố đến thần thoại thời kỳ, là một chỗ liền phía sau màn hấp thụ thời gian ngắn bên trong đều không cách nào triệt để phá hủy quỷ dị chỉ địa. Ồ. Trên đời này còn có phía sau màn hắc thủ không cách nào phá hủy địa phương." Dương phóng hỏi. Nghe Đồn nói như thế, nhưng cụ thể thật giả, lão nạp liền không được biết rồi. Khô Vinh Thần Tăng tiếp tục mở miệng, truyền thuyết, nếu A Vô ý tiến vào chỗ này vô tận táng thổ, liền sẽ vinh cửu mất hết, rốt cuộc không cách nào đi ra, mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, đều sẽ như thế. Tại mảnh này táng thổ phía dưới, mai táng rất nhiều thần thoại niên đại cấm kỵ nhân vật, bọn hắn oan niệm cùng bất lại cùng nhau, lúc này mới tạo thành vô tận táng Thần Tăng sau đó hướng về trước mắt đầu kia chợt hẹp dòng sông nhẹ nhàng chỉ, nói, "Con sông này tên là Táng Tuyển." chính là thông hướng vô tận hỗn độn duy nhất con đường, bất luận kẻ nào muốn thông qua táng tuyển cũng chỉ có cưới kia chiếc độ thuyền, bất quả muốn tới đột thuyền, nhất định phải mượn thọ cho vị kia lão giả. Mượn thọ? Dương Phóng hồ nghi. Đúng vậy, bất kể là ai, chỉ cần lên thuyền, đều muốn nỗ lực 200 năm tuổi thọ đại giới. Khô Vinh thần Tăng mở miệng. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Dương Phóng nói nhỏ, đột nhiên vận chuyển lên nhân quả thần trùng cùng trời mắt thần trùng, hướng về chật hẹp dòng sông chỗ sâu nhất nhìn lại. Lại phát hiện có phía trước khu vực tất cả nhân quả toàn bộ gây mất, tính mịch quỷ dị dòng sông chỗ sâu tựa hồ có một loại vô cùng lực lượng kỳ lại chặt đứt tất cả nhân quả, nghiêm cấm bất luận kẻ nào phán đoán. Ma thiên mục thần trùng càng là như vậy. Ngoại trừ nhìn thấy vô tận huyết quang, cái gì khác đều không nhìn thấy. Dương thí chủ, chúng ta đi qua đi." Khô Vinh thần tăng mở miệng. Dương phóng hơi suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một trước một sau, hướng về kia chiếc thuyền gỗ nhỏ đi đến. Nhỏ trên lưng xanh lộ ra, xanh mắt, lộ ra quỷ đường, đường xa mà đến khách nhân, hoang nên tiến vào vô tận tang Câm ngươi hẳn là biết rõ quy củ của ta." Lương Ngủ lão giả khàn khàn cười nói. Dương phóng cùng Khô Vinh thần tăng liên nhau, Khô Vinh thần tăng chắp tay trước ngực, nói: "Thiện tai thiên hai." Lương Ngủ lão giả lần nữa gạt ra nụ cười quỷ dị, thân thể chậm rãi dịch bước mà đến, đầu tiên là tiếp cận đến Khô Vinh thần tăng nơi đó, đem cái mũi tiến đến Khô Vinh thần tăng cái cổ chỗ, nhẹ nhàng hít hà, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Hô. Dương phóng rõ ràng nhìn thấy, từ Khô Vinh thần tăng trên thân bay ra từng sợi màu vàng sẫm lưu quang. cấp tốc không có vào đến Lương Ngủ lão giả bên trong. Lương Vũ lão giả nguyên bản giàn mùa khô quát khuôn mặt lập tức lấy một loại mắt chẩn có thể thấy tốc độ cấp tốc trở nên hùng nhượng, như cùng ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Sau đó hắn lộ ra nồng đậm tiêu dung, lần nữa chậm rãi dịch bước, tiếp cận đến dương phóng nơi này, lần nữa cẩn thận hít hà dương phóng. Dương phóng lập tức rõ ràng ngửi thấy một loại cực kỳ gay mũi khí tức từ da của đối phương chuyển đến, làm cho người buồn nôn muốn khan, giống như là thi thể đặt thời gian quá dài phát ra tới mũi. Hắn tức thở, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hô. Cùng tăng, từng mảnh từng mảnh lưu từ trên người hắn bay ra ngoài. Một Dương Phong cảm giác được thân thể trở nhẹ, thật giống như thể nội một cái thiếu đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đồng dạng. Hắn mở ra bảng, tiến hành quan sát. Chỉ gặp tuổi thọ một cột từ trước đó 28000 tuổi một cái biến thành 27800 tuổi. Quả nhiên thiếu đi 200 năm tuổi thọ. Trong lòng của hắn ngưng tụ, đây là cái gì cổ quái bí thuật? Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem tuổi thọ của con người trực tiếp hút đi. Sau đó hắn cùng khô Vinh thần tăng, trực tiếp ngồi đàng hoàng tại buồng nhỏ trên tàu, bắt đầu đợi. Lương Vũ lão giả hút đủ thọ nguyên, lộ ra nồng đậm dung, cũng không lập tức hành động, mà là ngồi tại đốt đèn trước, tiếp tục chờ đợi lại qua một đoạn thời gian, phía sau bóng người chấp động, lại xuất hiện mấy đạo bóng người, lén lén lút lút, ẩn tàng khuất tức, từ đằng xa tiếp cận mà tới. Bất quá khi bọn hắn triệt để sau khi đến gần, đột nhiên biến sắc. Là hắn, Dương đạo. Kia là Dương đạo. Đi mau, cái này ra hỏa làm sao lại xuất hiện? Hắn cũng là chạy những cái kia quan tài đi, mau bỏ đi. Mấy đạo bóng người lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc rời xa, cũng không dám lại tiếp cận mảy may. Đối bọn hắn mà nói, Dương phóng danh tự quá lớn. Trước đây không lâu đối kháng thái cổ ma nhạc, lại vây sát cái ma, từng sàn, tường kiện. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt, hiện tại Dương Phóng Sớm đã trở thành chân chính cấm kỵ nhân vật. Danh tự đủ để cùng kiếm ma, thái cổ ma nhạc tướng đặt song song. Dù là Dương Phóng không có ác ý, bọn hắn cũng không dám tiếp tục chờ lâu. Dương Phóng, Khô Vinh thần tăng không hề bị lay động, tiếp tục chờ chờ đợi. Lục tục nao ngoe không ngừng có người chạy đến, có không ngừng có người cấp tốc rút lui, mỗi người sắc mặt đều dị thường đặc sắc, một bước cũng không dám chờ lâu. Rốt cục, tại quá khứ mấy canh giờ về sau, nơi xa lần nữa đi tới một đạo bóng người. Đây là một người mặc tử bào đạo nhân, đầu đầy đen nhánh như mực tóc rải, ngũ quan rất là lãng khi nhìn đến Dương Phóng cùng Khô Vinh Thần tăng về sau, sắc mặt bình tĩnh, giống nhau thường ngày, trực tiếp đi nhanh tới. Hắn tới về sau, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền, không lúc đích. Hắc hắc, lại tới một cái. Lương Hủ lão giả lào đảo đứng dậy, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, nói, dù là ngươi là xuất từ nơi đó, nhưng cũng không thể phá hư quy củ của ta, ngươi hắn lả mình mà đi. Đã đến, sớm có chuẩn bị. Đạo nhân bình tĩnh mở miệng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lương Hủ lão giả lộ ra nồng đậm thiếu dung, đem cái mũi giàn tới, dùng sức hít hả, lộ ra vẻ tham lam, trực tiếp cuồng bánh hút. Hô một hạng lớn lưu quang hiện lên. Kia Lưng ngủ lão giả sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ nhuận, đạo nhân này thể chất tựa hồ có được một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, đồng dạng là hấp thu 200 năm bảo nguyên, hấp thu tuổi thọ của hắn xa so với hấp thu những người khác thọ nguyên càng thêm đại bổ. Từ Bảo đạo nhân không chút đích, sắc mặt bình thản, tựa hồ không có bất luận cái gì tổn thất đồng dạng, có thể lái truyền đi. Hắn bình tĩnh mở miệng. "Hắc hắc, gấp cái gì, tối thiểu phải chờ ta ăn no không phải?" Lưng ngủ lão giả cười nói, ánh mắt tại Từ Bảo đạo nhân, dương phóng, khô vinh thần tăng trên thân nhìn một chút, cười nói, "Còn có, tại truyền của ta bên trên." Nghiêm cấm bất luận kẻ nào độc thủ, hi vọng ba vị minh bạch." Dương phóng ngướng mày, trong nháy mắt cảm thấy vị này lão giả giống như là có ý riêng đồng dạng. Liền bên cạnh cô Vinh thần tăng, cũng lộ ra hồ nghi, nhìn một chút tử bảo đạo nhân, lại nhìn về phía lưng ngủ lão giả. Lưng ngủ lão giả tràn đầy ý vị cười cười, tiếp tục ngồi ở núi thuyền, chờ đợi. Không bao lâu, nơi xa lưu quang lấp loé, tràn ngập một cỗ thanh lánh khí tức. Một vị người mặc trắng như tuyết váy dài, có đầu đầy tóc đen tuyền nữ tử xuất hiện tại không xa, dung nhan lệ, hai chân thon dài, cả người có loại khó tả khí thế đặc biệt. Nàng xuất hiện về sau, Một đôi băng lãnh đạm mạc ánh mắt lập tức hướng về bưởng nhỏ trên tàu quét tới. Đồng nhiên, hai con trong con ngươi bắn ra thanh lánh thần quang. "Là ngươi, Dương đạo." Dương Phong lúc này nhíu mày, hướng về vị này trắng như tuyết váy dài nữ tử nhìn lại, "Ngươi là người phương nào? Ta chưa thấy qua ngươi đi." "Ngươi không thấy qua ta, nhưng ta nhưng nhận biết ngươi." Trắng như tuyết váy dài nữ tử lộ ra cười lạnh, không nhìn những người khác, tiếp tục hướng về bưởng nhỏ trên tàu đi tới. Khâu Vinh thần tăng ánh mắt hồ nghi, quan sát tỉ mỉ, một lát sau, mở miệng nói ra, lai là mỗi mỗi, như là đã xuất hiện, chắc hẳn lệnh đã triệt để thoát khốn. Nhiều chuyện Nữ tử váy trắng lạnh giọng mở miệng, "Băng hoàng muốn ngươi?" Dương Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Tiểu đạo quả thế giới, sáu đại hắc thủ một trong băng hoàng." Nữ tử váy trắng cười lạnh liên tục, không nói một lời. Dương phóng trước đó đối kháng thái cổ ma nhạc, vây sát kiếm ma thời điểm, nàng nhóm tất cả đều xem ở trong mắt, đối với nàng nhóm mà nói, Dương phóng tuyệt đối là một cái cực lớn biên số. Tỷ tỷ của nàng phá hủy tiểu đạo quả thế giới, giống như hủy đi Dương Phong cư trú chỗ, Dương Phong vô số thân nhân, bằng hữu cũng vì đó chết thảm. Nàng không cho rằng Dương Phong sẽ vương xuống đây hết thảy. Song vương sớm tối đều là tử địch. Năm đó tiểu đạo quả thế giới sự tỉnh, Sớm muộn cũng sẽ có một cái chấm dứt, ta sẽ tìm tỷ tỷ của người thanh toán cái rõ ràng." Dương Phóng hơi híp mắt lại, mở miệng nói ra, "Trước đây thanh toán lớn tiền đến, hắn không có thực lực thì cũng thôi đi, thực lực bây giờ tăng lên đi lên, năm đó một số người, hắn một cái cũng không muốn buông tha. Thật sao? Chỉ sợ ngươi đợi không được ngày ấy." Nữ tử váy trắng châm chọc nói, nàng đi vào vùng nhỏ trên tàu, nhìn một chút Tử Bảo đạo nhân, đôi mi thanh tú nhăn lại, cuối cùng trực tiếp chính và táo ngồi xuống. Đầu thuyền chỗ lưng gù lão phát ra quỷ dị tiếng cười, đi lại tỉnh, chậm chạp đi tới, dùng sức hít hẳn nữ tử váy trắng, trực tiếp há miệng hút vào. Hô, lại là mảng lớn sinh mệnh chỉ quang bị lưng Ngủ lão giả hút đi. Lương Ngủ lão giả như là triệt để ăn no rồi, mặt mày tỏa sáng, tỉnh thần cấp trăm lần, cả người trên mặt lộ ra dị thường vẻ say mê, cười nói: "Ăn no rồi, ăn no rồi, chúng ta có thể lập thân, các vị khách quan, mời xem chừng ngồi xuống, tuyệt đối đừng rót xuống thuyền đi." Hắn bắt lấy xong mái chèo, nhẹ nhàng lay động lên từ nhỏ. Lập tức toàn bộ thuyền nhỏ bắt đầu chậm chậm mà cấp tốc tại toàn bộ chật hẹp dòng sông bên trong chạy qua. Một màn này nhìn dị thường quá dị. Rõ ràng thuyền nhỏ giao rất nhanh, nhưng hai bên khu vực lại quang lưu như điện, liên miên liên miên cảnh sắc từ bên cạnh bọn họ vượt qua. Đem ánh mắt hướng về hai bên nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy liên miên huyết quang quanh quần không ngừng, lởmở, giống như là một mảnh màu máu địa ngục. Dương Phong nhìn thoáng qua bên ngoài về sau, liền rất mau đem ánh mắt rơi vào vị kia tử bảo đạo nhân trên thân, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kia tử bảo đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, từ vừa lên thuyền ngay tại hai mắt nhắm chặt, đối với quanh mình sự tỉnh tựa hồ chẳng quan tâm. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Cùng Khô Vinh Thần tăng nói, ở chỗ này hoàn toàn cảm giác không chịu được thời gian, không gian khái niệm, cũng không biết do đi qua bao lâu. Tổ màu đen truyền nhỏ mới rốt cục chạy đến chỗ này dòng sông cuối cùng. Tại bọn hắn phía trước, Xuất hiện một mảnh vô tận đen như mực, hỗn độn khí tức lan lộn, liên miên liên miên hỗn độn chi địa liên miên vô tận, giống như là một cái trước nay chưa từng có thế giới tại dâng lên đồng dạng. Các vị khách quan, đến nơi rồi, còn xin xuống thuyền đi." Lương Củ lão giả cười nói. Nữ tử váy trắng cười lạnh nhìn thoáng qua Dương Phóng, không nói một lời, dẫn đầu đi xuống thuyền nhỏ, thân thể lượn lên, sát na biến mất tại nơi xa, rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì phi tức. Dương Phóng ba người thì là theo sát lấy đi xuống thuyền nhỏ. "Dương chủ, bên này đi." Khô Vinh thần tăng gia hiệu Dương Phóng. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa nhìn thoáng qua kia tử bảo đạo nhân trực tiếp cùng Khô Vinh Thần Tăng cùng nhau ly khai nơi đây. Từ Bao đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, lúc này mở ra bước chân, hướng về nơi xa đi tới. "Vô tướng thần hoàng, đây chính là để ngươi cũng bị thiệt lớn ra hỏa, tựa hồ cũng bất quá như thế, thôi, trước giải quyết đại sự quan trọng, quay đầu lại đến tính sổ sách." Hắn trong miệng tự nói, thân thể dần dần mơ hồ. Nơi xa, Dương Phóng cùng Khô Vinh Thần Tăng một đường cất độỡi, tại đen như mực hỗn độn bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Trong lúc đó Khô Vinh Thần Tăng không hướng Dương Phong giới thiệu có quan hệ hỗn độn sâu tình huống. Hỗn độn chỗ sâu nhất, ngoại trừ một chút không đường có thể đi. Tạm thời trốn ở nơi đây tuyệt cường giả bên ngoài, trên thực tế còn có một số cực ít cho người ngoài biết chủng tộc, tên là Hỗn Độn Thần tộc, chỉ bất quá bộ tộc này quá thưa thớt, mà lại ở lâu hỗn độn, xưa nay không đi ra ngoài da, cho nên bên ngoài người rất ít đi lại. Khô Vinh Thần Tăng mở miệng. Hỗn Độn Thần tộc, bọn hắn cũng là thần linh. Dương Phóng hỏi thăm. Đúng thế. Khâu Vinh Thần Tăng mở miệng, nói, nghe nói Hỗn Độn Thần loại sớm nhất có thể truy tố đến Viễn Cổ Thần thoại thời kỳ, là thần thoại thời kỳ may mắn còn sống sót duy nhất thần tộc. Ồ, Dương Phong nhíu mày, nhưng rất vui vẻ cảm giác đến khu này hỗn độn chỉ địa quá dị. Lời đầy áp chế tu vi, hết thảy chân khí, phát tắc tất cả đều đang nhanh chóng biến mất, lại càng đi đi vào trong, càng là rõ ràng. Đây chính là hỗn độn chỗ sâu đột thủ, hỗn độn chỗ sâu bài xích hết thảy kẻ ngoại lai, đối với đông đảo kẻ ngoại lai mà nói, trốn ở hỗn độn chỗ sâu, giống như bị lưu đày, điều kiện ác liệt, không có tài nguyên tu luyện, không. Cách nào phát huy thần thông, càng là sẽ tùy thời gặp được đáng sợ hỗn độn thần tộc. Phần lớn hỗn độn thần tộc kỳ thật đều rất đáng ghét một khi lấy, đều đem bọn hắn lập nhập quật, chế đan, được vô cùng thảm, cho nên, tại không phải vạn bất đắc dị dưới thì sẽ không có người lựa chọn trốn ở chỗ này." Khô Vinh thần tăng nói nhỏ. Hỗn độn chỗ sâu đối bọn hắn có áp chế chân khí, áp chế pháp tác tác dụng, nhưng đối với hỗn độn thần tộc mà nói, nhưng không có loại tác dụng này. Hỗn độn thần tộc sinh hoạt ở nơi này, đơn giản chính là như cá gặp nước đồng dạng. Nói như vậy, trên người chúng ta chân khí, pháp tác chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất." Dương Phóng ngưng âm thanh mở miệng. "Sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu." Khô Vinh thần tăng mở miệng. "Cái kia gia hỏa núp ở chỗ nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ta có một vị bạn cũ ngay tại không xa, đoạn này thời gian đều là hắn đang tiến hành giáng thị." Đi qua hỏi một chút là được rồi." Khô Vinh Thần Tăng mở miệng. "Tốt." Dương Phong gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, cùng Khô Vinh Thần Tăng nói đồng dạng. Quả nhiên, càng đi chỗ sâu, loại kia quỷ dị áp chế cảm giác càng là mấy liệt. Dù là Dương Phong có thần chủng đều vô dụng, ngăn không được loại kia áp chế. Rốt cuộc, tại phía trước một chỗ màu đen sơn mạch dưới, xuất hiện một chỗ đơn sơ hang đá, xung quanh bị đại trận vây quanh, rất là ẩn ấp. Khô Vinh Thần Tăng tại đưa ra một khối ngọc về sau, ngoài sơn động đại trận lập tức bắt đầu cấp tốc phun trào, nổi lên một cái lối đi ra. Khô Vinh Thần Tăng cùng Dương Phóng lúc này cấp tốc đi tới. "A Di Đà Phật, Khô Vĩnh lão hữu, người đã đến." Một vị người mặc Khô Hoàng Sắc Tăng y liễu, làn ra lại gấp vừa gầy tăng nhân, chắp tay trước ngực, sừng sững tại đại trận phía sau, hướng về Khô Vinh Thần Tăng hành lễ. "Thâm Viêm lão bạn." Khô Vinh Thần Tăng chắp tay trước ngực, tiến hành đáp lễ. Tiệp Khô gầy tăng nhân mở miệng nói ra, "Trước ngươi một mực ta để cho ta lưu ý cái người kia, gần nhất xuất hiện lần nữa, Tiên Mộ Quan tại hỗn độn xâm nhập hiện hiện bóng dáng, hắn hướng nơi đó đi." Ồ, xuất hiện lần nữa. Khô Vinh Thần Tăng con mắt lóe lên. Một bên Dương phóng lập tức lộ ra thật sâu hồ nghi. Cái gì tiên mộ huyền quan? Khâu Vinh thần tăng lập tức giải thích nói, tại hỗn độn chỗ sâu nhất, một mực có một cái vô cùng cổ quái truyền thừa, được xưng là tiên mộ huyền quan, nơi đó nghe nói là viễn cổ thần thoại thời kỳ cường giả chi mộ, thường cách một đoạn thời gian, tất cả mộ huyệt đều sẽ sụp ra, quan tài đều hiện lên mà ra, lơ lửng giữa không chung. Đến lúc đó sẽ có một cái vô cùng cổ quái tồn tại đối với mấy cái này quan tài tiến hành đấu giá, chỉ cần có thể xuất ra nổi hắn muốn giá cả, liền có thể đạt được quan tài bên trong truyền thừa. Mỗi lần tiên mộ huyền quan xuất hiện đều sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả, liền hỗn độn thần tộc cũng sẽ chích diện. Còn có loại này đồ vật, Dương Phóng trong lòng giận mình, thế mà dính đến viễn cổ thần thoại thời kỳ. Kia tiên mộ huyền quan tại cái gì địa phương? Ngay tại hỗn độn chỗ sâu phía đông. Khô Vinh thần tăng mở miệng. Sau đó hắn lập tức hướng trước mắt vị lão hữu này giới thiệu Dương Phóng, lại cho Dương Phóng giới thiệu đối phương. Vị này tên là Tâm Viêm tăng nhân lão tăng, đúng là một vị khổ hành tăng, chuyên môn chọn lựa chỉ điệu tiến hành tu luyện, đã ở đây người gần vạn năm lâu. Vô luận tâm trí vẫn là nhục thân đều đã tôi luyện đến cực hạn. Cái này khiến Dương Phóng nhịn không được gầm thầm lử lưỡi. Bất quá cuối cùng bọn hắn cũng không ở chỗ này tiếp tục chờ lâu, mà là rất nhanh lần nữa khởi hành. Dương Phóng lật bàn tay một cái, đã đem trước đó đạo đồ mảnh vỡ lần nữa lấy ra ngoài, tại trong lòng bàn tay tinh tế cảm ứng. Một loại cực kỳ yếu ớt liên hệ bắt đầu từ đằng xa hiện hiện, cùng trong tay hắn đạo đồ lẫn nhau hô ứng. Quả nhiên đến đối địa phương, có người mang theo đạo đồ mảnh vỡ nốt ở hỗn độn chỗ sâu. Dương Phóng trong lòng nói nhỏ, trước đó loại kia chặt đứt nhân quả vi, hẳn không phải là đối phương tận lực gây nên, mà là hỗn độn chỗ sâu tự nhiên áp chế hết thảy, tự động ngăn cách đạo đồ ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Hiện tại hắn chân chính tiến vào hỗn độn chỗ sâu, lấy đạo đồ đật thủ, tự nhiên mà vậy sinh ra một tia cảm ứng. 3. Ba, Chương 501, đấu giá huyền quan. Trấn nhiếp đám người. Hỗn độn cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Một chiếc cổ lão cụ nát to lớn cổ thuyền, xuất hiện tại hỗn độn chỗ sâu, nằm ngang ở nơi đây, vô biên bao la hùng vĩ, chừng mấy vạn mét còn chừng, tản ra một loại tuyên ngôn cổ xa xưa tang thương khí tức. Giờ phút này, ở này chiếc to lớn cốt thuyền bên ngoài, bóng người lấp loé, lờ mờ. tục ngo xuất hiện không ít giả, quanh thân khí tức kiềm chế, cơ cảm giác không đến, xa xa đứng ở nơi xa. Quấn về chiếc này to lớn cốt thuyền nhìn lại, mỗi một vị bóng người đều giống như bên ngoài thân cách một tầng tiểu thế giới, mơ mơ hồ hồ. Dương Phong cùng Khô Vinh Thần tăng thân thể rốt cục xuất hiện ở nơi này, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Xem ra không ít người tới. Dương Phong nhãn thần chớp động. Kia to lớn cốt thuyền chính là tiên mộ huyền quan nơi ở, thuyền chủ nhân thân phận thần bí khó lường, đã từng có rất nhiều người đánh qua chiếc này cốt thuyền chú ý, nhưng cuối cùng đều bị thuyền chủ nhân chỗ trấn áp, dần dà, liền không còn có người có can đảm làm loạn. Khô Vinh Thần tăng chỉ vào phía trước cử hành cốt thuyền, mở miệng nói ra: Ồ, Dương phóng hướng về kia chiếc to lớn cốt truyền quy tới, chỉ thấy xương truyền trôi sâu mơ mơ hồ hồ, cực kỳ thần bí, liền hắn. Thiên mục thần trùng cũng không cách nào xem đấu. Cái này hỗn độn chỉ địa đơn giản vô cùng quá dị. Thiên mục thần trùng liên tiếp mất đi hiệu lực, cái này trước kia là rất ít xuất hiện sự tình. Rất nhanh Dương phóng thu hồi ánh mắt, lại hướng về những phương hướng khác nhìn sang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, trên thân đạo đồ mảnh võ tại suy suy rung động, loại kia nguyên bản yếu ớt liên hệ đang trở nên càng thêm nồng đậm. Tối thiểu có 3 tấm đạo đồ mảnh vỡ đều đã sinh ra cảm ứng, đồng thời, từng đạo tối nghĩa bí ẩn ánh mắt nhìn từ đằng xa đến. Trững về trên người hắn rơi đi, mang đến từng kia từng kia kinh nghỉ. Hiển nhiên, những cái kia trước đó đạt được đạo đồ mạnh mẽ người, cũng chạy tới nơi đây. Thông qua không chọn vẹn đạo đồ ở giữa lẫn nhau cảm ứng, bọn hắn cũng phát hiện Dương Phóng tồn tại. Dương Phóng ngay tại liếc nhìn ở giữa, đương nhiên, ánh mắt ngưng tụ, tập trung vào một đạo bóng người. Là hắn, có phải hay không cái người kia? Hắn hướng về Khô Vinh Thần Tăng truyền âm. Khô Vinh Thần Tăng lộ ra hồ nghi, quay đầu nhìn lại, lập tức trong lòng run lên, truyền âm nói, "Không tệ, chính là cái người kia, Đông Lâm Thần Quân, đồng thời cũng có một thân phận khác, Quy Khư đạo." Đây chính là bọn hắn lần này muốn đối phó đối tượng. Đồng thời cũng là trước đây mấy lần ám toán Dương Phóng, kém chút đem Dương Phóng bức tử bản tay lớn màu vàng nóng chủ nhân. Chỉ gặp đối phương thân thể rất là mơ hồ, sừng sững ở phía xa, cái đầu rất cao, ngay tại Dương mắt hướng về kia chiếc to lớn cốt truyền nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, còn có hai người, cũng đều là bị sương ngủ lừa lở. Cái này ra hỏa thật đúng là đủ có thể tránh. Dương Phóng nói nhỏ. Dương thí chủ chấm đã, nơi đây khu vực thủ, sẽ làm tức giận bên trong tại, vẫn là đợi thêm một lát đi. Khô Vinh thần tăng mở miệng, Dưỡng Phong nhướng mày, lần nữa nhìn về phía có thuyền, trong lòng suy tư, đành phải ngừng lại. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng về Chu Vi nhìn chăm chú. Rất nhanh lần nữa con mắt lóe lên, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trước đó nữ tử váy trắng, băng hoàng muội muội, nàng cũng đến đây. Chỉ gặp kia nữ tử váy trắng tại lúc này cũng phát hiện Dưỡng Phong, một đôi thanh lành ánh mắt quét tới, nghiêm nhẹ lên, lộ ra từng tia từng tia nghi hoặc ai tiểu dung. Dưỡng Phong trong lòng lạnh lùng, lập tức thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Nàng này nếu là thực sự muốn chết, hắn một hồi không ngại đưa đối phương lên đường. Theo thời gian chuyển dời, Chu Vi bóng người lư. Càng ngày càng nhiều cường giả nổi lên, lờ mờ, thần bí khó lường, mỗi người khí tức đều dị thường thu liễm. Lại qua một hồi. Đương nhiên, nơi xa chuyển đến toa chiêng gõ trống thanh âm, thùng thùng rung động, dị thường náo nhiệt, quần quẩn tại mảnh này khu vực, như là một chi dàn nhạc đi tới. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khi rẻ. Không ít người nhanh chóng rút lui, hướng về hai bên né tránh, tựa hồ sợ chọc giận tới đối phương. Dương Phóng cũng không nhịn được quay đầu quan sát, chỉ gặp một đống lớn tướng mạo kỳ lạ bóng người từ đằng xa đang nhanh chóng đi tới, mỗi người trong tay đều cầm loa, gèn, nhỏ, một đường thổi kéo đàn hát. Đoàn quần quật rung động. Những này bóng người mỗi một cái đều cực kỳ béo tốt, làn da ngăm đen, khuôn mặt lê thộm, thân hình giống như là vạc nước, tứ chi ngắn nhỏ, eo trắng tiện, đang nhanh chóng chạy tới. Tại bọn hắn phía giữa, thì giơ lên một đỉnh quốc kiệu. Cỗ kiệu đầu trên ngồi một vị càng thêm to mọng bóng người, toàn thân trên dưới thịt mỡ tầng tầng địa điện, từng vòng từng vòng, từng tầng từng tầng, lượn quanh 7 tám vòng. Hắn một đôi mắt rất nhỏ, thân thể to lớn, cao 8 m giống như là một đống nặng nề sơn, ngồi ngay ngắn ở cỗ bên trên, thủ trưởng vô vô, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Hỗn độn phần tộc. Khô Vinh thần tăng sắc mặt biến hóa. Trưởng về Dương phóng truyền âm, nói: "Dương thí chủ, đây chính là Hỗn Độn Thần tộc, tại trong Hỗn Độn mà sinh, thể chất cực khác ta tưởng, bọn hắn mục thân, hồn phách đều xa so với cùng cảnh giới quân nhân càng thêm cường đại, toàn thân trên giới cơ hồ không gì không phá, dị thường khó đối phó, quả nhiên bất phàm." Dương phóng nói nhỏ. Dù là chỉ là xa xa nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được những này mập ra hỏa trên người hùng hậu chỉ lực, bọn hắn trong lỗ chân lông tựa hồ tại thời thời khắc khắc dâng trào lực lượng. Đương nhiên, vị Tiêu Đông Lâm thần quân lộ ra mỉm cười, dẫn đầu bên người hai người trực tiếp hướng về kia quần hỗn độn thần tộc đi tới, cùng vị kia cô kiệu trên hỗn độn thần tộc bắt chuyện, bầu không khí hòa hợp. Hắn nhận biết bọn này hỗn độn thần tộc. Dưỡng Phong nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. Nếu có hỗn độn thần tộc nhúng tay, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó trấn áp hắn. Khô Vinh thần tăng nói nhỏ. Dưỡng Phong không nói một lời, tiếp tục nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Keng. Đột nhiên, kia chiếc to lớn cốt thuyền phương hướng truyền đến từng đợt điếc 2 tiếng kim loại âm, quét ngang bốn lập, lập nơi đây tất cả mọi người mặt động, cùng nhau quay đầu nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào kia chiếc cốt thuyền phía trên chỉ thấy sương thuyền bong tàu bên trên, run run rẩy rẩy đi ra một vị người mặc áo bào đen, hình thể nhỏ gầy, chỉ có 1 mét 5 mấy dàn mua bóng người, mang trên mặt nồng đậm tiêu dung, hướng về đám người nhìn lại. Hoan nên các vị tham gia lần này tiên mộ Huyền Quan. Thanh âm hắn bén nhọn, ẩn chứa ý cười, truyền vào đám người bên hai. Sau đó chỉ thấy xương trên thuyền kéo dài xuống tới một đoàn quỹ dị u quang, cấp tốc kéo đuôi, trực tiếp biến thành một đầu thông đạo thật dài. Lập tức không ít người bắt đầu dẫn đầu hành động, dọc theo thông đạo, cấp tốc tiến kia bên trong. Còn lại bóng người cũng không dám lạng hậu, theo sát lấy nhanh chóng hướng về qua. Dương Phong cùng Khô Vinh Thần Tăng cũng theo sát lấy đạp vào thông đạo, tiên vào cốt thuyền bên trong. Chỉ gặp mên nông bong tàu phía trước, sớm đã xúc lập từng tòa nặng nề quan tải, thần bí khó lường, lượn lờ hà quang, tràn ngập một loại kiếm chế khí tức. Những này quan tài tất cả đều không phải nằm ngang thả, mà là dựng thẳng đứng vững, như là từng trôi cực kiếm đâm vào bầu trời. Mỗi một chiếc quan tài đều có cao 7-8m, cho người ta một loại cực lớn tinh thần áp bách. Lần này quan so với lần trước còn nhiều, có hơn 30. Lần trước nhớ kỹ mới xuất hiện 10 cái. Rất nhiều người cấp tốc nghị lượn lên, ánh mắt rơi vào trước mắt quan tải phía trên, ngạc nhiên không thôi. Ha ha ha bà, đương nhiên, từng đợt cười quái dị vang lên. Chỉ gặp trước đó vị kia ngồi tại cố kiệu trên vị kia hỗn độn thần tộc, đã cất bước đi tới, nên ngồi, lộ ra dị thường xấu xí thiếu dung, thanh âm to lớn, nói, hơn 30 nguyên quan, thật sự là không biết rõ lần này có thể khai ra cái gì đồ tốt, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút. Bắt thái tử nghĩ phải biết, lại có cái gì khó khăn, chỉ cần muốn nhìn, tùy thời đều có thể nhìn. Bên cạnh vị kia Đông Lâm thần quân cười nói, "Thật sao? Chỉ sợ lần này cạnh tranh to lớn, có không ít người cũng không nguyện ý cho ta mặt mũi này." Vị Tiêu to mộng Hỗn Độn Thần tộc lộ ra tiểu dung, một đôi nhỏ hẹp ánh mắt hướng về đám người quét tới, nhìn thèm thuồng nương tìm, tràn ngập một loại mười phần hấp bạch. Bắt Bác Thái tử nói đùa, ngươi tự mình lên tiếng, ai lại dám cùng ngươi một hồi? Đông Lâm Thần Quân tiếp tục cười nói. Không ít người sắc mặt cấp tốc biến ảo. Không được, nghe cái này Hỗn Độn Thần tộc ý tứ, hắn là muốn đem tất cả Huyền Quan chiếm làm của riêng. Một khi đối phương cường thế nhúng tay, vậy phiền phức liền lớn. Ha ha ha, Quan, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể lần nữa để cho ta gặp được, thật sự là hiếm lạ a, bạn tọa cũng nghĩ đến xem thử. Đương nhiên Một đạo khàn khàn thô giáp nữ tử tiếng cười vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ bong tàu phía trên. Một cú vô hình áp bách tính khí tức nhanh chóng lao qua. Tất cả mọi người cấp tốc quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra kinh nghỉ. Chỉ gặp đây là một kẻ thân thể cao lớn, cực kỳ béo tốt nữ tử, chừng 7,8 mét cao như vậy, như là một tòa nhục thân, so vị kia hỗn độn thần tộc bát thái tử còn cao, còn trắng. Hành cầu, trên thân sóng lớn mách liệt, tiếng bước chân cực kỳ nặng nghề, phát ra ầm sinh minh. "Ranh con, ngươi ngăn trở lão nương." Tôn này béo tốt nữ tử, một mặt nhế răng cười, nhìn xuống trước mắt một vị nhìn chợn mắt hốc người, tiện tay nô ra một cái thủ trượng. Một thanh nắm chặt đầu của hắn, tiện tay quăng ra. Với một tiếng, đạo này bóng người hét lên kinh ngạc, tại chỗ bị hắn ném bay xa vài trăm thước, đơn giản không có chút nào sức phản kháng. Lập tức người xung quanh tất cả đều cấp tốc rút lui, lông Tơ đứng vững. Là hắn, Thái cổ ma nhạc. Nàng là tôn này Thái cổ ma nhạc, nàng sao lại tới đây? Vô địch Thái cổ ma nhạc. 3. Ba, Thái cổ ma nhạc. Dương Phóng cũng là trong lòng giận mình, tiếp cận vị kia cao 7 tầm mét béo tốt nữ tử. Khó trách đối phương vừa xuất hiện, hắn liền từ trên thân đối phương cảm thấy một cỗ cực kỳ quen thuộc khí tức, lại là nàng. Toàn này Thái cổ Ma nhạc cũng là thẳng đến Huyền Quan tới. Thái cổ Ma nhạc. Vị kia hỗn độn tộc Bát Thái tử mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên vị kia dị thượng to mọng nữ tử, nhãn thần chớp động, trong lòng cấp tốc mấy liệt, không biết rõ đang động ý định gì. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra nồng đậm tiểu dung, không còn tiếp tục nhìn nhiều. Toa kia Thái cổ Ma nhạc cùng nhau đi tới, trên mặt tiểu dung, đi thẳng tới đám người cuối phía trước, cao ngất thân thể ẩn chứa 10 phần áp bách, trực tiếp ngăn tại nơi này. Bên người tất cả mọi người tê cả da đầu, không còn dám rựa vào tiến lên. Chỉ gặp trước đó vị người mặc áo bào đen, thân thể nhỏ gợi thần bí lão giả. Giờ phút này vẻ mặt tươi cười, từ một bên chậm rãi đi tới. Các vị, 8000 năm một lần, chúng ta lại gặp mặt, lần này tiên mộ vỡ ra, tổng hàng huyền quan 32 tòa, hôm nay đấu giá, người trả giá cao được chi. Thần bí lao giả mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ tại cái thứ nhất quan tài bên trên, cười nói, hiện tại đấu giá tòa thứ nhất, các vị mới bắt đầu đi. Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng cấp tốc do dự. Hiện tại có Thái cổ ma nhạc ngăn tại cuối phía trước, bọn hắn thật đúng là thật không dám tiến hành đấu giá mua. Vạn nhất chọc giận tôn này Thái cổ ma nhạc, bị hắn nửa đường truy sát, vậy sẽ là ngập trời phiền Bất quá Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người e ngại tọa kia thái cổ ma nhạc. Chăm mặc một lát sau, vẫn là có người bắt đầu ra giá. Ta ra một khối hỗn độn nguyên thạch, ba bình tiên long chân huyết, cộng thêm thiên ngoại thần tủy ba giọn. Một đạo thanh âm khàn khàn thanh âm vang lên. Phần lớn người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lên tiếng là một đạo toàn thân đen như mực bóng người, bị nặng nề áo bào che khuất, khó mà thấy rõ đội hình, sừng sững trong góc, cứ không đáng chú ý tất cả mọi người như mày, không minh bạch đây là người nào. Duy chỉ có Dương Phong nơi đó, lộ ra hồ nghi, trực tiếp từ đối phương nơi đó cảm giác được từng đợt quen thuộc khí tức. Hắn ngưng mắt quan sát, quan sát tỉ mỉ càng xem càng cảm thấy đối phương có một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Hắn vận chuyển lên tiên mục thần trùng, hướng về đối phương nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đạo đen như mực bóng người giống như là sinh lòng cảm ứng, một đôi đen như mực thâm thúy con người trực tiếp hướng về Dương Phóng nhìn bên này đến, cùng Dương Phóng hai mắt trong nháy mắt giữa không trùng đối mặt. Là hắn? Dương Phóng trong lòng như là có điện điện sẽ qua, trong nháy mắt nhớ tới đối phương là ai. Trước đây thần thôn lòng đất, một vị siêu cấp ma vương thoát hồn. kiếm ma cựu độ đều không có luyện chết đối phương. Về sau đối phương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Lần này thật đúng là ma hội tụ. Đen như mực bóng người không nói một lời, nhìn thoáng qua Dương phóng về sau, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về cuối phía trước nhìn lại. Ha ha ha, rất tốt, còn có người nguyện ý tiếp tục tăng giá sao? Nhỏ gầy lao giả cười nói. Đám người một trận trầm mặc, tất cả đều không hề bị lay động. Dù sao Huyền Quan đủ nhiều, không cần thiết đi lên liền đoạn, xem trước một chút lai lịch của đối phương lại nói, đã không ai tiếp tục tăng giá, như vậy cái thứ nhất Huyền Quan đó là thuộc về người này. Nhỏ gầy lao giả mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, rất cười nói, hiện tại liền để chúng ta cái này cái thứ nhất trong quan tài treo trên vách đá đến nội tình ngậm cái gì a? Lô ra một cái khô gầy thủ trưởng, trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ tại huyền quan phía trên. Ẩm. ầm. Rang rắc rang rắc. Huyền quan sáng bóng mang hiện hiện, bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, lít nhá lít nhít, sau đó đột nhiên vỡ nát ra một cái lỗ to lớn. Trực tiếp từ chỗ này, lỗ hổng bên trong cấp tốc bay ra một bản khô hoàng sắc cổ tịch, tràn ngập tĩnh mịch xa xưa, tiên cổ vô tận ký tức, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy vô biên vô cực, mêng mông mang, thật giống như một quyển sách diễn hóa thiên địa vạn vật. thư, đây là quyền kịch trong truyền thuyết nói sách." Có người lên kinh ngạc, nhận ra cổ tịch trên bìa hai cái cổ lão văn tự Dương Phong cũng là mắt sáng lên, thấy được phong bì trên hai cái chữ cổ. Kỳ quái là, hai cái này chữ cổ hắn rõ ràng không biết, nhưng lại có một loại tinh thần ba động lóe ra, tràn vào đến hắn trong óc. Là đạo thư, thần thoại thời kỳ 9 đại thiên thư một trong nói sách. Khô Vinh thần tăng sắc mặt chấn kinh, tựa hồ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ thần linh thời kỳ, từng có vô số cường giả truy cầu thần thoại thời đại hết thảy, muốn tìm ra bản này đạo thư đều không cách nào tìm tới. Kết quả vẫn luôn tại tiên mộ bên trong. Tương truyền 9 đại thiên tư tu luyện bất luận cái gì một môn, đều có thể siêu thoát thế ngoại, khám phá thế giới này chân chính bí mật. Đạo thư Mẫu đen bóng người phát ra tự nói, khàn khàn mở miệng, "Rất tốt, đưa cho ta đi." Vị khách quan kia quả nhiên là vận khí tốt, bất quá ba tấm số đáng tiếc, bản này đạo thư chỉ có một nửa. Tiêu nhỏ gầy lão giả nhìn xem trong tay Cổ Tịch, ha ha cười nói, "Một nửa. Màu đen bóng người nhướng mày, trên thân khí tức mãnh liệt đi tới. Quyền kia Cổ Tịch cấp tốc bay tới, trực tiếp bị hắn một thanh ngăn chặt. Hắn nhanh chóng triển khai Cổ Tịch, ánh mắt liếc nhìn, sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống. Quả nhiên là chỉ có một nữa. Rát rát, rát. lão giả tiếp tục phát ra tiếng cười chói tai. Phiên thể chậm rãi rời đến tòa thứ hai đứng vững quan tài bên trong, cười nói, "Hiện tại chiếc thứ 2 huyền quan tiếp tục đấu giá, người trả giá cao được chỉ, các vị bắt đầu đi." Đám người lần nữa run run, nghị luận ầm ý cái thứ nhất huyền quan liền mở ra nửa bộ đạo thư dạng này tuyệt thế cơ bảo, phía sau huyền quan rất khó không khiến người ta vì đó động dung. "Ta ra một mình lạc nguyệt tình hoa, ba viên cực đạo thân đan, đổi lấy tòa thứ hai huyền quan." Đột nhiên, vị kia người mặc váy trắng nữ tử thanh lãnh mở miệng, tóc dài như thác nước, khí chất băng lãnh, chính là hoàng vị kia muội muội. còn có người tiếp tục tăng giá sao?" Nhỏ gầy lão cười nói, Đám người lần nữa trầm mặt xuống dưới. Rất nhanh nhỏ gầy lão giả do xét xuất thủ trường, bắt đầu vỗ nhẹ nhẹ tại chiếc thứ hai huyền quan phía trên, theo từng đợt răng rắc răng rắc tiếng vang truyền ra. Huyền quan trên quang mang phun trào, vết rạn hiện hiện. Rất nhanh một kiện màu đen tinh thạch hiện lên ra, toàn bộ tinh thạch đen như mực yêu dị, lượn lờ u quàng, mặt ngoài tựa hồ còn có oan hồn lệ quỷ tại kêu rên. Mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Địa ngục ma thạch. Lại là địa ngục ma thạch. Rất nhiều người nói nhỏ. Tương truyền địa ngục ma thạch, cực kỳ thần bí, là từ 30 vị trở lên viễn cổ đại năng chết tại cùng một địa phương, âm khí đoan khí không tiêu tan. Trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt hình thành Quỷ Dị Ma Thạch, tại Ma Thạch bên trong bao hàm Ma thai, ai nếu là luyện hóa Ma thai, liền giống như là có một bộ bất tử thân ngoại hóa thân, vừa lên đến liền có thể nắm giữ U Minh Ma Khí, đối với các loại ma đạo công pháp vô sự tự thông. Khô Vinh thần tăng mở miệng, giương phóng nhãn thần chấp động, ngạc nhiên không thôi. Thế giới này ẩn tàng bí mật quả nhiên rất nhiều. Ra một chuyên, khiến cho của hắn tầm mắt rất là khó đạt. Trước tiêu hiểu biết đồ vật, cùng hiện tại so sánh, đơn giản chính là ít đến tương cảm. Rất tốt, ta chỉ cần một bộ thân ngoại hóa thân. Tiên nữ tử váy trắng lộ ra tiểu dung, đi về phía trước đi qua. Rất, rất rát, tòa thứ ba huyền quan bắt đầu đấu giá mua. Nhỏ gầy lão giả giao phó địa ngục ma thạch về sau, rất nhanh phát ra chói hai tiếng cười. Đám người cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu cấp tốc đấu giá, người tranh ta đoạt, kịch liệt lúc. Mỗi người đều nhìn ra trong quan tài treo trên vách đá ẩn chứa tuyệt thế cơ bảo, trong lòng không muốn từ bỏ, cho dù là đắc tội thái cổ ma nhạc cùng đám kia hốn độn thần tộc, cũng muốn mạo hiểm một hồi. Loại này tôi bảo nếu là không tranh, trong lòng bọn họ sẽ hối hận cả một đời. Ha ha đi, đều là đi, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có thể đoạt ra cái gì đồ vật. Thân thể to mọng bát thái tử, vây quanh hai tay Lộ Gia nhế răng cười, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thái cổ ma nhặc thì là không nói một lời, lặng lặng đứng sững sững. Toa thứ ba quan tài rất nhanh lại bị người lấy giá cao cầm xuống. Nhỏ gầy lao giả cười ha ha, thủ trưởng đập vào quan tài bên trong, trực tiếp từ quan tài bên trong nổi lên một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn, như cùng sống vật, không ngừng vặn vẹo cùng biến ảo, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Làm cái này đoàn ánh sáng đoàn quang mang triệt để nội liễm thời điểm, chỉ thấy hết đoàn hình dạng thình lình đã biến thành một con mắt, hiện ra trong suốt chỉ sắc, tựa như thủy tinh, thần bí khó lường. Đây là một viên con mắt. Đây là sinh vật gì con mắt? Rất nhiều người lộ ra kinh nghỉ. Liên khô vinh thần tăng cũng như mày, nghỉ ngờ trong lòng, chưa bao giờ thấy qua loại này đồ vật. Rát rát, xem ra vận khí của ngươi thật đúng là không tệ, trong đồn đại thiên đế chỉ đồng cũng có thể bị ngươi đạt được, thật sự là tạo hóa, đại tạo hóa. Nhỏ gầy lao giả phát ra tiếng cười trói thai. Thiên đế chỉ đồng. Thân thoại thời đại thiên đế. Làm sao có thể? Rất nhiều người trong nháy mắt kinh hô lên. Đối với tất cả viễn cổ đại năng mà nói, thần thoại niên đại tuyệt đối là một đoàn mê vụ rất nặng Truyền thuyết rất nhiều cổ lao thời đại, nghe nói một cái kia thời đại trỏm sao sáng chói, cường giả như mây, cùng bọn hắn trước đó vị trí thái cổ thần linh niên đại phá lệ khác biệt. Thậm chí những cái được gọi là thần linh đều là thần thoại đại cường niên giả huyết nục biến thành ba. Mà thiên đế chính là thần thoại niên đại số một số hai vô thượng nhân vật. Viên này trong suốt ánh mắt đúng là thuộc về thiên đế. Vị kia đập tới tòa thứ ba huyền quan bóng người, lập tức trở nên kích động dị thường, hô hấp run run vội vàng cấp tốc chạy vội tới, đem trong tay đồ vật hết thảy giao cho nhỏ gầy lão giả, tiếp nhận tiên đế chi đồng, sau đó một bước cũng không ngừng, quay người liền đi, cấp tốc hướng về nơi giả đi. Cái này độ vật quá mức quý giá, quá mức đáng sợ, cầm tại trong tay, nghĩ không bị người nhớ thương cũng khó khăn. Hắn thấy tốt thì lấy, một bước cũng không dám ở lâu. Thiên đế chỉ đồng hắc hắc hắc ba. Thân thể to mọng bắt thái tử lộ ra mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, ra hiệu một chút bên người người. Bên người mấy người lập tức nhẹ nhàng hành thủ, cấp tốc ly khai nơi đây. Cùng lúc đó, những phương hướng khác cũng có mấy đạo bóng người hiện lên, cấp tốc biển mất không thấy gì nữa. Băng hoàng muội muội, ánh mắt băng lánh, quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra cười lạnh, thân thể lóe lên, cùng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Tiên tài động nhân tâm, mặc kệ cái gì thời điểm đều là như thế." Dương Phóng trong lòng tự nói. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía còn lại con tài, ánh mắt bên trong tình quang chớp động. Những này huyền quan quả nhiên quá gì. hắn cũng rất muốn biết mấy cái mỏ ra thử một chút. Rất rất rác, tòa thứ tư huyền quan chính thức đấu giá. Tiếng nhỏ gầy lão giả thanh âm bén nhọn qua thiếu, lập tức tất cả mọi người hô hấp dồn dập, lần nữa nhìn về phía những cái kia con tài, bắt đầu cấp tốc đấu giá. Da ra thái cổ ma thạch tinh hoa một khối. Đương nhiên, xứng xứng tại phía trước nhất thái cổ ma nhạc, lưỡi khí băng lãnh, mở miệng nói ra: Lập tức tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, thanh âm im bặt mà rừng, đồng loạt nhìn về phía tòa kia thái cổ ma nhạc. Đối phương trung quy là đấu giá. Ở trước mặt nàng, thật đúng là không có mấy người dám cản trở. Tại thái cổ thần linh sơ kỳ, đối phương thế nhưng lại trấn sát qua thần Vương. Dám cùng nàng tranh đoạn, sợ là không muốn sống nữa. Không ít người ánh mắt biến ảo, cấp tốc nhìn về phía cách đó không xa Hỗn Độn thần tộc Bát Thái tử, hy vọng Bát Thái tử đứng ra, có thể cùng thái cổ ma nhạc sống mãi với nhau. Dạng này bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, vị kia Độn thần tộc Bát thái tử lại mặt mũi tràn đầy nồng đậm dung, vây quanh hai tay căn bạn không hề bị lay động. Thật giống như căn bạn không thấy được đồng dạng. Mở quan tài đi." Thái cổ ma nhạc băng lánh mở miệng. Nhỏ gầy lao giả rất là kinh ngạc, nhìn thật sâu nhìn Thái cổ ma nhạc, sau đó lộ ra tiểu dung, khô gầy thủ trưởng tại thứ tư cố quan tài mặt ngoài nhẹ nhàng vỗ vỗ. Răng rắc răng rắc. Từng đột tỉnh mệnh vết dạng phát ra, toàn bộ quan tài quang mang hiện hiện, cấp tốc vỡ vụn. Đột nhiên một trận hung mãnh đáng sợ khí tức trực tiếp từ quan bên trong hiện lên lên ra, âm trầm kinh khủng, tràn ngập nơi đây, khiến cho phần lớn người đều sắc mặt biến. "Rống!" Một đạo kinh khủng gào thét truyền ra, tử vong khí tức đập vào mặt chỉ gặp một đạo cực kỳ hung tàn to lớn ma ảnh từ quan tài bên trong trực tiếp chui ra, khí thức kinh khủng, nô gia ma trảo, đi lên hướng về thái cổ ma nhạc thân thể hung hăng xé rách mà đi. Thần thoại cổ thi. Thế mà mở ra thần thoại thời kỳ cổ thi. Đám người nhao nhao kinh hô lên. Ken, ken. Nhưng mà, cái kia đạo to lớn ma ảnh hai tay nô ra, xé trên người thái cổ ma nhạc, nhưng căn bản không có tóe lên mảy may bằng nước, như là đánh vào một cây cổ lao trụ trời bên trên. Thái cổ ma nhạc thân thể bất động không dao, căn bản không hề bị lay động. Ha <cười> Thái cổ ma nhạc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tọ, nhìn xuống tôn này to lớn ma ảnh, như là lại nhìn một cái trẻ nhỏ đồng dạng. Tôn này to lớn ma ảnh sinh lòng căm ổn, gào thét một tiếng, mang theo một mảnh kinh khủng tử vong ma khí, quay người liền đi, liền muốn biến mất tại mảnh này khu vực. Tại thân thể của hắn vừa mới đột ra, đột nhiên mấy chục cây thô to xiển xích từ thái cổ ma nhạc thể nội chui ra, trong nháy mắt gào thét mà qua, trực tiếp trùng điệp trói lại đạo này to lớn ma ảnh. To lớn ma ảnh gào thét một tiếng, con mắt đỏ lên, vội vàng lần nữa trở lại, cấp tốc hướng về thái cổ ma nhạc xé rách mà đi. Sau lần này hắn mới vừa vận đột ra. Đám người đã cảm thấy một cú kinh khủng khí lãng trong nháy mắt ở trước mắt nổ Tung, kinh hãi tất cả mọi người tê cả da đầu. Mơ hồ trong đó một đạo vô cùng to lớn cự hình sơn ảnh ở trước mắt chợt lóe lên, sau một khắc, vị kia thần thoại cổ thi liền ngay tại chỗ Nộ Tung, huyết nục kia 57, liền trọng tổ cơ hội đều không có. Liên liền trước mắt không gian đều giống như Nộ Tung. Đả mắt, hết thể khôi phục như thường. Thái cổ ma nhạc thân ảnh y nguyên lặng lặng đứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu thân thể có 78m chi cao, giống như là không có chút nào động đậy đồng dạng. <cười> tiếp tục, tòa thứ 5 huyền quan tà cũng muốn Nàng gây quái gì nói? Tất cả mọi người tê cả da đầu, trong lòng nghiêm nghị. Thái cổ ma nhạc, thực sự thật đáng sợ. Giạng này một bộ thần thoại cổ thi liền bị nàng tùy tiện cho giết chết, quả thật là thái cổ thời kỳ cấm kỵ tồn tại. Thực lực của nàng mạnh hơn, xem ra đoạn này thời gian lại khôi phục không ít. Dương Phong nhíu mày, trước đó hắn cùng thái cổ ma nhạc đại chiến thời điểm, đối phương còn không có dạng này biến thái. Rất nhanh đấu ra tiếp tục bắt đầu. Sau đó thứ 5, thứ 6, thứ 7 từng cỗ huyền quan không ngừng mở ra. Mỗi một tòa huyền quan mở ra đều trêu đến đám người kinh hô, có đủ loại báu bảo, cũng không ít to lớn hung cơ bất quá bất luận cái gì hùng cơ xuất hiện, đối với thái cổ ma nhạc mà nói đều không có ý nghĩa. Các loại công kích đánh vào người, hoàn toàn không gây thương tổn được nàng mấy may. Phòng ngự của nàng, cơ hội đạt tới tuyên cổ đệ nhất trình độ. Liên tục mở vài chục tòa quái tải, chèo đến đám người một mảnh xôn xao. Bác thái tử, ngài muốn hay không cũng mở ra một tòa?" Đông Lâm thần quân nói nhỏ. "Có chút ý tứ, cái này nữ nhân thật đúng là điên cuồng." Bác thái tử trên mặt gạt ra tiêu dung, nói, "Chuẩn bị ra giá." "Vâng, thái tử." Bên người một vị độn thần tộc đầu, sau đó lập tức hét lớn, "Thứ 20 tòa quái tải!" Nhã ta thái tử muốn, ra giá 3 viên đông cực đan. Đám người nhao nhao quay đầu, trong lòng mãnh liệt. Bọn này hỗn độn thần tộc rốt cục xuất thủ. Lại không xuất thủ, những này huyền quan chỉ sợ muốn bị thái cổ ma nhạc một người cho toàn bộ mở xong. Thái cổ ma nhạc xoay đầu lại, một đôi ánh mắt hướng về phía quần hỗn độn thần tộc nhìn lại, thanh lãnh thâm thúy, mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta tranh đoạn. Thái cổ ma nhạc, người khác sợ ngươi, bản tọa cũng sẽ không sợ ngươi, theo ta thấy, ngươi không bằng lưu lại, cho ta làm cái niềm ép nhân nực rồi. Ha ha ha ha. Ba. tử cười to nói, thật sao?" Thái cổ ma nhạc gạt ra Tiếu Dung, lại không còn tiếp tục nhiều lời. Bát Thái tử cười hắc hắc, một đôi nhỏ hẹp ánh mắt tiếp tục trên người Thái cổ ma nhạc liếc nhìn, khỏe miệng quét ra, càng cười càng là hài lòng, tựa hồ thật đang chọn phi đồng dạng. Đám người một mảnh xôn xao, cấp tốc nghị luận lên. Sau đó huyền quan tiếp tục bị mở ra. Lại là 78 san sát quan tài bị mở ra, tôn ra từng kiện khó được cơ bảo. Mắt nhìn xem còn thừa lại cuối cùng vài tòa quan tài, Dương Phóng cũng không ngồi yên nữa. Thứ 29 tòa, ta Dương Phóng đột nhiên mở miệng, thanh bình tĩnh, từ số sinh bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn lộ ra hồ nghỉ rất nhanh có người ngườithốt nhiên biến sắc khi một hơi khí là hắn cái này ra hỏa bọn hắn mí mắt này dn không ít người đều từng gặp dương phóng bởi vì bọn hắn đều là từ thời không trưởng Hà chỗ sâu nhất cho tới. trước đây phía sau màn há thủ thanh toán thời không trường Hà bọn hắn bị ngăn ở bên trong kém chút chết thảm là dương phóng đảo xuyên thời không trường hà, đem bọn hắn cứu ra lúc ấy mặc dù chỉ là vội vàng cong lên nhưng bọn hắn vẫn là nhớ kỹ dương phóngôn mặt hiện tại cái này ra họa cũng tiến vào nơi này từng Bát Thái tử bên người Đông Lâm Thần Quân cũng là con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khát thượng, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Là hắn? Thú vị a, lại có một cái dám cùng ta tranh đoạt, hắc hắc hắc." Bát Thái tử gạt ra nồng đậm thiếu dung. Đông Lâm Thần Quân cũng rất nhanh lộ ra mỉm cười, nói: "Bát Thái tử, còn nhớ rõ ta và người nói qua thiên chủng sự tình sao?" Trên người người này liền từng nắm giữ 10 khóa lấy thượng thiên loại. Ồ. Bát Thái tử trong mắt lập tức quang mang đại thịnh. Bát Thái tử, chứ không nên cùng hắn tranh đoạt, lại xem hắn vận khí như thế nào." Đông Lâm Thần Quân nói nhỏ. "Tốt, thật sự là tốt." Bát Thái tử cười quá dị. Cùng lúc đó, Thái cổ ma nhạc bên kia cũng là gạt ra nồng đậm nhe răng cười, một đôi ánh mắt trực tiếp hướng về Dương phóng nhìn sang. Dương đạo tiểu nhi, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thái cổ ma nhạc, bây giờ không phải là cùng ngươi động thủ thời điểm, ngươi nghị động thủ, ta một hồi phục hồi. Dương phóng ngự khí bình tĩnh, "Tốt, ta chờ ngươi." Thái cổ ma nhạc nhe răng cười. Theo Dương phóng ra giá, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tới, lại không có người tiếp tục ra giá về sau, nhỏ gầy giả thủ trưởng lập tức hướng về huyền phía trên vỗ nhẹ nhẹ số dưới. Răng từng đợt tinh vết rạn nổi lên. Quang Mang máy liệt, giá tính khí tức tràn ngập, một tầng làm cho người dùng mình khí tức trong nháy mắt nổi lên. Ầm ầm. Siêu. Lại là một đạo kinh khủng thần thoại cổ thi từ quan tài bên trong trực tiếp đập ra, khí tức hung ác, mùi hôi trùng thiên, so vừa mới còn kinh khủng hơn, trực tiếp hướng về Dương Phóng gào thét đánh tới. Lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều biến, nhưng Dương Phóng lại không chút hoang mang, giống như là sớm có đón trước, trước người 16 sắc hảo quan sát na quân qua, nhanh đến tự hạn. Đám người chỉ cảm thấy Quang Mang lóe lên, cái kia đạo cổ thi trong nháy mắt biến mất, không còn có mảy may Lập tức, tất cả mọi người phủ, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiếp tục ngôi. Dương phóng ngữ khí bình thản, không hề bị lay động, quần áo trên người nhẹ nhàng cuốn lên. Vì có thể biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, hắn không tiếc vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, cũng muốn một kích miêu sát cổ thi. Dù sao như thế nào đi nữa, cũng không thể yếu thế. Một khi yếu thế, tất nhiên phiền phức lập trời. Chương 502: Dương danh hỗn độn. Toàn bộ bong tàu phía trên hoàn toàn tinh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi, có chút không thể tin. Vừa mới như thế một bộ thần thoại cổ thi, mùi gần hơi trùng thiên, khí tức kinh khủng, rõ ràng kinh khủng dị thường, kết quả lại tại tới Dương Phong sát Na trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Rất nhiều người đều căn bản không thấy rõ dương phóng thủ đoạn. Duy chỉ có Thái cổ ma nhạc, Hắc sát ma ảnh, Đông Lâm thần quân, Hỗn Độn thần tộc Bát Thái tử bọn người, nhãn thần ngưng tụ, thấy rõ ràng kia hết thảy. Càn Kỳ Đông Lâm thần quân, sắc mặt biến đổi, cấp tốc dãy rủa. Kia là 316 sát hà quang. Hẳn là cái này dương đạo đã nắm giữ 16 khóa thiên chủng. Bát Thái tử, người này thân thượng loại đông đạo, vượt qua tượng, một hồi tốt nhất muốn đem hắn lại. Đông không được truyền âm miệng ra, lộ ra miệng màu răng, chú nhìn dương phóng Không nói một lời. Rát rát rát, thứ 30 tòa huyền quan bắt đầu đầu giá, người trả giá cao được chỉ, hiện tại bắt đầu. Tiếc nhỏ gầy lão giả cười quẻ dị mở miệng, thanh âm bén nhọn. Dương Phóng trực tiếp bắt đầu lần nữa ra giá. Không ít người đều đang nhanh chóng dè dữa, sau đó bắt đầu nhao nhao lối ra, cùng Dương Phóng tiến hành đấu giá. Nhưng mà theo Dương Phóng không ngừng tăng giá, những người này cuối cùng vẫn là nhịn không được rút lui. Một phương diện Dương Phóng cho ra giá cả quá cao, một phương diện khác thì là Dương Phóng vừa mới triển lộ thủ đoạn quá mức tà môn, để bọn hắn sinh lòng kiêng kỵ. Tại trong lòng của bọn hắn, trước mắt Dương Phong cũng tuyệt đối là cái ngon nhân. Nếu không, làm sao có thể đảo xuyên thời không trường hà còn có thể an toàn không việc gì. Nhỏ gầy lao giả mặt mũi tràn đầy lồng đậm tiêu dung, mắt thấy không người trở ra đầu giá, khô gầy thủ trưởng lúc này hướng về thứ 30 tòa huyền quan vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Ầm, ầm. Răng rắc răng rắc. Từng đợt nhỏ xíu tiếng vang từ trước mắt phát ra, vết dạng hiện hiện, lít nha lít nhít, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài. Lập tức một bản cổ lão tính mịch khí tức trực tiếp từ cái này thứ 30 tòa tròng quan tại treo trên vách đá tán phát ra, mênh hướng về xung quanh phương tám hướng Tất cả mọi người ánh mắt tụ, lập tức đồng loạt nhìn sang lại có bảo vật mở ra rồi. Tại mọi người mật thiết nhìn chăm chú phía dưới, rất nhanh một đạo màu đen lưu quang trực tiếp từ trong quan tài treo trên vách đá bay ra, bị nhỏ gầy lao giả ôm đổm tại trong tay. Thinh linh lại là một bản cổ tịch. Khi mọi người thấy rõ phía trên chữ viết về sau, lập tức phát ra từng đợt kinh hô. Mệnh thư, là thượng của mệnh thư. Chính đại thiên thư một trong thượng cổ mệnh thư. Đáng người đơn giản không thể tin. Thân thoại thời kỳ 9 đại thiên thư, hôm nay lại trực tiếp xuất hiện hai quyển. Một bản đạo thư, một bản mệnh thư. Đạo thư, chú ý đạo pháp tự nhiên, gánh chịu mệnh. Mệnh thư, chủ sát phạt chiến đấu nắm giữ người khác tính mạng. Vô luận cái nào một bản, tại thần thoại thời kỳ đều là tiếng tăm lừng lấy cơ bảo, nếu như rất nhiều tiền chủ đại năng đều muốn vì đó kinh động tồn tại. Những này đồ vật từ trước chỉ ở hậu thế trong điện tịch xuất hiện, chưa hề có người chứng kiến qua. Nhưng hôm nay lại liên tiếp xuất hiện. Thượng cổ mệnh thư, rắc rắc rắc ba. Nhỏ gầy lao giả lần nữa phát ra từng đợt trói hai tiếng cười, nói, đáng tiếc, đáng tiếc, vẫn là không chọn vẹn mệnh thư, chỉ có nửa bản xuất hiện. Lại là không chọn vẹn. Đám người tất cả đều xôn xao. Xem ra trong cổ tịch ghi lại là thật, chín đại thiên thư, quá mức thần bí, đưa tới tiến độ Cho nên bị người phân tán, vinh thế khó mà tập hợp. Điểm này cùng Thất Sát Bia là đồng dạng. Thất Sát Bia cũng là bởi vì uy lực quá mạnh, quá mức thiên, lúc này mới bị người người rùa, vinh thế khó mà tập hợp. Màu đen cổ tịch hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc bay tới. Dương Phóng con mắt lóe lên, một tay lấy quyển cổ tịch này chộp vào trong tay, xem xét tỉ mỉ. Thượng cổ mệnh thư, tốt, thật sự là rất tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thủ đoạn công kích. Từ khi tiến vào bất diệt cảnh giới về sau, công kích của hắn thủ đoạn quá mức đơn nhất, trên cơ bản đều tại lấy thần trùng đối địch, hiện tại có được bản này thượng cổ mệnh thư, Nếu là có thể nghiên cứu tấu triệt bên trong thượng cổ sát thuật, đối với hắn tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chỉ gặp quyền cổ tịch này bên trong Lít nha Lít nhất, ghi chép không ít thượng cổ thần thuật, huyền ảo cao thâm, tất cả đều là chấp trường sát phạt trị lực. Xét tại hàng trước nhất rõ ràng là ba môn vô thượng ấn pháp, Khai thiên ấn, Hoàn vũ ấn, Sinh tử ấn. Mỗi một môn ấn pháp đều cao thâm mật chắc, uy lực vô tận. Thượng cổ mệnh thư cũng bị ngươi đạt được rồi. Thái cổ ma nhạc ngữ khí băng hướng về Dương Phong nhìn lại, sau đó tiếp tục mở miệng nói, còn lại hai tòa huyền quan ta muốn. Ha nói như vậy, ta cũng rất muốn tranh một hồi bắt thái tử quá tiế ta ra thượng cổ chân Long Xương một bộ trước đó hát sắc ma ảnh lạnh giọng mở miệng Hiển nhiên khi nhìn đến thượng cổ mệnh thư xuất thế những này lao ma đầu cũng tất cả đều người không ở bắt đầu nhau nhau đầu giá ta ra lam huyết thạch 18 quả dương phóng mở miệng lần nữa trên người hắn có là cơ bảo dù sao trước đó lấy 16 sắc vòng xoáy thôn vệ không biết rõ bao nhiêu cao thủ bọn hắn trước nhẫn cùng tùy thân mang bảo vật trên cơ bản đều bị hắn chiếm làm của riêng loại này tình huống giới tự nhiên không cần keo kiệt đá người bắt đầu cấp tốc tam giá chỉ còn lại hai cáiuyền quan rất nhanh lại có một ngộm rơi vào dương phóng trong tay Từ bên trong mở ra một bình thần thoại thời kỳ ma huyết, vô cùng kinh khủng, tản ra ô trọc khí tức, cho dù là cách ma bình, đều đem không gian cho kịch liệt tan nát. Một cái khác miệng huyền quan thì rơi vào hát sắc ma ảnh trong tay, từ bên trong trực tiếp mở ra một ngụm tình hồng băng lẫm màu máu ma đao, đằng đằng sắc khí, âm trầm kinh khủng. Đáng sợ khí cơ khiến cho nơi đây tất cả mọi người vì đó biên sắc. Không ít người trong lòng thở giải. 8000 năm một lần tiên mộ huyền quan, bọn hắn thật vất vả mới đợi đến thời cơ, kết quả lại gặp thái cổ ma nhạc, hỗn tộc bát thái tử dạng này nhân vật. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, rất nhanh đáng người nhãn thần chớp động. Ánh mắt hướng về Dương Phóng, Thái cổ Ma nhạc, Hỗn độn thần tộc Bát Thái tử nhìn sang, lộ ra từng tia từng tia nhiều hứng thú chỉ sắc, có trò hay để nhìn. Cái này tam giả chi gian rõ ràng mâu thuẫn trung điệp, nói không chừng một hồi sẽ trực tiếp phân ra sinh tử. H3. ha. Hỗn độn thần tộc Bát Thái tử mặt mũi tràn đầy xấu xí tiêu dung, một đôi nhỏ hẹp con mắt tại Dương Phóng cùng Thái cổ Ma nhạc trên thân nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp dẫn người ly khai bong tàu. Thái cổ Ma nhạc cũng là cười lạnh liên tục, nói: "Dương đạo tiểu nhi, đi ra ngoài quyết nhất tử chiến." Hô. Nàng thân thể lóe lên, đồng dạng cấp tốc lì khai bong tàu. Chu vi đám người nghị luận ầm Nào nào lộ ra xem kịch vui thần sắc. Không xong, Dương thí chủ không bằng thừa dịp hiện tại từ một phương hướng khác đi đầu rút lui. Khô Vinh thần tăng truyền âm. Không cần, Đông Lâm thần quân cái này ra hỏa không phải là không có giết chết a. Dương phóng cười một tiếng, tựa hồ cũng không bất luận cái gì e ngại, trực tiếp mở ra bước chân, hướng về bên ngoài đi tới. Khô Vinh thần tăng trong lòng mãnh liệt, cuối cùng đành phải tại sau lưng nhanh chóng đi theo. Vừa mới xông ra bong tàu, Dương phóng liền nhìn thấy to lớn cốt thuyền chu vi, bóng người lấp lóe, lên một đầu có một đầu hỗn thần tộc bóng người, lờ cực kỳ to mọng. Cuối phía trước một cái, thân cao 8 mét. Càng xấu xí, mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái, bên người sừng sững Đông Lâm Thần Quân các loại mấy đạo bóng người, ngay tại hướng về Dương Phóng bọn hắn nhìn bên này tới. Tại bọn hắn không xa, thì là đồng dạng thân cao 7,8m thái cổ ma nhạc, một thân váy áo màu đen, vòng eo trắng diện, vẻ mặt tươi cười, khí thế hung ác cuốn quanh, hướng về Dương Phóng nhìn lại. "Dương đạo tiểu nhi, ngươi hại ta hải nhi, nhưng từng nghĩ tới sẽ có một ngày." Thái cổ ma nhạc cười gần nói. "Nghĩ tới, tự nhiên nghĩ tới." Dương Phóng ngứ khí bình tĩnh, đứng ở trong đám người ườm, mở miệng. "Nói ra, thái cổ ma nhạc, ngươi muốn tìm ta báo thủ, tùy thời có thể lấy tới, ta tùy thời phục buổi." không biết sống chết. Thái cổ ma nhạc nhè răng cười một tiếng, nói: "Hôm nay bản tọa liền đem ngươi trấn áp ở đây, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Ha ha ha, trấn áp lúc trước hắn, ta muốn trước lấy ra trên người hắn tiên trùng. Vị kia Hỗn Độn thần tộc Bát Thái tử cười quái dị nói: "Ừm." Thái cổ ma nhạc con mắt lạnh lẽo, lấy khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Hỗn Độn thần tộc Bát Thái tử. Dương phóng bên kia cũng là đột nhiên con mắt phát lạnh. Sau một khắc, oanh một tiếng, hắn dẫn đầu phá toái hư không, không do dự, 16 sắc vòng xoáy nổi lên, mang theo vô cùng kinh khủng mênh lực, trực tiếp hướng về Hỗn thần tộc tử hung xuống. Cùng lúc đó, Thái cổ Ma nhạc nhếch răng cười một tiếng, đột nhiên hiển lộ bản thể, gọn một cái, vô biên to lớn, đen nghịt kinh khủng khó lường, quanh thân hiện ra vô số cây thô to xiên xích, trực tiếp hướng về còn lại Hỗn Độn thần tộc cấp tốc bao phủ tới. Hai người lại không nói một lời, cùng nhau hướng Hỗn Độn thần tộc công sát mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Bát Thái tử trừng mắt, đơn giản không thể tin. Người một chết. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình như là thổi phồng, nhanh chóng biến lớn, hô hô trung động, khí tức kinh khủng, trực tiếp một quyền hướng về đỉnh đầu 16 sắc vòng xoáy hung tới. Hắn làm Hỗn thần tộc 10 lại Thái tử một trong Lục thân, linh hồn tất cả đều đã tu luyện tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới, bất tử bất diệt, vạn kiếp khó thương, cơ hội cùng hôn độn hóa thành một thể đồng dạng. Wen, năm đấm nhập vào 16 sắc vòng xoáy, lập tức trấn toàn bộ 16 sắc vòng xoáy kịch liệt lắc lu, phát ra ầm ầm kinh khủng âm thanh minh. Bất quá 16 sắc vòng xoáy kinh khủng, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại năm đấm của hắn vừa mới đập xuống, trong miệng liền phát ra từng đợt thống khổ gầm thét, giọng, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng áp lực đang điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay đều như muốn vỡ vụn đồng dạng. Z. Giương phóng quát trói hai một tiếng, Đại Hoang Phá Diệt Mâu đã sớm kinh động, sát cơ kinh khủng, một mâu hung hăng quán xuyết tới. "Ngươi dám đả thương ta?" Bát Thái tử phẫn nộ gầm to. Văng một tiếng, hắn trong miệng tê dảm càng thê thảm hơn, toàn bộ trán trong nháy mắt bị Đại Hoang Phá Diệt Mâu lưới mâu xinh xinh đâm vào, tiên huyết bao tô tung tóe, giống rít gạo trần thiên. Nhưng không thể không nói, Hỗn Độn Thần tộc thể chất cường đại. Bị Đại Hoang Phá Diệt Mâu toàn lực một đâm, thế mà không có trực tiếp thấu, chỉ là đâm tới một nửa, liền không cách nào tiếp tục lại đâm, thật giống như gặp cái gì thượng cổ thần thiết đồng Thần tộc, sinh tại đột, lớn ở Tự thân chính là hỗn độn tinh hoa ngưng tụ mà thành, mặc dù so không lên Thái cổ ma nhạc thể chất như thế người tiên, nhưng cũng cách xa nhau không xa. "Ta muốn giết ngươi." Bát Thái tử điên cuồng kêu to, con mắt đỏ lên, đang điên cuồng giãy giụa, muốn đưa cánh tay từ 16 sắc vòng xoáy bên trong kéo ra đến, nhưng một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm. Tại bị 16 sắc vòng xoáy khóa lại cánh tay về sau, hắn toàn bộ thân hình liền càng thêm không bị khống chế, lại 16 sắc vòng xoáy vẫn còn tiếp tục phong đại, hướng về hắn toàn bộ thân hình bao phủ mà xuống, mấy trăm đạo sáng chói hào quang cùng nhau hướng về thân thể của hắn quất tới. "Rống!" Bát Thái tử điên cuồng rống to càng thêm mãnh liệt giằng co. Cùng một thời gian, Đông Lâm Thần Quân cùng với hai người bọn họ tất cả đều biến sắc, vội vàng trước tiên nhanh chóng hướng về Dương Phóng xuất thủ. Dương Phóng sắc mặt băng lãnh, muốn rút về Đại Hoang Phá Diệt Mâu, lại phát hiện toàn bộ Đại Hoang Phá Diệt Mâu tại đâm vào bát thái tử chán về sau, tựa như cùng bị đối phương cho gắt gao kèm lấy, thời gian ngắn ngủn trong nước lấy rút về. Hắn đột nhiên trở lại, thủ trưởng quét qua, hỗn độn quy khư pháp tắt trong nháy mắt liệt mà ra, trực tiếp hướng về Đông Lâm Thần Quân cùng hai người khác nhanh chóng tới. Ba người vội vàng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là chậm, bị Dương Phong hỗn quét vào trên thân, lên kinh ngạc thân thể lập tức như thiểm điện tiến hành na Một sát na liên tục biến ảo 7, 8 cái phương hướng khác nhau, mới rốt cục ngừng lại. Mỗi người đều sắc mặt kinh nghi, không thể tưởng tượng nổi. Vừa đối mặt, bọn hắn bị Dương Phong cho đánh rất mấy ngàn năm tu vi. Cái này sao có thể? Đi. Đông Lâm Thần Quân quyết định thật nhanh, hô quát một tiếng, quay người liền đi. Bên người hai người lập tức theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, Dương Phong 16 sắc vòng xoáy hung hang phủ xuống, cuối cùng vẫn là đem đối phương một tiếng, lương, Độn Thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong thu hồi đại hoang phá diệt mâu, kinh động, trên thân sát cơ vô hạn nương tụ, trực tiếp một mâu hướng về Đông Lâm Thần Quân thân thể hùng hằng quán xuyên đi qua. Đông Lâm Thần Quân sắc mặt kị biến, sinh ra cảm ứng, vội vàng liều lĩnh cấp tốc trở lại, tiến hành ngăn cản. Nhưng mà Dương phóng thực lực bây giờ, sớm đã xa không phải hắn tưởng tượng. Ầm ầm. Kinh cùng đại hoang phá diệt mâu từ trong người hắn trong nháy mắt xuyên qua mà qua, tiên huyết bao tô tung tóe, kêu thảm vang lên, kinh cùng lưỡi tiếp tục bị lớn, chọn thân thể của hắn, hướng về còn thừa hai người nhanh chóng hướng về đi. Hai người kia cũng là đột nhiên biến sắc, nhanh chóng trở lại, đánh ra tự thân cái thế tuyệt học, từng mảnh từng mảnh mông lung thần quang đảo qua, tựa như có từng mảnh từng mảnh thế giới hư ảnh tại hiện hiện, hướng về đại hoang phá diệt mâu mãnh liệt mà đi. Nhưng ở kinh khủng đại hoang phá diệt mâu lưới mâu phía dưới, hết thảy thần quang hết thảy tán loạn. Phanh phanh phanh phanh, phanh. nặng nề vang minh phát ra, đáng sợ đại hoang phá diệt mâu trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, trực tiếp từ hai người kia thân thể bên trong hung hang xuyên thấu đi qua. Ai? A. Còn lại hai người cũng trực tiếp phát ra kêu lương thảm thiết, tinh máu loắm đỏ hỗn Toàn bộ thân hình trực tiếp bị cao cao trọn tại đại hoang phá diệt mâu bên trên. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến phanh phanh phanh nặng nề vang mình, tiên huyết bắn tung tóe, hỗn độn rung chuyển, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp trước đó còn lại đám kia hỗn độn thần tộc, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thái cổ ma nhạc lấy từng cây thô to xiển xích trực tiếp xuyên qua, giống như là xuyên tượng đất treo. Hắc 3 chỉ là hỗn độn thần tộc, cũng dám tìm lão nương phiền phức, thật sự là không biết sống chết A3. Thái cổ ma nhạc lộ ra mấy vạn mét cao kinh khủng thể, đen mảnh, khí kinh khủng, lượn lờ đậm khí. Tiêu Dung nồng đậm, con mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Dương đạo tiểu nhi, hiện tại người không có phận sự đã bị thanh lý xong, đến lượt ngươi nhận lấy cái chết." Soạt, to lớn bản thể trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này hùng hăng va chạm tới, giữa hai người hỗn độn đều bị tại chỗ phá vỡ, phát ra kinh minh. Dương Phóng hét lớn một tiếng, không tránh không né, toàn thân công lực ngưng tụ đến thực hạn, 16 khóa thần chúng tất cả đều tại phát huy tác dụng, huy động đại hoang phá diệt ngô trực tiếp hướng về thái cổ ma bản thể hùng quán xuyên đi qua. tinh bắn âm chói tai lực lượng kinh khủng khiến cho xung quanh bốn phương tám hướng hỗn độn đều tại rung động ầm ầm, không ngừng nổ tung. Những cái kia vây quanh ở chu vi, âm thầm người quan sát, không khỏi bị chấn màng nhĩ nhoi nhói, phát ra rên thảm. Dương phóng thân thể nhanh chóng bay ngược ra ngoài, lòng bàn tay tê dại, hiển hiện, hiện tiết huyết, Đại Hoang Phá Diệt Mâu đều kém chút không có xuất ra, phía trên trọn ba đạo bóng người tất cả đều tiêu thế lương thảm thiết, kém chút hình thần tan loạn. Tôn này thái cổ ma nhạc quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây kinh khủng. Đại Hoang Phá Diệt Mâu cũng khó có thể ở trên người nàng lưu lại ấn Đối phương thân thể chính là trên đời lớn nhất tôi bảo. Ha, ha, ha. Thái cổ ma nhạc phát ra điên cuồng cười to, thanh âm điếc tai, to lớn bản thể nhanh chóng lao tới, từng cây thô to xiển xích lung tung bay múa, rầm rầm rung động, hướng về Dương Phóng thân thể liên hoàn rút đi. Dương đạo tiểu nhi, ngươi chết đi cho ta. Roeng, roeng, roeng, roeng. Từng cây thô to xiển xích bên trong ẩn chứa thưởng nhân khó mà tưởng tượng lực lượng, đem hỗn độn đều cho rút nổ tung, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Dương Phóng nhanh chóng chớp tránh, thân thể mơ hồ, như là quang, một sát na giống như là biến thành một đạo ánh sáng lóe điện, tại vô số xiển xích bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên yí vô số xiển xích điên cuồng quện xuống, lại tất cả đều bị hắn cho hoàn mỹ tránh đi. Thần trùng, cơ quang, thái cổ ma nhạc, ngươi cùng ăn ta một kích. Dương phóng hét lớn, giương giặc. Một cái hát sắc ma bình nổ tung, bên trong hiện ra vô cùng quỷ dị hát sắc ma máu, bị hắn dẫn dắt, trực tiếp phụ trên đại hoàng phá diền mâu, sau đó đột nhiên một kích, hướng về thái cổ ma nhạc hung hăng xuyên qua mà đi. Keng, lại là một trận trói thai sinh mệnh chuyển ra, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như là đang đánh phép đầu phóng một kích toàn lực rơi xuống, nguyên không có thể gây tổn thương cho hại thái cổ ma nhạc mấy mấy. Bất quá mặc dù hắn đại hoang phá diệt mâu không có thương tổn đến Thái cổ Ma Nhạc, nhưng là phía trên bổ sung lấy thần thoại ma huyết, lại trực tiếp xâm nhập đến thái cổ Ma Nhạc trên thân. Trong nháy mắt tại thái cổ Ma Nhạc trên thân, bắt đầu xuất hiện một mảnh tinh hồng quang điểm, thuận miệng mảnh này quang điểm bắt đầu nhanh chóng mở rộng, phát ra suy suy suy thanh âm. Thái cổ Ma Nhạc biến sắc, đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng túi đầu nhìn lại. Dương đạo tiểu nhi, người dám ám toán ta? Ấm ẩm ầm. 16 sắc vòng xoáy trực tiếp bị Dương Phong tế ra, hướng về thái cổ Ma Nhạc thân thể hùng xuống. Thái cổ Ma Nhạc phát ra phẫn nộ rống to. Vô số đạo thô to to xích xoay tròn lên, nhanh chóng hướng về 16 sắc vòng xoáy xuyên qua mà đi, đồng thời nàng bản thể cũng đang run lên bẩn bật, giữ dọi vọt tới 16 sắc vòng xoáy. Ầm ầm ầm ầm. Thừng dây thô to xiển xích bị cấp tốc thôn vệ, phát ra kinh minh. Thái cổ ma nhạc bản thể sau đó cũng đâm vào 16 sắc vòng xoáy bên trên, lập tức để 16 sắc vòng xoáy lần nữa run rẩy dữ dội, bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Bất quá thái cổ ma nhạc cũng không chịu nổi, loại quỷ dị ma huyết đang không ngừng ăn thể của nàng, đồng thời dương phóng bắt lấy cơ hội, lấy đại hoang phá diệt mâu cùng hỗn tại liên tục hướng về trên người nàng điên cuồng đánh tới. Hết lần này tới lần khác thái cổ ma nhạc còn lại đông đảo xiển xích quét ngang mà ra, không tổn thương được Dương Phong mày may. Dương phóng tốc độ như ánh sáng, không để lại dấu vết, mặc cho vô số xiển xích quét ra, không ngừng từ những này xiển xích khe hở bên trong tránh khỏi tới. Giống. Thái cổ ma nhạc hét lớn một tiếng, kinh khủng thân thể đột nhiên chấn động, thanh âm bạc tạc, rốt cục lần nữa thoát ly 16 sắc vòng xoáy giận rát, xuất hiện ở một phương hướng khác. Tại trên người nàng, mắt Trần có thể thấy xuất hiện vô số lốm đốm tấm. Mỗi một cái lốm đốm tấm đều tinh hồng quỷ dị, đang không ngừng phóng đại, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy tình trạng của nàng. "Tốt, tốt một cái Dương đạo!" Chờ ta lần sau xuất hiện, ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Thái cổ ma nhạc xâm Nhiên mở miệng, ầm ầm. Nàng ma thân trực tiếp đụng nát hỗn độn, mang theo vô số xiển xích, trong nháy mắt biến mất nơi đây, không còn có bất luận cái gì khí tức. Đối với thường nhân mà nói, vô cùng cứng cỏi cùng đáng sợ hỗn độn, tại nàng trong mắt giống như là bùn, có thể tùy thời đụng nát. Dương Phong sắc mặt nghiêm nghị, túi đầu xuống, nhìn về phía mình song trường, chỉ gặp song trưởng khu vực tiên huyết hiện hiện, huyết nục đổ, đang nhanh chóng gây dựng lại. Mà tại lúc này, 16 sắc vòng xoáy cũng rốt cục nhanh chóng bay trở về, một lần nữa treo tại đỉnh đầu của hắn. Mỹ Man hắn tập hợp đủ đến 16 quả thiên trùng, thực lực so trước đó lúc trước lần nữa có 10 phần tiến bộ, bằng không lần này đối mặt thái cổ ma nhạc, tuyệt đối không có đơn giản như vậy có thể thoát khốn. Ngoài ra, còn tăng thêm kia bình thái cổ ma huyết phối hợp. Không có kia bình thái cổ ma huyết, hắn cũng không có khả năng tùy tiện bức lui thái cổ ma nhạc. Cái này khiến hắn càng thêm cảm nhận được chính mình trước mắt thủ đoạn đơn nhất. Đối với quyền kia thượng cổ mệnh thư, hắn nhất định phải mau chóng thăm ngộ mới được. Dương chủ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Khô Vinh lão tăng nhanh chóng chạy đến. Không có việc gì, chúng ta trước ly khai nơi đây. Dương Phong đáp lại, cảnh giác hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. "Tốt, đi." Khô Vinh lão tăng mở miệng. Hai người nhanh chóng biến mất nơi đây. Đám người một mảnh xôn xao, xuất hiện chấn động. Mỗi người đều thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay thật sự là chứng kiến không ít đại sự. Hiện thực hỗn độn phẫn tộc Bát Thái tử bị người trấn áp, sau đó liền Thái cổ ma nhạc cũng bị ép rút lui, cuộc chiến hôm nay thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là dám đảo thời không trường hàng người, cái này Dương đạo thực lực quả nhiên không thể coi thường. Nghe nói Dương đạo tại ngoại giới, liền kiếm ma đều bị hắn trấn qua. Cái gì? Đi mau đi mau, hỗn độn thần tộc bắt thái tử bị trấn áp, hỗn độn thần tộc tất nhiên phát điên, khẳng định sẽ càng thêm bài xích chúng ta kẻ ngoài lai. Đúng, đi mau. Đám người cấp tốc hành động, hóa thành lưu quang, biến mất nơi đây. Hỗn độn thần tộc tại cái này vô tận hỗn độn chỉ địa, thế nhưng là tuyệt đối bá chủ, một môn thập thái tử, mỗi một vị đều sống không biết rõ bao nhiêu năm. Trên cơ bản đều là từ thần thoại niên đại sống đến nay, tuổi tác chỉ lớn, so kiếm ma, ma quân còn phải xa xưa hơn, cơ hồ cùng tồn tại thái cổ ma nhạc tại cùng một thời kỳ. Đây chính là vì cái dị vị kia hỗn độn thần tộc bắt tử tại đối mặt thái cổ ma nhạc lúc Giám nói năng lô mãng, thật sự là bởi vì cả hai trên cơ bản đều cùng thời đại người. Hiện tại bắt thái tử bị người trấn áp, hỗn độn thần tộc tất nhiên phát điên. Sau đó toàn bộ hỗn độn chỉ địa cũng có thể bị lật tung ra. Bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai khẳng định sẽ dẫn đầu trở thành bị đả kích đối tượng. Nơi xa, một chỗ màu đen sơn mạch đứng vững. Dương phóng cùng Khô Vinh thần tăng lần nữa quay trở về tới trước đó vị kia khổ tu giả, Tâm Viêm đại sư chủ sở. A Di đạt Phật nhìn lao Hưu dáng vẻ, tựa hồ chuyến này tương đối khá. Tâm Viêm đại sư mở miệng, "Thiện hai thiện hai. Toàn bộ Nhở Dương thí chủ mới có thể thuận lợi diệt trừ cái người kia. Tâm Viêm lão hữu, ta hai người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết có thể. Khô Vinh thần Tăng mở miệng. A Di Đà Phật, Khô Vinh lão hữu, không cần khách khí. Tâm Viêm đại sư chắp tay trước ngực. Đạt tại đại sư. Dương Phóng cũng chắp tay mở miệng. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết thời gian đến nghiên cứu một cái quyển kia thượng của mệnh thư. Tâm Viêm đại sư nơi này tuyệt đối là một cái vô cùng tốt chỉ địa. Chương 503, thành tựu hỗn độn thể. Thời gian vượt qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ Mên Mông hỗn độn chi địa, quả nhiên vì đó sôi trào. Bắt thái tử bị người chấn áp sự tình căn bản không thể giấu giếm bao lâu, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn thần tộc tức giận, phát ra kinh khủng gào thét. Cái khác chín vị thái tử, triển lộ ra phát tướng, biến thành mấy vạn mét cao bao nhiêu, ngửa mặt lên trời gào to, chấn động vô số bên trong, bọn hắn đánh ra một bức tranh, phía trên là cơn có dương phóng cùng thái cổ ma nhạc chân dung, muốn tại toàn bộ hỗn độn chi địa truy nã hai người. Trừ cái đó ra, hỗn độn thần tộc đối với đông đảo kẻ ngoại lai càng thêm bài xích. Liên tục mấy ngày đi qua, toàn bộ hỗn độn chi địa liên tiếp bộc phát ra thảm liệt chiến đấu. Không ngừng có trốn ở này cao nhân bị bọn hắn phát hiện, bộc phát ra kịch liệt chiến đấu, thanh âm to lớn, tiếng vọng vô số bên trong. Bất quá tại cái này, phần lớn người đều bị nghiêm trọng áp chế hỗn độn ma thủ bên trong, những này siêu thoát cảnh viễn cổ đại năng, tại hỗn độn thần tộc trước mặt không thể nghi ngờ ăn rất lớn thua thiệt. Không ngừng có người bị trấn áp, cũng không ngừng có người chết thảm. Mên Ngông Hỗn Độn Ma Thủ trực tiếp bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Cái này cũng chưa tính cái gì, Hỗn Độn thần tộc một vị lão ngoan đồng cũng bị trực tiếp kinh ngạc ra, sống vô số năm, có thể xưng hoa lựa là đồng dạng tồn tại, nghe nói cùng phía sau màn hắc thủ đều có một ít quan hệ. Hắn khí tức kinh khủng, rất là một mắt Giống như là chôn vô số năm, trực tiếp đối xung quanh bốn phương tám hướng tiến hành chuyên âm. Như Dương phóng cùng Thái Cổ Ma Nhạc một ngày không xuất hiện, bọn hắn liền đối hỗn độn chỉ địa đồ sát một ngày, thẳng đến đem tất cả kẻ ngoại lai đuổi tận giết tuyệt. Tin tức vừa ra, vô số người vì đó chấn động. Càng nhiều sắc mặt người bên nào, bắt đầu xa xa né tránh. Toàn bộ hỗn độn vô biên to lớn, bọn hắn không tin hỗn độn thần tộc thật có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Đồng thời không ít người trong lòng cũng bắt đầu đoán hận cùng lên Dương Phong cùng Thái Cổ Ma Nhạc. Nếu không phải hai người này đối hỗn độn thần tộc xuất thủ, Bọn hắn cũng không cần dạng này, đông đoá ít giết hiện tại chọc giận hỗn độn thần tộc, bọn hắn sau này thời gian nhất định sẽ càng thêm hung bét. 3. Ba, thần bí Hắc Sơn dưới chân. Một chỗ đơn sơ trong tịch động. Dưỡng Phóng đang bê quan tinh nghiền, đối với trong tay mệnh thư lập đi lặp lại quan sát. Phía trên ghi lại Tam đại ấn pháp, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, ẩn chứa tàng hóa, chuyên môn phá hư hắn nhân sinh cơ, xuyên thấu qua nhập thần, nhưng thẳng đánh bản nguyên. Không hổ là thần thoại thời kỳ chín đại tiên một trong. Dưỡng có loại trực giác, Tam đại pháp, dù là tùy tiện nắm giữ một cái, hẳn là đều có thể chân chính giết chết siêu thoát cảnh cáo thủ. Cho tới nay Siêu thoát cảnh cường giả đều thực sự quá khó giết, chỉ có thể phong ấn, không cách nào giết chết, muốn giết chết, nhất định phải hao phí giá cả to lớn. Lấy về phần mỗi lần dương phóng đều là lựa chọn lấy 16 sắc vòng xoáy tiến hành thôn phệ, nhưng cho dù bị thôn phệ tiến vào 16 sắc vòng xoáy, tại thời gian ngắn bên trong vẫn là khó mà luật chết. Nhưng dưới mắt học được cái này, ba môn ân pháp liền không đồng dạng. Khai thiên ấn, Hoàn vũ ấn, Sinh tử ấn. Mỗi một cửa tại thần thoại niên đại đều là tiếng tăm lừng là dùng vô số hung sinh mệnh thành nên mặc kệ thực lực đối phương mạnh cỡ nào, tam đại ấn pháp chuyên bản nguyên. Bình thường siêu thoát cảnh cao thủ Một chiêu liền có thể triệt để đánh chết. Dù là đối mặt siêu cường hung đồ, cũng có thể một chiêu trọng thường, đưa đến không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Trong hoạt động, Dương Phóng khẽ nhả khẩu khí, lần nữa mở ra ánh mắt, nhìn chăm chú lên trong tay cái này nửa bộ đen như mực sắc cổ tịch. Liên tục một tháng thời gian, Tam đại ấn pháp rốt cục bị hắn toàn bộ biết luyện, tiếp xuống chỉ cần dựa vào độ thuần thuộc bảng tiến hành quen thuộc là được. Có độ thuần thuộc bảng, hắn tuyệt đối có thể tại nhất thời gian ngắn bên trong, đem cái này ba thuật luyện đến cảnh giới cực hạn. Rất nhanh, Dương Phong đem trong tay cổ tịch lại hướng về đằng sau lật đi, nhãn thần ngừng lại, ánh mắt cẩn thận quét mắt. Cổ tịch đằng sau y nguyên ghi chép không ít sát thuật, mà lại dính đến chúng sinh mệnh lý. Có một loại tuyệt học trí cao, tên là Sinh tử mệnh bàn. Một khi luyện được Sinh tử mệnh bàn, liền có thể tùy tiện nắm giữ hắn nhân sinh chết. Không cần động thủ, chỉ cần mệnh bản nhẹ nhàng nhất chuyển, liền có thể đem một vị siêu thoát cảnh cao thủ trực tiếp chuyển chết. Luyện đến cực hạn, một ý niệm liền có thể gây nên người vào chỗ chết, thật là kinh khủng khó lường. Bất quá khi Dương Phóng từ đó đọc qua về sau, rất nhanh sắc mặt biến đổi, lộ ra tiếc hận. Mệnh thư là không chọn vẹn, bản này Sinh tử mệnh bàn tuyệt học trí cao cũng là không chọn vẹn, chỉ có nửa bộ phần trước, bộ phần sau nghiêm trọng thiếu tổn. Không biết rõ bằng vào ta bạn tính gạt thủ, có thể hay không đối thiếu thốn bộ phận tiến hành mù đắp, nếu là chân chính nắm giữ sinh tử mệnh bản, cho dù là đối mặt thái cổ ma nhạc, ta cũng không cần lại tiếp tục kiêng kỵ." Dương Phóng tự nói. "Thượng cổ mệnh thư, đây rốt cuộc là người nào khai sáng tuyệt học? Khó trách sẽ bị người người rủa, vĩnh thế phẫn tán." Bên trong liền có loại này cơ mật, không biết do cái khác 8 loại thiên thư có phân biệt là rạng gì. Dương Phóng trong lòng hơi động, bỗng nhiên kịp phản ứng, 16 sắc vòng xoáy xuất hiện lần nữa, quang mang lóe lên, từ bên trong phun ra một bộ thần thoại cổ thi ra, toàn thân trên dưới tử khí ngập trời, mùi hôi gay muối, vô cùng cao lớn. Quân tuân trên dưới dậy đặc vải xương cùng tóc đỏ, mới vừa xuất hiện, liền gào hét một tiếng, trực tiếp hướng về Dương phóng nhào tới. Dương phóng nhãn thần lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt từ trên mặt đất vươn người đứng dậy, sau đó tiện tay trực tiếp kết xuất khai thiên lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt ở trên người hắn tản ra. Giữa song trưởng như là ẩn chứa một cái cổ lao vũ trụ, khí tức kinh khủng khó lường, phản phất muốn khai thiên tích địa, một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức tại phun ra ngoài. "Giống, tồn này thần thoại cổ thi đột nhiên lại là một đạo kinh khủng gào thét, thân thể sinh lại, nhãn thần nào, kinh nghi bất định." Từ hồ từ trên thân Dương Phóng cảm nhận được cái gì vô cùng đáng sợ khí tức đồng dạng. Nó không có tiếp tục hướng về Dương Phong phóng đi, mà là xoay người lại, trực tiếp hướng về sơn động bên ngoài cuồng vọt mà đi, muốn chạy ra nơi đây. Ngay tại lúc thân thể của nó vừa mới sống ra, Dương phóng thân thể tựa như đồng quang điện, sát na xuất hiện ở phía sau hắn, kinh khủng nặng nề pháp ấn trực tiếp rắn rắn chắc chắc chùm lên trên người hắn. Khai thiên ấn. Ẩm. Một chiêu che xuống, thanh âm một ngạt kinh khủng, tựa như một lần vô thượng vũ trụ hung hăng ép xuống. Rống ba. Đầu kia thần thoại cổ thi trong miệng phát ra vô cùng chói tai gào sắc mặt thống khổ. Thân thể vặn mẹo, một sát na toàn thân trên giới xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết dạng, tựa như biến thành một cái dạng nước độ sứ, từ cái này toàn thân trên giới vô số vết dạng bên trong bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài từng mảnh từng mảnh đục ngầu tử khí. Cả người trên thân giống như là xảy ra chuyện gì vô cùng kịch liệt phản ứng hóa học, tiếng gào thét thê lương dị thường, quanh quẩn nơi đây. Xuy suy suy, thân thể của hắn đang nhanh chóng hòa tan, trong nháy mắt chưa năm giây bảy, hóa thành vô số thi khối, mỗi một chỗ thi khối đều chỉ có to bằng nắm đấm, bên trong sinh cơ dị tuyệt, vô cùng tê thảm. Một chiêu chết thảm. Cỗ này vô cùng đáng sợ thần thoại của thi, lại dương phóng trước mặt một chiêu bị giết. Khai thiên ấn uy lực kinh khủng, sơ hiện mánh khỏe. cương đại công kích, cho dù là Dương Phóng cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Hắn ánh mắt trên mặt đất những này thi khối quét tới, nếu là vừa mới một kích này rơi vào thái cổ ma nhạc trên thân, không biết rõ có thể đánh ra hiệu quả như thế nào. Mà cái này còn chỉ là môn thứ nhất ấn pháp mà thôi, đằng sau còn có hoàn vũ ấn, sinh tử ấn. Cái này hai môn ấn pháp, không biết rõ lại nên cơ nào uy lực. Đúng rồi. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa nghĩ đến một chuyện, 16 sắc vòng xoáy lần nữa quang mang lóe lên, lại là từ bên trong quét ra ba đạo bóng người ra. Vô cùng chất vật, khí tức hỗn loạn, một thân vết máu, trong miệng kịch liệt thở hổn hển. Mới vừa xuất hiện, cái này ba đạo bóng người liền cấp tốc rút lui, sắc mặt trắng bệch. Dương đạo, người muốn làm gì? Chuyện gì cũng từ từ, trước đó đều là hiểu lầm. Đông Lâm Thần Quân ba người vội vàng mở miệng. Bọn hắn trước đó bị chọn trên đại hoang phá diệt mâu, cũng không có trực tiếp bị giết, mà là rất nhanh bị Dương phóng đưa vào đến 16 sắc vòng xoáy, bị trấn áp. Hiểu lầm. Dương phóng trên mặt lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, nói, Đông Lâm Thần quân, đại loạn, liên tục đối ta xuất thủ, đem ta đẩy vào thời không trường kém chút làm cho ta vào chỗ chết, ngươi cũng dám nói là hiếu lầm. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ba người các ngươi luyện lên tay đến, có thể tiếp ta 10 triệu bất tử, ta liền có thể buông tha các ngươi, thế nào? Có thể đánh cược một keo a. Đón ngươi 10 triệu bất tử, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta. Ngươi nói là thật? Ba người trong mắt co giật lại, nhìn về phía Dương Phóng. Sau đó tinh thần ba động cấp tốc đan vào một chỗ, đang nhanh chóng truyền âm. Cái này Dương Phóng hẳn là lại luyện cái gì quý gì tuyệt học? Lúc trước hắn từng chiếm được thượng cổ mệnh thư, hắn là hắn là đem thượng cổ mệnh thư tuyệt học tham nội đầy đủ. Hơn phân nửa là. Đúng. Nói là thật, các người ra tay đi." Dương Phóng ngữ khí lãnh đạm. Ba người nhãn thần biến ảo, biết rõ tránh né không xong, cắn răng một cái, đi lên liền vận chuyển lên toàn thân công lực, nguyên thân sáng lên, trực tiếp riêng phần mình tuyệt học vận đến cực hạn, nhanh chóng hướng về Dương Phong đánh giết đi qua. Máu chiếu tam thiên giới, Kim Nhật lưu quang, Vạn Đồ ma tay. Ba người quát trói thai, cùng nhau huynh sát mà đến, kinh khủng khó lường khí tức trực tiếp tại toàn bộ sơn động bộc phát, tựa như ba tòa to lớn núi lửa đang phun trào đồng dạng. Dù là trong sơn động có đại trận bảo vệ, ý nguyên bị chấn dậy dữ dội. Nhưng mà Dương phóng con mắt phát lệnh, trong hai tay sớm đã trong nháy mắt thành ấn, một loại thương mang mêng ông, vô biên vô tận kinh khủng khí tức trong nháy mắt ở trên người hắn mãnh liệt mà ra, khí thế vô hạn trèo cao, thân thể vô hạn cao lớn, thật giống như một sát na cả người biến thành một lần vô thượng thanh thiên. Trời cao không lường được, trời cao không thể hỏi. Ngay tại đánh giết mà đến ba người, sắc mặt cùng nhau biến sắc, trực tiếp cảm thấy một cố đến từ linh hồn chỗ sâu chấn áp, thật giống như một cố vô thượng thương thiên trực tiếp hung hăng trùm lên trên người của bọn hắn, để bọn hắn khí thế tán loạn, sinh ra sợ hãi, toàn bộ người như là một nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng. Ầm ầm Hoàn Vũ ấn, một chiêu che xuống, toàn bộ không gian cũng làm chậm lại, thật giống như là một mảnh nặng nề hoàn vũ hung hăng chùn lên ba người trên thân, trực tiếp trấn nát tuyệt học của bọn Hán, không khác biệt đánh vào thân thể của bọn Hán, khiến cho ba người đồng thời rên thảm, toàn thân trên giới một sát na xuất hiện vô số vết rạn quang mang hiện hiện, sau đó phát ra phanh phanh phanh nổn nạt tiếng vang, trực tiếp nhanh chóng sụp đổ ra. Soạn. ba đạo bóng người tất cả đều vỡ vụ một chỗ, biến thành vô số lít nha lít nhí thi khối. Có không ít thi khối còn tại gian nan núp đích, ý hướng về ở giữa một lần nữa hợp. Nhưng ở Dương Phong cẩn thận nhìn chăm chú, rất nhanh những cái kia thi khối cũng dần dần mất đi sức sống, trong lúc đó không lúc nick, bắt đầu cấp tốc hóa đá, chết vô cùng thê thảm. Ba người toàn diệt. Hoàn Vũ Ấn, không kém gì khai thiên ấn. Dương Phóng tự nói, cái này Hoàn Vũ Ấn một chiêu đánh xuống, tựa như là một mảnh thương thiên trùng xuống. Nặng nghề thiên ý trực kích bản nguyên, để cái này ba người liền trọng tổ cơ hội đều không có. Còn kém một cái sinh tử ấn không có thí nghiệm, bất quá phía trước hai cái ấn pháp đã đáng sợ như thế, sinh tử ấn chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào. Dương Phong thầm nghĩ, sinh tử ấn, nắm giữ hắn nhân sinh chết, một chiêu phát ra, có thể xuyên thấu qua nhục thân, thẳng đánh linh hồn. Đây là đặc biệt nhằm vào linh hồn bí thuật, càng thêm không thể tưởng tượng. Dưỡng phóng cẩn thận suy tư một hai, cuối cùng 16 sắc vòng xoáy nhẹ nhàng nhất chuyển, quang mang đào qua, đem một tôn thân cao 7,8m, lê thảm dị thường bóng người từ bên trong quét ra, trên thân khí tức mãnh liệt, diện mục giận trợn, mới vừa xuất hiện, liền một mặt tức giận, nhanh chóng rút lui. Người muốn chết, người dám vây không ta? Ngươi biết thần tộc vị như thế nào sao? Hắn nộ giống to. Hỗn tộc, coi như ta không đắc tội các ngươi, các ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Đừng ngây thơ. Dưỡng Phong khí bình tĩnh, Nhìn về phía trước mắt Bát Thái tử, nói ra, "Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thử một chút thí học, ta liền có thể buông tha ngươi, thế nào?" "Muốn chết, ngươi dám bắt ta làm thí nghiệm?" Bát Thái tử ngữ khí rất lạnh, Là một chết, bất quá thử không thử cũng không phải ngươi nói tính." Dương phóng không còn nói nhảm, trong hai tay ấn pháp một kết, lóe một tiếng, sinh tử ấn trong nháy mắt tôi động, từ hai tay của hắn ở giữa trực tiếp tản ra một loại quỷ dị u minh khí tức, âm trầm băng lãnh, quấn quấn chu vi. Hai cái thủ trưởng một cái trở nên đen như mực. Một cái trở nên sông trắng như ngọc hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức đang đang xen tại trong lòng bàn tay của hắn mơ hồ có một cái cổ lãoo cửa ra vào hiện lên đồng dạng cái này cửa ra vào chỉ là mở ra một tia kh hở liền khiến người cảm thấy một loại vô cùng nồng đồng đồng sợ bác Thái tử Lông Tơ đứng vững thân thể cấp tốc rút lui lần đầu sinh ra lớn lao kinh khủng thật giống như trở lại có nhỏ lâm vào quân địch trùng vây đồng dạng đây là trong mắt của hắn bên trong bắn ra kinh hái chi Quang tựa hồ nhớ lại thần thoại niên đại một chút kinh khủng ai ổnn nói sinh tử ấn đây là thượng của mệnh thư bên trong sinh tử ấn đã đúng Dương Phóng thôi động ấn pháp, tốc độ như ánh sáng, đã trực tiếp hướng về Bát Thái tử hung hăng trùng xuống. "Ngươi giết không chết ta." Bát Thái tử đột nhiên giống to, toàn thân trên giới cơ bắp lúc nhích, khí tức bùng phát, giống như là một sát na biến thành một tôn kinh khủng hỗn độn nguyên thủy, nhục thân, linh hồn hợp nhất, toàn thân trên giới không gì không phá, không có bất luận cái gì khuyết điểm, huy động to lớn năng lượng, trực tiếp hướng về Dương Phóng một quyền hung hăng đập tới. "Oanh!" Một tiếng cực kỳ to lớn minh phát ra, không có tưởng tượng thấy mắt kỳ quang, cũng không có bất luận cái gì kinh khủng năng lượng khí quanh Nhưng là Bát Thái tử sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên dữ tợn dị thường quấn ở cùng một chỗ, trong miệng phát ra buồn bực giống, toàn bộ thân thể khổng lồ tại lão đạo rút lui, đập đạp rung động, oanh một cái hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường, chấn toàn bộ vách tường đều đang run lên bẩn bật. Hắn trong miệng kêu đau đớn, con mắt, miệng, lỗ mũi, lỗ thai tất cả đều bắt đầu rưng trào máu loãng, cả người thanh âm tê thảm, cực kỳ thống khổ. "Ừm." Dương phóng nướng mày, nói, "Không chết. Cái này hồn độn thần tộc thể chất chẳng lẽ liền thật đáng sợ như vậy? Đối mặt sinh tử loại này chuyên giết linh hồn, trực kích bản kinh khủng tuyệt học, cũng có thể sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Bộ tộc này quá mức lợi thiên." Theo lý thuyết nghịch thiên như vậy chủng tộc là không thể nào sinh sôi ra quá lớn quy mô, liền giống như thái cổ ma nhạc, tuyên cổ đến nay, nàng bộ tộc này chỉ có một mình nàng. Nhưng hỗn độn thần tộc lại tại vô số năm bên trong sinh sôi vô số người, cái này lộ ra bất khả tư nghị. Hắn đều nghĩ sẽ ra đối phương thi thể, cẩn thận nghiên cứu một cái. Người thử lại ta một chiêu." Dương phóng hét lớn, hai tay kết ấn, lại là một chiêu sinh tử ấn hướng về bát thái tử thân thể hùng hăng chủ xuống, khí tức âm trầm băng lãnh, tử vọng cửa ra vào hiện hiện. Giống như là một mảnh cổ lão địa ngục hướng về bát thái tử hồn phách đi. "Dương đạo, hỗn thần tộc hội báo thủ cho ta!" Bát Thái tử thế lượng giống to, Liều Linh dãy rủa nhục thân, lần nữa hướng về Dương Phóng hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh khủng ánh minh, Bát Thái tử thân thể hung hăng bay rất ra ngoài, nện ở nơi xa, cuồn phún máu loãng, ngã nhào xuống đất, thủ trưởng, bàn chân, cơ bắp tất cả đều tại kịch liệt run rẩy bà toàn bộ nhân khí hơi thở hư vô, ánh mắt rời rạc, như cùng đi rơi mất nửa cái mạng đồng dạng. Xem ra sinh tử ấn vẫn còn có chút tác dụng, chỉ là hỗn độn nhất tộc quá mức đi tiên, linh hồn cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phóng thầm nghĩ. Hắn sau đó tiếp tục lấy sinh tử ấn, hướng về Bát Thái tử thân thể phủ xuống một cái, hai lần, ba lần. Lại là trọn vẹn đóng 3 ba lần, bắt thái tử mới hoàn toàn quy về yên tĩnh, không còn tiếp tục dãy rủa. Dương phóng mắt thấy đối phương to toọng thân thể, trong lòng như có điều suy nghĩ, bàn chân nhẹ nhàng một đá, đem đối phương thân thể lật ra, biến thành diện mục hướng lên trên hình thái. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên đối phương thân thể, rất nhanh ánh mắt hướng tụ. Còn chưa có chết. Bị đánh đến loại trình độ này, đối phương thân thể chỗ sâu còn có yếu ớt linh hồn ba động. Nhưng loại ba động này lại giống như là nến tàn trong rõ, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Xem ra lại đến một cái Đối phương hẳn là liền triệt để chết rồi." Dương Phóng tự nói, "Hỗn độn thần tộc, danh bất hư truyền." Bất quá hắn biết rõ, khẳng định không phải tất cả hỗn độn thần tộc đều có loại này nghịch thiên biểu hiện. Bắt thái tử mạnh như vậy, một mặt là bởi vì thể chất, một phương diện khác khẳng định cũng là bởi vì tu vi. Nghĩ đến thể chất, Dương Phóng lập tức lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Cùng giữa thiên địa một chút cường đại chủng tộc so sánh, nhân tộc thật lộ ra quá yếu đất. Từ vừa mới bắt đầu liền rất nhỏ yếu, tu luyện đến hậu kỳ, cũng sẽ bởi vì thiên phú, căn cốt nguyên nhân, khắp nơi bị quản chế tại người. Không biết rõ ta nếu là giải phẫu hắn, có thể hay không nghiên cứu ra hỗn độn thần tộc bí mật, Dương phóng nhãn thần chớp động, càng nghĩ càng là cảm thấy rất là có thể thực hiện. Hắn trực tiếp bắt đầu hành động, lật bàn tay một cái, đem Đại Hoang Phá Diệt Mâu lấy ra, cấp tốc thu nhỏ, biến thành bàn tay lớn nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng mở ra đối phương thân thể. Hắn lo lắng dùng binh khí khác căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự, chỉ có Đại Hoang Phá Diệt Mâu loại này cấp bậc vũ khí mới có thể mở ra đối phương thân thể. Theo đối phương thân thể bị mở ra, lập tức lộ ra bên trong một tích, tích đậm dòng máu màu tím cùng cô đọng. Đối phương huyết dịch càng thêm cổ quái, Mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa vô số phù văn, từng chuỗi phù văn lẫn nhau kết nối, nhìn thật kỹ, lại giống như tạo thành một vài bức đại trận đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn thần tộc bí mật? Dương Phong ngạc nhiên. Đối phương huyết dịch, chất thị tất cả đều là từ vô số phù văn tạo thành. Dương Phóng lúc này vận chuyển lên thiên mục thần chủ tiến hành quan sát, lập tức càng thêm thấy rõ ràng đối phương trong máu cái chủng loại kia quỷ dị phù văn. Hắn trực tiếp khống chế một sợi hướng về đối phương máu thịt bên trong kia sợi văn dũng tới, lại phát hiện những này phù vô cùng cỏi, cường đại khó lượng. Mỗi một đạo phù đều yếu ớt cường đại lực lượng vô danh. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, nếu như đây chính là hỗn độn thần tộc bí mật, như vậy nếu là mình đem huyết dịch cũng đã luyện thành dạng này, có phải hay không cũng có hỗn độn thần tộc tựu. Nghĩ đến chỗ này điệu, dương Phóng trong mắt tinh quang hiện hiện, lúc này bắt đầu nhắm mắt cảm thụ, lập tức toàn thân trên giới tất cả huyết dịch tất cả đều phản chiếu tại hắn trong óc. Hắn bắt đầu kiệt lực cải tạo bắt nguồn từ thân huyết dịch, tại một tích tích huyết dịch bên trong khắc xuống tương đồng phù văn. Ngay từ đầu thời điểm, những này phù văn cực kỳ khó khắc, mỗi một đạo khắc ra đều gặp trở ngại lớn, căn bản duy trì không được bao lâu liền sẽ lần nữa tán loạn. Bất quá theo thời gian chuyển dời, Hắn thời gian dần trôi qua nắm giữ phương thức phương pháp, rốt cục đem những này, phù văn thuận lợi khắc vào trong máu. Theo từng đạo phù văn rõ ràng, lập tức Dương phóng cảm giác được rõ ràng tự thân nhục thân biến hóa, một loại tạo hóa vô tận, tràn ngập thần diệu khí tức đột nhiên hiện lên đến trong lòng của hắn. Thật giống như trong thân thể ẩn chứa vô tận sinh cơ, thật giống như trong máu diễn hóa một cái cổ lao vũ trụ, vô số phù văn cộng đồng phát sinh tác dụng, lấp nhá thân. Đệ thể chất của hắn giống như là một nháy mắt đạt được một loại nào đó đáng sợ biến, ngàn vạn lỗ chân lông đều đang phun quang. Cần mấu chốt chính là, tại cái này vô số phù văn thành hình Tôn này nguyên bản sớm đã dung nhập trong cơ thể hắn, Tiên Thiên Đạo thể lập tức cũng sinh ra phản ứng, bắt đầu cùng cái này vô số phù văn sinh ra cảm ứng. Giữa hai bên thần quang mãnh liệt, va chạm không ngừng, khiến cho Dương Phóng nực thân lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Thật có thể thành. Ta thế mà thật có thể tại máu thịt bên trong khắc xuống phù văn. Dương Phóng giật mình. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là cũng sẽ bị cải tạo thành hôn độn thể. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một chuyện, lập tức vận chuyển tờ Hỗ Hờ ra đối phương phách, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên đối phương thể sở dĩ cổ kim vô song, gần với Thái cổ ma nhạ. Ngoài trừ lục thân vô địch bên ngoài, hắn hồn phách tuyệt đối cũng có gì đó quái lạ. Dương Phóng Thiên Mục thần trùng vận chuyển, lộ xuất thân ánh sáng, tại đối phương hồn phách bên trong cấp tốc li hề nhìn, quả nhiên tại đối phương hồn phách chỗ sâu, thấy rõ ràng từng tổ từng tổ càng thêm phức tạp phù văn. Chỉ bất quá đối phương hồn phách chỗ sâu phù văn, đại bộ phận đều đã bị lúc trước hắn lực lượng làm hỏng, chỉ có một số nhỏ còn bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, đối với Dương Phóng mà nói, cũng có to lớn giá trị tham khảo. Hắn ánh mắt chớp động, từng lần một quan sát, lúc này bắt đầu đếm thử tại của mình bên trong cũng bắt đầu dấu. Theo từng đạo phù hình, Lập tức một loại cực kỳ liên hệ chặt chẽ xuất hiện ở hắn lục thân cùng hồn phách ở giữa, khiến cho hắn lục thân cùng hồn phách như đồng hóa làm một thể. Từ đó về sau, cũng không phân biệt là lẫn nhau. Lục thân chính là hồn phách, hồn phách chính là nhục thân. Lục thân bất diệt, hồn phách bất diệt. Một loại đại tạo hóa, đại thần bí khí tức từ trong người hắn nổi lên. Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, tinh quang chớp động, nhìn chăm chú lên nắm đấm của mình, trực tiếp nhịn không được cười to lên, "Đến, ha ha ha, hỗn thể, đây chính là hỗn độn thần thể." "Oanh, Hắn bắt đầu hướng về phía trước vung đũa nắm đấm, phát ra minh tràn đầy một loại cường đại mà chèn ép khí tức, mặc dù chỉ là đơn giản huy quyền, nhưng là mỗi một quyền lại đều khiến cho không gian loãng, giống như là bị đại sơn đụng qua đồng dạng. Toàn bộ nhục thân cùng hồn phách, lập tức so trước đó tăng lên không biết rõ bao nhiêu. Thật lâu, dưỡng phóng thân thể mới rốt cục dùng lại, trong mắt thần quang nội liễm, khí thức mãnh liệt, mở miệng nói, hiện tại ta không thể để cho làm hôn độn thân thể, bởi vì ta không phải thần tộc, không có thân huyết, ta chỉ là tham khảo đối phương huyết độc cùng hồn bên trong phụ văn mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm thể. Không tệ, chính là hỗn thể. Đương nhiên Loại này hỗn độn thể còn xa không có đạt tới viên mãn trình độ, cùng chân chính hỗn độn thần tộc so sánh ý nguyên tồn tại trên lệch. Bởi vì cái này chỉ là hắn thành quá bước đầu. Nhưng đợi đến hắn đến tiếp sau lại tiếp tục nghiên cứu, lợi dụng bảng đem hỗn độn thể đẩy lên viên mãn về sau, nhất định sẽ thênh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đến thời điểm, hắn chính là nhân tộc đệ nhất vị hỗn độn thánh thể. Dương phóng trên mặt lập tức lộ ra thiếu dung, nhãn thần chớp động, nhìn về phía mình hai tay, nói: "Hỗn độn thể sơ thành, lại nắm giữ Tam đại pháp, hiện tại ta so với mấy tháng trước đó tôi thiếu mạnh hơn nhiều gấp đôi." Không nói những cái khác, vẻn vẹn nhục thân cùng linh hồn liền xưa đâu bằng nay. Dưỡng Phong khẽ nhả khẩu khí, lật bàn tay một cái, lần nữa đem trên thân mấy chương không chọn vẹn đạo đồ lấy ra ngoài, một chữ bày ra ở trước mắt khu vực, bắt đầu từng cái tiến hành cảm ứng. Đạo đồ ba căn hệ trọng đại, nhất định phải mau chóng tập hợp đủ. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt. Một lát sau, 16 sát hào quan cuốn qua, đem trên mặt đất bát thái tử lần nữa cuốn lên, trực tiếp thu vào vòng xoáy bên trong, sau đó thân thể của hắn lần nữa từ trong sơn động đi ra. Dưỡng Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tâm Viêm đại sư cùng Khâu Vinh thần tăng bế quan chi địa, cũng không tiếp tục tiếp tục quấy rầy bọn hắn, mà là hóa thành một chùm ánh sáng nhạt, trong nháy mắt xông ra đại trận thu thập còn sót lại trộm đồ sự tình, hắn không chuẩn bị lại tiếp tục để khô vinh thần tăng pháp hiểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Xuất. Dương phóng thân thể lượn lên, cấp tốc biến mất nơi đây. Sau đó dọc theo đạo đồ ở giữa lẫn nhau cảm ứng, rất nhanh khóa chặt một cái phương vị, lập tức hướng về kia bên trong cực tốc lướt tới. Cái này xông lên ra, lập tức tại dọc theo đường nghe được không ít có quan hệ hắn tin tức. Hỗn độn thần tộc quả nhiên phát điên. Tại phạm vi lớn rõ ràng ngoài lai, cũng không tiếp phát động hết thảy theo thượng, đến theo thượng phóng Bất luận kẻ nào chỉ cần cung cấp dương phóng tin tức, đều sẽ trở thành hỗn độn thần tộc thượng khách, mặc kệ cái gì thời điểm, đều có thể đến hỗn độn thần tộc làm khách. Toàn bộ hỗn độn chỉ địa đang không ngừng rung chuyển. Rất nhiều ẩn cư ở đây viễn cổ đại năng đều bị lật ngực ra, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, gia nhập trận này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đen như mực mở tối hoàn cảnh bên trong, Dương Phóng thân thể nhẹ nhàng lướt lên, mây nhân lại, lộ ra hồ nghỉ, hướng về cách đó không xa một chỗ không đáng chú ý bộ lạc nhìn lại. thần tộc. Tại hắn cảm ứng bên trong, lại có mấy chương đạo đồ mảnh vỡ rơi vào hỗn độn thần tộc bên trong. Lần này phiền phức lớn rồi. Chẳng lẽ trước đó những cái kia nắm giữ đạo đồ viễn cổ đại năng đều bị hôn Độn Thần tộc bắt lại? Dương Phong sắc mặt biến đổi, hắn cầm còn lại đạo đồ, bắt đầu tiếp tục cảm ứng. Một lát sau, thân thể lần nữa vội vã biến mất nơi đây. Tại hắn cảm ứng bên trong, còn có một phần không chọn vẹn đạo đồ, cũng không rơi vào Hỗn Độn Thần tộc, xuất hiện ở một phương hướng khác. Hiện tại nhất định phải cực tốc chạy tới, để tránh lần nữa bị Hỗn Độn Thần tộc nhanh chân đến trước. 3. Vô tận Hỗn Độn, mênh mông trống trải. Xa so với Thần Khư Đại Lục cùng Hắc Ám Mai cộng lại diện tích đều nhỏ to lớn. Một chỗ hỗn loạn màu đen trong dãy núi, một đạo bóng người cấp sát vội vàng Tại hướng về nơi xa hốt hoảng chạy thủ mạng, thế nhưng ở vào hốn độn chỗ sâu, hắn một thân pháp thì cùng chân khí đều bị áp chế dị thường nghiêm trọng, liền ngoại giới 30 điểm một trong đều không phát huy ra được, chỉ có thể cường đại nhục thân tiến hành chạy trốn. Nhưng ở nhục thân phương diện, cùng những cái kia hỗn độn thần tộc so sánh, không thể nghỉ ngờ lại chênh lệch không biết rõ bao nhiêu. Đáng chết hỗn độn thần tộc, chờ các ngươi tiến vào ngoại giới, ta Thiết Ma lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bây giờ tại các ngươi địa bàn, ta khắp nơi nhận áp chế, chờ đến tiến vào ngoại giới, lão tổ muốn đem toàn bộ ngươi áp chế cốt hồi. Cao lớn bóng người, một bên chạy trốn, một bên nghiêm trọng thở hổn hển. Ở phía sau hắn, màu đen mây đen quay cuồng, cuồn cuộn bành trướng, khiến cho toàn bộ hỗn độn đều đang rung chuyển, tản ra khó tả uy diệt tính khí tức, không ngừng từ kia phiên trong mây đen quét ra màu đen tiệm điện, hướng về to lớn bóng người hành kích mà đi. Mỗi lần tiệm điện rơi xuống, đều để to lớn bóng người một trận giơ chân. Nhiều lần hắn đều không có thuận lợi hiện lên, bị màu đen tiệm điện tập trung, phát ra chói hại tiêu thảm. "Thảo nê mã, chờ ta trở lại ngoại giới, ta muốn đem các ngươi rút gần ra, để các nhận vô tận khổ." Thiết ma tổ mãn to. Nhưng mà rất nhanh, càng nhiều màu đen tiệm điện từ phía sau mãnh liệt mà đến. Tuấn về Thiết Ma lão tổ cấp tốc đánh xuống mà xuống. Thiết Ma lão tổ lập tức trở nên một trận gió chân, ra chóc thịt bong, đều thảm không ngừng. Cũng không biết do đi qua bao lâu, rốt cuộc Thiết Ma lão tổ rốt cuộc tiếp nhận không được ở, sùi lơ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, hồng hộc rung động, nói: "Không chạy, lao tử không chạy, ngươi có năng lực liền giết lão tử. Kẻ ngoại lai, các ngươi tất cả đều đang chết, đem một cái đều không cách nào chạy thoát." Sau lưng đoàn kia nồng đậm mây đen tại tiếp tục lan lộn, từ bên trong truyền đến băng âm. "Thảo mã, muốn giết cứ giết, nói thêm cái gì nói nhảm." Thiết Ma tổ mắng to. "Kẻ ngoài lai, làm bị trấn áp. Đoàn kia mây đen bên trong lần nữa phát ra thanh âm lạnh như băng, "Càng." Thêm đáng sợ màu đen tiệm điện phát ra, hướng về Thiết Ma lão tổ dũng mãnh lao tới, đáng sợ quang mang lập tức khiến cho Thiết Ma lão tổ phát ra từng đợt trói thai tiêu to, khản cả giọng. Nhưng mà rất nhanh, thanh âm của hắn em mở bật mà rừng. Tại kinh khủng màu đen tiệm điện dưới, thân thể của hắn bình yên vô sự, không có bất kỳ tổn thương gì. Một đạo quỷ dị vòng xoáy xuất hiện, giống như là không đáy hải nhãn, đem tất cả màu đen tiệm điện toàn diện thôn phệ ở bên trong. Tại quỷ dị vòng xoáy một bên, vô vô tức nổi lên một đầu dị thượng. Khổng cao lớn bóng người, một thân áo bào đen Tóc dài dối tung, thân thể giống như thiết tháp, trầm ổn hữu lực. Dương Ba Dương Đạo. Thiết Ma lão tổ thất thính nói: Câu nguy phiếu, chương 504, chui vào Hỗn Độn thần tộc." Thiết Ma lão tổ nhận thần kinh tiếp, nhìn chăm chú lên trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, nhưng rất nhanh vừa tức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám. "Đáng chết, đều là cái này ra hỏa. Nếu không phải cái này ra hỏa trấn áp Hỗn Độn thần tộc Bát Thái tử, bọn hắn cũng sẽ không bị Hỗn Độn thần tộc điên như vậy vào. Hiện tại Hỗn thần tộc đơn giản giống như là nỗi điên, khắp nơi tìm kiếm tích của bọn hắn." Dương Đạo: "Ngươi chính là cái kia áp Bát Thái tử Dương Đạo?" Đen như mực trong mây đen, không ngừng chấn động, vài chướng ra từng mảnh từng mảnh vô hình kinh khủng ba động, giống như là có một tôn đáng sợ cự nhân tại tức giận, xung quanh bốn phương tám hướng hỗn độn tất cả đều vì đó dung chuyển lên. Hỗn độn thần tộc, xem giai đoạn này thời gian các ngươi không có tìm ta. Dương phóng mở miệng. Dương đạo tiểu nhi, ngươi trấn áp bát thái tử, còn dám xuất hiện, nạt mạng đi đi. Đen như mực sắc trong mây đen truyền đến vẫn nộ gầm nhẹ, lập tức xuất hiện mấy chục kinh khủng màu điện, mang theo người diệt thế áp, hướng về Dương Phong thân thể nhanh chóng mãnh liệt mà đi. Mỗi một đạo màu đen tiệm điện đều có tiểu sơn lớn như vậy giống như là một mảnh màu đen lôi hại đổ vào xuống dưới. Âm ẩm Nhưng mà cùng trước đó, tất cả màu đen tiềm điện tất cả đều bị dương phóng 16 sắc vòng xoáy hết thể hấp thu, không có nhắc lên một kia gợn sóng. Trốn ở mây đen phía sau tính là gì? Muốn tìm ta tính sổ sách, vẫn là tự mình ra đi. Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, trong tay pháp tấn hợp lại, một cố vô hạn cao viễn khí tức tử trong người hắn trong nháy mắt tảng ra, Phiếu miếu mông lung, cao thâm mặt trách, toàn bộ người như là đột nhiên biến thành thấy nặng nghễ thiên thiên. Trời cao khó dò, trời cao khó hỏi. Ta tức trời, trời tức ta. Hoàn Vũ ẩn. Mây đen bên trong tồn tại Trong lòng Ngũ tụ lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt cảm thấy một cô vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thật giống như cả người bị đối phương một cái nắm vết hậu, tựa hồ tùy thời có thể lấy đưa tự thân vào chỗ chết. Thu La Ma trưởng. mây đen bên trong tồn tại bỗng nhiên giống to một tiếng, tất cả mây đen tất cả đều vì đó phụ trào, rung động ầm ầm, phát ra kinh khủng uy minh, sau đó trực tiếp biến thành một cái to lớn màu đen thủ trưởng, xoắn một cái, hướng về Dương phóng bên kia hung hăng đè xuống. Dương phóng khí tức cao tuân, lực lượng ngưng tụ, trong tay tấn một sát thành hình, trực tiếp một chiêu hướng về chỗ ở của đối phương mây đen nên kích mà đi. Đông Một tiếng oanh minh, không ra lóm, xung quanh bốn phương tám hướng hỗn độn kém chút đều bị đánh tan. Đối phương ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đen tại chỗ sụp đổ ra. Ngay tiếp theo phía sau mây đen cũng bị ân pháp đánh trúng, trực tiếp tiêu tán ra. Bên trong một đạo bóng người bị hung hăng đánh trúng, tại chỗ cuồn cuộn máu loãng, thân thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra, sắc mặt dàn mùa, khuôn mặt xấu xí, toàn thân trên dưới xuất hiện vô số vết rạn, toàn bộ thân hình giống như là biến thành vỡ vụn đồ xứ, tất cả vết rạn đều tại tràn ra máu loãng. Người, hắn lộ ra kinh hãi, vội vàng lên thân thể, tiến hành nhanh chóng chạy trốn, trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh. Vừa đối mặt hắn cũng cảm giác được chính mình bản nguyên giống như là bị cự truy đánh trúng, tại chỗ tán loạn rơi mất một nửa. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đối phương lại đến một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, tại Dương phóng cực quang thần chủ dưới, đối phương đạo vong hiển nhiên lộ ra không có ý nghĩa. Dương phóng thân thể như ánh sáng, sát nam mà tới, xuất hiện lần nữa tại đối phương thân thể phía sau, trong tay ấn pháp hợp lại, một loại vô hạ cao, vô hạ xa, mêng mông vô thận, vô cùng mêng đạo cảm giác lần nữa nổi lên, hiện lên đến vị này hỗn thần tộc cao nội tâm. Vị này hỗn thần tộc lập tức vô cùng hoảng sợ. Toàn thân trên giới lông tơ đứng vững, lộ ra kinh hãi, trong miệng vội vàng liều linh giống to. Hỗn độn viên tướng. Oanh. Hắn toàn thân trên giới hiện hiện ô quang, sôi trào mãnh liệt, mênh mông dung đường, bắt đầu cấp tốc hướng về sau lưng ngưng tụ, trực tiếp biến thành một cái cao tới số ngàn mét kinh khủng pháp tướng, không, có ngũ quan, không có gương mặt, đen xì một mảnh, chỉ có tráng kiện tứ chi, nhưng lại tràn ngập một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Giống như là đột nhiên biến thành thế giới chỗ thể, nâng lên một cái đen sì bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể hùng tới. Dương Phong mày, không chút do dự, lại làm một chiêu hoàn vũ ấn một chiêu đánh ra. Ầm ầm giống như là một mảnh bầu trời trùng xuống, thanh âm kinh khủng, không ra lõm. Lực lượng đơn giản đạt đến cực hạn, siêu việt bất luận cái gì pháp tắc cùng tuyển học tưởng tượng. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng, cái tiêu đạo to lớn pháp tướng tại chỗ bị Dương Phong đánh cho vỡ vụn ra, không chỉ có như thế, kinh khủng hoàn vũ ấn lực lượng theo sát lấy đánh vào đến vị này hỗn độn thần tộc thể nội, khiến cho hắn cuồn phún máu loãng, phát ra tiếng tê thảm, thân thể lần nữa hung hăng bay tư tung. Thân thể của hắn vết rạn nhiều, lít tiếp nhận không được ở, đột nhiên bắt đầu toàn diện sụp đổ. Soạt trực tiếp biến thành đầy đất mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều chỉ có to bằng nắm đấm, từng khối bên trong mảnh vỡ tình khí xoáy mòn, nhanh chóng hóa đá, trực tiếp hóa thành đầy đất thi khối. Hai chiêu chết thảm, đáng sợ một màn, khiến cho sau lưng thiết Ma lão tổ lộ ra kinh hãi, chằm. Chú nhìn về phía Dương Phóng. Vừa mới vị này là hỗn độn thần tộc một vị trưởng lão, công lực cao thâm, cực kỳ đáng sợ, đồng dạng là bất tử bất diệt cảnh giới, kết quả bị cái này Dương đạo hai chiêu liền cho triệt để đánh chết. Làm sao có thể? Dương Phóng mặt không biểu lộ, chậm rãi quay người, trực tiếp nhìn về phía vị kia Tiết Ma tổ, nói ra, đạo đồ mảnh vỡ ở đâu? giao cho ta. Ngươi, Thiết Ma lão tổ biến sắc. Đối phương là vì đạo đồ mảnh vỡ mà đến, nhưng nghĩ đến Dương Phóng triển lộ đáng sợ thủ đoạn, hắn lập tức ra đầu tê dận, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tốt, đạo đồ mạnh vỡ ta có thể cho ngươi." Hắn lộ ra vẻ phức tạp, lúc này đem thủ trưởng vươn vào trong ngực. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, phía sau hắn khu vực không gian vô thành vô tức vỡ ra, một đoàn màu đen bóng ma hiện hiện, tràn ngập lớn lao kiểm chế khí tức, trực tiếp bao phủ đối phương, mang đến một nồng đậm tử vong khí cơ. Thiết Ma lão tổ trong mình, trong nháy mắt lông tơ đứng vững, vội vàng cấp tốc quay đầu. Dương Phong cũng là sắc mặt biến hóa, trực tiếp lấy 16 sát hào quang cấp tốc quét tới. Nhưng một cái quỷ dị bàn tay lớn màu đen đã sớm trong nháy mắt bắt lấy, giống như là nồi sát, thổi phu một tiếng, tại chỗ trụp chúng thiết ma lão tổ mặt, thân thể lượn lên, sát na từ đây biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một phương hướng khác. Ai thiết ma lão tổ trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu, bị đối phương một mực chế chủ đầu, toàn bộ thân hình đều tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa, giống như là một bộ người bù nhìn đồng dạng. "Là ngươi?" Dương Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói, "Ngươi muốn làm gì?" Không hổ là nghe đồn đã lâu hoàn vũ ẩn, quả nhiên cường đại. Lấy hỗn độn thần tộc bực này, nghịch thiên thể chất cũng không nhịn được hai ngươi kích, thật là khiến người sợ hai thảm phục. Từ cái kia đạo màu đen bóng ma trong miệng phát ra khàn khàn lời nói, tràn ngập căng hãi. Chính là trước đây từ thần thôn lòng đất thoát quấn ma già khô gợi ma ảnh. Tại trước đây không lâu tiên mộ huyền quan bên trên, Dương Phóng còn gặp qua đối phương. Lần này lại đột nhiên xuất hiện, bắt đi thiết ma lão tổ. Ngươi cũng biết rõ hoàn vụ ấn. Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú lên đối phương. Lâu có nghe thấy, hôm nay mới nhìn thấy. Khô gợi ma ảnh mở miệng nói ra. "Thần sao? Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì?" Dương Phong ra. Cô gầy ma ảnh tiếp tục nói ra: "Thiên trùng 36, ngươi bây giờ đã tập hợp đủ nhiều như vậy, nghe đơn rằng chỉ cần tập hợp đủ một nửa lấy thượng tiên loại, liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh tiên đồ, nắm giữ thiên đồ lực lượng, đến thời điểm liền sẽ tuyên cổ vô địch, trên đời lại vô năng giết chết người lực lượng, cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác một chút." "Ừm, hợp tác một chút." "Đúng vậy, ta biết rõ Hỗn Độn thần tộc tại trước đây không lâu cung cấp đi không ít đạo đồ mạnh vỡ, ngươi nghĩ tiến đến một nửa lấy thượng tiên loại, không thể tránh khỏi sẽ cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cho nên không bằng ngươi ta tập, xâm nhập Hỗn Độn thần động, ta giúp ngươi đạt được những cái kia đạo đồ mạnh vỡ." Người giúp ta đạt được mặt khắc đồng dạng đồ vật." Khô Gầy Ma ảnh mở miệng. "Mặt khắc đồng dạng đồ vật là cái gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Một trái tim bị hồn độn thần tộc Phong ấn vô số năm lâu trái tim." Khô Gầy Ma ảnh mở miệng nói. "Một trái tim?" Dương Phóng nhíu mày, lộ ra ngưng trọng. "Đây không phải phổ thông trái tim a." "Không tệ, bất quá cụ thể dùng làm gì, ta hiện tại không cách nào nói thẳng bẩm báo, có thể khẳng định là ta tuyệt đối không có ác ý." Khô Ma ảnh mở miệng nói ra. Dương Phong trong lòng cấp tốc bái liệt, ánh mắt hướng về Khô Gầy Ma ảnh nhìn lại. "Cái này Khô Gầy Ma ảnh lai lịch thành mê?" thực kỳ cường đại, năm đó bị kiếm ma chân áp tại thần thôn phía dưới, lấy kiểu u đồ đè ép nhiều năm như vậy cũng còn không chết, coi như không sánh bằng định phong kiếm ma, khẳng định cũng không yếu bao nhiêu. Dạng này nhân vật thế mà tận lực chấp nhất tại một trái tim, thật là khiến người không thể không phòng. Thật có lỗi, ta không cùng người hợp tác quen thuộc. Dương Phóng lắc đầu. Thật sao? Kia thật là thật có lỗi, như vậy, Thiết Ma lão tổ ta liền mang đi. Khô gầy ma ảnh mở miệng. Ưng. Người dám uy ta? Dương Phong con mắt phát lạnh. Nói không nổi hiếp, chỉ là tiện tay mà vì tôi. Khô gầy ma ảnh mở miệng. Muốn chết? Dưỡng Phóng hừ lạnh, thân thể đột nhiên cùng nhảy mà ra, như là tốc độ ánh sáng, cơ hồ trong một chớp mắt xuất hiện tại Khô Gầy Ma Ảnh phụ cận, không nói một lời, trong hai tay ấn pháp sát na thành hình, một cú lớn lao áp bách chỉ lực trong nháy mắt nổi lên, trực tiếp hướng về Khô Gầy Ma Ảnh thân thể hùng hằng đóng đi. Khô Gầy Ma Ảnh thân thể trực tiếp đột nhiên xoay tròn, như là trong nháy mắt biến thành một cái con quay, nhanh chóng chuyển động, o o chói tai, trực tiếp mơ hổ đến thấy không rõ. Ấm ẩm ẩm. Dưỡng Phóng một chiêu khai thiên trực rắn rắn chắc chắc đánh vào Ma Ảnh trên thân, phát ra nặng nề vang minh, tại chỗ đem Khô Gầy Ma Ảnh từ con quay hình thái đánh ra, bay tứ tung mà ra. Sát Na xuất hiện nơi xa. Đối phương thân thể xuất hiện vô số vết dạng, sau đó lần nữa dung hợp làm một, ánh mắt thăm thú, mở miệng nói ra, "Tốt một chiêu khai thiên ấn, quả nhiên cường đại, bất quá đáng tiếc, ta cũng biết luyện đạo thư, chính đại thiên thư đều có kỳ diệu, nếu như ngươi không đem Tam đại ân pháp dung sẽ có thông, hôm nay là lưu không được ta." Hắn quay người liền đi, xuyên qua không gian, Sát Na đi xa. "Đi đâu?" Dương Phong quát trói thai, thân thể như ánh sáng, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng, hai tay kết ấn, lại làm một đạo kinh khủng lớn pháp hung hăng xuống. "Sinh tử ấn." Khô gợi ma ảnh nhãn thần băng lãnh một tay kết ấn, bên người trong chốc lát xuất hiện vô số quan điểm, sáng chói loa mắt, lóe lên rồi lên, như đồng hóa là vô tận tinh thần, trong nháy mắt bảo hộ ở bên cạnh hắn. Ầm ầm, thân thể của hắn lần nữa bay tứ tung, hướng về nơi xa hung hăng đột tới. Bên ngoài thân tầng kia tinh thần đều trực tiếp tán loạn. Thân thể của hắn ở phía xa lần nữa đứng dậy, mở miệng nói ra, "Ta nói chín đại thiên thư đều có kỳ diệu, ngươi không đem tam đại ấn pháp toàn bộ quan thông, hôm nay giết không chết ta." Giương phóng không tin tà, dựa vào tốc độ ánh sáng, theo sát lấy nhanh chóng cuồn sông mà qua, lần nữa hướng về Khô Gầy Ma Ảnh thân thể đánh tung mà xuống. Khô Gầy Ma Ảnh thân thể lư, Các loại cao thâm tuyển học liên tiếp thi triển mà ra. Đảo mắt đã qua hơn 10 chiều. Khô gầy ma ảnh lần nữa bị Dương Phóng đánh cho bay tứ tung mà ra, hung hăng nện ở nơi xa. Hắn lần nữa vươn người đứng dậy, một tay nắm thật chặt thiết ma lão tổ, mở miệng nói ra, "Thật sự là khó mà tưởng tượng, năm đó trước mặt ta, không có chút nào sức chống cự hộ bối, hôm nay vậy mà có thể đem ta bước đến loại trình độ này." Hắc hắc hà bà. Dương Phóng trong ánh mắt rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước mắt khô gầy ma ảnh. độn thần tộc, ngươi cũng là một tên hỗn độn thần tộc. Liên tục không giao thủ, hắn cục thăm dò lai lịch của đối phương. Dạng này bạn Nguyên Dạng này khí tức, cùng hắn trước đó giải phẫu bát thái tử cơ hồ sở một cái đồng dạng. Xem ra ngươi đến cùng vẫn là cảm giác được. Khô gầy ma ảnh mở miệng cười nhẹ, nói: "Không thể, ta chính là một tên hỗn độn thần tộc, chỉ bất quá năm đó lại bởi vì một chút là sự tình, ta phản bội hỗn độn thần tộc, thế nào? Hiện tại có thể cùng ta hợp tác sao? Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đạt được hỗn độn thần tộc nắm giữ những cái kia đạo đồ mạnh võ, ngoài ra, ta cũng có thể xỉ ủ ngươi đạt được một chút hỗn độn thần dịch. Hôn độn thần dịch. Đây là một loại hỗn độn chỗ sâu đặc hữu thần bí sản phẩm, cũng là hỗn thần tộc sở dĩ như thế cường đại căn bản nguyên nhân chỗ. An vào hỗn độn thần dịch, có thể cực lớn trình độ cải tạo ngươi nhục thân, hồn phách, khiến cho nhục thân như một, hồn phách như một, đạt tới vô kiên bất tội tình trạng. Khô gầy ma ảnh nói, Dương Phóng trong lòng lần nữa cấp tốc suy tư. Thật lâu, hắn mới lần nữa nhìn về phía Khô gầy ma ảnh, nói ra, "Hy vọng ngươi thật không nên là ta, không phải, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi." Tự nhiên, Khô gầy ma ảnh cười nhẹ, thiến tay hất lên. Thiết ma lão tổ thân thể lần nữa bị hắn ném ra ngoài, bị Dương Phóng một thành tiếp được. Dưỡng Phong trực tiếp từ Thiết Ma lão tổ trên thân lấy xuống mấy phần đạo đồ mạnh mẽ, đem Thiết Ma lão tổ lần nữa vứt xuống. "Đa tạ, đa tạ tha mạng." Thiết Ma lão tổ sắc mặt sợ hãi, vội vàng liều lĩnh cấp tốc ly khai nơi đây, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dưỡng Phóng nhìn chăm chú lên trong tay mấy phần đạo đồ mạnh mẽ, trực tiếp đem nó cùng trên thân trước đó mấy chương đối cùng một chỗ, quang mang lóe lên, trong nháy mắt dung hợp. Chỉ bất quá dung hợp sau y nguyên không phải hoàn chỉnh đạo đồ, đại bộ phận cũng còn thiếu thốn một góc. Trước đây đồ hiện hiện, vỡ vụn quá mức lợi hại, co hồ mỗi một chương đều vỡ thành mấy phần. Thôi đi, chúng ta phải chăng có thể xuất phát?" cô gầy ma ảnh cười nói. Dương phóng nhìn thật sâu một chút đối phương, nói, "Có thế." Hai người lúc này cấp tốc ly khai nơi đây, quang mang lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn độn thần tộc. Vô cùng to lớn cổ lão bộ lạc. Nhìn như là tuyên cổ trường tồn, tràn ngập một loại thần bí, tang thương. Cùng xa xưa, từng tòa công trình kiến trúc đen như mực to lớn, bảo lưu lấy nhất là nguyên thủy phong cách, vô biên vô hạ, chiếm diện tích không biết rõ bao nhiêu giảm. Tại trong bộ lạc càng là có thể tùy thời nhìn thấy từng cỗ to lớn hài cốt, nuồn ngang lộn xộn, chồng chất như núi. Đại bộ phận hài cốt trên cũng còn có thể nhìn thấy từng kia từng kia vết máu. Tràn ngập một loại nồng đậm huyết sát khí hơi thở. Không ít hỗn độn thần tộc tộc nhân đi tại những này giày đặc hải cốt bên trong, nắm lấy trên đất hải cốt, tại lung tung cầm ăn. Rất khó lấy tưởng tượng, bọn hắn lại còn bảo lưu lấy loại này ăn lông ở lô sinh tồn phương thức. Cách đó không xa, hai đạo ô quang hiện lên, không để lại dấu vết, cơ hội cùng hỗn độn hòa làm một thể, làm cho người bắt giữ không đến mảy may. Khô gầy ma ảnh cùng dương phóng thân thể, một trước một sau, trực tiếp xuất hiện tại chỗ này bộ lạc không xa, xa xa hướng về hỗn thần tộc lại. Ngươi mảnh vỡ cùng hỗn là ở các bên trong, thiên bảo các bên trong có cường giả trấn thủ. Rất khó tới gần, mà lại hỗn độn thần tộc gần nhất hấn cấp quá độ, toàn tộc người đều tại cảnh giác phòng bị, hai người chúng ta chia ra hành động, ngươi đi tiên bảo các tìm kiếm đạo đồ cùng hỗn độn thần dịch, ta đi phong lớn chi địa tìm kiếm trái tim kia, bất luận ai trước được tay, đều muốn chế tạo động tính là đối phương hấp dẫn hỏa lực, như thế. Nào? Khô Gầy Ma Ảnh mở miệng. Thiên Bảo Các. Đúng vậy, đây là địa đồ. Khô Gầy Ma Ảnh tay lấy ra xưa cũ địa đồ, chỉ hướng trong đó một cái phương vị. Dương Phong lập tức ghi tạc trong lòng, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khô Gầy Ma Ảnh, nói, ngươi không phải là muốn lợi dụng ta đi. Tây thực lực của ngươi Lợi dụng người đối ta lại có chỗ tốt gì? Một khi bị người chạy thoát, ngày sau vẫn là tránh không được phiền phức của ta, cho nên hai người chúng ta hợp tác cùng có lợi, ta sẽ không tử hủy đi gốc tưởng." Khô Gầy Ma Ảnh đáp lại, Dương phóng trong lòng cấp tốc phun trào, gật đầu nói, "Tốt." Sau đó hai người lập tức bắt đầu hành động, một trái một phải, thu liễm khí tức, trực tiếp hướng về lớn như vậy hôn độn thần tộc cấp tốc tiếp cận đi qua. Dương Phong hắc ám thần trùng lần nữa phát huy tác dụng, thân thể hư vô cùng Chu Vi hắc ám cơ hồ hoàn mỹ hòa làm thể, chộp lên, hướng về chỗ sâu nhất thiên bảo cấp tốc cẩn mà đi. Bất quá Ngay tại hắn vừa mới đến gần đến Hỗn Độn Thần tộc bên trong trung bộ khu vực, đột nhiên sắc mặt khẽ động, cảm thấy mấy chục Cố Cường Đại Tinh Thần ba động, lập tức hướng về bên này nhanh chóng quét tới. Cùng lúc đó, càng là có một Cố Cường Đại khí thức, đang nhanh chóng hướng về bên này cuồn sông mà tới. Bọn hắn phát hiện ta rồi. Làm sao có thể? Dương phóng quyết định thật nhanh, tốc độ chuyển hai, như thiểm điện thay đổi phương hướng, tiến hành né tránh. Nhưng mà cổ quái là, mặc kệ hắn như thế nào né tránh, loại kia cường đại tinh thần ba động đều như bóng với hình, tại sao lưng nhanh chóng theo đuổi? Dương Phong rốt cục biến sắc. Có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối khóa chặt hắn khí tức. Siu Từ quang thần quang chiến hai, cơ hồ vừa đối mặt trong nháy mắt xông ra hỗn độn thần tộc lãnh địa, khí tức hư vô, lần nữa hóa thành hắc ám. Rất nhanh, từ hỗn độn thần tộc truyền tới kinh khủng khí tức, liên tiếp hơn 10 đạo cường đại hỗn độn thần tộc trưởng lão vọt ra, rơi vào bộ lạc bên ngoài. Người nào dám xông vào nhập ta hỗn độn thần tộc? Khí tức biến mật. Tốc độ thật nhanh, đó là cái cao thủ. Đáng chết đồ vật, ngay cả ta hỗn độn thần tộc cũng dám xông, muốn chết phải không? Cái này hơn 10 vị mở miệng thai, to lớn, hướng về nơi mà đi. Bọn hắn thân to mọng, da trên người một mảnh nhánh. Giống như là từng khối nặng nghề thiết bị, tầng tầng đật điệt, hùng tráng dị thường, từng đôi nhỏ hẹp ánh mắt càng là hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét tới, tinh thần ba động liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp quét ngang không biết rõ bao nhiêu giảm. Nhưng mà dương phóng khí tức lại giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Lại tụi hồn là chỉ cần ra bộ lạc, bọn hắn liền không cách nào phát hiện dương phóng đồng dạng. Qua đi tới hồi lâu, cái này hơn 10 vị hỗn độn thần tộc trưởng lão mới diện mục xanh xám, xoay người lần nữa hướng về bộ lạc tiến đến. Ngay tại bọn hắn vừa mới trở lại, đột nhiên một vị hỗn độn thần tộc tộc nhanh chóng chạy tới, mở miệng hô, "Trưởng lão, độ trưởng lão hồn đang giật "Cái gì?" Thuần mười vị Hỗn Độn thần tộc trưởng lao sắc mặt biến đổi, vội vàng tăng tốc thân pháp, cấp tốc biến mất. Thật lâu, cách đó không xa mặt đất phương trào, một đạo bóng đen hiện hiện, lần nữa ngưng tụ thành dương phóng thân ảnh. Cổ quái, coi là thật có gì đó quái lạ, bọn hắn tại bộ lạc bên trong có thể phát hiện ta, nhưng ra bộ lạc lại phát hiện không được ta. Đây là bởi vì cái gì? Hẳn là khô gầy ma ảnh tại hô hắn. Dương phóng một trận suy tư, một lát sau, thân thể lần nữa hành động, hướng về trước mắt bộ lạc nhanh chóng lao đi, nhưng cùng trước đó đồng dạng, lần này mới vừa tiến vào đến bộ lạc trung bộ khu vực. Liên lại là hơn 10 đạo cường đại tinh thần ba động cấp tốc quét tới, theo sát lấy từng lớp từng lớp cường đại khí tức nhanh chóng truy tìm mà tới. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lần nữa như thiểm điện cấp tốc thoát ra bộ lạc, khí tức nội liễm, hóa thành hắc ám. Rất nhanh. Trước đó kia hơn 10 vị Hỗn Độn thần tộc trưởng lao xuất hiện lần nữa tại bộ lạc bên ngoài, sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, từng đạo ánh mắt hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng quét tới. Đáng chết, là ai? Ai đang không ngừng thăm dò ta Hỗn thần tộc? Tiểu tử, ra. Trốn tránh tránh có gì tài ba? Những này thần tộc trưởng lão mở miệng gầm thét. Nhưng mà xung quanh bốn phương tám hướng hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ ba động. Cuối cùng cái này hơn 10 vị Hỗn Độn Thần tộc trưởng lao trong lòng thầm vận, sắc mặt khó coi, đành phải quay người, cấp tốc ly khai nơi đây. Không bao lâu, trên mặt đất bóng đen chớp động, rất nhanh lần nữa ngưng kết ra dương phóng thân thể. Hôn Độn Thần tộc bộ lạc bên trong tuyệt đối có bí mật. Dương phóng trong lòng tự nói, cái này nếu là không có bí mật, đó chính là thật gặp ủy. Nhưng trước đó cái kia đạo khô gầy ma ảnh vì sao không có nói trước đã nói với chính mình? Là hắn cũng không biết rõ, vẫn là nói hắn nghi âm chính mình. Hắn không phải là muốn lợi dụng ta, cho hắn hấp dẫn hỏa lực a. Dương Phong giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nội tâm biến ảo. Sau đó Dương Phóng thân thể lại lần nữa nhanh chóng hành động, như là màu đen quang ảnh, trước mắt biến mất. Hắn xuất hiện ở bộ lạc biên giới, hóa thành bóng đen, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bộ lạc, không bao lâu, rốt cục nhìn thấy một vị Hỗn Độn Thần tộc thành viên từ nơi không xa trải qua. Dương Phóng trong mắt thần quang lóe lên, nguyên tâm thần chủng tôi động, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình sát na mãnh liệt mà ra, xuyên thấu hư vô, trực tiếp chui đến vị trong Ông, trong mấy mắt. Vị kia Hỗn Độn não mình, ông, ông hưởng, mặt nhanh chóng trở nên chất phác, ánh mắt vô hồn không lúc nhích, giống như là biến thành pho tượng đồng rạng. Sau đó hắn trực tiếp xoay người lại, ngơ ngơ ngắc ngác, hướng về Dương Phóng bên này đi tới. Dương Phóng trong mắt kỳ quan chớp động, muốn trực tiếp quan trắc đối phương ký ức, nhưng lại rất nhanh phát hiện vị này hỗn độn thần tộc trong óc mê mê mang mang, tựa hồ tồn tại một loại nào đó cường đại cầm chế, đem nào hải ký ức một mực phong tỏa. Hắn nhướng mày, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cưỡng ép đột phá, mà là mở miệng hỏi thăm, hỗn thần tộc đến cùng có cái gì bí mật? Vì cái gì ta vừa đến bộ lạc ở giữa, liền sẽ rất nhanh bị người phát hiện? Ta từ khi bộ lạc bên trong đi, liền rốt cuộc không ai có thể phát hiện ta. Trong bộ lạc tồn tại Hỗn Độn Thú, Hỗn Độn Thú cảm giác nhạy cảm, có thể cảm ứng được bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiếp cận. Vị kia Hỗn Độn thần tộc mờ mịt mở miệng. "Hỗn Độn Thú?" Dương Phóng trong lòng loé lên. Khó trách mỗi lần vừa mới tiếp cận, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Kia khô gầy ma ảnh cũng không có đã nói với chính mình cái tin tức này. Nên như thế nào tránh đi Hỗn Độn Thú?" Dương Phóng hỏi thăm. Ngoại trừ tộc ta thành viên ngoại, cái khác bất luận kẻ nào thông qua đều sẽ bị cảm giác." Nó như vậy là không có biện pháp. Dương Phong nhãn thần híp lại. "Không, ngươi có thể đem tộc ta tiên huyết thoa lên người, che giấu khí tức." Dạng này hẳn là dấu diếm được hỗn độn thú. Vị kia hỗn độn tộc nhân tiếp tục mở miệng nói, "Ồ." Dương Phong con mắt lóe lên, nói, "Tốt, đã tạm." Ầm. Hắn tiện tay một chưởng gỗ xuống, tại chỗ đem vị này hỗn độn thần tộc đánh cho vỡ nát ra, tiên huyết bắn tung tóe, sau đó còn chưa chờ hắn tiến hành gây dựng lại, Dương phóng thủ trưởng một khúc, lập tức đem đối phương huyết thủy cưỡng ép rút ra, cấp tốc xối tại trên người mình, về phần đối phương hồn phách, trực tiếp bị hắn hút vào 16 sát vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong vận chuyển chân khí, đem đối phương huyết thủy đều đều vậy vào trên người mình mỗi một góc, sau đó khí tức nội liễm, nhìn về phía phía trước, lần nữa cấp tốc hành động. Soát, bóng đen lướt lên, sát na biến mất nơi đây. Rất nhanh, Dương Phóng đã lần nữa tiến vào hỗn độn thần tộc phân bụng khu vực, lần này hắn dị thường xem chừng, toàn bộ tinh thần để phòng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Quả thật, rốt cuộc cảm giác không chịu được bất luận cái gì tinh thần ba động, cũng không còn tiếp tục có người hướng về nơi này vọt tới. Xem ra thật làm cho cái kia gia hỏa nói chúng, lên tiên huyết thật có thể tràn qua hỗn độn thú cảm giác. Dương Phong trong lòng tự nói, sau đó lần nữa hành động. Hắn hấp cảm thần trùng phối hợp cực quang thần trùng, đơn giản lại nhanh lại bí ẩn, như là màu đen tiềm điện trên mặt đất sẽ qua. Không bao lâu, rương phóng thân thể xuất hiện ở phía trước một tòa công trình kiến trúc trước, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt công trình kiến trúc. Đây chính là khô gầy ma ảnh nói thiên bảo cát. Đông nhiên, hắn thôi động lên phong luật cùng tiên mục hai đại thần loại, trực tiếp hướng về chỗ này công trình kiến trúc rõ xét mà đi. "Từng, bên trong có người?" Dương Phong nhíu mày, trong lòng của hắn suy tư, nhưng vẫn là nhanh chóng gọi tới, sát na biến mất. Không bao lâu, Dương Phong dấu ở một chỗ hắc ám trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn xem phía trước, đem phía trước một màn thu sạch vào đáy mắt. Là hắn, trước đó cái kia tử bảo đạo nhân. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, chỉ gặp Thiên Bảo các đại điện bên trong, giờ phút này có hai thân ảnh đang ở tại nơi đây, tiến hành thương nghị. Một đạo thân thể dị thường khổng lồ, trường cao mười mấy mét, ngồi tại một trường to lớn trên bảo tọa, toàn thân trên dưới một mảnh đen nhánh, ngập đầy từng cái to lớn u cục. Mỗi một cái u cục đều giống như giáp, lóe ra ung um tùn hàn khuôn mặt sâu xí, thân thể uy mãnh, ra phá hủy hết thảy khí tức. Một cái khác thì là trước đây không lâu Dương Phong tại độ truyền bên trong gặp phải cái kia thần bí tự bảo đạo nhân, chỉ là không nghĩ tới, cái này tự bảo đạo nhân thế mà cũng tiến vào hỗn độn thần tộc bên trong, mà lại đối phương đang cùng hôn độn thần tộc một vị cường giả tiến hành mật đàm. Dương là nhìn vị cường giả này hình thể, liền có thể biết rõ, hắn tại hỗn độn thần tộc thân phận tất nhiên không thấp. Cái người kia trốn ra được, trước đây không lâu, Liền vô Tướng thần hoàng đều bị thiệt lớn, hiểm tử hoàn sinh, cho nên ta là tới chuyên môn thông tri ngươi, gần đây khả năng còn sẽ có đại biến sinh ra, phải tất yếu xem trọng chỗ kia địa phương." Tự bảo đạo nhân ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra, "Ngươi nói cái gì?" Cái người kia thật trốn ra được. Trên bảo tọa khổng lồ bóng người, khí tức mãnh liệt, có chút khó tin. Đúng vậy, cái người kia cho tới nay đều là thánh giả hoa lớn, năm đó hao phí bao lớn đại giới mới đưa hắn về khốn, người hẳn là so với ai khác đều rõ ràng." Từ bao đạo nhân mở miệng nói ra. "Cái kia ra hỏa, nhiều năm như vậy thời gian phong ấn đều không thể phong kín hắn sao?" Vị kia to lớn bóng người sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong có thể thấy rõ ràng từng đợt hồi hộp, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, "Đúng rồi, gần đây ta thu được không ít đạo đồ mạnh vỡ, thánh giả không phải vẫn luôn tại lưu ý cái này sao? Ta nguyện ý đem đạo đồ mạnh vỡ tất cả đều hiến cho thánh giả." Oh. đạo đồ mày bỡ lấy tới ta xem một chút từ bao đạo nhân cười nói